t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm sẽ ăn liền đủ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm sẽ ăn liền đủ ăn cơm đi lâu viễn chu cầm lấy chiếc đua nói câu hắn biết hắn không có nói hắn hai vị này tên dở hơi khẳng định đều muốn trông mong nhìn chằm chằm hắn đều đã thành thói quen tốt t a được đến cho phép tiêu quan hồng lập tức liền kẹp một chiếc đua toán hương bao đồ ăn dù sao còn không có hưởng qua hương vị đây bao đồ ăn mặc dù bên ngoài dính chút rất mỏng nước canh mang theo chút trong suốt màu tương nhưng là bao đồ ăn bản thân tiêu cỗ màu xanh nhạt lại như c ũ rõ ràng cắn một cái xuống dưới do non giòn non đã không mang theo chưa chín kỹ cảm gi tống、so、hương hương thắng bên này y nguyên yêu quý lấy thịt kho đông pha đây thịt cảm giác so với trước kia làm thịt kho tẩu còn có anh đào thịt đều muốn mềm nát hương hương cảm giác hòa. cứ việc dùng nguyên liệu là tam tuyến thịt bá chỉ nhưng là ăn vài miếng nhưng cũng không như trong tưởng tượng dầu mỡ cảm giác dù sao cũng là trải qua thời gian dài hầm nấu vô luận là cảm giác vẫn là hương vị đều sẽ để nếm qua người khó mà quên tại đơn độc ăn một khối thịt kho đông pha về sau tống thắng lại như d ị vãng như thế cầm lấy m u ỗ nhỏ g n từ tại bàn ngọn nguồn cạo chút nước canh tưới vào cơm bên trên đây tuyệt đối là mỗi ăn một đạo thịt đồ ăn đều thiếu không được c h í n h tự phàm l à lần nào không đến hơn mấy môi kia đều giống như thiếu chút cái gì đồn g dạng càng là mất đi linh hồn bất quá hôm nay tống thắng đang ăn chén này cơm trước đó kẹp một c h i ế c đũa bao đồ ăn cũng bỏ vào trong chén bên trong còn hòa với mấy nhỏ hạt tỏi dung dính thịt kho đông pha nước canh cơm so với thịt bản thân vị mặn nhi muốn nặng hơn một ít mà lại hoàng tiểu hương khí cũng càng dày đặc lại thêm ba o món ăn toán hương hòa thanh giòn lúc này đến bên trên như thế một miệng lớn đây cảm giác cùng hương vị đối với thích hàm hương người mà nói hoàn toàn không có sức chống cự bắt đầu ăn ca thử ca thử bao đồ ăn cùng vào miệng tan đi thịt kho đông pha trên bàn cơm đây hai món ăn hỗ trợ lẫn nhau tựa như là tốt nhất cộng tác đ ồ n g dạng phản phất thiếu cái nào đều sẽ để cơm chưa trở nên chẳng phải hoàn mỹ ta cảm thấy món ăn này ta hẳn là có thể học được người cứ nói đi tống thắng liên tiếp ăn hai ngụm bao đồ ăn tiêu quan hồng cảm giác lâu như vậy xuống tới hắn nếu là không phải học được mấy món ăn ra ngoài tương lai người khác biết hắn là viễn chu lâu người kết quả vậy mà không biết làm cơm đây chẳng phải là cho lâu lão bản mất m à sao mà vừa rồi hắn nhìn lâu viễn chu làm cái này toán hương bao đồ ăn trình tự đơn giản sao cũng không cần dùng đến loại kia nhìn xem liền dọa người đại hỏa như vậy học hẳn là tương đối dễ dàng ta cảm thấy ngươi vẫn là sẽ ăn liền đủ không chút nào cân nhắc cái này cho mình phát tiền lương nam nhân mặt mũi tống thắng một giây cự tuyệt đừng nói học làm đồ ăn liền xem như học mua thức ăn đoán chừng đều muốn ra không ít sự cố hắn sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh nha suy nghĩ vừa mới sinh ra liền bị dội tắt tiêu quan hồng có hơi thất vọng cho nên hắn dự định ăn nhiều một chút để đền bù mình thụ thương tâm linh lúc này bên ngoài chờ đợi viện chu lâu kinh doanh đội ngũ đã sắp xếp thật xa cứ việc đây nổi danh đã có mấy ngày này nhưng xếp hàng tình huống hoàn toàn không có làm dịu dấu hiệu ngược lại là càng ngày càng nhiều chút khách quen tiểu h o a tử ngươi là không phải lần đầu tiên đến ta trước đó đều chưa thấy qua ngươi một cái cơ hồ mỗi ngày đến đại gia ỉ vào nhà mình cách gần đó gần nhất mỗi lần đều sắp xếp ở phía trước giống như hắn cũng không ít có tuổi trẻ hỉ kỳ cọ mọc gì cũng có giống như hắn về hưu đại gia đại mụ thời gian này lâu mọi người thường xuyên liền tập hợp lại cùng nhau làm nhảm tán gấu kết quả hôm nay đội ngũ phía trước nhất xuất hiện một cái chưa từng thấy gương mặt lạ nghĩ như thế nào đều hẳn là một cái đại ăn hàng a n h a lần đầu tiên tới đại gia nói chuyện tiểu họa tử tên là tân hải kỳ hắn hôm nay xác thực là lần đầu tiên đến xếp hàng bất quá hắn kỳ thật đối với mỹ thực không có hứng thú gì đương nhiên hắn cũng không phải cái vì tiền hoàng hưu ai nha vậy、ngư? nhưng phải thật tốt nếm thử ngươi nhìn phía sau ngươi mấy cái này kia cũng làn nến qua một lần liền rốt cuộc không thể quên được hay nói đại gia thuần thục bắt đầu nói chuyện phiếm thế nhưng là tiểu tử này xem ra tựa hồ không thế nào thích cùng người xa lạ nói chuyện nhẹ gật đầu liền đem thân thể c h u y ể n quá khứ đại gia ngược lại là tập mãi thành thói quen sau lưng còn có nhiều như vậy có thể nói chuyện phiếm người đâu không kém đây một cái tân hải kỳ lúc này ôm điện thoại di động của mình hôm nay tâm tình có chút buồn b ự c không ngừng mà nhìn xem thời gian thuận tiện hồi tưởng lại sáng sớm sự tỉnh mặc dù hôm nay là nghỉ ngơi thời gian nhưng là hắn sáng sớm rời giường lên được thật sớm kết quả hắn phát hiện cha mẹ mình vậy mà lên được、so hắn còn sớm. nhà hắn đây phu thế lưỡng đừng nhìn niên kỷ không nhỏ lãng mạn thời gian trôi qua có thể so sánh thanh niên còn nhiều qua kết hôn ngày kỷ niệm đều đã không tính là gì mới mẹ sự tỉnh cái gì lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm ngày kỷ niệm cái gì lần thứ nhất cãi nhau ngày kỷ niệm thường thường một cái nhỏ ngày kỷ niệm mỗi tháng một cái lớn ngày kỷ niệm quả thực chính là chuyện thường ngày người trong cuộc trôi qua là rất vui vẻ chính là khổ tân hải kỳ phụ mẫu ngày kỷ niệm vui vẻ cho nên hôm nay tân hải kỳ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lão mụ hy vọng hắn lão mụ có thể lòng từ bi một lần giữa trưa cha ngươi đặt trước nhà siêu xa hoa siêu cấp cao phòng ăn một hồi hai chúng ta trước đi cửa hàng đi dạo sau đó liền trực tiếp đi ăn cơm về sau xem phim ngươi giữa trưa mình ở nhà ăn mì tôm hoặc là đặt trước giao hàng đi nhà đi n g h e đến nơi này tân hải kỳ nhẹ nhàng thở ra giao hàng liền giao hàng đi không có gì à đúng nhà ta cậu cậu còn không có lưu ta đi lưu ta cho ngươi cha mua đồ vật chuyển phát nhanh đến thực trạng ta đi lấy trong máy giặt quần áo quần áo bẩn còn không có tẩy các người đi qua thế giới hai người đi còn lại đều để cho ta tới tân hải kỳ thở dài một tiếng hắn liền biết lại là phụ mẫu hẹn hò hắn làm việc tiết mục bất quá so với trước kia đ ế nói n chỉ là làm chút sống đã rất t h u liễm có đôi khi hắn cảm giác đến chính mình có phải hay không nhận được về sau nghĩ nghĩ hắn cảm giác mình càng giống là ăn xong n ồ i l ẩ u tặng tặng phẩm đương nhiên tại đây phu thê lượng không phải tú ân ái thời điểm đối tân hải kỳ còn thật là tốt chỉ khi nào đến tú ân ái thời điểm vậy đơn giản là t h i nạn hảo hải tử lão ba ban đêm về đến cấp ngươi mang gà g i n ăn không đủ lại cho ngươi làm một chút mì ăn liền nhìn xem lão ba ăn mặc tinh thần phấn chân tân hải kỳ biết bọn hắn xem chiếu bóng xong khẳng định sẽ đi nhà kia yêu nhất mắt xích gà r á n cửa hàng ăn một bữa sau đó đem thức ăn còn dư mang về lấy tên đẹp chuyên môn mua về nghĩ đến đây là kết thúc tân hải kỳ thở dài mặc dù hắn sống cũng còn không làm xong nhưng không ảnh hưởng hắn tại đây xếp hàng ừ các ngươi trước đó không phải nói muốn ăn viễn chu lâu đồ ăn sao ta mua mang về chờ các ngươi về đến nhà lại mình ăn thèm chết các ngươi cầm năm đấm tân hải kỳ một mặt kiên định chương hai trăm ba mươi sáu như vậy ném một cái ném nhưng là không nhiều t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu như vậy ném một cái ném nhưng là không nhiều lão công ta thế nào cảm giác phía trước đội ngũ người kia rất giống ta nhi t ử đây này k h â u n g u y ệ t vinh che kín mình áo lông mặc dù mấy ngày nay thời tiết ấm lại chút nhưng là thời gian dài đứng bên ngoài lấy khó tránh khỏi vẫn có chút lạnh hôm nay là nàng cùng lão công mình tân ân lần thứ nhất viết thư tỉnh ngày kỷ niệm đã sớm nghe nói viễn chu lâu đại danh hai người bọn hắn quyết định đến đến một lần không mang nhi tử qua thế giới hai người nhưng là thay vào đó viễn chu lâu cùng khát phòng ă n hoàn toàn không giống không thể hẹn trước càng không thể tùy thời đến ăn chỉ có thể xếp hàng muốn tìm cái hoàng ngữ đi nghe nói không người nào nguyện ý tiếp tờ đơn nói sắp xếp sắp xếp những cái kêu hoàng ngưu mình liền đem thức ăn cho ăn chỉ có thể trả lại tiền đây hoàng ngưu thanh danh cũng không còn hạ đơn người cũng không có đang ăn cơm không đáng tin cậy cho nên bọn hắn vẫn là đến xếp hàng chỉ là tại xếp hàng trước bọn hắn trước đi mua đ ô n g nhiên đ i ể m tâm lại tới thời điểm liền phát hiện đội ngũ này đã có càng ngày càng dài xu thế nhưng may mắn thay không tính quá muộn chí ít có thể sớm một chút ăn được nhưng câu nguyệt vinh đứng không bao lâu lại phát hiện phía trước đội ngũ có người dáng dấp thế nào giống như vậy con của hắn tân hải kỳ đâu sẽ không thân ái con của ngươi hiện tại khẳng định đang ở nhà bên trong nghỉ khuất đâu ha ha ha ha k h â u n g u y ệ t vinh lão công tân ân cười ha ha mỗi lần nhìn thấy con của hắn bộ kia bị tú đến ân ái biểu lộ hắn liền muốn cười phải không nhưng nhìn thân hình cái đầu đều không khác mấy k á i bộ y phục ta nhi tử cũng có trùng hợp như vậy sao vẫn có chút lẩm bẩm hai người bọn hắn thế nhưng là lắc lư con trai mình nói đi cao cấp phòng ăn kết quả lại chạy tới làm đồ ăn thường ngày viên chu lâu đây vạn nhất gặp phải có chút xấu hổ đâu yên tâm thân ái không phải sẽ hôm nay hai ta ngày kỷ niệm ăn một bữa viên chu lâu phát người bằng hữu vỏng ta trả lại cho ngươi đặt hoa hồng về sau ta đi s h o p p i n sau đó đi ăn gà rán còn lại mang về cho nhi tự ăn tân ân đem hết t h ể a n bài đến thỏa đáng cưng triệu mà nhìn mình lao bà k h â u nguyệt vinh nhẹ gật đầu đây lớn ngày tốt lành vẫn là ngóng trông sớm một chút đến thời gian đi cứ như vậy chờ đợi viên chu lâu gầy dựng đội ngũ càng ngày càng dài rất nhanh liền hết hạn xếp hàng sau đó chính là vô thận chờ đợi một giờ chiều tiêu quan hồng mang theo bảng đen đi ra phòng ăn đem bảng đen treo trên cửa về sau bắt đầu dẫn đạo đội ngũ đi vào ta đi hôm nay là thịt kho đông pha a có, có lậu căn a thịt, thịt ta yêu thịt, thịt. thẻ nhớ chuẩn bị kỹ càng hôm nay nhiều đập một chút video fan hâm mộ đây không phải cặp cặp trướng menu mới ra nguyên bản còn tính là yên tĩnh đội ngũ lập tức náo nhiệt một đám người vui tươi hớn hở liền tiến phòng ăn tân hải kỳ sắp xếp ở phía trước tự nhiên cũng là sớm tìm đến chỗ ngồi lấy điện thoại di động ra quét mã chọn bón ngay tại hắn lập tức sẽ trả tiền thời điểm tân hải kỳ thình lình phát hiện hắn kia yêu tú ân ái phụ mẫu làm sao cũng tại đây viễn chu lâu bên trong không phải đã nói bọn hắn muốn đi cái gì siêu xa hoa siêu cấp cao phòng ăn sao nơi này xa hoa sao không tính là a cấp cao sao nhìn đây món ăn giá cả làm sao cũng cung cấp cao kéo không lên quan hệ cho nên hai người này là lừa hắn chạy đến ăn viễn chu lâu rồi ta nhìn ta là ăn nổ xuyên tặng tạp phẩm khoe miệng bắt đầu run rẩy tân hải kỳ hiện đang quyết định hắn liền muốn tại viễn chu lâu bên trong ăn nhanh chóng trên điện thoại di động lựa chọn đường ăn giao xong khoản tân hải kỳ lập tức ngồi thẳng s ố n g lưng hắn hiện tại vị trí này cha mẹ của mình kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy lão công hai ta chỉ có thể điểm hai phần gói phục vụ không biết có đủ hay không ăn đâu điểm song đơn khâu nguyện vinh để điện thoại di động xuống nàng đã sớm t ạ i trên mạng soát từng tới các loại bình chắc video phạm lán nếm qua đây viễn chu lâu đồ ăn liền không có xoa bình đương nhiên nhiều nhất phản nản hạ xếp hàng thời gian quá dài hoặc là lượng cơm ăn lớn ăn không đủ nhưng đây cũng không có cách dù sao mỗi ngày làm đồ ăn tổng lượng đều không khác mấy người phía trước ăn được nhiều đằng sau càng không tìm ăn trước nếm thử ăn ngon ta lần sau lại đến a tân ân ăn u ổ i hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua thị t kho đông pha đâu trong ấn tượng tựa hồ cùng thịt kho tẩu không sai bị lắm nhưng là giống như lại không giống lần này đây viễn chu lâu làm được h ẳ n là tương đối chính tông vừa vặ lần sau ân cuối tuần là hai ta lần thứ nhất cãi nhau ngày kỷ niệm cũng có thể cân nhắc hết sức chăm chú tự hỏi khâu nguyệt vinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh mắt vừa vặn rơi vào ngồi cùng bàn ngồi tại đối diện một nữ hài trên thân cái khác cái gì cũng không nhìn thấy ta tới sớm cũng liền ăn được đến sớm ngươi nhìn bên kia xếp hàng so ta còn sớm đã mang thức ăn lên nhìn chằm chằm vào bếp sau phương hướng tân ân lúc này nhìn thấy tiêu quan hồng bưng m ấ y phần gói phục vụ ra ngay sau đó lại ra đến một người trẻ tuổi hai người nhìn xem cũng không giống như là loại kê phổ thông phòng ăn phục vụ viên cũng còn rất có khí chết quá tốt ta còn thực sự có chút đói đơn giản đáp lại khâu n g u y ệ t vinh quyết định gọi điện thoại hỏi một chút nhi tử giữa chưa ăn đến cái gì đừng thật sự làm mì ăn liền a kết quả điện thoại thông qua đi không bao lâu nàng liền nghe tới trong nhà ăn một cái quen thuộc tiếng t r u n g từ đằng xa chuyển đến hở còn có người dùng cùng ta nhi tử một dạng tiếng t r u n g a thật là khéo tân ân con mắt còn đang ngó trưng bếp sau hắn liền muốn nhìn một chút tên này động hải cầm đầu bếp nấu cơm cùng người khác đến cùng có cái gì khác biệt đáng tiếc cách không tính g ầ n thấy cũng không thế nào rõ ràng t r u n g điện thoại di động còn đang vang khâu miệt vinh dứt khoát thuận phương hướng của thanh em nhìn sang vừa vặn cùng tân hải kỳ bốn mắt nhìn nhau. ngươi nói trên thế giới này có nhân thân hình cùng ta nhi tử đồng dạng xuyên được đồng dạng t r u n g điện thoại di động đồng dạng thậm chí ngay cả gương mặt kia đều là giống nhau sao chọc chọc lao công của mình k h â u nguyệt vinh lung túng cúp điện thoại a chiếu ngươi nói như vậy đó không phải là ta nhi tử sao đây mới ra ngoài bao lâu ngươi liền nghĩ hắn thuận lao bà của mình ánh mắt tân ân cũng nhìn sang chỉ thấy cái kia cái kia đều giống con trai mình người chính hướng về phía hai người bọn họ cười vá thật sự là kia tiểu tử trong lúc nhất thời ba người đều lễ phép mà không mất đi lung túng bày ra tiểu dung sửng s ố t không ai đứng dậy đến soai ca người gói phục vụ đúng lúc gặp lúc này tiêu quan hồng bưng lên mấy phần gói phục vụ trong đó có tân hải kỳ kia một phần đây thị t kho đông pha mùi thơm từ vừa mới bắt đầu liền đã như ẩn như hiện nguyên bản đối với đây viễn chu lâu không thế nào cảm thấy hứng thú tân hải kỳ ngược lại là có chút bắt đầu hiếu kỳ dù sao đã lớn như vậy còn không có gì ăn có thể để cho hắn cảm thấy như thế hương trước đó còn cảm thấy trong video những cái kia tán dương đều là hư nhưng là đến nơi nghe cái mùi này nhưng lại cảm thấy tựa hồ giống như đúng là có chút thực lực ở trên người ngồi cùng bàn người cùng một chỗ đều cầm tới gói phục vụ một phần thị kho đông pha một lớn phần toán hương bao đồ ăn một chén cơm. một phần người thị t kho đông pha mặc dù không có trên tivi lớn như vậy phân lượng mà dù sao loại kia đều là cả b à n người ăn dưới mắt mỗi người một phần lượng lại thêm xào rau là đủ đ â y đĩa b u n g xuống n y mắt đủ ảng đủ ảng thị t kho đông pha tả hữu đung đưa so với bíz đỉnh càng nhiều chút n ụ cảm kia hồng nhuận màu sắc mang theo hương nồng nước canh cùng một chỗ hiện ra ở trước mặt mọi người cho dù là cách xa một chút tân ân phu thê lưỡng cũng thấy rất rõ ràng xấu hai ta ngày kỷ niệm con của ngươi ngược lại là ăn trước bên trên viễn chu lâu đồ ăn tân gãi gai gương mặt của mình đối với tân hải kỳ ấy có như vậy ném một cái ném nhưng là không nhiều b ẫ n là ăn cạnh ơ m t r tiêu bàn tỏi dung bao đồ ăn nhìn xem liền tươi non một cỗ đến từ rau quả bản thân thanh hương mang theo toán hương cùng một chỗ tựa như là thịt kho đông pha tốt cộng tác tại các thực khách trong mắt đều có làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực hấp dẫn người nhìn ta nhi tử đang ngó chừng gói phục vụ nhìn đâu hắn bình thường nhưng không thấy có loại thời điểm này xem ra đây đồ ăn s á c thực rất thơm à. tân ân cái này khi ba ba còn là h i ể u rõ nhi tử bình thường đối mỹ thực cái gì không có hứng thú quá lớn nhà k h á c hải tử ngao ngao muốn ăn đồ ăn ngon thời điểm con của hắn chỉ quan tâm mới trò chơi đem bán không có những cái kia tiệm bánh gà tổ trà sữa cửa hàng xếp hàng như vậy lao dài cũng không gặp hắn tới qua không nghĩ tới vậy mà chạy tới viễn chu lâu xem ra nơi này thật là đến đúng rồi khẳng định là ta nhi tử loại này đầu gỗ âu cục đều thấy con mắt thẳng mỹ thực tuyệt đối không sai hắc hắc lao công ngươi đối ta thật tốt lần sau ngày kỷ niệm hai ta lại đến ăn khâu nguyệt vinh cũng phụ họa tân、ân. hai người l ự c chú ý từ con của mình trên thân lại chuyển tới ăn ngon phía trên mà tân hải kỳ xem hết thức ăn trên bàn nhìn lại mình một chút phụ mẫu khá lắm hai người thâm tình đối mặt bên trên lần này lựa lại đi tới h ừ nghĩ nghĩ làm sinh khí cũng vô dụng còn không bằng ăn chút ăn ngon nhìn xem người bên cạnh đều đã bắt đầu ăn như do c u ố n tân hải kỳ cũng cơ lấy c h i ế c b ú a gia nhập ăn cơm hàng ngũ những người khác là trước từ thịt kho đông pha bắt đầu ngay từ đầu kẹp thịt thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí sợ đem thịt kẹp xấu nhưng phạm là hưởng qua một thanh tiếp xuống đều biến thành ăn như hồ đói trên tay vừa dùng lực cho dù là đem thịt kho đông pha khối cho kẹp nát cũng không quan tâm chỉ cần có thể nhét vào miệng bên trong là được tân hải kỳ trần trờ đầu tiên là kẹp khối thịt kho đông pha k h ổ người không lớn cửa vào vừa vặn xích lại gần n g ư ờ i một chút xác thực có mùi rượu thơm phí tức mặc dù bình thường hắn xưa nay không uống rượu nhưng là loại vị đạo này lại sẽ không làm cho người ta chẳng ghét ngược lại càng làm hắn hơn hiếu kỳ nghĩ một lát m í môi trực tiếp đưa trong cửa vào ra ngoài ý định đây nghe có mùi rượu thịt bắt đầu ăn nhưng lại không như trong tưởng tượng như vậy tràn ngập mùi rượu ngược lại là hàm hương hoặc hương vị chiếm thượng phong tăng thêm chất thịt mềm nhún thậm chí ngay cả thịt nạc bộ phận đều đã làm được nhẹ nhàng khe cắn liền tan ra trình độ thực tế là để tân hải kỳ ngạc nhiên đây thịt hầm thật tốt mềm nát miệng bên trong n g a i lấy thịt tân hải kỳ không tự giác khỏe môi về lên hồi tưởng lại trước tiên nến qua những cái tia thịt hầm mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là giấm đường phảng phất cùng cái này thịt kho đông pha vừa so sánh tất cả đều bên trên không được bàn cho dù là hắn cái này đối với mỹ thực không có gì đặc biệt truy cầu người nến qua đây viễn chu lâu thịt kho đông pha sợ là lúc sau lại nhìn người khác làm đều sẽ cảm giác đến mức hoàn toàn không cách nào so sánh được ăn xong một khối thịt kho đông pha tân hải kỳ lại kẹp một chiếc đũa bao đồ ăn bình thường ăn bắp cải xào cơ bản đều là thả trái ớt đối với không thế nào thích ăn c a y người mà nói cái tia đạo đồ ăn cơ bản cũng sẽ không đụng trước đó viên chu lâu thường xuyên sẽ có thả trái ớt món ăn nguyên bản hắn còn có chút lo lắng không nghĩ tới hôm nay may mắn đụng phải hai đạo hoàn toàn không phải cay món ăn kẹp lên một chiếc đũa xích lại gần nhìn đây bao đồ ăn bản thân màu sắc cơ hồ không thay đổi gì có thể rõ ràng nghe được toán hương cùng xì dầu c ù nhưng g vãng dĩ nếm n qua ữ n hoàn toàn không giống. n g cái kia rau mềm và xào h mà cứ việc toán hương nồng đậm có thể ăn tiến miệng bên trong về sau đây toán hương bao đồ ăn càng nhiều hơn chính là để tân hải kỳ cảm nhận được đến từ bao đồ ăn bản thân thơ ngon mặc kệ là tỏi dung vẫn là xì dầu đều chỉ là làm bao món ăn vai phụ mà tồn tại đây xem ra đơn giản món ăn bắt đầu ăn lại một chút cũng không thua những cái k i a công nghệ phức tạp mỹ thực phảng phất càng là đơn giản thì càng có thể thể hiện ra ra u quả nguyên bản mùi vị t r á c không được đây viễn chu lâu có thể có như thế lớn thanh danh đâu hiện tại ta cũng nguyện ý mỗi ngày xếp hàng đến ăn a một bên nhai nuốt lấy bao đồ ăn một bên mình nói thầm hắn đã hoàn toàn quên trước đó mình tới chỗ này đến cùng là vì cái gì liền dứt khoát bưng lên bắt bắt đầu làm rất tốt cơm nhưng nơi xa tân ân hai vợ chồng gói phục vụ còn chưa tới bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm nơi xa nhi tử gói phục vụ nhìn l ã o bà cái k i a thịt xem ra ăn rất ngon dáng vẻ ta nhi tử trước đó không phải không thích ăn thịt mỡ sao nói do không phải không thích ăn chỉ là làm đến ăn không ngon mà thôi nuốt nước miếng k h â u nguyệt vinh cảm giác bụng của mình càng ngày càng đói rõ ràng trước đó đã đệm qua bụng nhưng nhìn lấy từng cái đang ăn cơm người nghe trong nhà ăn một cỗ mùi thơm hiện tại đây bụng liền cùng nhìn ăn truyền bá nhìn một hồi thời điểm đồng cô lô lô d é o lên không ngừng ta nhi tử ăn lên cơm đến cũng đẹp trai như vậy khẳng định là bởi vì khi mụ mụ ghét tốt tân ân lôi kéo lao bà của mình tay con mắt vẫn là nhìn xem phía trước con của mình đó là bởi vì khi ba ba x o á i nhi tử mới có thể di chuyển lại nói ta nhi tử x o á i khí nơi nào bị kịp được ngươi nửa phần đồng dạng nhìn qua phương xa k h â u nguyệt vinh ngoài miệng treo cười thật xin lỗi hai vị ta là tới dùng cơm không phải đến ăn cầu lương các ngươi có thể hay không chú ý một chút đây là công cộng trường hợp cùng một cái bản nữ hải nhận thật lâu mỗi lần muốn mở miệng đều cảm thấy là không phải mình quá già mồm chỉ có thể coi như thôi nhưng đến hiện tại nàng rốt cục đến bây giờ là nhịn không được chỉ có thể dùng một loại đặc biệt hai toán ánh mắt nhìn qua hai người ngựa khí tức giận bất bình lúc đầu nàng liền nói còn có hai đ ố i nàng vùng cầu lương đây đều chuyện gì à cô nương này nói đúng ta cũng chịu không được bên cạnh đại di đi theo phụ họa tuổi đã cao xem tv i i bên trên vùng cầu lương thời điểm nàng còn có thể ăn đồ ăn vặt hiện tại chỉ có thể ăn cầu lương ách thật xin lỗi thật có lỗi thật có lỗi phu t h ê lưỡng b u ổ i cười cứ việc đây không phải hai người bọn họ lần thứ nhất bị người qua đường như thế nhà danh nhưng là đại khái cũng sẽ không l à một lần cuối cùng đến nhường một chút mang thức ăn lên giống như là đến cứu vớt đám người tiêu quan hồng bưng bàn ăn đi tới bàn ăn hướng trên bàn như thế vừa để xuống mấy người trong đầu cũng liền không phải suy nghĩ gì cầu lương không phải cầu lương vẫn là ăn cơm trọng yếu chương hai trăm ba mươi tám thật là thơm chương hai trăm ba mươi tám thật là thơm tân ân cùng khâu nguyệt vinh phu thê lượng thấy gói phục vụ đi lên cũng liền không nói thêm nữa chuẩn bị ăn cơm dù sao hai người bọn hắn nhìn con của mình ăn đến gọi là một cái vui vẻ mùi vị kia khẳng định là không kém l ã o bà ta trước cho nguyên nếm thử tốt ăn không ngon tay chân ma lợi tân ân sớm liền cầm lấy chiếc đ u a tay chân ma lợi kẹp một khối thịt kho đông pha lúc này mới vừa lên bàn thịt kho đông pha phía trên còn dính lấy vừa mới r ộ i lên đi nước canh thịt bên ngoài bọc lấy tầng kia mặc dù xem ra cũng không nặng nề coi như giống như là có cái gì ma pháp thần kỳ đồng dạng để cả khối thịt ba chỉ xem ra đều càng để cho người thèm nhỏ dãi đây ra nổi không lâu thịt còn mang theo n h ị t khí có thể nhìn thấy từng sợi màu trắng như ẩn như hiện dừng lại một chút tân ân liền một miệng lớn đem thịt mướt vào ăn ngon lao ăn không có một tia do dự tân ân hai con mắt hơi chừng hơi lớn mỗi lần so với thịt kho tàu đến nói không ít người làm thịt đều sẽ bắt đầu ăn có chút ủi đặc biệt là thịt nạc bộ phận mặc dù cũng không trở ngại nó mỹ vị nhưng là có đôi khi vẫn là sẽ cảm thấy cảm giác cũng không tốt nhưng mà cái này dáng dấp chỉnh tề thịt kho đông pha hoàn toàn chính là một loại khác cảm giác cứ việc đồng dạng là béo gầy giao nhau nhưng là toàn đều đã hầm đến mềm nát ngon miệng chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực cả khối thịt liền ở trong miệng giống như là hòa tan đồng dạng ăn trước đó nghe được một t i a m ù i rượu ăn vào miệng bên trong cũng đồng dạng mang theo một cỗ khiến người vui vẻ hư vị mềm n ũ n g cảm giác càng là cho cả đạo đ ồ ăn thêm không ít thiện ừ m ì n kêu tiện h ị t cắn một cái nhiều cấp độ hương vị liền ở trong miệng tảng ra mềm nhúng trình độ vừa vặn nhiều một phần đây thịt khả năng liền sẽ trở nên không thành hình thiếu một phân liền sẽ cảm thấy thịt tựa hồ không đủ mềm nát có thể nói đầu bếp đối với hỏa hầu cùng thời gian nắm giữ là lô hỏa thuần thanh khâu miệt vinh bình thường thích gắn nhất thịt trước kia cũng đến qua mấy lần thịt kho đông pha nhưng là ấn tượng cũng không tính là khắc sâu chỉ nhớ rõ tựa hồ là có chút mùi rượu ngọt ngào vậy mà hôm nay ăn cái này đ ố n g nhiên thịt kho đông pha nàng tuyệt đối là có thể nhớ cả cuộc đời trước lao công đây đội sắp xếp thật sự là quá đáng giá so với cái kia cái gì sớm hẹn trước mấy tháng đều ngon còn tiện nghi t h u ậ n tay lại kẹp một chiếc đua toán hương bao đồ ăn khâu nguyệt vinh cảm thấy một thanh đồ ăn một thanh thịt là tuyệt hảo phối hợp mặc dù đây thịt kho đông pha bắt đầu ăn cũng không chất miệng nhưng thói quen này lại hoàn toàn đổi không đến toán hương vị bao đồ ăn hương vị cũng không nặng gia vị tương đương đơn giản lại có thể đem bao đồ ăn bản thân kia cỗ trong veo hương Thích, có thể phu thế o lao đông đúng. đây nói cần ngươi ngày pha thể Chỉ thích, thể vừa có có ta tới mỗi là bà x p hàng cho ngươi ăn. mua lưỡng a o công n g ơ i đối định. tốt. ta thật thề khẳng Phu Vậy l ư lại bắt đầu anh anh em em bất quá không có nói vài lời vẫn là quyết định tiếp tục ăn cơm trọng yếu dù sao đây nếu là lạnh nhưng không phải liền là phung phí của trời sao bất quá hắn hai hoàn toàn quên con trai bảo bối của mình còn ở bên kia một bên cười cười nói nói một bên ăn uống thả cửa nơi xa tân hải kỳ cứ việc còn đang hưởng thụ lấy mị thực mang đến vui vẻ nhưng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cha mẹ mình kia sung sướng kình tức dẫn đến lại miệng lớn bắt đầu ăn、ừ. ta phải ăn nhiều điểm một hồi còn muốn về nhà dắt chó cầm chuyện phát nhanh lại ăn trong chốc lát tân hải kỳ không hiểu cảm giác đến tâm tình của mình đã khá nhiều trước đó đối với phụ mẫu tu ân ái oán nghiệm có vẻ như cũng ném đến lên chín tầng mây đây viễn chu lâu đồ ăn tựa như là có cái gì đặc biệt m g ị lực rõ ràng tại xếp hàng thời điểm còn đang tức giận nhìn thấy cha mẹ mình cũng tại phòng ăn thời điểm càng là khó chịu kết quả không nghĩ tới liền ăn trong chốc lát cơm công phu đột nhiên đã cảm thấy những chuyện kia kỳ thật đều không tính là gì phụ mẫu càng là ân ái gia đình này càng là hòa thuận nghĩ đến chính mình cũng là so với ẩ m ĩ gia đình hải tử muốn hạnh phúc bên trên hứa nhiều đây ăn uống no đủ tân hải kỳ đứng người lên đang đi ra phòng ăn trước đó còn cố ý đi ngang qua cha mẹ mình bên cạnh tân ân cùng khâu n g u y ệ t vinh ăn đến đang vui ngần đầu một cái phát hiện con trai mình liền đứng ở bên cạnh đột nhiên đã cảm thấy ngượng ngùng dù sao hai người bọn hắn lắc lư nhi tử nói đi cấp cao phòng ăn kết quả ba người tại viễn chu lâu gặp nhau cũng không biết có phải hay không là người một nhà đặc biệt duyên vận khâu n g u y ệ t vinh thấy thế vừa định nói chút gì chỉ thấy tân hải kỳ cười hắc hắc cha mẹ ngày kỷ niệm vui vẻ ta về nhà trước đi làm việc ban đêm gà dán ta muốn ăn chua c chua c â y tương cho ngươi rất đầy khẳng định mua cho ngươi phu thê lương thấy nhi tử không có sinh khí liền vội vàng gật đầu đưa mắt nhìn nhi tử cứ như vậy ra cửa ai nha ta nhi tử bảo bối dài lớn là đâu thật làm cho người vui mừng nhanh ăn đi lại coi như đ ố i mỹ thực bất kính đâu hai người tiếp tục vùi đầu khổ ăn đột nhiên cảm thấy hạnh phúc chính là đơn giản như vậy cuối tuần bọn hắn còn muốn qua ngày kỷ niệm hôm nay viễn chu lâu menu rất nhanh liền tại trên mạng bị người công bố các loại ảnh chụp cùng video cũng bắt đầu truyền bá ban sơ cái kia diễn đàn bây giờ đã thành ngân hàng nhóm tất đi dạo địa phương thịt kho đông pha làm mùi gì a ai hôm nay ăn nói cho ta một chút một cái một phút trước vừa mới tuyên bố thiếp mời xuất hiện tại trong diễn đàn rất nhanh liền có người hồi phục mềm non n ã i n ã i ta răng đều rơi sạch đều có thể ăn so thịt kho tàu ăn ngon ta thích mang một ít ngọt mượn cái lâu hỏi một chút công ty của chúng ta là sát vách bất lần này tổ chức đoàn xây các đồng nghiệp nhau nhau yêu cầu đi viễn chu lâu ăn một bữa đại khái ba mươi lăm ba mươi sáu người đêm nay liền đến có phải là muốn sớm xếp hàng a、à. người bên ngoài đều chạy tới ăn viễn chu lâu rồi không phải ngươi ngày mai đến làm sao hôm nay mới đến hỏi ba mươi lăm ba mươi sáu người các ngươi vẫn là đường đến chúng ta bản địa đều không kịp ăn đâu một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng t h i ế p mời bên trong hồi phục nội dung lập tức liền thay đổi có đề nghị sớm một chút xếp hàng có đề nghị về nhà sớm có đề nghị đổi một cửa tiệm nói cái gì cũng có bất quá rất nhanh đây t h i ế p mời liền bị dìm n g ậ p tại diễn đàn cái khác đông đảo t h i ế p mời bên trong lão bản ta phát bài viết hỏi người ta nói càng sớm xếp hàng càng tốt chúng ta nhiều người như vậy đi chế sợ là ngay cả xếp hàng tư cách đều không còn trên xe lửa một cái nhìn xem cũng liền chừng hai mươi tuổi nữ thư ký kiêm trợ lý chu tinh tinh cầm điện thoại di động mặt buồn rười rửa đối lão bản mình nói, Ai? Ta đây tạo cái gì người ta, thật vất nhất đây định đi cái có cái các cầm cái chú người niên hội ngươi phải đi hải cầm ăn cái gì viễn gì không gì muốn, ăn vả lão â u hiểu không ngươi. rõ các l bản giang hải duy vừa nói một bên ăn một miếng mì ăn liền dê canh vị mang theo hơi cay hắn còn thật thích ăn lão bản ngươi lớn tuổi không hiểu người trẻ tuổi trào lưu đây hải cầm viễn chu lâu ngay từ đầu là bản xứ lựa về sau trên mạng video nhiều mọi người tự nhiên liền đều hiếu kỳ ban đêm lại mang theo mọi người đi địa phương khác chơi một vòng ai lão bản n g ư ơ i phụ trách bỏ tiền là được còn nhiều năm cuối cùng thường đừng quên phát nha chu tinh tinh lắc đầu tại lão bản mình đoán n i ệ m ánh mắt hạ hung hăng ăn một miếng đùi gà chiên thật là thơm ta mới ba mươi tuổi nơi nào lớn tuổi rồi chương hai trăm ba mươi chín bình thường đi làm đều không có tích cực như vậy chương hai trăm ba mươi chín bình thường đi làm đều không có tích cực như vậy một sáng sớm chu tinh tinh liền bắt đầu lần lượt cho công ty nhân viên gọi điện thoại đem bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức nhanh rời giờ ư n g rồi đi viễn chu lâu xếp hàng đi á tương đương có nhiệt tình nếu không phải ở khách sạn nàng không có ý tứ lớn tiếng h ồn nào nàng đã sớm lần lượt đập cửa phòng đi nhưng là suy nghĩ lại một chút lão bản cho mỗi người đều đặt phòng một người đây hơn ba mươi gian phòng đi xuống sợ là phải mất chết cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện thoại t i n h tinh a đây cũng quá sớm không phải một giờ chiều kinh doanh sao ta cảm thấy mười hai giờ đến liền không sai biệt l ắ m đi không có khả năng cùng trong video nói đến khoa trương như vậy bình thường cùng chu tinh tinh quan hệ tốt nữ sinh du khiết san còn buồn ngủ mà liếc nhìn thời gian sáu giờ sáng quả thực không hợp t h ó i thưởng nàng bình thường đi làm đều không có tích cực như vậy ăn cơm chưa lại dậy sớm như thế hơn ba mươi người nét bút một chút liền hơn bảy điểm sau đó ta muốn đón xe đi tinh thần bắt lộ coi như tám điểm sau đó mọi người mua cái bữa sáng ăn chút cơm chín điểm ta nhiều người không thể đi m u ộ n chu tinh tinh vừa ăn bánh quy mặn một bên giải thích nàng đã sớm đều ăn bài tốt bình thường cùng lao bản đi công tác có thể sẽ xuất sai lầm nhưng lại ăn bài du lịch kia tuyệt đối không thể sai một đám người lẳng nhà lẳng nhẳng chờ tất cả tập hợp hoàn tất xác thực đã hơn bảy điểm một đoàn người đánh mấy chiếc xe đến tinh thần bắc lộ bên trên thuận lấy địa đồ liền bắt đầu tìm tiệm bán đồ ăn sáng có ít người, đi ăn há cảo tôm, có ít người thích uống hoành thánh còn có ăn bánh quẩy đậu hủ não trong lúc nhất thời đầy đường công ty người tinh tinh đây cái há cào tôm ăn rất ngon ăn nhiều mấy cái một hồi đi xế hai người ngồi tại tiệm bán đồ ăn sáng cổng trên đế d u khiết san ăn thịt bò nhân bánh há cà t ô m uống bát tiểu mễ bát cháo cùng vừa rồi kia không muốn rời giường ngự a khí hoàn toàn khác biệt ha ha ngươi ngược lại là biết muốn sớm ăn một chút gì à viện chu lâu một người chỉ có thể điểm một phần gói phục vụ thật là quá đáng tiếc không phải ta cái này đại vị vương một người tối thiểu có thể ăn hai phần tương đương tự hào chu tinh tinh từ nhỏ đến lớn kia cũng là lớp học đại vị vương cao hơn nàng ăn bất quá nàng so với nàng mập cũng ăn bất quá nàng tuyệt đối là xa gần nghe tiếng ta nếu là hôm qua liền đến liền tốt nghe nói hôm qua là thị kho đông pha ta đáng yêu ăn món đồ k i a m ộ t người có thể ăn một mâm lớn ừng t i n h t i n h a dù khiết san vừa ăn hạ cả tôm một vừa nhìn m ộ n phía vội vàng tìm kiếm lấy cái gì thế nào ngươi không cảm thấy thiếu người sao ít người không có à ta công ty hết thẻ ba mươi lăm người tiểu triệu đi công tác ba mươi bốn cái ta đánh ba mươi ba điện thoại tại cửa khách sạn tập hợp thời điểm ta cũng đếm qua a thêm ta ba mươi bốn người dùng ngón tay đếm lấy nàng cảm giác mình không có tính sai ngươi có muốn hay không suy nghĩ lại một chút không cần nghĩ ta nói thế nào cũng là lão bản thư ký kiêm trợ lý lão bản ta dựa vào ta đem lão bản quên lập tức đứng người lên chu tinh tinh lúc này mới nhớ tới công ty hết thảy ba mươi lăm người kia là không có tính lão bản song song song song vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nàng làm sao đem lão bản cấp quyền a chung điện thoại di động v ă n g lên đối diện lại chậm chạp đều không có nghe gấp đến độ chu tinh tinh lại ăn nhiều hai ngụm há cả o t ô m ăn ngon thật chờ ước chừng một phút điện thoại rốt cục thông lão bản lão bản chính n g ư ơ i đón xe đến tinh thần bắc lộ a ta quên gọi ngươi lão bản ngươi rời giường sao lão bản tranh thủ thời gian đến đây đi đừng ăn điểm tâm không kịp có n g ư ơ i thật sự là phúc khí của ta a lão bản sinh khí rồi dù khiết san nghe điện thoại di động bên trong truyền tới thanh â m cũng là quen thuộc nếu là đổi thành nhà khác lão bản chu tinh tinh khả năng sớm đã bị khai trừ mấy chục lần công ty bọn họ là bằng phản hóa quản lý lão bản n i ê n kỷ cũng không lớn cùng nhân viên đều chỗ được đến chỉ cần không có trọng yếu hộ khách bọn hắn cãi nhau ầm ĩ cũng không đáng kể mà lại tại công việc trọng yếu bên trên chu tinh tinh cho tới bây giờ không có đi ra sai lầm nhưng vừa đến dính đến lao bản giang hải duy thường ngày luôn luôn sẽ xuất hiện chút không biết nên khóc hay cười sự tình đem lão b ả n quan trong phòng làm việc mình tan tầm loại này cơ sở thao tác tất cả mọi người tập mãi thành thói quen cho nên n già chơi đem lão b ả n quên đi tựa hồ cũng liền nói còn nghe được không nghe ngữ khí liền biết chu tinh tinh mới bay tiếp tục ăn lấy há cạo tôm đợi mọi người đều cơm nước xong xuôi một lần nữa tập hợp điểm một cá i nhân số liền cùng một chỗ hướng viễn chu lâu phương hướng đi đến trên đường đi bọn hắn đều là tiêu điểm của mọi người dù sao hơn ba mươi người trùng trùng điệp điệp đi cùng một chỗ nếu như nhắc người phía trước đơn cử lá cơ nhỏ đó chính là kinh điện du lịch bản tại nhanh đến viễn chu lâu thời điểm chu tinh, tinh vừa quay đầu, phát hiện đường phố đối diện một cái bẩn thiệu nam nhân xuống xe taxi xem xét quả nhiên là bọn hắn lão bản lão bản lão bản mau tới đây một cuốn họng giống ra khí thế những người đi đường nhao nhao ngừng chân giang hải duy hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào vội vàng từ bên cạnh vằn qua đường cái có n g ư ờ i thật sự là phúc khí của ta đi đến trước mặt giang hải duy g i ậ n không chỗ phát tiết đường đường công ty lão bản bị thư ký mình cho lãng quên tại khách sạn bên trong đây nếu như bị hộ khách biết ném người chết ta không có việc gì không có việc gì lão bản xếp hàng nói xong chu tinh tinh lôi kéo du khiết san liền đi chầm chầm ra ngoài đợi đến viễn chu lâu đám người phát hiện phía trước đã sắp xếp không ít người quả nhiên muốn sớm đến a ta đây hơn ba mươi người một trạm đội ngũ này đều vãi ra thật xa giang hải duy thở dài đứng tại trong đội ngũ các đồng nghiệp nhao nhao tán dương chu tinh tinh sáng sớm điện thoại đánh thật hay không phải không kịp van viễn chu lâu cũng quá thua thiệt chu tinh tinh tự nhiên rất là hưởng thụ chỉ cần bỏ qua nàng đem lão b ả n cấp quên mất chuyện này hết thể liền đều rất là mỹ cứ như vậy đội ngũ càng ngày càng dài rất nhanh liền hết hạn một đám người làm nhảm lấy gầm trò chuyện ngẫu nhiên có người điểm điểm giao hàng. Thời gian rốt gian chu ụ c c đi tới 1 giờ i ề Hôm cô nay dứa là quả tinh h Thập ị t cẩm l đồ ăn. Nghe xong đây tinh đã c xuống t hướng e o n bố, về phía giang hải duy ngắt tay đối phương một mặt bất đắc dĩ hắn lao bản này quá hoan hổng mình nhân viên đều có vị trí duy chỉ có đến hắn chỗ này không còn tổng không phải có thể khiến người ta đứng lên cho mình chuyển địa phương a hắn cũng không làm loại chuyện này bất quá tốt tại thức ăn hôm nay tựa hồ bên trên đến đặc biệt nhanh những cái kia sớm đi t ỏ a hạ thực khách trước mặt rất nhanh liền mang lên gói phục vụ kia nghe đi lên ế ở ngọt ngào quả dứa cô thịt kim sán sán xung quanh điểm suýt lấy xanh đỏ tiêu mà mỗi người một lớn phần thập c ẩ m lớn trộn lẫn đồ ăn liền càng làm màu sắc tiên diễm các loại rau quả còn anh hội tụ sửng sốt đem khí no bụng giang hải duy cho nhìn nói giang hải duy nhìn xem trên bàn quả dứa cô thịt cùng thập c ẩ m lớn trộn lẫn đồ ăn không tự chủ liếm liếm khỏe miệng của mình mà ở trước mặt hắn ăn cơm là một đám nghiên k ỳ không nhỏ chung nhân nhân mau ăn mau ăn ta nhớ được đây tựa như là viễn chu lâu lần thứ nhất men u bên trong có hoa quả ta nhưng quá muốn nếm thử vị nói sao dạng ta nghe đ ề u hương đây còn cần nghĩ đừng nói chuyện ăn cơm mấy người nói xong liền riêng phần mình cơ lấy chiếc đồ ăn như gió cuốn đây ngồi tại giang hải duy đối diện người trẻ tuổi gọi phương viễn hàng hắn không có ăn trước thịt mà là chiếc kẹp lên quả dứa nhìn kỹ một chút đều nói đây quả dứa, cô trong thịt quả dứa có giảng cứu. nếu là xử lý không tốt kia liền chua đến muốn mạng phương viễn hàng nhìn nhìn đây quả dứa khối bên ngoài k h o ả một tầng hơi mỏng hơi mở nước tương mang theo lấy thiện thiện màu đỏ nhìn xem tương đương có muốn ăn mà đây nước tương càng làm cho nguyên bản là kim hoàng sắc quả dứa lúc này giống như giống như hộ phách chân sang sáng hiện ra ánh sáng còn tản ra một cỗ chua ngọt hương khí đơn giản thổi thổi phương viễn hàng liền đem đây một khối nhỏ quả dứa nhét vào miệng bên trong xem như ăn cơm trước hoa quả căn cứ kinh nghiệm trước kia đây quả dứa tất nhiên là sẽ mang theo chua s ố t cảm giác thậm chí còn đâm miệng kết quả ra ngoài ý định khối nhỏ quả dứa nhập miệ đã không có trong dự đoán chua sót cũng không có mềm vặt cảm giác so với mới mẹ quả dứa mặc dù không giống lắm nhưng cũng cảm giác coi như không tệ cắn quả dứa mang theo ấm áp trừ nó bản thân chua ngọt bên ngoài còn nhiều chút sốt cà chua mang đến đặc biệt hương vị để vị g i á c tại tiếp xúc đến một nháy mắt liền hương p h ấ n không thôi thậm chí ngay cả đây quả dứa đều ngon xem ra nhà này phòng ngắn vẫn có chút b ả n sự tại miệng bên trong còn nhai lấy quả dứa phương viễn hàng không kịp chờ đợi lại tìm khối thị t ba chỉ mỗi khối thịt đều cắt đến lớn nhỏ đều đều lại khỏa đầy nước tương so với quả dứa màuấn sâu bên trên không ít cắ s o quả dứa khối càng cường liệt chua ngọt cảm giác chạm mặt tới thịt ba chỉ mặt ngoài mang theo một tầng bánh quế xốp giòn sắc mang theo một chút lực cản nhưng bên trong lại mềm non vô cùng đây ngoại tầng nước tương cũng không phải chỉ là đơn thuần chua ngọt rõ ràng có thể nếm ra cấp độ cảm giác hậu vị thì là mang theo điểm có chút mặn m ù i vị bắt đầu ăn một miệng nước miếng có chút ý thứ a đây quả dứa cô thịt cảm giác cùng ta trước đó nếm qua không giống chứ không đợi phương viễn hàng mở miệng bên cạnh hắn đồng hành một người bạn trước g a tiếng hắn dáng người khôi n ô so với bình thường người muốn cường tráng không ít chỉ là ăn cơm liền so người khác phải nhiều hơn mấy ngụm mà lại tốc độ còn rất nhanh. lúc này bằng hữu này đã liên tục ăn ba bốn khối thịt về sau lúc này mới đưa ra thời gian đến phát ra cảm thán ta nhớ tới lần trước lao thôi làm quả dứa cô thịt ha ha ha kia không phải quả dứa cô thịt ta kia là bọn tiểu nhị lòng run dậy a phương viễn hàng nạo báng hắn bằng hữu bên cạnh lao thôi người trên bàn đều cười ha ha mà trong đó cười đến lớn tiếng nhất chính là lao thôi lao thôi bình thường không thế nào nấu cơm nhưng là liền à l thích người khác khen hắn cho nên tại mình sinh nhật ngày đó trong nhà chiêu đãi một bàn thân bằng còn tự thân xuống bếp nại hà hắn học nấu cơm không có mấy ngày vốn cho rằng đây quả dứa cô thịt đơn giản liền lấy ra luyện tay một chút nào biết được sốt u cả chua tay run thả hơi nhiều quả dứa trong nồi cũng xào lão nổ thịt thời điểm một nửa mang theo màu đen sắc sắc lúc ấy đến các bằng hưu tất cả đều xem xét một cái không phải lên tiếng nhưng là vì hữu nghị bọn hắn vẫn là mỗi người nếm một chiếc đ ú a tại chỗ mỗi người đều leo lên thống khổ mặt nạ nhao nhao điên c u ồ n g uống nước từ đây mỗi cách một đoạn thời gian mấy ca liền phải đem chuyện này lấy ra nói lại nghĩ đến chờ lão về sau đây tuyệt đối là đáng giá hồi ức đoạn ngắn mấy người các ngươi lão trò cười ta năm nay ta sinh nhật các ngươi nhất định phải lại tới nhà của ta một chuyến n n không phải không đi được ta còn làm quả dứa cố thịt lao thôi giả vợ như tức giận bộ dạng hừ một tiếng kỳ thật hắn hiện tại chủ nghệ đã tốt hơn nhiều nhưng là mỗi khi nhắc lên chuyện này chính hắn đều muốn cười nửa ngày không được không được ha ha ha tranh thủ thời gian đ ăn g cơm khó được gần nhất mấy ca tập hợp lại cùng nhau chính là chính là một hồi còn muốn đi quán nẹt ngay cả sắp x ế đâu mấy người hi hi ha ha vừa ăn quả dứa cô thịt một bên kể chuyện đã qua tựa như những ngày hễ ẩm ngọt ngào cô thịt bọn hắn thanh xuân hồi ức tựa hồ luôn luôn mang theo chút m ỹ hảo lại dẫn chút tiết lối bất quá một bên giang hải duy nhưng không biết những n à y hắn chỉ biết hiện tại hắn rất đói cách hắn không xa chính là trong suốt phòng bếp giang hải duy nhìn trước mắt bàn này người ăn đến tạc hương k i ê u một cỗ mùi thơm còn hướng hắn trong lỗ mùi sông càng nghe càng chịu không được dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trong phòng bếp người nấu cấm được dù sao hắn cái này lớn đoan loại lão bản chỉ có thể đãi ngộ này mà bếp sau bên trong lâu v i ê n chu lúc này chính khái h ắ t làm việc tiêu quan hồng vội vàng cho người ta mang thức ăn lên giáo một chút sẽ không dùng chọn món hệ thống lao nhân gọi món ăn chỉ có tống thắng hắn tại cần cụ chăm chỉ gọt quả g i a ra bởi vì hôm nay viễn chu lâu men nu bên trong dùng đến quả dứa cho nên sáng sớm đưa nguyên liệu nấu ăn tiểu ca liền mang đến một sọt lớn quả dứa kích thước không lớn không nhỏ lá cây ráng dấp cao cao hiển nhiên tại sinh trưởng thời điểm có càng sung túc dinh dưỡng mà lại vỏ ngoài màu sắc cũng là kim sán sán sán g loáng dưới đáy quả tâm nhỏ lại mới mẻ có thể nói tuyệt đối ăn ngon đều là liêu vệ thiên cố ý dặn dò đưa tới viễn chu lâu cho nên đây gọt vỏ nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho tống thắng dù sao giao cho tiêu quan hồng h ô m nay sợ là không dùng kinh doanh lúc đầu tiêu quan hồng khâm phục kết quả khi hắn nhìn thấy tống thắng cầm công cụ nhanh g hắn tự a hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong nhà phải tìm tống thắng đến xem hắn quả dứa tâm nhi hôm nay có thể ăn đủ ngay tại làm đồ ăn lâu viễn chu quay đầu nhìn tống thắng thấy hắn tay chân ma lợi liền t r e o k h ẹ o nói cảm giác đêm nay ta đi ngủ đều sẽ mộng thấy quả dứa thở dài tống thắng liếc nhìn bên ngoài phòng ăn người người nôn áo đối với đây quả dứa cô thịt tự hồ tiếng vọng phá lệ không sai mà lâu viễn chu sở dĩ nói quả dứa tâm nhi có thể ăn đủ chủ yếu vẫn là bởi vì quả dứa cô t h ị cảm giác như nghĩ kỹ liền muốn áp dụng quả dứa thịt mềm nhất bộ phận ở giữa tâm nhi mặc dù đơn độc ăn cũng ăn cho nên tại g ọ t xong quả dứa sau liền phải đem tâm bộ bỏ đi nhưng cân nhắc đến ba người bọn họ căn bản ăn không được nhiều như vậy quả dứa tâm nhi lâu viễn chu tính toán đợi lấy để sát vách đô ra huy ngội hỗ trợ giải quyết một bộ phận lúc này tống thắng lại g ọ t xong một nhóm lớn quả dứa lâu viễn chu tại đem đây quả dứa bỏ đi tâm bộ về sau c ắ t thành lớn nhỏ đều đều tam giác khối trạng đặt ở một cái đại lậu môi bên trong phía dưới thả lên một cái đồng dạng lớn bắt đến dự bị đồng dạng là phối liệu xanh đỏ tiêu cũng sớm đã cung cắt thành hình tam giác đặt ở một bên khác quả dứa cô trong thịt, thịt có rất nhiều lựa chọn hôm nay lâu viễn chu dùng chính là thịt ba chỉ b t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt rất nhanh liền có thể ăn được cơm t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt rất nhanh liền có thể ăn được cơm cùng xanh đỏ tiêu đồng dạng muốn dùng đến thịt ba chỉ trước đó đều đã bị lâu viễn chu cắt thành t i ể u phương đinh thậm chí vì ướp gia vị ngon miệng còn trước c ắ t thập tự hoa đao đây ướp gia vị thịt ba chỉ gia vị tương đương đơn giản chỉ cần muối chút ít bột hổ tiêu cùng trứng gà liền có thể bắt trộn lẫn đều đều sau chút ít nhiều lần cho thịt t r ù n lên b ắ p nô tinh bột cam đoan để đây phấn tre phủ đều đều sẽ không rơi xuống là được tại cái n ồ i một bên khác đặt vào sớm điều chế tốt một cái bùn lớn đợi chút nữa xào rau muốn dùng đến giấm đường nước đây giấm đường nước phối liệu có thể nói khác biệt địa phương dùng đến gia vị đều có chỗ khác biệt hải cầm thành phố quả dứa cô thịt đều là dùng sốt cà chua điều chế cho nên hôm nay lâu viễn chu cũng dùng sốt cà chua ở trong đó gia nhập đủ lượng sốt cà chua sau đó chính là đại lượng miên đường trắng cùng dấm trắng mới điều chế đều đều là đủ bởi vì bây giờ không phải là làm nhân viên bữa ăn mà là kinh doanh thời điểm cần đại lượng xào chế cho nên lúc này chuẩn bị bắt đều là cực lớn phần làm một lần có thể xào không ít lúc này lâu viễn chu lên nồi đốt dầu chờ dầu ấm đến đem gói ký lượng tinh bột thịt ba chỉ phương đinh đổ vào trong c h ả o dầu tiến hành nổ chế đây dầu ấm nếu là thấp thịt rất có thể liền sẽ dính vào nhau hơn nữa còn sẽ sói mòn đại lượng trình độ cho nên nhất định phải chờ năm thành nóng sau mới có thể vào n ồ i về sau quan hỏa tướng thịt nổ đến định hình mới thôi từ giang hải duy thị rắc bên trong hắn chính dễ dàng nhìn thấy trong nồi thịt nguyên bản bọc lấy tinh bột thịt trắng bên trong lộ ra một chút thịt màu hồng lần này nổi lập tức ngay tại dầu bên trong thúc đẩy sinh trưởng lên vô số tiểu phao phao chỉ là nhìn xem tràng cảnh này trong lỗ hai tựa hồ liền đã vang lên nổ thịt thời điểm tư ẩm âm thanh kết quả chính là chính giang hải duy càng nghĩ càng đói thậm chí phảng phất lại ngoài định mức nghe được một cô nổ thịt hương vị chờ đây thịt biến thành thiện thiện kim sắc tại dầu bên trong phủ đây thịt cũng liền quen lâu v i ê n chu nhanh chóng gia nhập cắt gọn xanh đỏ tiêu xào đến đoạn sinh rất nhanh liền đem thịt cùng xanh đỏ tiêu vớt ra mà đây trong nồi dầu thì là trực tiếp tới đến môi vớt bên trong quả dứa khối phía trên dầu tự nhiên mà vậy từ môi vớt trung lưu đến phía dưới sớm cất k ỹ trong tô lão bản ta nhìn đừng người thật giống như làm quả dứa cô thịt thời điểm đều là đem quả dứa tại trong nước nóng xào một chút tống thắng cảm thấy có chút mệt mỏi li có chút hiếu kỷ. Bởi kỷ. vì dầu ạ n này dùng g d n n ó đốt nóng g cơ có chua sau đêm vừa chắc nước, nó rồi phối tốt giấm đường nước đổ vào lật xào để nó hoàn toàn hòa tan về sau múc nhập khiếm nước bắt đầu nhanh chóng trong nồi xào chế chờ không sai biệt lắm lại dội lên đến dầu cuối cùng đem thịt ba chỉ tính cả xanh đỏ tiêu cùng một chỗ lần nữa đổ vào trong nồi mở đại h ỏ a xào chế đều đều rất nhanh đây quả dứa cô thịt liền làm tốt lâu viễn chu đem làm tốt quả dứa cô thịt một phần phần chứa vào trong m âm vừa ra n ồ i đồ ăn còn bốc lên chút nhiệt khí giang hải duy cứ như vậy nhìn xem con mắt tựa hồ cũng hoàn toàn không thể rời đi đồng dạng sâu m à u hồ phách khối thịt tăng thêm ngẫu nhiên tô điểm xanh đỏ tiêu coi như không có muốn ăn cũng đều có thể tưởng tượng ra đến trong đó mỹ vị lại nhìn cách đó không xa trên mặt bàn còn bày biện rất nhiều bản thập cầm lớn trộn lẫn đồ ăn đủ loại rau quả cắt thanh kia còn có nổ qua mang theo chút nước ép ớt màu đỏ tươi rất nhanh tiêu quan hồng liền đem một phần phần gói phục vụ bưng ra lúc này giang hải duy lưu l u y ế n không rời đem ánh mắt kéo về bên cạnh trên b à n vốn là nghĩ khoảng cách gần quan sát hạ thập c ẩ m lớn trộn lẫn trong thức ăn cụ thể đều có cái gì c ự ly xa hắn chỉ có thể nhìn thấy có cà rốt tia cùng dưa leo kia kết quả lúc này hắn lúc này mới phát hiện trước mắt kia ăn cơm hỏa kế ăn như hổ đói liền hắn thất thần như thế một hồi một lát đĩa đều nhanh không bất quá cũng may còn có thể nhìn ra được có cái tỏi m ặ n cùng kích xào qua trái ớt đoạn như ẩn như hiện nếu như là thịt ba chỉ ăn ngắn đây thập cầm trộn lẫn đồ ăn tuyệt đối là cái lựa chọn tốt xem ra ta rất nhanh liền có thể ăn được cơm giang hải duy nhỏ giọng thầm thì kết quả vừa lúc bị phương viễn hàng bên cạnh cái kia dáng người khôi ngô bằng hữu nghe vừa vặn bưng lên cơm l â y mấy ngụm lại đem trong mâm cô thịt toàn bộ ăn vào miệng bên trong cuối cùng lại đem nửa đĩa trộn lẫn đồ ăn cho toàn diện ăn sạch thấy giang hải duy sửng sốt một chút đến huynh đệ n g u y ê tọa hạ gọi món ăn ăn a giang hải duy không nghĩ tới nguyên lai、like、đây đại ca là vì cho h đây đại ca trực tiếp đứng người lên một thanh liền đem giang hải duy cho đặt tại trên chỗ ngồi đừng không có ý tứ đại ca lại n ặ n g nặng vô vô giang hải duy bà vai trên bàn người khác cũng liền bận bị phụ họa chính là chính là đừng không có ý tứ hắn ăn cơm nhanh ngươi nhanh quét mã gọi món ăn đi đây viễn chu lâu sinh ý thật là tốt ngươi nhìn đây lớn hàng giải sắp xếp đây đội sắp xếp cam tâm tình nguyện lần sau còn sắp xếp mấy người vui tươi h ớ n hở địa thúc giục giang hải duy tranh thủ thời gian gọi món ăn tạ cám cảm ơn đại ca tại đây khôi ngô đại ca trước mặt giang hải duy quả thực chính là gầy yếu đại biểu nhưng là đây đại ca mặc dù khôi lại xem ra rất là hiền lành không có trong ấn tượng loại kia hung thần á c s á t bộ dáng chu tinh tinh lúc này gói phục vụ còn chưa lên chính nhàm chán soát điện thoại di động một n g ẩ n g đầu nhìn thấy lao bản mình lại có vị trí rồi xem ra vẫn là người khác để vị trí đây hẳn là may mắn thế là vội vàng đứng người lên từ trong túi móc ra một viên hoa quả đường đưa cho khôi ngô đại ca cảm ơn đại ca cho lão bản của chúng ta để địa phương để n g à i nhọc lòng chu tinh tinh chạy chậm mấy bước chạy đến đại ca trước mặt đại ca vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một viên kẹo sáng loáng tại bị nâng ở trước mắt đây chu tinh, tinh so đại ca thắt chút cho nên đại ca là trước nhìn thấy đường túi đầu xuống mới nhìn rõ chu tinh tinh ây đại ca không có ý tứ ta đây nhân viên bình thường lỗ mãng quen cảm giác có chút xấu hổ giang hải duy vội vàng giúp chu tinh tinh giải thích vạn nhất người ta không thích bị xem như tiểu hải tử làm sao dù sao có tâm tư kiện thân kia cũng là hy vọng mình nhìn xem uy vũ chút đột nhiên bị người đưa qua một viên đường vạn nhất tính tình không tốt thế nhưng là thật sẽ tức giận ai nha rất lâu chưa lấy được qua đường quái không có ý tứ ha ha ha tạ ơn a ư ớ n g sở đại ca lập tức liền cười đem đường tiết tới tia đường là ô mai sữa bỏ vị đúng lúc là hắn thích nhất hương vị cho nên nhìn thấy máy mắt tựa như là tiểu hài tử thu được bánh kẹo thậm chí còn có chút n g ạ i n g ù n g tại ồn ào trong nhà ăn mặc dù thanh âm không tính lớn nhưng là giang hải duy nhưng nghe được rõ ràng chương 242. công ty của các ngươi còn nhận người không phải chương 242. công ty của các ngươi còn nhận người không phải đại ca ngươi thích ă n đường ta chỗ này còn có cùng một chỗ cũng đưa ngươi lão bản ngươi nhưng phải thật tốt tạ ơn người ta đại ca chu tinh tinh lại đưa cho kia khôi ngô đại ca một viên đường cười liền về vị trí của mình đi ngươi đây nhân viên tốt minh đệ sang năm công ty khẳng định phát tài đại ca cười ha hả giang hải duy cảm thấy ở công ty phát tài trước đó hắn liền đã mình đào xong địa động chui vào bất quá đối với có chút x ã sợ giang hải duy đến nói chu tinh tinh dạng này xã châu nhân viên chỉ sợ mới là lựa chọn tốt nhất bình thường hắn lúc làm việc đều không quá ưa thích cùng nhân viên nói chuyện nhìn xem bình thường đều không quá nói chuyện tổng l à ưa thích ở phía xa nhìn xem người khác không biết còn tưởng rằng lão bản này đến cùng có bao nhiêu thích nút ở phía sau mặt giám thị nhân viên nhưng mà tình huống thực tế là hắn muốn cùng nhân viên nói sự tình nhưng là lại không nghĩ đối mặt chỉ có thể trước đứng ở đằng xa làm tâm lý kiến thiết nhưng là từ khi chiêu chút giống như là chu tinh tinh dạng này xã châu nhân viên về sau công ty này vận chuyển tựa hồ liền đơn giản không ít tốt chúng ta cũng ăn xong ta đi thôi tốt h u y n h đệ gặp lại a cô nương kia gặp lại a k h ô i ngô đại ca hướng về phía chu tinh tinh vậy vây tay đối phương cũng cười híp mắt đáp lại bất quá đây không đợi cái khác thực khách ngồi xuống một cái giang hải duy công ty tiểu hỏa tử liền từ bên cạnh bàn cái đầu dài dối tới mấy vị không có ý tứ thuận tiện đội chỗ ngồi sao lão bản của chúng ta hắn a không có người quen n ồ i tiếp ăn cơm liền k ó chịu nghe đến nơi này mấy cái k i a thực khách sửng sốt một chút liền đều nhẹ gật đầu dù sao đổi chỗ ngồi liền ở bên cạnh lại không phải đi máy bay xe lửa không quan trọng sự tình mà tiêu quan hồng cũng đúng lúc ra cho nó trên bàn hắn đồ ăn tiểu tử kia trực tiếp cũng nói tình huống đợi chút nữa mang thức ăn lên cũng sẽ không ảnh hưởng giang hải duy còn không có kịp phản ứng mình mấy cái nhân viên liền t u é t miệng ngồi xuống hắn một bàn này bên trên lão bản chúng ta hiểu rõ như vậy tâm ý của ngươi lần sau tăng lương cần phải nhớ chúng ta tốt lời mới vừa nói tiểu hòa tử một chút cũng không khắc khí hắn đại danh gọi là p h ú n ố t nhưng là bình thường tất cả mọi người gọi là ph có thể dẫn đội bạn bay thời gian lâu dài đây phi ca danh hiệu cũng liền khai hỏa phi ca giống như chu tình tình đều là xã châu nhân viên đối với cái này xã sợ lao bản bọn hắn đều quen thuộc bởi vì giang hải duy thật sự là cùng kẻ không quen biết cùng nhau ăn cơm lượng cơm ăn bình thường trực tiếp giảm phân nửa không thể quan g một mình ngươi trướng ta cũng phải trướng a ai đừng làm muốn trướng cùng một chỗ người khác cũng đi theo nào dù sao cuối năm muốn ăn tết đối với long quốc người mà nói đây qua xong năm mới thật sự là nên đón một năm mới năm mới tăng lương vậy nên bao vui về a a trướng chờ trở, trở về liền phát cuối năm thưởng để tức tốt. Đây cái gì thần tiên công ty trong nhà ăn g lương c một bộ phận đã ăn được gói phục vụ các công nhân viên nguyên bản cũng còn đắm chìm trong mỹ thực trong vui sướng chợ nghe loại này tin tức tốt kia không được không dừng lại trước cười trước ba mươi giây tỏ vẻ tôn kính sau đó tiếp tục vùi đầu khổ ăn dù sao đây viễn chu lâu ăn một lần cũng không dễ dàng bọn hắn thế nhưng là từ nơi khác đến ăn xong cái này đ ỗ n g nhiên thật là trong thời gian ngắn đều không có bữa tiếp theo đây cái gì công ty a như thế hạnh phúc công ty của các ngươi còn nhận người à không bên cạnh xếp hàng các thực khách thật đúng là đứng không vững vốn là đ ó i sau đó còn có cái công ty l á o bản nói năm trước cho nhân viên phát cuối năm thưởng thậm chí càng tăng lương đầu năm nay bao nhiêu công ty kia cũng là trở lấy năm sau phát cuối năm thưởng thậm chí liền không có cuối năm thưởng có thể năm trước phát công ty kia tuyệt đối là đáng giá đi địa phương một đám người lưu giữ phi ca cùng cái khác nhân viên thậm chí cùng bên cạnh thực khách bắt chuyện lên chỉ có giang hải duy ở bên cạnh yên lặng không nói một lời để hắn cùng người xa lạ bắt chuyện kia là không thể nào qua một hồi bọn hắn bàn này gói phục vụ rốt cục đi lên giang hải duy phần mặc dù so người khác m u ộ n một chút nhưng cũng có tốt không có để hắn chỉ có thể ngồi cùng bàn người ăn cơm quá lâu so với vừa rồi đứng nhìn trên bàn quả dứa c ô thịt cái này liền thả ở trước mặt mình cỗ này hương khí tựa như là bị phóng đại thậm chí có thể loáng thoáng nghe được chút quả dứa loại kia mang theo mùi trái cây khí tức cái này khiến giang hải duy không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không đói ra ngươi nếu là không có ý tứ nói không phải đói ta giúp ngươi ăn à. ngồi cùng bàn người khác bởi vì mang thức ăn lên sớm sớm liền bắt đầu bắt đầu ăn phi ca thấy giang hải duy đối một mâm thịt không biết tại quan sát cái gì liền lên tiếng trêu chọc hạ ai nói không ăn ta đều đói chết rồi ơ lấy c h i ế c đũa giang hải duy vốn là nghĩ trước nhai một miếng cơm cơm dù sao đây là thói quen của hắn nhưng nhìn trong mâm tránh lóe lên ánh sáng thịt cuối cùng vẫn là quyết định tới trước bên trên như thế một thanh khi k i u mang theo một tia mùi trái cây cô t h ị cửa vào nước tương chua cùng ngọt đều vừa vặn chất thịt căng đầy nhưng lại không mất chân mềm hơi mỏng giòn sắc bởi vì nước tương nguyên nhân đã mang theo chút mềm nu nhưng cảm giác lại rất tốt khối thứ nhất cô thịt nuốt xuống bụng giang hải duy lập tức lại kẹp một khối lần này là tại bàn đường đáy bên trên kẹp đi lên còn hung hăng tại bàn ngọn nguồn dính một vòng nước tương đầy dư thừa nước tương lúc này đại bộ phận đều dính tại khối này cô trên thịt sền sệt có chút muốn nhỏ xuống xu thế giang hải duy tranh thủ thời gian dùng trang cơm bắt cẩn thận từng ly từng tí t i ế p lấy hắn kỳ thật thích ăn nhất loại này hễ ở ngọt ngào đồ vật đặc biệt là cùng loại với sần xào chua ngọt loại này mỗi lần ăn đều muốn ăn được một mâm lớn mới có thể đã nghiền. Mà mỗi Giang Hải duy mỗi lần h Duy đều t í chính đem thịt tại tương trong canh hoặc là nước tương bên trong nhiều nước nước bên là d hai l ầ như để ơ n giang vị càng chút đậm một l ạ ăn, cũng không phải nói nguyên phải l i k h ô ngon miệng n hải mà miệng là càng nước giác kích. Chính hưởng nồng tương nhập này, đến sung như Giang thụ hậu khắp đặt một loại kia dày từ vị duy chỗ chờ mong khối này cô thịt bọc lấy nồng đ ậ m nước tương nhập miệng kia so vừa rồi càng chua càng ngọt hương vị đập vào mặt trong đó quả dứa hương vị cũng biến thành rõ ràng chút thấy lao bản mình ăn đến mặt mày hớn hở phi ca mới lại tiếp tục bắt đầu ăn quả dứa mặc dù không tính là món ăn này bên trong nhân vật chính nhưng là đây quả vị đối với cả đạo đồ ăn tăng lên lại là tương đối lớn so với đơn thuần chua cùng n g ọ t trong này suốt cả chua hương vị quả dứa cùng dâm trắng hương khí hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau ở giữa ai cũng thiếu không được ai làm bạn nhưng lại phân công minh xác để đây một bản cô thị trở nên cùng địa phương khác ăn hoàn toàn khác biệt giang hải duy lúc này cả người lúc này đều đắm chìm trong đối với cô thị hưởng thụ bên trong đây chua ngọt cảm giác phảng phất có cái gì ma lực đồng dạng để nguyên bản có chút toán nghiệm tâm hoàn toàn bị an bước tới chương hai trăm bốn mươi ba thần tiên công ty chương hai trăm bốn mươi ba thần tiên công ty về sau ta cách mỗi một hồi liền tới một lần đây viễn chu lâu a ăn chút cơm rất tốt giang hải duy tại chính đem kia phần quả dứa cô thị tan hơn phân nửa về sau rốt cục lau lau miệng của mình nói với phi ca một câu so với làm cái gì đoàn xe còn không bằng ăn một bữa tới thực tế nếu là lúc trước liền xem như ăn cơm mọi người ý kiến cũng đều là không giống nhau càng nhiều đều thích đi ăn tự phục vụ vậy mà hôm nay tuyệt đối là không giống giang hải duy ngẩng đầu nhìn lên nhà mình nhân viên đâu còn có trước kia các loại đây không ăn kia không ăn thanh âm không phải tại túi đầu mạnh ăn chính là đang cởi cùng người khác giao lưu mỹ thực còn có tại nghiên cứu thảo luận hôm nay cơm này đến cùng là thế nào làm tóm lại đây tuyệt đối là cái thứ nhất để tất cả mọi người hài lòng p h ò n g ăn mặc dù là xa một chút bất quá công ty đã kiếm tiền dù sao cũng là muốn tổ chức ra chơi mục đích tuyển cái tất cả mọi người thích địa phương cớ sao mà không làm dù sao giang hải duy là nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn là muốn trưng cầu một chút mọi người ý kiến hở ta không nghe lầm chứ lão bản ngay tại nhai lấy trộn lẫn món ăn phi ca lúc này nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ca thử c a t h ử cảm giác kia cô đến từ dầu trên cụ lạc cùng hạt vườn hương khí cho món ăn này quả thực là làm dạng dỡ không ít liền xem như nghe tới một tin tức tốt hắn cũng vẫn là lưu luyến không rời tiếp tục nhai nuốt lấy đừng nhìn vật liệu đều tương đương đơn giản chỉ là đem các loại rau quả cắt thành kia bộ phận còn xào xào nước nhưng đây trộn lẫn món ăn giấm nước mới ăn nước trọng nhất.、Rất、nhiều người coi là trộn lẫn Rất coi là là yếu đồ ăn chỉ cần thêm điểm giấm cùng xì dầu trộn lẫn một trộn lẫn là được nhiều nhất lại thêm điểm tương ớt cùng mối loại hình kỳ thật trong này học vẫn như nhiều lâu viễn chu hôm nay đây trộn lẫn món ăn giấm nước là trước từ lên nồi đốt dầu sang xào miếng gừng cùng trái ớt đoạn bắt đầu chờ kích ra đặc biệt hương khí về sau liền gia nhập hương g ấ m sang chế một đoạn thời gian, kể từ đó hương g ấ m cựa vào liền sẽ trở nên càng thêm d chờ đây hương d ấ m không sai biệt lắm chính là thêm nước xì dầu cùng chút ít h à n h rau cần một loại phối liệu kể từ đó đây giấm nước bên trong sẽ nhiều một phần mơ hồ thanh hương đương nhiên hương liệu càng là thiếu không được các loại nhỏ hồi hương bạch chỉ chờ hương liệu thế nhưng là giấm nước bên trong trọng điểm hơi nấu chín sau khi loại bỏ ra giấm nước tăng thêm đường m ố i chờ quấy đến hòa tan về sau chờ nhiệt độ hạ về sau liền có thể dùng đây trộn lẫn trong thức ăn rội lên một m ố i tỏi nước đến bên trên điểm làm tốt cây ớt cuối cùng lại thêm vào một chút chế tác tốt g ấ m nước toàn bộ quấy đều về sau nhiễm trái ớt màu đỏ trộn lẫn đồ ăn vốn cũng làm người ta mười phần hương tới lại thêm trong đó còn có nổ cụ lạc cùng cuối cùng rắc lên b ạ c h chi ma tuyệt đối ăn một lần một cái không phải lên tiếng so với đơn thuần hương giấm trải qua điều chế giấm nước không chỉ có sẽ không xuất hiện c h ắ t chát miệng tình huống hương liệu đặc biệt hương vị càng là đã sớm dung nhập trong đó mang theo chút thanh hương lại phối hợp bên trên tỏi nước cùng cây ớt đối với thích ăn rau trộn người mà nói đây thập cẩm trộn l ẫ n đồ ăn tuyệt đ ố i là hiếm có thượng gia i chi phẩm nếu là vừa ăn xong quả dứa cố thịt lúc này lại đến thêm một chiếc đuối trộn lẫn đồ ăn cùng cố thịt chua ngọt hoàn toàn mù mang theo một một dấm cảm cay ra cùng toán hương, dùng hương liệu cùng một nấu chín ra nước cảm giác theo chút chô hòa, bí liệu lại đu sẽ khi ô n g mất đ nguyên bản là thuộc là về d ấ miệng hương h vị. k m i lớn ăn lên trộn lẫn đồ ăn thời điểm tia đậu phụ phơi khô tia mặt ngoài mang theo hoa văn có thể nói mặc kệ là thịt hầm vẫn là trộn lẫn đồ ăn đều tương đương có thể hút nước còn có đã nhập vị dưa leo tia càng chỉ dùng của mình nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nổi bật ra d ấ m nước mỹ vị ngẫu nhiên loạn nhập nổ đậu p h ộ n g mặt ngoài cũng mang theo một lớp mầm anh vô luận như thế nào ăn ăn được món gì hoặc phối liệu đều có thể để cho lòng người trở nên rộng mở trong sáng n h n ế u như lúc này được nghe lại về sau lão b ả n phải được thường dẫn bọn hắn đến ăn viễn chu lâu tin tức đây tuyệt đối là trừ nhân sinh ba đại hì sự bên n g o à i lại một đáng giá chúc mừng sự t ì n h ta là tính toán như vậy dù sao hiện tại giao thông như thế thuận tiện chỉ cần công ty có thể kiếm tiền đến ăn một bữa cơm không tính là cái gì đương nhiên ta là ngày làm việc đến cuối tuần ta còn muốn ở nhà đi ngủ giang hải duy là nghĩ như vậy cũng là nói như vậy chỉ là hắn không nghĩ tới hắn những lời này rất nhanh liền tại trên mạng gây nên đám dân mạng điên cuồng truy phủng bởi vì hứa giai hào liền ở bên cạnh bàn trực tiếp hứa giai hảo trực tiếp thời điểm đồng dạng đều sẽ tận lực chỉ để cho mình r a kính dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận mình xuất hiện tại mạng lưới trực tiếp hình tượng bên trong giống như là giang hải duy loại này ngay cả bình thường truyền thông phỏng vấn đều dọa đến phải ẩn trốn nếu là biết mình sẽ bị trực tiếp sợ l à dọa đến cơm cũng không dám ăn bất quá nhìn không thấy người không có nghĩa là nghe không được thanh âm giang hải duy vừa rồi một phen đã sớm tại sở tiêu đi âu bên trong bị hứa giai hảo sở tiêu đi âu bên trong đám f a n hâm mộ nghe cái hoàn hoàn c h ư n g trình kia là một câu đều không kém cho nên lập tức sở tiêu đi âu mưa đạn họa phong liền tất cả đều thay đổi Các cái công ngươi nghe không nghe thấy, cái công ty này nói thấy, ty về ba không chiếm dụng nhân viên thời gian nghỉ ngơi tốt công ty a đây đi không phải tăng thọ mười năm công ty bọn họ thiếu hay không quét rác ta có thể đi quét thiếu hay không quét rác ta không biết nhưng là ta biết công ty bọn họ khẳng định có cái cửa ta nguyện ý đi cho bọn hắn canh cổng điên điên đều điên ta vẫn là nghĩ trực tiếp đi viễn chu lâu làm việc s ở tiêu đi ô bầu không khí lại náo nhiệt chỉ có hứa giai hảo vẫn còn tiếp tục ăn trong t r a n cơm hắn kinh điển lời kịch cũng một mực tại tái diễn không bao lâu mạng lưới bên trên liền xuất hiện một đầu thần tiên công ty l á o bản nóng lục x o á t còn có người đem vừa rồi hứa dai h ả o sở tiệu đi ô bên trong quay xuống đoạn ngắn truyền ra trong lúc nhất thời giang hải duy công ty thành đông đảo làm công người trong ngộng tình ti giang hải duy là tại mấy giờ về sau mới thu được tin tức này cái này khiến hắn cái này xa sợ lại lâm vào một loại không biết làm sao bên trong bất quá vạn hành chính là không có người biết đây rốt cuộc là cái kia một công ty đương nhiên đây đối với làm công người tự hồ cũng không phải là tin tức tốt giang hải duy công ty nhân viên lúc nghe l á o bản về sau phải được thường dẫn bọn hắn tới dùng cơm hắn không thể tại chỗ liền đem lão bản cho nâng cao cao đáng tiếc nơi này là công cộng trường hợp chu tinh tinh đề nghị đợi buổi tối đi ăn tiệc đứng trước đó tìm một chỗ chúc m ừ n g hạn nghe được giang hải duy hận không thể cơm nước xong xuôi liền lập tức ngồi xe lửa về nhà lúc này viễn chu lâu bên trong hồn ào sự chú ý của mọi người không phải tại thần tiên công ty bên trên chính là tại trên bàn cơn của mình chờ ở bên ngoài các thực khách có thể nói là trông mòn con mắt chỉ có thể xuyên thấu qua pha lên h ì n thấy bên trong náo nhiệt cảnh tượng nhưng có một người sầu mi khổ kiểm đứng tại đội ngũ bên ngoài nhìn qua môn kiêm i ệ m bảng đen không ngừng thở dài t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn viễn chu lâu xếp hàng c ô n g l ư ợ c lúc này đứng tại viễn chu cửa lầu thở dài chính là triệu h u y ề n oánh nghề tự do người công việc hàng ngày chính là đổi mới hạ mình từ truyền thông tài khoản nội dung đồng dạng đều là sinh hoạt hướng theo lý thuyết triệu h u y ề n oánh mỗi ngày sinh hoạt đều thật vui sướng không cần sáng sớm cũng không cần cùng đáng ghét lãnh đạo tiếp xúc cho nên sầu mi khổ kiểm hẳn là không tìm được nàng nhưng hết lần này tới lần khác gần nhất miệng nàng tương đối thèm kết quả liền gây được lão công sinh khí nếu là bình thường triệu huyện o á n lao công khẳng định là không phải lại bởi vì nó thèm ăn mà tức giận dù sao ăn hàng nếu như không phải thèm Vậy nhưng ó i rõ mua về đồ vật đồ ăn k ô n ngon. n g h là triệu h y ể n ánh hôm qua vừa không chú ý đem chồng nàng cố ý dặn dò muốn giữ lại ban đêm ăn điểm tâm ăn sạch sẽ đây chính là vẫn l u ô n siêu cấp khó mua tiểu điếm trong tiệm liền lao bản một người bán điểm tâm cũng chỉ có hai loại nhưng bởi vì là làm hơn hai mươi năm tay nghề lâu năm so với những cái k i a động một tí bốn năm mươi lại chỉ có một chút xấy khô cửa hàng đ ế nói n không chỉ giá cả tướng làm dân t h ư ờ n g hương vị càng là thắng mấy chủ từ khi trực tiếp hưng khởi tiệm này sinh ý liền càng ngày càng nóng nảy liền lao bản một người làm được những cái tia điểm tâm sớm liền bán sạch xanh nhưng là lao bản lại không nguyện ý nhận người sợ hương vị thay đổi đây là triệu huyện ánh lao công ném một câu nói đến triệu huyện ánh trong lòng run lên mặc dù hai người không có cãi nhau nhưng rõ ràng nhất chồng nàng liền giàu dĩ không vui nổi vị suy nghĩ một chút nếu là triệu huyện ánh muốn ăn đổ vận bị lao công mình bao tròn kia mình tuyệt đối là muốn chọc giận cái mười ngày nửa tháng mới được Thế là triệu huyền là ánh một u ố n nay hôm sớm m cái h ú t r giường đại di nhìn h nhiên, à ăn bản tết đi. đ lao xem triệu huyện ánh đối viễn chu lâu bảng đen hai mắt đăm đăm chỉ có thể mở miệng khuyên biết đại di hữu khí vô lực đáp lại triệu huyền ánh bắt đầu hướng nhà đi trong đầu hiện ra mười mấy cửa hàng danh tự cũng mặc kệ là cái nào tựa hồ cũng không so được viễn chu lâu hiện tại nổi tiếng bên ngoài sáng sớm ngày mai một chút đến ta liền không tin nói thầm mấy câu triệu huyền ánh âm thầm nắm chặt nắm đấm một mặt thỏa thuê mãn nguyện cái này khiến đi ở một bên người đi đường thấy đều không tự giác hướng bên cạnh xây dịch vừa dạng sáng ngày thứ hai triệu huyền ánh đem y nguyên có chút dầu d ì không vui lao công đưa ra cửa sau đó liền nhanh như chấp chạy đến viễn chu cửa đầu lúc này thời gian còn sớm chính đ u i kịp đưa nguyên liệu nấu ăn tiểu ca đến đưa、hàng. triệu u y ể n ánh liền ở phía xa nhìn xem mấy người tại hướng viễn chu lâu bên trong c o n đồ nhưng là nàng cũng không vội lấy đi xếp hàng hôm nay mục đích của nàng không phải sắp xếp ở phía trước mà là muốn xếp tại đội ngũ sau cùng mặt nếu là xếp hàng sắp xếp sớm đây mặc kệ là cái gì m ị thực mang về nhà đi đó cũng là thả không ngừng đến lúc đó vạn nhất nàng lại một cái nhịn không được ăn xếp bách đây chẳng phải là hưởng phí rồi cho nên nàng sớm tại trên mạng nhìn viễn chu lâu xếp hàng công lược cái này thích mời làm chút chuẩn bị mới đến kia t i ế p mời thảo luận nếu như muốn sớm một chút ăn được cơm vậy sẽ phải mang theo ghế đầu sạc dự phòng ấm giữ ấm còn có tràn ngập điện điện thoại nếu như là lốp nhất tốt chính mình lại mang lên cái giữ ấm túi dạng này sau khi về nhà cũng có thể ăn được nóng hổi mặc dù nàng không định sớm một chút tán được nhưng là đây công lược mạch suy nghĩ y nguyên hưởng thụ triệu huyện ánh vẫn sức chờ phát động nàng chuẩn bị bọn người lại nhiều điểm nàng tiến lên nữa xếp hàng lão bản ngươi nhìn bên kia cái k i a nữ nàng mang theo ghế đầu thế nào không đi xếp hàng địa phương chờ lấy đâu trong nhà ăn tiêu quan hồng đã sớm xuyên t ấ u qua cửa sổ nhìn thấy triệu u y ệ n ánh ở phía xa tàn bộ nhưng là vẫn luôn không có đi xếp hàng địa phương chờ mà là lảo đảo tại xung quanh đi, tới đi lui. có thể là có việc khác đi ngươi cùng tống thắng trước làm việc đi ta về phía sau c h ù chuẩn bị lâu viễn chu mang theo một cái túi lớn về sau c h ù đi bên trong làm ộ t chút thường xuyên muốn dùng đến đồ gia vị vậy vậy hôm nay ăn cái gì a lão bản ta nhìn có đùi gà khi tiêu quan hồng hỏi ra cái này mỗi ngày đều muốn hỏi một lần vấn đề lúc tống thắng cảm thấy hẳn là cho hắn quay xuống dạng này chỉ cần phát ra hạ ghi âm liền có thể nhiều bất việc thức ăn hôm nay làm đơn giản nước bọt gà cùng làm nồi khoai tây Khai hát. lâu viễn chu liền tiến bếp sau đây nước bọt gà trọng yếu nhất chính là luyện tương ớt tương ớt một là một nồi lớn đến lúc đó chỉ cần đem đun sôi đuổi gà cắt hết thể rắc lên phối tốt liêu chấp liền có thể mang thức ăn lên tốn hao thời gian không dài mấu chốt còn tốt ăn làm nước bọt gà tương ớt nếu như muốn sắc hương vị đều đủ liền muốn chi ít có ba loại khác biệt trái ớt t ỉ như cung cấp vị cây cung cấp hương khí còn có làm giả dỡ hôm nay lâu viễn chu chuẩn bị ba loại trái ớt đây ba loại trái ớt đều muốn dùng cây kéo cắt thành bọt ngắn loại bỏ ra trái ớt từ sau lại tách ra cất giữ thật chỉ này n xem ư là trong quá trình này toàn bộ bếp sau không khí đều trở nên mang theo trái ớt xạ vị mặc dù hương là hương người bình thường lại khả năng chịu không được cũng tỉ như tiêu quan hồng vốn là nghĩ làm xong việc tiến vào bếp sau ngó ngó lao bản mình nấu cơm kết quả còn không đâu liên tiếp mấy n ả y mũi hắn liền lui trở về c ả m mạo rồi nơi xa tống thắng lúc đầu cũng nghĩ đi vào góp tham gia náo nhiệt nhưng nghe đến tiểu thiếu gia này n ả y mũi liền hỏi một câu lập tức bếp sau bên trong bay ra một chút m ù i tiêu cay cũng làm cho hắn hát hơi một cái hai người nhìn nhau cười một tiếng quyết định vẫn là ở bên ngoài chờ một lúc tương đối tốt ba loại trái ớt tất cả đều xào chế hoàn tất về sau chính là dùng tỏi cứu tử đem những này xào kỹ trái ớt tất cả đều nghiền nát thành trái ớt mặt bởi vì tại sao quá trình bên trong trái ớt toàn bộ đều trở nên tương đương sốt g i ọ n cho nên không cần phí khí gì đây trái ớt mặt liền có thể ép tốt tiếp xuống chính là nước ép ớt nghĩ tốt ăn liền nhất định phải làm tốt một bước dán mỡ ăn ngon nước bọt gà vẹn vẹn chỉ là nghe đi lên liền sẽ cảm thấy mùi thơm nước mũi nếu chỉ là đơn thuần dùng dầu nóng xối tại trái ớt trên mặt là còn thiếu rất nhiều đem trong nồi dầu làm nóng đến bảy tám phần dầu ấm sau quan hỏa chi về sau gia nhập cà rốt hành tây miếng ừ n g chờ lúc này trong n ồ i t o á t ra bong bóng lít nhát n h í chỉ là nghe thanh âm liền tương đương n g h a y lại thêm phối liệu phát dẫn tới tiêu quan hồng cùng tống thắng lại chạy tới đào tại trên khung cửa đi đến nhìn qua thật là thơm a tiêu quan hồng nhỏ giọng nói hắn đã bắt đầu tưởng tượng thơm như vậy khí bốn phía dầu nếu là làm thành hắn cũng không dám nghĩ đây nước bọt gà đến cùng tốt bao nhiêu ăn chương hai trăm bốn mươi lăm nước bọt gà chương hai trăm bốn mươi lăm nước bọt gà ai là rất thơm tống thắng mặc dù rất muốn nhả danh tiêu quan hồng lại cũng không tốt nói thẳng ra miệng tới đã từng cái tiêu cả ngày tại tinh cấp phòng ăn ăn cơm còn ghét bỏ không ăn ít thiếu gà như hôm nay trời ngồi sổm ở nhà ăn nhỏ trong phòng bếp chờ lấy lao bản nấu cơm ăn đây muốn lúc trước đánh chết hắn đều không tin có đôi khi đột nhiên cảm thấy vỏ q u y ế t dày có móng tay nhọn tựa hồ có chút đạo lý bất quá đối với hắn tống thắng đến nói chỉ cần tiểu thiếu da này không phải gây phiền thoái còn có thể cho hắn nhiều lĩnh lương tất cả không phải phạm pháp sự tình hắn đều có thể bồi tiếp húng chi viễn chu lâu khi phục vụ viên lại có tiền lại có thể ăn đồ ăn ngon thật là thơm lâu viễn chu lúc này đem trong c h ả o dầu nổ qua hành tây c à rốt chờ phối liệu toàn bộ dùng môi vớt vớt ra về sau lại cầm chút hương liệu k h ô n g làm trình độ đem bọn chúng cách môi vớt đặt ở trong trào dầu tuân ra mùi thơm những hương liệu này trước đó đã dùng thanh thủy đơn giản bên trong còn thêm chút rượu đế dạng này có thể tốt hơn kích phát hương liệu mà những hương liệu này bên trong trừ bắt r ắ c cùng hương lá còn có chút nhỏ hồi hương cùng cây quấy trở bỏ vào chảo dầu về sau đại lượng bong bóng dâng lên trong không khí bắt đầu tràn ngập dầu trên qua đi hương khí trong đó hòa với hương liệu chỗ mùi vị đặc hưu bất quá đây hương liệu nổ chế thời gian cũng không nên quá dài nếu không dầu liền sẽ mang theo chút khiến người không vui cay đắng lúc này thu hồi môi vớt đem hương liệu tĩnh đưa ở một bên tiếp xuống chính là m u ố n chính thức bắt đầu làm nước ép ớt đem trước xử lý tốt tất cả trái ớt đều hỗn hợp tại bắt trong chậu lên n lúc này lâu viễn chu đầu tiên là hướng bắt trong chậu thêm chút lạnh dầu sau nhẹ nhàng quái dạng này ở phía sau lại đi đến đổ vào dầu nóng thời điểm sẽ không xuất hiện trái ớt bị đốt hồ tình huống đợi trong nồi dầu ấm cao về sau lâu viễn chu từng nhóm đem dầu đổ vào bắt trong chậu trong lúc này còn đang không ngừng mà dùng chiếc đ u a tại trong trên quái bắt trong chậu nước ép ớt màu sắc cũng bắt đầu có biến hóa đến cuối cùng còn thừa lại một điểm dầu thời điểm đem vừa rồi nổ tốt hương liệu đổ vào bắt trong chậu tiếp tục tới dầu nháy mắt chén này bên trong lại nổi lên rất nhiều bong bóng rõ ràng vừa rồi xào chế trái ớt thời điểm hương vị kia còn khiến người hát xì không ngừng nhưng bây giờ mùi tiêu cay n u hòa không ít trong đó còn có chút hương liệu mang đến phù hợp hương vị càng nghe càng thơm tựa như là trải qua thiên truy b á c h luyện mùi thơm bên trong còn mang theo chút thuần hậu cảm giác tiếp tục k h u ấ y đều bắt trong chậu nước ép ớt trở nên càng phát ra đỏ phát sáng lên so với ngay từ đầu mang theo ám trầm màu sắc hiện tại đây nước ép ớt chỉnh thể đều lộ ra một lượng bóng loáng thừa dịp dầu ấm còn nóng lâu viễn tru lại vùng rất nhiều sinh bạch chi ma tiếp tục quấy dùng còn lại dầu ấm chậm rãi đem hạt vừng nấu、chín. đây hạt vừng mang đến hương khí có thể nói là tạo thành nước ép ớt cuối cùng một khối ghép hình phiêu phủ ở mặt ngoài trái ớt nát cùng bạch chi ma không ngừng dựa theo quáy phương hướng xoay trở lấy một c ỗ hương khí cũng theo đó đập vào mặt cuối cùng để lên mấy k h o ả đường p h è n tại bắt trong chậu quáy kết thúc đây nước bọt gà bên trong trọng yếu nhất nước ép ớt liền xem như chính thức x o n g x o n g rồi lâu viễn chu d ố i lưng một cái tiếp xuống chính là nấu đuổi gà vì bảo trì đùi gà vị tơi ư nhi lâu viễn chu hôm nay cũng không có lựa chọn c h ắ t nước mà là sớm liền dùng nước lạnh đem đùi gà thấm ngâm đầy nước bọt gà nếu là cảm giác không đủ tơi ư non dù là liêu chấp cho dù tốt ăn hương vị tia cũng vẫn là kém chút hỏa hầu đem ba người phần lớn đùi gà ném vào chứa đầy nước trong nồi hành gừng rượu gia vị toàn bộ để vào trong nồi bắt đầu hầm nấu tiếp xuống thì là chuẩn bị cuối cùng muốn tưới vào mặt ngoài liêu c h ớ c trừ muối đường giấm t ỏ i mặt chờ cơ bản nhất gia vị bên ngoài đây nước bọt gà là nhất định phải thả một chút tương vừng lại đến chút hoa tiêu mặt dầu vừng chờ phối hợp nước chờ đùi gà này nấu xong lại cho đây liêu chấp bên trong tăng thêm chút đun n h ư ra canh gà đây liêu chấp liền xem như làm tốt đây liêu chấp cảm giác mặc kệ chấm cái gì cũng tốt ă n sớm đã không nhịn được t i ế n bếp sau tiêu quan hồng cứ như vậy cách một khoảng cách nhìn xem lâu viễn chu nấu cơm đến bây giờ cứ việc xa chút nhưng k i a hôn hợp ra hương vị phiêu đến đủ xa s ắ c thực đều ngon lấy ra làm rau trộn đều được lâu viễn chu nói nhanh chóng cho từ trong n ồ i vớt ra đùi gà bỏ vào một cái b u ồ n lớn khối băng bên trong vừa đến cho đùi gà hạ nhiệt độ thứ hai xử lý như vậy qua gà sẽ trở nên so bình thường càng thêm chất thị con mắt một khắc cũng không có rời đi lớn đùi gà tiêu quan hồng chọc chọc một bên tống thắng hỏi hắn có hay không học được chờ lấy về nhà luyện tập một chút kết quả tống thắng lại là một cái l ư ớ t mắt nếu là hắn học xong liền có thể có lâu lao bản trình độ hắn còn dùng cho tiểu thiếu gia làm việc đã sớm phát tài đi cứ như vậy một lát công phu đùi gà đã bị lau khô trình độ sau chỉnh chỉnh tề tề mở ra số i bên trên đầy đủ liều chấp rắc lên một thanh sớm làm tốt đậu p h ư n g nát một chút hành thái giao thơm đ â y nước bọt gà liền làm tốt đến nếm thử nước bọt gà đem một mâm lớn nước bọt gà hướng bên cạnh trên mặt bản vừa để xuống ba người phần xem ra phá lệ chú chất thịt căng đầy đùi gà thịt lúc này đã khỏa đầy tương ớt lêu i chấp hơi mở màu đỏ có thể nhìn ra thịt gà nguyên bản màu sắc nghiền nát trái ớt đỏ rực trang trí tại mỗi một cái góc mà bàn ngọn nguồn tương ớt mang theo trong suốt tương đương câu người muốn ăn không khách khí không khách khí cũng sớm đã thăm dò mỗi ngày quy luật tiêu quan hồng tại nếm đồ ăn chuyện này bên trên đã không còn nhăn nhăn nho nhó cơm này đồ ăn thừa dịp vừa làm được kia là món ngon nhất thời điểm lúc này không ăn chờ đến khi nào một giới chiếc đùi tiêu quan hồng biển một khối tiếp cận bàn ngọn nguồn đùi gà thịt lúc một giọt một giọt tương ớt liên tiếp trở xuống trong m ầ m trêu đến người không chịu được mau đem nó ăn hết Trơ thật nhập miệng chua cay tươi đủ loại hương vị đánh tới quy đạn căng đ ầ y đùi gà cùng với mùi thịt tại nước ép ớt phụ trợ hạ hương vị trở nên tươi hương n ồ n g úp i ấ m l ư ợ n g mặc dù không nhiều nhưng là loại kia độc lập với trái ớt bên ngoài cảm giác để vị giác dẫn đầu hương p h ấ n lên nước ép ớt mang đến vị cay cũng là vừa và tốt đã không đoạt đùi gà thịt bản thân mùi t h m lại có thể kích phát ra không giống mỹ vị Chương bởi vì đây nước bọt gà dùng đùi gà thịt vừa rồi bỏ vào qua khối băng trồng bên trong cho nên lúc này thịt đã không có cảm giác ấm áp dù không đến mức băng băng lạnh nhưng cũng mang theo một hơi khí lạnh kia cố như có như không lạnh cảm giác cùng ăn vào miệng bên trong vị c a y nhi hình thành t r ê n lệch rõ ràng càng làm cho đùi gà thịt có thể tại nước ép ớt bên trong lộ ra hương vị càng thêm khiến người dư vị nếu là cẩn thận nhấm nháp một chút tại chua c a y bên trong còn loáng thoáng có các loại đặc biệt hương l i ệ u vị càng l à nhấm ớt càng có thể nếm đến trong đó mùi vị nguyên bản thưởng thức mà qua dao trộn ngược lại thành đáng giá tinh tế dư vị lão bản về sau ngươi nếu là muốn cho ta phát cái cuối năm thưởng cái gì có thể hay không liền cho ta làm một bữa tiệc lớn chống đỡ a đột nhiên không đầu không đuôi đến một câu tiêu quan hồng đột nhiên cảm giác mình khỏe miệng tựa hồ có cái gì đáng chạy rỗi tay lần mò nguyên lai là tơ ớt mau tử để một bên tống thắng móc ra tờ khăn giấy cho hắn không tốt lắm đâu người ta nhà nhân viên đều thu xếp lấy muốn cuối năm thưởng hoặc là ăn tết hồng bao cái gì ngươi làm sao chỉ có bế i tăn lâu v i ê n chu hiện tại cũng không biết đến cùng là cười tốt vẫn là không cười tốt làm sao trên đời này ăn hàng đều tích cực như vậy sao chưa nghe nói qua vì ăn đồ ăn ngon dùng tiệc chống đỡ. Cái kia. n g ư ơ i phát tiền ta cũng là muốn đi ra ngoài ăn đồ ăn ngon nhưng là bên ngoài tay nghề không được như vậy chuyển đổi h ạ không bằng ngăn lão bản ngươi làm đúng hay không t h ừ a cơ lại ăn một khối nhỏ chấm tương ớt liêu chấp đậu p h ộ n g nát tiêu quan hồng run hạ lông mày quả nhiên là rất t h ơ m đồng dạng là chua cay tương ớt liêu chấp rất tốt đem đậu p h ộ n g kia cô đến từ quả hạch hương khí cho bày ra kia cô bắt đầu ăn để người vui vẻ hương vị ở trong miệng d ư vị cái kia sợ không phải thịt lại một chút cũng không kém cỏi tống thắng nhìn nhìn bên cạnh cái này lớn thông minh tiêu quan hồng vậy mà cảm giác đến giống như còn có chút đạo lý tiền đâu nên phát vẫn là phải phát những thời giờ này cũng vất vả hai người các ngươi ăn tết nghỉ trước tìm thời gian có một bữa cơm no đủ có thể gọi ngươi là t ỷ t ỷ còn có t ỷ phu cùng đi đi dự định tiếp tục làm hạ một đạo đồ ăn lâu viễn chu nghị đến năm nay ăn tết hắn chỉ có một người tại hải cẩm sớm cùng đại gia hỏa chúc mừng hạ t ự a hồ cũng là lựa chọn tốt thật nghe được câu này đừng nói tiêu quan hồng ngay cả tống thắng con mắt đều t r ừ n g lớn đều biết ăn tết ta tiệc làm gì cũng so bình thường nhiều rất nhiều thịt đồ ăn a mặc dù bình thường cũng không thiếu ăn thiếu mặc nhưng là chính là nhịn không được tại cái này đặc thù thời gian bên trong làm đến chút bình thường căn bản không miễn người một nhà hoặc là thân bằng hào hữu tập hợp một chỗ nguyện ý tán gấu tán gấu không có nói nhiều chí ít cũng có thể đến cái cơm nước no nê đây ngay tại lúc này nếu có lâu lao bản toa trấn k i a thật là không dám nghĩ đến cùng có bao nhiêu、ừ. hạnh phúc thật nha đây có cái gì giả ta năm nay ăn tiết không trở về nhà tùy t h ờ i đều có thể tống thắng không đợi tiêu quan hồng nói chuyện ngược lại là trước đoạt một câu đây là hắn lần thứ hai sách lên mình ăn tiết không trở về nhà một bên tiêu quan hồng nhìn đối phương một chút đang suy tư điều gì bất quá tống thắng bản nhân ngược lại là không để ý cái gì hắn ý tứ rất đơn giản có thể kiếm cơm hắn tùy thời đều có thời gian Giao thừa cùng nhau ăn cơm ừ. kia n giao thừa ngày đó ta có thể tới viễn chu lâu tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu cũng không trở về nhà ta để bọn hắn cũng tới ngươi nhìn kiểu gì cái kia tỷ ta cùng tỷ phu biết làm cơm có thể rút một tay ta cùng tống thắng thu thập phòng cái gì vẫn được lập tức liền minh bạch tống thắng uy tứ tiêu quan hồng vội vàng ho nhẹ một tiếng sau đó đem t ỷ t ỷ của mình cùng t ỷ phu cũng đều chuyển ra ăn đồ ăn ngon đều nghĩ bọn họ đây tuyệt đối là hắn cái này làm đệ đệ lớn nhất yêu mặc dù nàng không có cùng t ỷ t ỷ mình thương lượng qua ăn tết làm sao nhưng là bọn hắn tiêu ra người khác năm nay đều phân tán tại ngoại địa coi như có thể đoàn tụ cũng là muốn qua năm về sau thoáng một cái tựa hồ liền đều thuận lý thành c h ư n g rồi mà lại ăn tết khẳng định không thể chỉ để lâu lao bản một người bận rộn có thể giúp đỡ hỗ trợ giúp không được gì cũng chỉ có thể ra tiền rồi ta không có vấn đề gì nhiều người còn náo như chút đến lúc đó lại nghiên cứu các người đi nghỉ trước một lát đi món ăn này làm tốt liền có thể ăn cơm lâu viễn chu phất phất tay ra hiệu để bên cạnh hai người nên đi đi đâu đâu bất quá hiển nhiên hai người này so với r a ngoài ngồi càng thích nhìn lâu đầu bếp làm đồ ăn mặc kệ là nhìn cảm giác vẫn là khứu g i á c kia cũng là một loại hưởng thụ đợi đến cuối cùng vị g i á c liền càng là thị n h i ế n đầy đạo thứ hai đồ ăn là làm n ồ i khoai tây phiến rất nhiều khoai tây tinh nhân yêu nhất mỹ thực một t r o n g cũng coi là đồ ăn thường ngày bên trong da sản xuất tương đối cao một cái nó phương pháp l u y ệ n chế cũng tương đối đơn giản không ít gọt da khoai tây chia đôi mở ra về sau lại cắt thành hai đến ba ly độ dày khoai tây phiến đây khoai tây phiến mặc kệ là quá mỏng vẫn là quá d à y đều sẽ để món ăn này trực tiếp thất bại cho nên lâu viễn chu cắt đến vẫn là tương đối cẩn thận cắt xong khoai tây phiến thì tiếp tục cắt một chút thịt ba chỉ phiến hành tỏi chờ dự bị về sau chính là c h o khoai tây c h ắ t nước lâu viễn chu trực tiếp trong nồi đổ nước đốt lên về sau đem vừa rồi c ắ t gọn khoai tây phiến tất cả đều đổ vào trong nồi đơn giản dùng c h à o rang lật x à o ta còn nhớ rõ ngươi là một m cái sợi khoai tây không có quá nước cung tiêu quan hồng cùng một chỗ đứng ở phía sau tống thắng đột nhiên nhỏ giọng nói tại còn không có đi tới viễn chu lâu thời điểm đột nhiên có một ngày tiêu quan hồng không biết phạm bệnh gì. nhất định phải phơi bày một ít tải nấu nướng của mình suy nghĩ liên tục hắn quyết định làm chua cay sợi khoai tây đây sợi khoai tây cắt các loại tỏi trái ớt cái gì cũng làm d ấ m mỗi loại hình cũng đều chuẩn bị hết thể xem ra tựa hồ cũng rất hoà n mỹ nhưng hắn duy trì có không biết muốn quá nước có đôi khi người quá độ tự tin sẽ để cho hắn ngay cả công cụ tìm kiếm đều chẳng muốn dùng còn nhớ kỹ kia là cái ánh nắng tươi sáng giữa trưa tống thắng ăn m ì bất lạc kỳ khoai tây g ấ m không chỉ có thả chính là mười năm lao chân g ấ m còn thả nhiều không khỏi để hắn hoài niệm lên cao chung lúc kia khó ăn nhất nhà ăn mùi vị kia chỉ hắn hy vọng no a di đến lúc đó cũng không nên đem tội danh đều ăn ở trên người hắn dù sao tiêu quan hồng nặng không thể c h ê u vào nhưng là phun tống thắng lại vừa vặn chuyện đã qua liền để hắn tới đi ra vẻ trấn tĩnh kỳ thật tiêu quan hồng cũng nhớ lại kia vừa khổ vừa chua lại mềm nhũng chua cay sợi khoai tây không khỏi cũng dùng mình một cái đây nấu cơm kho ăn thật là thai nạn cấp bậc mà lâu v i ệ n chu bên này cũng không nghe thấy cái gì trong nồi khoai tây phiến rất nhanh liền biến sắc dùng môi vớt vớt ra nồi vừa vặn lao bản kế tiếp là không phải muốn trực tiếp đem khoai tây phiến nổ một nổ rồi q A a a ta biết c h gì tựa n t như là lâu lão bảng trước đó như thế để lên các loại gia vị thả một chút nước để lên tinh bột làm cho cả khoai tây phiến chùm lên thật dày một tầng ướp gia vị một đoạn thời gian nổ ra đến tuyệt đối là sốc giòn đột nhiên lại lớn thông minh lên tiêu quan hồng nghĩ đến trước kia xác thực gặp qua lâu viễn chu từng làm như thế rất nhiều đồ ăn nghĩ đến những này cũng đều là thông dụng không phải không phải không phải lần này không dùng d ạ n g này t h i ề n t h i ề n c ư ờ i h ạ lâu viễn chu chỉ là bắt mấy nhỏ đem tinh bột liên ề n nột trong bắt tại đầu chậu i y l tiếp khoai tây bắt đầu bắt chỗ lẫn đã không có thả cái gì nước càng không có thả cái khác gia vị chỉ đơn giản như vậy bắt mấy lần để mỗi một phiến khoai tây phiến bên trên đều hơi dính vào chút tinh bột liền ngừng tay ngươi nói những cái kia đúng là một loại cách làm nhưng có phải là dùng để làm khoai tây nghe giống như là làm chân gà tống thắng mặc dù cũng ở bên cạnh nhìn xem bất quá hắn vẫn là thuận tay bắt đầu chỉnh đốn xuống xung quanh cái bàn c á c ít nhất nói rõ ta vẫn có chút tiến bộ mặc dù không phục lắm nhưng tiêu quan hồng vẫn là có tự mình hiểu lấy xác thực làm làm nổi khoai tây đây khoai tây không dùng như vậy phiền phức đơn giản dính vào một chút tinh bột về sau lại nổ chế mặc kệ là cảm giác vẫn là nổ ra đến màu sắc đều thật là tốt xem như cái tiểu khiếu môn u đi nhìn xem tiêu quan hồng lâu viễn chu cười cười đối với không biết làm cơm người mà nói cho dù là biết nhiều hơn chút nấu cơm tiểu khiếu môn kỳ thật cũng có thể có tiến bộ rất lớn một ngày kia nếu là có thể làm ra để người khác lau mắt mà nhìn mỹ thực tựa hồ cũng coi như một cọc truyện may mắn nói lâu viễn chu lên nồi đ ố t dầu chờ dầu ấm cao về sau bắt đầu từng mảnh từng mảnh đem khoai tây phiến để vào trong nồi chủ yếu là vì phòng ngừa nhiều cái khoai tây phiến dính liền cùng một chỗ toàn bộ khoai tây h ạ n ồ i lâu viễn chu cầm chảo rang trong nồi chậm dãi khoáy động nhìn xem khoai tây phiến liên tiếp mặt ngoài tinh bột bắt đầu chậm bành trướng trong không khí kia tinh bột bởi vì nhiệt độ cao dầu c h i ê n mà phát ra mùi thơm cũng bắt đầu bay vào mỗi người trong lỗ mũi ẩ m ẩ m dầu c h i ê n âm thanh bên trong ngẫu nhiên chuyển ra khoai tây phiến đụng vào nhau thanh â m giờ phút này phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ có nơi này có tiếng vang nghe vào không chỉ có thấm vào ruột gan còn để người cảm thấy bụng rất đói rất nhanh trong nồi khoai tây phiến liền trở nên kim hoàng sốc g i ò n chậm rãi bắt đầu lơ lửng ở dầu mặt ngoài lúc này lâu viễn chu dùng thật to môi v ớ t tả hữu nhẹ nhàng n h o á một cái trong nồi khoai tây phiến liền đều tiến vào môi vớt bên trong nhẹ nhàng điên hai lần môi vất, không ít dầu từ đó nhỏ xuống. Thực giống khoai tây c h i ê n ma sắt thanh âm cũng chuyển vào đám người trong lỗ thai tăng thêm đầy phòng phiêu hương quả thực là đúng vị lôi một loại rụ hoặc muốn ăn khoai tây chiên nhỏ giọng thầm thì kết quả tiêu quan hồng vừa quay đầu đã nhìn thấy lâu viễn chu dùng chiếc đua kẹp một mảnh nhỏ khoai tây phiến đưa tới trước mặt hắn bây giờ không phải là kinh doanh ăn một khối nhỏ lại có làm sao đâu nhìn xem kim sán sán còn mang theo bóng loáng khoai tây phiến tiêu quan hồng vội vàng cẩn thận từng ly từng t í dùng ngón tay cái cùng ngón trọ kẹp lấy đây khoai tây phiến hai bên t ậ t lực để cho mình sẽ không bị bỏng đến cảm giác ấm áp chuyển đến bởi vì vì bản thân tương đối mỏng, ra nổi về sau đây nhiệt độ rất nhanh liền chậm lại cho nên dù là dùng tay trực tiếp cầm nhiệt độ cũng có thể tiếp nhận dưới mắt mặc dù đây khoai tây phiến không có bất kỳ cái gì gia vị nhưng tiêu quan hồng vẫn là cá thử một tiếng cắn một cái đây khoai tây phiến bên cạnh mặc dù nhiệt độ đã thấp chút nhưng là bên trong vẫn là nóng chút răng là dẫn đầu cảm nhận được nhiệt độ tùy theo mà đến chính là một tiếng xốp giòn nhưng bên trong nhưng vẫn là có khoai tây phải có mềm nu cũng không phải là hoàn toàn đều là cứng r ắ n c h ế t mặc dù lúc này khoai tây không có bất kỳ cái gì gia vị nhưng nhiệt độ cao nộ chế sau tình bột thiên nhiên liền mang theo một loại vị ngọn tăng thêm xốp giòn vừa mềm nu cảm giác. hương vị y nguyên khiến người mừng rỡ hắc hắc ăn ngon ăn ngon thật t i ể u quan hồng hít mắt mặt mũi tràn đầy đều là bởi vì ăn được ăn ngon mà có hạnh phúc bên cạnh tống thắng thở dài hắn đã không phải muốn n h ả ránh đây nổ khoai tây phiến chuẩn bị hoàn tất tiếp xuống chính là xào thịt ba chỉ lâu viễn chu trong nồi thả chút dầu về sau liền đem sớm chuẩn bị tốt thịt ba chỉ phiến ngược lại đi vào bắt đầu kích xào qua dầu kích xào thịt ba chỉ rất nhanh liền biến sắc h ư ơ n g khí b ộ n phía chờ không sai biệt lắm dùng trào g a n g đem thịt đều phiết đến một bên trong nồi để chống địa phương lại để vào trước đó cắt gọn hành tỏi vào n tới cùng nhau đến chính là tỏi cùng hành tây bạo nồi mùi thơm thậm chí hương vị một trận che lại thịt h ư ơ n g khí chảo giang trong nồi tiếp tục đ ộ n g lên mắt thấy hành cùng tỏi biến thành kim hoàng sắc lúc này lại đưa chúng nó cùng một bên kích xào qua thịt ba chỉ cùng một chỗ là xào mùi thịt toán hương hành hương nguyên bản cũng không có tương dung hương vị lúc này trở nên dung hợp loại kia trong nhà nấu cơm thời gian liền sẽ xuất hiện mùi thơm tựa như là hoàn toàn khắc trong đầu đồng dạng lúc này mùi thơm này mới ra ký ức liền hoàn toàn bị kích phát ra tiêu quan hồng trong nhà mặc dù khá là giàu có bất quá hắn tỷ tỷ tiêu sở vẫn là thường xuyên sẽ tự mình nấu cơm dù sao cũng là yêu quý mặc dù tài nấu nướng của nàng cùng lâu viễn chu không cách nào so sánh được nhưng là lúc này kích xào bạo nổi hương khí lại giống nhau ý hệt liền không hiểu có loại nhà cảm giác theo hương khí ở phía sau trù đạt tới đ ỉ n h phong lâu viễn chu một môi phao tiêu tương xuống dưới dùng chảo r a n g đại h ỏ a như thế một xào hỏa hồng sắc bắt đầu ở trong nồi l a n tràn mặc kệ là thịt vẫn là hành tỏi tất cả đều nhiễm màu sắc lại đến rót tiểu mễ tay đây màu sắc nhìn qua phá lệ vui mừng tựa hồ dùng để làm cơm tất nhiên cũng tương đương có ngụ ý về sau theo thứ tự để vào một bộ phận cắt gọt lá tỏi một chút xỉu nước bột mặc chờ tiếp tục dùng đại hỏa khí vị cây nhi bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng đem trước nổ tốt khoai tây phiến toàn bộ đổ vào trong nồi lâu viễn chu trái tay nắm chặt nồi đem nhẹ nhàng điên hai lần nguyên bản tại đáy nồi thịt ba chỉ trái ớt còn có nước canh liền cùng khoai tây phiến nhóm đ ổ i cái vị trí lại dùng c h ả o giang phụ trợ vừa đi vừa về lật x à o rất nhanh nguyên bản kim sán sán khoai tây phiến liền nhiễm một tầng màu đỏ lúc này rắc lên một nắm lớn trái ớt mặt tiếp tục động tác mới vừa rồi trong nồi màu sắc so với vừa rồi càng là từng có mà không bằng thậm chí ngay cả trong không khí cây độ đều cao chút lúc này trong không khí đã tất cả đều là làm n ồ i khoai tây hương khí đợi trong nồi đồ ăn lật xào h o à n tất lâu viễn chu đem còn lại lá tỏi rót vào trong nồi lại ngược lại chút thích hợp sinh rút tiếp tục dùng đại h ỏ a lật xào mấy lần ra n ồ i chương 248, cao hứng là được chương 248, cao hứng là được nhìn xem trên bàn đây một mâm lớn làm n ồ i khoai tây tống thắng cùng tiêu quan hồng nhịn không được nuốt nước miếng lâu viễn chu lúc này lại tại trong mâm r ắ c lên chút bạch chi ma để nguyên bản cũng là m người ta nhìn thèm nhỏ dãi làm nổi khoai tây tựa hồ lại càng thêm mê người đi đi đi ăn cơm g a hiệu tống thắng đem đĩa bưng đi lâu viễn chu đẩy tiêu q u a n hồng đối phương ngầm hiểu nhanh đi bới cơm không đầy một lát ba người an vị tại bên cạnh bàn một mâm lớn nước bọc gà một mâm lớn làm nồi khoai tây cả hai xem ra đều là đỏ rực từ xa xem ra đều tương đương rung động lúc này ba người ngồi xuống cũng đã không còn cái gì quá nhiều khiếm l ư ợ n g cầm lấy chiếc đũa liền cơm khô mới là chân lý có đôi khi người và người ở chúng chính là đơn giản như vậy tiêu q u a n hồng đã sớm ngóng trông ăn kia làm nồi khoai tây lúc trước hắn ăn được k i a phiến không có gia vị khoai tây phiến tựa như là cho bụng của hắn mở ra một cái đói chóc mở đã sớm để hắn lại đói lại thèm cho nên kia chiếc đua cái thứ nhất liền hướng về phía khoai tây phiến đi đây một dưới chiếc đua đi không chỉ kẹp phiến khoai tây phiến liên tiếp l á tỏi cùng thịt ba chỉ cũng cùng một chỗ mang đi qua do dự một chút nguyên bản định tách ra ăn tiêu quan hồng dứt khoát một lần tất cả đều nhét vào miệng bên trong khoai tây phiến đây thu cảm giác cùng vừa mới vừa vặn nổ tốt g i a nổi n thời điểm cũng không hoàn toàn giống nhau cứ việc khoai tây mặt ngoài y nguyên mang theo một tầng giòn vỏ bọc nhưng là bởi vì có nước tương đắm chỉ bảo cho nên đây giòn độ so vừa rồi thấp chút nhưng đây cảm giác cũng sẽ không hạ thấp ngược lại để khoai tây phiến cảm giác biến thành nhiều cấp độ mà so với vừa rồi cái gì cũng không có thả khoai tây phiến đến nói. lúc này làm nổi khoai tây hương vị quả thực khiến người vô hạn dư vị phao tiêu tương trái ớt mặt còn có tiểu mễ cay mấy dạng này vị cay mỗi cái đều có đặc điểm của mình t â y cay bên trong mang theo hưng ơ cay hưng ơ cay bên trong lại dẫn một tia mặt tươi mỗi lần nhấm ớt vị giác đều có thể cảm nhận được không giống thể nghiệm lại nói kia thịt ba chỉ so với khoai tây phiến thịt ba chỉ thấm mùi vị càng dày đặc hơn chút tăng thêm thịt ba chỉ béo gầy giao nhau qua dầu về sau kia cố khiến người say mê mùi thịt căn bản không có mấy người có thể ngăn cản được khoai tây phiến tăng thêm thịt ba chỉ tổ hợp để tiêu quan h ồ ngăn một lần một cái không phải lên tiếng khi một nhỏ đoạn thanh tỏi mang theo vị c a y mang theo nhẹ nhàng k h o a n khoái tại khoai tây cùng n ụ c chi ở giữa trở thành một cái rất tốt quá độ cứ việc đây một mâm lớn làm nổi khoai tây nhìn qua như thế đỏ tươi nhưng lại ăn vào miệng bên trong lại sẽ không khiến người ta cảm thấy c a y đến khó mà tiếp nhận ngược lại đây vị c a y nhi mang theo chút cấp độ mang theo chút tươi hương ăn được một thanh làm nổi khoai tây lại ăn vài miếng cơm c a y bên trong mang theo mặt tươi mang theo thanh hương mang theo mùi gạo bất chi bất giác hơn phân nửa bát cơm liền đã bị tiêu diệt không ít ăn ngon thích ăn còn muốn ăn càng ăn càng vui vẻ tiêu quan hồng mãi mãi cũng nhớ kỹ ngày đó hắn vì đến viễn chu trên lầu ban mà nói tướng thanh trắng cảnh nếu không phải ngày đó có việc này hiện tại hắn làm sao có thể mỗi ngày ăn được ăn ngon như vậy mị thực đâu có đôi khi không thể không đội phục hạ đã từ n g mình quả nhiên vì ăn rất có thể l i ệ u ai tiên đồ tống thắng y nguyên rất bình tĩnh hắn đã sớm thừa cơ ăn không ít làm nổi khoai tây bất quá cùng tiêu quan hồng loại này vừa ăn cơ một m bên phát biểu các loại ý nghĩ khác biệt hắn tác phong trước sau như một chính là yên l ặ n g ăn càng ăn càng nhiều càng ăn càng nhanh chờ người khác phản qua mùi vị đến thời điểm hắn đã sớm ăn no lúc này tống thắng qua đem khoai tây phi nghiện về sau. lại hướng phía nước bọt gà hạ thủ nước bọt gà lúc này đã triệt để lạnh xuống chân sang sáng thịt bên ngoài mang theo tương ớt coi như cách một khoảng cách cũng có thể nghe được kia cỗ hương đến không được tay cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên nhất một tầng nước bọt gà bên trong kẹp một khối tống thắng nhanh chóng lại tại tương ớt bên trong chấm một chút sau đưa vào miệng liên tiếp đậu phộng nát cùng một chỗ nước bọt gà bị quả h ạ c hương h khí tôn lên càng thêm tươi non hôn ở trong đó hạt vừng tựa hồ cũng là không thể bỏ qua công lao quy đạn thịt gà bởi vì trái ớt cùng hoa tiêu tồn đang trở nên càng càng mỹ vị có mặc dù đồng dạng thuộc về vị tay đồ ăn nhưng đây nước bọt gà cùng làm nồi khoai tây hoàn toàn chính là khác biệt phong cách lại đồng dạng khiến người dư vị vô tận thật lâu không thể bông xuống c h i ế c đũa ba người tại viễn chu lâu bên trong được hoan nên tâm đứng ở phía ngoài xếp hàng những khách nhân đều gấp xấu khoảng cách chính thức gầy dựng còn có đoạn thời gian mặc dù đội ngũ cũng sớm đã hết hạn bất quá mọi người lại có thể trông thấy trong nhà ăn ba người ăn nhân viên bữa ăn hơn nữa thoạt nhìn ăn đến khá cao hứng có loại người khác ăn mình nhìn xem cảm giác cô tịch này làm sao có thể không ộ i mà lại bởi vì ba người này ngồi tại phòng ăn tận cùng bên trong nhất vị trí còn b A cô á c c loại h nương ngươi có phải hay không lầm ta thế nhưng là tại phía sau ngươi xếp hàng người không phải xếp tại ngươi phía trước ngươi xác định muốn cùng ta đổi phụ nữ trung niên chỉ, chỉ mình một mặt ngươi không có chuyện gì chứ biểu lộ nhìn xem triệu h u y ề n đánh ừ n đại tỷ ta chính là nghĩ tối nay đi vào ta lúc đầu tới thật sớm cùng người đổi nửa ngày mới đổi đến ngài phía trước ngài có thể cùng ta thay đổi sao hôm nay triệu h u y ề n đánh lao công bởi vì ở bên ngoài h ọ cho nên tan tầm sẽ so bình thường sớm về nhà ước chừng vừa vặn khoảng năm giờ cho nên vì có thể tối nay vào an sảnh để lốp trở về cơm sẽ không lạnh rơi triệu h u y ề n đánh thật là nhọc lòng sớm liền đi tới viễn chu cửa lầu nàng khi nhìn đến đại bộ đội bắt đầu xếp hàng thời điểm đầu tiên là chiếm cái vị trí phía trước can đoan mình có thể đứng hạm sau đó chờ tiêu quan hồng ra hết hạn đội ngũ về sau nàng mới bắt đầu từng bước từng bước người hỏi từng bước từng bước đ ổ i vị trí vì không phải để người khác có ý kiến cũng chỉ có thể như thế được thôi người cao hứng là được mang theo chút nghi hoặc phụ nữ trung niên cùng triệu huyện á n h đ ổ i vị trí có thể sớm một chút ăn được cơm nàng làm sao có thể có ý kiến đâu tạ tạ đại tỷ triệu huyện á n h một mặt cao hứng về sau đi một bước bất quá nàng cũng không có ý định đổi đến đội ngũ phía sau cùng vị trí như thế vạn nhất nguyên liệu nấu ăn không phải đủ rồi chẳng phải là lô lớn rồi cho nên nàng chỉ chuẩn bị đổi đến tương đối đằng sau vị trí liền dừng lại đợi nàng rốt cục đổi đến hài lòng vị trí thời điểm vừa vặn là một giờ chiều rất nhanh đội ngũ bắt đầu hướng phía trước chậm rãi x â y dịch triệu v i ể n bánh mang đến đồ ăn vặt còn không thế nào ăn hôm nay thời tiết cũng còn tốt mặc dù nhiệt độ không cao nhưng là không có gió thổi thể cảm giác bên trên ngược lại sẽ không quá lạnh đằng sau hôm nay ăn nước gà a còn có làm n ồ i khoai tây hạnh phúc nha một cái xếp hàng tuổi trẻ tiểu hòa tử trông thấy cổng bảng đen menu thế là rác cúng họng bắt đầu hướng về phía đội ngũ đằng sau hô lên đây cũng là viễn chu lâu hiện tại đặc sắc、Hở. làm nồi khoai tây cùng nước bằng à và dựa vào lão công ta yêu nhất ta triệu h y ể n ánh nghe xong cái này menu cười đến miệng đều nhanh bế không lên liền không tin chồng nàng ăn còn có thể tiếp tục sinh khí chương 249 là cái ý chí kiên định ăn hàng chương 249 là cái ý chí kiên định ăn hàng căn cứ nào đó nổi danh trò chơi truyền thông đưa tin gần nhất vừa mới lên tuyến nào đó trò chơi bởi vì mới đẩy ra hoạt động mà lớn thụ khen ngợi nhảy lên trở thành các đại du hí bảng xếp hạng đứng đầu bảng nước chạy càng là liên tục mấy ngày chiếm lấy bảng một mà trò chơi này tổng phụ trách nhiệt bá hiển minh trung biệt thị đây chỉ là mới bắt đầu sau này sẽ mang cho người chơi càng nhiều kinh hỷ triệu h y ể n ánh nhằm chán soát lấy các loại tin tức tin tức vừa hay nhìn thấy một cái trò chơi tin nhanh cẩn thận nhìn nhìn cái tin tức này bên trong nhắc tới trò chơi nàng trước đó cũng c ó chơi qua là một cái cầu sinh thi đấu loại trò chơi hình tượng không sai bất quá tựa hồ không có gì cùng khác trò chơi có thể cạnh tranh địa phương cho nên thượng tuyến không có mấy ngày liền bị người bỡn cận không còn gì khác nàng cũng đem trò chơi cho tháo rỡ chỉ là không nghĩ tới thượng tuyến cái hoạt động vậy mà liền đem trò chơi bản sống đến nước chạy đệ nhất cũng không biết cái này hiển mình chung là thế nào đột nhiên liền khai khiếu rồi nghĩ đến nơi này triệu h u n ánh dứt khoát liền một lần nữa đao loạt một lần cái này trò chơi dù sao hiện tại nàng chỉ có thể xếp hàng cũng không có sự tính khác làm chơi chơi đ ù a vừa vặn g i ế t thời gian đáp loạt đăng nhập lựa chọn nhân vật triệu h u n ánh rất nhanh liền đắm chìm trong trò chơi trong vui sướng mặc dù nói là mới hoạt động cho trò chơi mang đến sinh cơ bất quá cái này hoạt động xem như thường trú cách chơi mới lạ đối với cường độ thấp người chơi đến nói có thể rất nhẹ nhàng cầm tới ban thưởng đối với trọng độ người chơi đến nói các loại khiêu chiến cũng tầng tầng lớp lớp rất dễ dàng liền đem thời gian làm hao mòn sạch sẽ một bên túi đầu một bên chơi bửa nhìn thấy người phía trước chuyển bước chân triệu huyện ánh cũng liền theo chuyển bước chân trong lúc bất chi bất giác nàng liền tiến viễn chu lâu trong nhà ăn cùng bên ngoài khác biệt đây trong nhà ăn cũng sớm đã bị các loại cơm mùi thơm bao phủ coi như triệu huyện ánh muốn tập trung tinh thần chơi đ ù a lại cũng không thể không một bên hút lấy cái mũi một bên đánh nàng thậm chí không dám nhìn bên cạnh thức ăn trên b à n sợ mình một hồi nhịn không được căn bản là mang không quay về cơm ta là cái ý chí kiên định ă n hàng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm cầm nắm đấm triệu u y ệ n ánh tiếp tục chơi lấy trò chơi rất nhanh thời gian liền đi tới bốn giờ rưới chiều cô nương có vị trí của ng lúc này sắp xếp sau lưng triệu huyền ánh một cái đại gia vô vô triệu huyền ánh mà vai bên cạnh trên bàn vị trí đã không xuống dưới đại gia lại nhìn thấy triệu huyền ánh không n ú c đ í c h không phải miệng bên trong hô hào c ự c phẩm trang bị chính là hô hào xấu xấu muốn treo thấy thế nào thế nào cảm giác nghiện n ẹ t có chút nặng a a thật xin lỗi đại gia ngày trước đi ngồi đi chúng ta sẽ triệu huyền ánh một bên bái một bên để đại gia trước đi ngồi tại đại gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong nàng lại đánh thắng một trận chiến đấu đây về sau nhìn nhìn lại đội ngũ đằng sau mấy có lẽ đã không có mấy người triệu u y ề n ánh đóng lại trò chơi chờ đợi lấy kế tiếp chỗ trống rất nhanh lại có không ít người ăn xong rời đi những người còn lại đều có vị trí triệu huyện ánh tìm khoảng cách gần nhất chỗ ngồi xuống quét mã hạ đơn sau đó cho lão công mình phát cái tin đêm nay có người thích ăn nước bọt gà cùng làm n ồ i khoai tây hừ hừ ta liền không tin ngươi còn có thể giật ta nắm chắc thắng lợi trong tay triệu huyện ánh đánh lấy b ả n tính lại chơi một lát điện thoại nhưng là trong thời gian này nàng luôn luôn nhịn không được nhìn thấy ngồi cùng bàn người ăn cơm trắng cảnh đây một cái hai cái tựa như là đói mấy tháng đồng dạng nước bọt gà từng khối từng khối hướng miệm bên trong nhét khoai tây phiến một đống một đống ăn trên mặt còn mang theo cười quả thực ăn đến so ăn chuyển bá đều hương thấy triệu huyền ánh đói gần chết còn tốt không có đợi bao lâu nàng lốp gói phục vụ liền đưa tới nhìn nhìn thời gian nhanh đến năm điểm rồi mang theo mua được gói phục vụ triệu huyền ánh đi ra viễn chu lâu mà vì so lão công càng mới đến hơn nhà nàng trực tiếp lựa chọn đánh chiếc xe về đến nhà vào cửa trong nhà không a i hoàn mỹ lập tức thay xong g i à y cởi áo khoác triệu huyền ánh đem đặt ở giữ ấm trong túi gói phục vụ tất cả đều mang vào phòng bếp ma lợi cho nước bọt gà cùng làm nổi khoai tây đội đĩa sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng lên bàn thậm chí còn chú ý bảy bàn đây làm nổi khoai tây còn nước bọt gà bọc lấy tương ớt nhìn xem thật sự giống là vừa vặn làm tốt đồng dạng nguyên bản ý chí kiên định triệu huyện đánh lúc này khó tránh khỏi muốn khoảng cách gần nhìn xem đây hai món ăn vết cắt nước gà người đao công xem xét liền tương đối tốt tương ớt đặt cơ sở phối hợp hạt vừng còn có đ ậ u phộng phía trên còn vung chút r a u thơm hành thái làm trang trí nghe đi lên một cỗ lại cay lại hương hương vị có chút mùi dấm càng là câu người m u ố n ăn lại nhìn bên cạnh làm nồi khoai tây đừng nói nàng kia khoai tây đầu lao công ngay cả chính nàng nhìn thấy đây mâm đồ ăn cũng nhịn không được muốn hạ c h i ế c đũa mà lại càng x giờ phút này triệu huyền ánh sợ là lại muốn dẫm lên vết xe đổ ta là cái kiên định người lắc đầu triệu huyền ánh tranh thủ thời gian kéo ra mình cùng bàn ăn khoảng cách chuẩn bị đi đem cơm cũng thay cái bát kết quả còn không có động đâu liền nghe tới ngoài cửa truyền đến mở khóa thanh â m một giây sau chồng nàng hạ tuấn nghị liền đi đến a n g ư ơ i sớm như vậy liền đem làm cơm tốt rồi mới vừa vào cửa hạ tuấn nghị xem ra thần thái sáng láng không biết có phải hay không là bởi vì nghe nói đêm nay có mình thích ăn nhất đồ vật a không phải triệu u y ề n ánh không có kịp phản ứng nàng không nghĩ tới lao công mình coi là hai thứ này là nàng làm nàng triệu huyền oánh có thể có bản sự này làm được đây hai món ăn mặc dù mình không ăn nhưng là tại viễn chu trong lầu nàng thế nhưng là nhìn qua người ăn như hổ đói ráng v ẹ kia trong phòng hương vị càng là hương đến không được hơn nữa còn là trong suốt phòng bếp nấu cơm không tồn tại cái gì khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống nàng nếu là có bản sự này còn dùng xếp hàng a nàng nếu là có bản sự này nàng cũng đi mở cửa hàng gọi gần thuyền lâu hạ tuấn nghị vừa mới chuẩn bị đi vào nhà chính đem bao bông xuống kết quả điện thoại liền vang nhìn xem điện báo biểu hiện như mày vẫn là nhận điện thoại mà triệu u y ề n o á n lúc này thừa dịp nghe công phu lại đi đem cơm cũng làm đi qua như thế mặc dù chỉ có một phần bữa ăn nhưng là nàng sớm liền định tốt ban đêm ăn bữa khuya thời điểm ăn nhiều một chút liền được kết quả gạo này cơm vừa bưng ra đã nhìn thấy l a o công mình cúp điện thoại một mặt t h á n ấ y thân ái công ty bên kia xảy ra chút vấn đề ta muốn lập tức trở lại tăng ca thật có lỗi a nhìn xem thức ăn trên b à n hạ tuấn nghị vẫn có chút không bỏ dù sao vừa vào cửa hắn đã nghe thấy làm nổi khoai tây mùi thơm đây chính là hắn yêu nhất ta c ò n b ú t hơi nóng đâu không có việc gì người ta ta cho ngươi trang trong hộp cơm ngươi mang đến công ty ăn cố nén mình cũng muốn ăn xúc động triệu huyện đánh hôm nay xem như thứ vô số lần chiến thắng chính mình t h ê m chung chương 250. phát hiện vấn đề rồi chương 250. phát hiện vấn đề rồi hạ tuấn nghị mang theo một cái túi từ trong nhà vội vàng đi ra nhìn đồng hồ muốn sớm một chút đuổi về công ty đi làm công ty nhân viên kỹ thuật nhiều khi xảy ra vấn đề chỉ có thể lập tức trở lại xử lý tăng ca đều là chuyện thường lúc đầu coi là hôm nay họ có thể về nhà sớm vụng trộm l ư ờ i không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề ngay cả cơm cũng chưa ăn bên trên bất quá đang lái xe trên đường trở về công ty hạ tuấn nghị nhìn một chút thả chỗ ngồi kế tài xế bên trên túi nhựa bên trong đặt vào nước bọt gà cùng làm nồi khoai tây tất cả đều là hắn thích đắn nhất chỉ là trước khi đi lão bà hắn cái biểu tình kia luôn cảm thấy tựa hồ là có chút oán nghiệm lại hoặc là có chút nói rồi đang ở nhà bên trong thời điểm hắn nhìn xem trên bàn kia hai món ăn vô luận làm à u sắc vẫn là hưng ơ khí tuyệt đối đều là hắn cho đến nay gặp qua thượng thừa nhất vấn đề duy nhất chính là xem ra lượng hơi ít tựa hồ chỉ đủ một người ăn chuyên môn cho ngươi lưu ta ta an no đem trên bàn hai món ăn tất cả đều bỏ vào trong hộp cơm đưa cho hạ tuấn nghị thời điểm l ã o bà hắn là như thế nói với hắn thật ăn nó chưa vừa lái xe từ một bên nhỏ r ộ n g nhắc tới cứ việc hạ tuấn nghị lực chú ý đều đang lái xe bên trên nhưng là ghế lái phụ vị bên trên chuyền đến mùi thơm để hắn luôn luôn nhịn không được ngẫu nhiên nhỏm lên một hai mắt thật là quá thơm cái nào khoai tây đầu có thể ngăn cản được loại này r ụ hoặc a đáng t i ế c hiện tại hắn phải nhanh trở lại công ty xử lý sự t ì n h không phải đây hai món ăn khẳng định đã sớm tiến bụng của mình hạ tuấn nghị nhà khoảng cách công ty không xa lái xe mười mấy phút liền có thể đến vốn còn nghĩ hôm nay giao thông tựa hồ không thế nào lấp không nghĩ tới liền gặp phải cha rượu giá tới gần năm tết say rượu điều khiển người rõ ràng nhiều hơn thậm chí vô luận là giữa trưa vẫn là buổi chiều đều có thể đụng tới vì cam đoan an toàn lâm thời thiết cương vị tra rượu giá nhiều hơn không ít hạ tuấn nghị vừa vặn liền bị càn hạ hắn đem xe chậm rãi dừng ở ven đường mở ra cửa sổ xe n g ư ờ i tốt xin lấy ra bằng lái phối hợp kiểm tra ngăn lại hạ tuấn nghị cảnh sát giao thông xem ra cùng niên k ỷ của hắn không sai bị lắm chỉ rõ ràng nhất làn ra ngâm đen hiển nhiên phơi gió phơi nắng kinh lịch quá nhiều tốt vất vả hạ tuấn nghị đã sớm quen thuộc thuật cầm ra bản thân bằng lái chờ lấy đối phương dùng cồn máy kiểm tra đến cho mình kiểm tra bình thường đến nói đều qua cũng không có cái gì sự tình có thể đi tiếng ngăn lại da của hắn đen nhánh cảnh sát giao thông nhìn bằng lái không có phát hiện vấn đề gì bên cạnh xem ra trẻ tuổi chút cảnh sát cầm máy kiểm tra đến cho hạ tuấn nghị tiến hành khảo thí cảnh sát trẻ tuổi liếc mắt nhìn máy kiểm tra h i ệ n nhiên không có đo ra cồn nhưng hắn cái mũi vẫn là thỉnh thoảng hút hai lần cũng bắt đầu ở trong xe bốn phía xem xét thế nào phát hiện vấn đề rồi thấy đồng sự loại phản ứng này làn da n g đen cảnh sát giao thông lập tức cảnh giác làm cảnh sát giao thông bình thường gặp qua sự tình cái tia cũng nhiều đi rượu giá g i ấ u phi pháp vật phẩm thậm chí còn gặp được tương đương cùng hung cực gác lưu manh có thể nói có đôi khi cảnh sát giao thông cũng là có thể gặp được đại sự trong đầu căng thẳng một cây dây cũng bắt đầu quan sát nhưng lại nhô đầu ra phát hiện cồn máy kiểm tra cũng không có phản ứng cũng không có nghe được rượu gì tinh m g i giấy lái xe cũng không thành vấn đề nhìn xem lái xe biểu lộ bình thường đang chờ cầm về mình giấy lái xe như vậy đồng sự hiện tại đến cùng đang làm gì phát hiện cái gì bất quá một giây sau trước mắt trong cửa sổ xe liền bay ra một cỗ hương khí nghe mang theo chút vị tay lại có toán hương tựa hồ còn có dao trộn h ư ơ n ị nghe giống như c h ỉ ít có một món ăn là khoai tây phóng tầm mắt nhìn tới tay lái phụ trên chỗ ngồi đặt vào một cái túi n h ự a mùi thơm là từ bên trong chuyển đến như trước kia bọn hắn tra được trong xe có giao hàng cái chủng loại kia vị đạo khác biệt mặc dù vừa nghe đi lên liền biết là đồ ăn thường ngày nhưng kia hương khí chính là mang theo như vậy một loại không giống bình thường cảm giác á c h nhẹ nhàng vô vô đồng sự đối phương lúc này mới chậm lên đồng cười nói với hạ tuấn nghị không có vấn đề có thể đi được rồi vất vả gặp lại hạ tuấn nghị vội vàng đi công ty tăng ca thật cũng không phát hiện cái gì dị thường chậm rãi nổ máy xe liền rời đi triệu tiêu hy chưa ăn cấm a nghe nhìn nhân già trong xe mùi thơm liền đi không được được rồi ngươi trợn cả mắt lên ngươi kia làn da ngăm đen cảnh sát thấy hạ tuấn nghị đi liền bắt đầu đoán trách lên mình cái này nhỏ đồng sự vừa rồi hắn cái dạng kia còn thật sự cho rằng có phải là có vấn đề gì đâu có thể mã ca ta tử giữa trưa liền chưa ăn cơm thật đói gọi là triệu tiêu hy cảnh sát lộ ra một mặt bị khuất bữa trưa hôm nay chỗ hắn quản sự cho nên cơm còn không có ăn đâu lại gặp phải sự t ì n h khác về sau lại tới t r a rượu giá buộc hắn hiện tại không có kêu ra tiếng cũng đã là đối với hắn làm việc lớn nhất duy trì liền vừa rồi chiếc xe kia cửa sổ xe vừa mở hắn đã nghe thấy liền xem như hắn hiện tại không phải đói đều sẽ nhịn không được muốn ăn mấy mụn nếm thử hương khí tay lái phụ kia một túi lớn tựa như là có cái gì ma lực để hắn đây cái mũi ngăn không được nghĩ muốn tiếp tục nghe xuống dưới làm một đã đói đến s ắ p mắt n ổ i đom đóm người mà nói lúc này k h ứ u g i á c đã so hắn trước kia muốn linh mẫn bên trên gấp mấy lần hắn có thể khẳng định kia trong túi tuyệt đối c h ư a rau trộn thịt gà còn có làm n ồ i khoai tây thậm chí còn có thể đoán được thả lá tỏi làm nổi khoai tây bên trong tinh túy nhất tất nhiên là khoai tây cắn một cái xuống dưới ngoại t Bình thường một ặ t ngoài sẽ còn dính vào sẽ m c hồi ú t hạt tây trong tăng thêm trái ớt kích thích, ăn một tuyệt thứ Tiểu tử Một bạch bên mại chi cắn chỉ cảm giác kích chiếc hương khí khiến hướng khoai hai. không h kia liền người miếng liền đối ngươi, nói ma, mềm muốn làm sớm. sao vườn nu ăn ăn là vệ, lúc nghỉ ngơi đợi mang n g ư ơ i ăn cơm được xưng là mã ca cảnh sát giao thông cao mày mặc dù thoạt nhìn là làn da ngăm đen t r ắ n g h á n nhưng ai còn chưa từng trẻ tuổi qua không khỏi cũng sẽ nhớ tới mình trước kia vẫn có chút đau lòng tiểu t ử này trường kỳ ăn cơm không phải quy luật đây chính là muốn được bệnh báo tử đây không phải sợ chậm trễ làm việc nói triệu tiêu hy tranh thủ thời gian lui về sau một bước hai người lại tiếp tục cùng những đồng nghiệp khác cùng một chỗ bận rộn mà một bên khác hạ tuấn nghị lái xe hơi rất nhanh liền đến công ty bãi đỗ xe hắn dừng xe lại mang theo cái túi liền chạy chậm lên lầu bởi vì xảy ra chút vấn đề cho nên trở về xử lý tăng ca không ít người hạ tuấn nghị vừa vào cửa các đồng nghiệp liền mau đem hắn kéo đến một bên dù sao kỹ thuật cốt cán đến mọi người tâm mới có thể bung ra hạ tuấn nghị buông xuống mình đồ vật liền lại ra cửa chạy căn phòng cách vách đi xử lý sự tỉnh đây là nghị ca c ơ tối đồng sự vương điển định vừa vặn cầm một chồng tư liệu đi ngang qua còn không nhìn thấy cái túi đâu trước hết nghe mùi vị thuận hương vị nơi phát ra hắn lúc này mới phát hiện trên bàn cái túi hẳn là đi vừa rồi nhìn hắn cầm đoán chừng từ trong nhà mang đến ngươi rừng cho người ta ăn chính đang bận đ i ệ u cho mọi người mua thức ăn hành chính hàn linh lệ tay mắt lãnh l ệ trước đối phương một bước đem cái túi cho cầm lên phải biết đây vương điển b ị n h nhưng là công ty bên trong có tiếng m è o thèm ăn liền xem như ai sinh bệnh muốn ăn thuốc đông ý ỉa hắn đều có thể đi lên h ỏ i người nọ một chút thuốc này có được hay không uống loại kia cái túi này nếu là rơi ở trong tay của hắn kia tuyệt đối cuối cùng cũng chỉ có thể thừa cái, cái túi hà tỉ ta nhưng không phải loại người như vậy a vương điển vịnh ô m tư liệu một mặt bị khuất hắn chỉ là nghe được mùi thơm mà thôi còn không có ý định ăn đâu chương hai trăm năm mươi mốt ta có phải hay không đi sai chỗ chương hai trăm năm mươi mốt ta có phải hay không đi sai chỗ thôi đi có thể không biết ngươi trông thấy ăn liền nhấc không nổi bước chân ban đêm ngươi mua thức ăn không buổi tối hôm nay có thể điểm đi giả còn có sắt vách hoành thành cái gì hắn linh lệ nhìn vương điển vịnh tranh thủ thời gian dùng mua thức ăn đem sức chú ý của đối phương hấp dẫn tới tránh khỏi lại đánh người k h á c cơm tối chủ ý a a a ta thích nhất mua thức ăn k â u quả nhiên vương điển vịnh có thể định đi giả mừng rỡ không ngẩm nhận được Gia t、so、hơn một giờ về sau hạ tuấn nghị trở lại chỗ ngồi của mình nhìn thấy mình mang tới chậm cơm đặt lên bàn đây mới yên lòng mặc dù làm việc tạm thời có một kết thúc nhưng là người còn không thể đi tối thiểu phải chờ thêm một cái đến giờ hoàn toàn không có vấn đề mới được cho nên hạ tuấn nghị cầm cái túi hạ tuấn nghị thường xuyên quản lão bà của mình gọi nha đầu hai người là cao trung đồng học nói buộc gọi như vậy thật nhiều năm không nghĩ tới cuối cùng thành vợ chồng sưng ơ hô này cũng liền sửa không được như thế nói thầm lấy đi vào phòng giải khát đem làm nồi khoai tây cùng cơm nhét vào lò vi ba ấn mở chót mở hạ tuấn nghị liền bắt đầu lật xem điện thoại Quả nhiên, lão bất à hắn h p quá nói n kia tại đồ ăn là viễn chu, cũng, cũng chu lâu hắn ngược lại là nghe nói qua mặc dù không biết hương vị đến cùng thế nào lại chỉ biết là gần nhất đại hỏa phong ăn bên trên những cái gì đổ bỏ bảng danh sách thứ nhất mỗi ngày còn liền kinh doanh mấy giờ hiện tại mỗi ngày xếp hàng biết ta còn không có ăn vừa làm việc xong bất quá ngươi có phải hay không sắp xếp thật lâu lần sau chớ vì những n à y xếp hàng đau lòng tin tức trở về hạ tuấn nghị đột nhiên phát hiện có một cỗ mùi thơm không chỗ ở hướng l ô mũi mình bên trong chui chính là lò vi ba bên trong làm nồi khoai tây bởi vì sợ nóng quá lâu sẽ để cho khoai tây cảm giác thay đổi cho nên hạ tuấn nghị không dùng quá cao nhiệt độ chọn thời gian cũng tương đối ngắn nghĩ đến chỉ cần hâm nóng là được lại không nghĩ rằng thoáng một cái là có thể đem hương vị đem thả lớn nhiều như vậy lò vi ba bên trong ánh đèn mang theo ấm áp sắc điệu đem nguyên bản xem ra liền đỏ bên trong mang theo kim sắc làm nồi khoai tây màu sắc trở nên c thỉnh thoảng truyền tới ầm ầm thanh âm mặc dù nghe đã dạy chưa cái gì tiếp tấu nhưng y nguyên khiến người cảm thấy êm hay chờ t r ê n lệch thời gian không phải nhiều hạ tuấn nghị tạm dừng lò vi ba đem làm nổi khoai tây cẩn thận từng ly từng tí bưng ra lúc này lại bốc hơi nóng làm nổi khoai tây liên tiếp canh đều vẫn còn tiếp tục phát ra y ê u ớt tiếng vang phòng giải khát nguyên bản đều là mùi vị cà phê mà bây giờ lại đều thành khoai tây hư khí thật lâu không tiêu tan hạ tuấn nghị thấy cơm đều nóng tốt liền mang theo hộp cơm của mình đi ra phòng giải khát đúng lúc mấy cái khác đồng sự từ một phương hướng khác vào phòng muốn đến hơn mấy ly cà phê nâng nâng th mấy ộ t t người ơ kỵ h t kỵ cha cha tiến phòng giải khát nếu là bình thường bọn hắn khẳng định sẽ phàn nàn làm nóng đồ ăn hương vị không dễ ngửi ảnh hưởng bọn hắn uống cà phê nhưng là hôm nay mấy người lại không hề đề cập tới Bởi vì một ù i i vị k như là trận t g nhà ăn làm thảo t đồ ăn dạng một ơ n nồng, g luận mấy người cũng không tâm tình dùng cà phê cơ trực tiếp tìm chút nhanh tan cà phê ngâm tốt liền bưng đi văn phòng cà vừa hay nhìn thấy hành chính hàn linh lệ tại cho các công nhân viên phân phát bữa tối hôm nay không ít người đều điểm ti đi giả đại lý ti giả mặc dù không nhất định đến cỡ nào chính tông nhưng là hương vị lại đều còn được đặc biệt là có thể đang làm việc lâu xung quanh còn sống sót cửa hàng giá cả không nhất định thấp c h ỉ ít hương vị sẽ không để cho quá nhiều người lên án cái này liền đầy đủ lúc đầu theo lý thuyết đây vừa nướng ra đến không bao lâu ti giả hương vị hẳn là rất nồng nặc nhưng là hôm nay không giống trong không khí còn có một loại cùng phòng giải khát kia cỗ mùi thơm không sai biệt lắm hương vị đang q u y t t n hà t h ngươi có hay không nghe được một cỗ rất thơm khoai tây vị đồng sự thẩm anh cầm tới mình hoa quả ti giả nhưng mà trong đầu lại luôn hiện ra một viên lớn khoai tây cái này khiến hắn không thể không hỏi một câu đây khoai tây mùi thơm từ đâu mà đến người nói hẳn là các ngươi nghị ca mang tới c h o m cơm hương cực kỳ ta cũng nghe thấy không có có ý tốt hỏi đâu hắn linh lệ chỉ chỉ ngồi ở phía sau đang chuẩn bị ăn cơm hạ tuấn nghị cùng xung quanh người khác trên bàn bày biện hoa ắ n biển bảy cơm trong đó trắng bóng cơm lập tức liền có thể nhận ra nghị ca người ăn đây là cái gì à thơm có a so thẩm anh đoạt trước một bước vương điển vịnh đã sớm ở bên cạnh kìm nén không được đến gần xem xét hạ tuấn nghị trên bàn b ả y biện cơm hộp quả nhiên đây chính là kia cỗ hương khí nơi phát ra a làm nồi khoai tây còn có một phần nước bọc gà ta lão bà để ta mang đến chương 252, h à n g s o hàng đến ném chương 252, h à n g s o hàng đến ném người biết không n g h ị ca người đối ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành cực lớn thương tích vương điển vịnh con mắt thẳng vào nhìn xem thức ăn trên b à n cứ việc kia làm nồi khoai tây là dùng lò vi ba một lần nữa làm năm qua nhưng là hiển nhiên đây đồ ăn vừa làm cũng không bao lâu nhìn qua đỏ lại sáng ngẫu nhiên xuất hiện trái ớt t ử cùng bạch chi ma cũng cũng sớm đã thấm đầy tương ớt nổi bật lên kia khoai tây cùng thịt ba chỉ càng thêm đẹp mắt chút hành cùng lá tỏi cho một vòng màu đỏ bên trong mang chút trắng lục giao nhau cấp độ cảm giác lập tức liền liền ra còn có bên cạnh nước bọc gà tại trong hộp cơm bảy chỉnh chỉnh tề tề mặc dù rơi tại mặt ngoài đậu phộng nát đều đã bởi vì sóc này còn thừa không có mấy nhưng là chỉ xem đáy hộp màu s ắ c trong suốt tương ớt kia liền so bên ngoài bán nhìn xem đẹp mắt bên trên rất nhiều a thế nào rồi hạ tuấn nghị cầm chiếc đua vừa nhét vào miệm trong đâu chỉ nghe thấy Vương Điền ngươi không chỉ có ăn ngon còn nói là lão bà ngươi để ngươi mang đây không phải cho ta cái này đ ộ c thân cầu ăn hàng đến cái song trọng đà k í c h sao một mặt t u hoán vương điền vịnh vừa quay đầu thẩm anh không biết lúc nào cũng chạy tới cùng một chỗ nhẹ gật đầu nghĩa ca đây là tẩu tự cho ngươi ở bên ngoài phòng ăn mua a sớm đã có kinh nghiệm thẩm anh ngữ khí tương đương k h ẳ n g định bởi vì hắn gặp qua hạ tuấn nghị lao bà làm cơm không thể nói kho ăn chỉ có thể nói trình độ cùng hắn không sai bị lắm còn chờ tiến bộ ừ n à n g nói sắp xếp mấy giờ mua được liền cái kia viễn chu lâu biểu lộ chấn định hạ tuấn nghị nói lao bà của mình từ nơi nào mua cơm tối thuận tiện liền đem g ấ p lên khối kia nước bọt gà cho n ư ớ vào bọn này hàng nhìn như vậy lấy hắn không phải liền là nghĩ nếm hai ngụm không có cửa đâu lão bà hắn thèm thành như thế chính mình cũng không có bỏ được ăn có thể cho ngoại nhân không thể phải tự mình ăn phải biết hạ tuấn nghị rất thích ăn nước bọt gà cứ việc hiện tại là mùa đông lại như cũ sẽ không để cho hắn cảm thấy đây đồ ăn có cái gì không đúng lúc mà đối với nước bọt gà hắn thích nhất chính là đem quy đạn ra gà tại tương ớt nước canh bên trong vừa đi vừa về nhiều chấm mấy lần trước lại nhấm nháp hôm nay đây hơi thả cá biệt giờ nước bọt gà hiện nhưng đã tương ớt nhập mùi vị trước hết không có làm một bước này đây nước bọt gà dùng chính là đùi gà thịt thịt nhiều lại tươi non không chỉ là hắn yêu nhất ra gà hương vị rất tốt thịt gà bên trong cũng là tương đương đạn rằng chất thịt so với lúc trước hắn nếm qua đều tốt hơn không ít không có bất kỳ cái gì để người không vui hương vị mà trọng yếu nhất cái này tương ớt cẩn thận nhấm nháp càng là có lai lịch lớn bình thường trong nhà làm nước bọt gà phần lớn đều là dùng có sẵn cây ớt hoặc là tương ớt chế tác hơn phân nửa đều là l a n lộn đến điểm hạt vườn sau lại thêm vào muối giấm tỏi d ạ những này đơn giản đổ gia vị sau liền mương lên bản mà nhà ăn nhỏ càng thích dùng một chút khoa học kỹ thuật, đến gia vị. bất qua dưới mắt đây nước bọt gà rõ ràng cũng không phải là một cái xáo lộ mặc dù chính hạ tuấn nghị chưa chắc là chuyên gia gì nhưng thắng ở nến qua nước bọt gà nhiều đây tương ớt bên trong chỉ là hương liệu liền phối không ít loại thậm chí còn vì phòng ngừa xuất hiện c a y đang cố ý k h ô n g chế tại dầu bên trong nổ chế thời gian để tương ớt bên trong hương vị nhiều hơn không ít cấp độ cảm giác tương ớt bên trong trái ớt không chỉ có màu sắc đẹp mắt hương khí nồng đậm vị c a y cũng tương đương đột xuất lại bởi vì tỷ lệ phối hợp thỏa đáng sẽ không xuất hiện quá mức kích thích vị giác tình huống ngược lại có thể nếm ra trái ớt để người mê say hương khí chứ tay tinh tế tỏi giá cùng giấm kết hợp cũng vừa đúng c h ú t ít đường để mặn tươi hương vị trở nên càng thêm rõ ràng cả đạo đồ ăn tựa như là cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng vô luận là từ góc độ nào đến xem tất cả đều là hoàn mỹ thậm chí nghe nói phòng ăn giá cả cũng tương đương bình dị gần gũi xa viễn chu lâu nghị nghị ca ngươi đừng chỉ ăn ngươi nói cho chúng ta một chút tốt ăn không ngon a thấm anh cùng vương đ i ề n b ị n h n g h e xong viễn chu lâu ba chữ lập tức liền hít một hơi lanh khí đây chính là bọn hắn loại này mỗi ngày tăng ca tăng ca cho căn bản không kịp ăn trong truyền thuyết mỹ thực đặc biệt là vương điển、bình. hắn như thế lớn một cái ăn hàng chưa ăn qua viễn chu lâu đồ ăn nói ra hắn đều cảm thấy mình mất mặt đây viễn chu lâu kỳ hoa kinh doanh thời gian kỳ hoa làm năm đường hai cẳng kỳ hoa chính là ngay cả hoàng như đều không tiếp tờ đơn đây đi đâu nói rõ lý lẽ đi à hiện tại ngược lại tốt người ta hạ tuấn nghị không chỉ có ăn được còn là mình lao bà cố ý xếp hàng đi mua ấu tiểu tâm linh song trọng đã kích thực tế là gánh không được ăn ngon à thịt gà quy đạn chất thị tươi hương nếu được đi ra làm thời điểm chi tiết đều rất đúng chỗ ta còn thật thích cái này tương ớt không biết giữ lại trộn lẫn cái mỹ sợi thế nào lúc nói chuyện hạ tuấn nghĩ ánh mắt đã rơi xuống bên cạnh làm nồi khoai tây bên trên làm khoai tây đầu hắn đặc biệt thích các loại dùng khoai tây làm đồ ăn cái gì xào sợi khoai tây hầm khoai tây nổ c ọ n g khoai tây đây làm nồi khoai tây thì là hắn yêu nhất đồ ăn không có cái thứ hai hắn là loại kia thích đem thích ăn đồ vật lưu ở phía sau ăn mặc dù nước bọt gà cùng làm nồi khoai tây đều thích nhưng vẫn là khoai tây càng hơn một bậc kẹp lên một mảnh đây độ dày đều đều khoai tây p h í a bên, bên ngoài minh lộ ra một tầng hơi mỏng dọn xác cứ việc thấm vào nước canh nhưng cũng rất rõ ràng nhất tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới xem ra sáng long lanh. cứ việc bên thai còn đang vang vọng lấy hai cái đồng sự thanh âm nhưng là hạ tuấn nghị lúc này đã tiến vào một loại trong mắt chỉ có khoai tây trạng thái trong lỗ thai tự nhiên cũng là nghe không được thanh âm khác nhân lúc còn nóng đem khoai tây phiến ăn vào miệng bên trong hâm nóng nhiệt độ vừa vặn không có bởi vì tại lò vi ba bên trong làm nóng thời gian quá dài mà dẫn đến khoai tây trở thành cứng ngắc xác ngoài xốp giòn bên trong mềm nhu khoai tây phiến vừa cửa vào liền bắt được hạ tuấn nghị vị giác giòn xác lập tức liền có thể cắn nát bên trong dùng đầu lưỡ nhẹ nhàng nhữ một cái ngay tại trong miệm tăng ra tùy theo mà đến hương vị cây m ư i phần cùng khoai tây rõ ràng toán hương mùi vị bên trong còn có thể nếm ra thịt ba chỉ lật xào sau hương khí rõ ràng còn không có ăn được thịt nhưng là loại kia như bóng với hình hương khí đã sớm thấm vào trong đó ăn được hiện tại hạ tuấn nghị hận không thể t ê u lên một câu khoai tây cửa vĩnh tồn lúc đầu nghĩ đến tại đồng sự trước mặt ăn cơm muốn chầm một chút nhưng là hạ tuấn nghị nhất thời nhịn không được liên tiếp ăn hai chiếc đua khoai tây lại ăn ba khối thịt ba chỉ ngay sau đó đem bên cạnh nước bọt gà t ạ i tương ớt bên trong vừa đi vừa về chấm hai lần một mạch đều nhét vào miệng bên trong vương điện vịnh ở bên cạnh gọi là một cái sốt ruột ăn hết ăn hết đây hạ trang diện này để hắn nhớ tới cái kia bởi vì tại viễn chu lâu trực tiếp mà nổi danh t i ể u chủ truyền bá người kia liền mỗi ngày khoanh tay cơ đi viễn chu lâu điểm xong đồ ăn liền bắt đầu ăn c h ừ n nói mọi người trong nhà thật ăn ngon bên ngoài cơ bản không có khác lời kịch tại hắn ăn no trước đó cũng sẽ không nói khác liền ngay cả lời kịch này hắn cũng hoài nghi là vì chiếu cố người xem mới nói dưới mắt cái này hạ tuấn nghị thật là không có sai biệt thậm chí là càng quá phận một câu đều không nói bắt đầu ăn không xong thiểu vương đừng quay dậy người ta ăn cơm không đếm sỉa tới ngươi ha, ha bên cạnh thầm anh mừng rỡ không được nhìn vương đ i ề n vịnh sốt ruột cái dạ n g kia rất là thú vị bất quá chờ hắn lại quay đầu thời điểm phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu cái khác ở văn phòng đồng sự cũng bắt đầu vây quanh ở bốn phía nhìn cứ việc mọi người cơm tối đều đến nhưng là nghe xong viên chu lâu b à chữ lại thêm kia cấu nghe cũng làm người ta đói gần chết hư vị mọi người đây chính là đều hiếu k ỷ cơm này thật ăn ngon như vậy à ăn đến chính vui vẻ hạ tuấn nghị cũng không rảnh nhìn xung quanh làm kích khoai tây nước canh mặc dù không bao nhiêu nhưng là không trở n ạ i rót vào cơm bên trong lại đến thêm một lớn chiếc đũa đặc ở trong chén trộn lẫn lấy cơm ăn đây không phải so cái gì cơm đĩa ăn ngon gấp trăm lần chỉ là đáng thương người khác chỉ có thể một bên nhìn hạ tuấn nghị ăn một miếng mình lại ăn một miếng ti giả nguyên bản nghe hương n ồ n g ti giả hiện tại bắt đầu ăn vậy mà n h ạ t như nước úc quả nhiên hàng s o hàng để ném chương 253. m ỹ hảo một ngày chương 253, m ỹ hảo một ngày chờ hạ tuấn nghị đem nước miếng gà cùng làm nồi khoai tây tất cả đều ăn xong xung quanh ánh mắt của các đồng nghiệp đều thật lâu nhìn chằm chằm hộp cơm không nguyện ý dịch chuyển khỏi nghị ca ngươi được hoan n g ê n tâm không phải mình điểm ti giả lúc này đã bị ăn hơn phân nửa nếu là bình thường hắn khẳng định sẽ tán dương một phen hương vị cỡ nào cỡ nào tốt kết quả hôm nay bắt đầu ăn làm sao ăn thế nào cảm giác hương vị không đúng vui vẻ a vui vẻ chủ yếu là bữa cơm này ăn đến dễ chịu dùng khăn giấy lau miệng hạ tuấn nghị lúc này mới ý thức tới mình xung quanh không biết lúc nào vây một vòng người liền nói làm sao cảm giác vừa rồi tia sáng này có chút tám thì ra là chung quanh nhiều người chặt lại nhìn n g h ị ca ăn cơm k i a hưởng thụ kình quả nhiên bên trên bảng danh sách phòng ăn chính là không giống ngang tán tán trở về ăn đi giả bên này vương điển vịn liền nhìn xem hạ tuấn nghị đem trong hộp cơm đồ ăn ăn hết sạch h Vẫn có t hạ ể nghe được hương chủng được cái vị l o i kia, đáng tuấn i cái ế c này Hạ t nghị sẽ nhìn người chung quanh đều tán lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra lại cho lão bà của mình phát cái tin tức bên này triệu huyền ánh vừa mới trong nhà làm tốt chính mình cơm tối một chén nhỏ mỹ sốt xem ra cùng mỹ thực chủ được làm được giống nhau như lúc vừa nghe đến điện thoại có tin tức lập tức liếc mắt nhìn đợi chút nữa về nhà mua cho người ăn ngon tiểu long b à o thế nào hắc hắc hắc quả nhiên không tức giận triệu u y ề n ánh một bên cười khúc khích về cái t u t chứ một bên lắm điều một thanh mỹ sốt mới thả nhiều sách ta vẫn là chờ kia hàng tăng cá trở về đi một bên khác tại kết thúc một ngày làm việc về sau lâu viễn chu trở lại lầu hai nên đón hắn tự nhiên là con kia đại bản quất đây đại bản quất tính cách tương đối tốt đã không loạn phát tỉ khí cũng rất thích cùng chủ nhân hỗ động chứ ăn ra đến có chút nhiều bên ngoài tựa hồ không có gì mà bệnh đương nhiên nếu như nó có thể không dụng lông lâu viễn chu sẽ càng cao hứng cùng đại bản quất chơi trong chốc lát lâu viễn chu liền đi vọc máy vi tính trò chơi đi hắn cùng tiêu quan hồng cùng tống thắng hẹn xong ban đêm cùng nhau chơi cầu sinh loại trò chơi kỳ thật lâu viễn chu rất ít chơi loại này trò chơi chỉ có đang cùng bằng hữu cùng nhau chơi thời điểm mới chọn gia nhập dù sao thời khắc đều có nguy hiểm tính mạng luôn cảm giác có chút áp lực nhưng là tiêu quan hồng lại biểu thị để hắn không cần lo lắng nhìn ta hôm nay mang lâu lão b ả n bay đây là tiêu quan hồng lập xuống lời nói hùng hồn cũng là hắn ít có sẽ dùng ta xưng hô thế này thời điểm khó được chính là tiêu quan hồng đang nói câu nói này thời điểm tống thắng vậy mà cũng nhẹ gật đầu tiêu gia vị tiểu thiếu gia này có lẽ phương diện khác không có ưu tú như vậy nhưng là chơi đùa còn là một thanh bàn trải mặc dù không so được chuyên nghiệp thi đấu tuyển thủ nhưng là cùng bình thường người chơi so ra đây tuyệt đối là dư g i i bật máy tính lên mở ra đã sớm hạ tốt trò chơi cùng tiêu quan hồng cùng tống thắng và sở mẹ xạ về sau chính là mở ra bị mang bay hành trình lâu lão bản đừng lo lắng theo ép khóa là đổi đạn dược khoảng trắng là nhảy vọt đúng đúng đúng a lâu lão bản vậy mà cầm cái đánh g i ế t lâu, lâu lão â u l bản ngươi là thế nào đi lên nơi này không phải đâu đối diện là không phải bật thật ta ta chết như thế nào sớm như vậy không phải đúng vậy a tống thắng ngươi thế nào cũng chết rồi làm sao liền thừa lâu lão bản a ta dựa vào lâu lão bản cố lên cho bọn hắn đem ắ t muốn thắng lâu lão bản ngưu bức theo từng tiếng sợ hãi thang phục tiêu quan hồng lúc này mới phát hiện đây lâu viễn chu hiển nhiên là quên nói với mình hai cái này nhân viên mặc dù hắn không thế nào chơi cầu sinh loại trò chơi nhưng là trình độ nhưng không có chút nào kém hơi quen thuộc hạ liền hoàn toàn không giống nguyên bản định nằm thắng lâu viễn chu không biết chừng nào thì bắt đầu lại trưởng quản tranh tài ngược lại là tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người cảm giác ôm đến đùi chờ trò chơi đánh xong đã mười hai giờ khuya đóng lại máy tính lâu viễn chu ngáp một cái đã nhìn thấy nhà hắn đây đại bản quất vừa đi vừa về tàn bộ không biết còn tưởng rằng là cơm nước xong xuôi tại đi tàn bộ giảm n o nhưng thật ra là lại nhìn một chút có hay không có thể ăn đồ vật. sau đó lâu viễn chu liền nhớ lại đến mỗi ngày tiêu quan hồng đều muốn hỏi hắn hôm nay ăn cái gì không bằng dứt khoát sớm điểm đem bảng hiệu treo lên đi được thế là lại xuống lầu tìm ra bảng đen đem ngày mai menu trực tiếp liền viết lên đi mở ra bên ngoài đại môn treo lên thuận tiện còn dùng móc ra cố một chút về sau liền thỏa mãn về lầu 2. Chỉ là lên Chỉ hắn không nghĩ tới, đây bảng đen tới, treo lên đi đây về sau cao hứng nhất không phải tiêu quan hồng mà là rộng đại ăn hàng nhóm vẫn là kia hải c ầ m ăn hàng diễn đ à n dạng sáng một giờ một cái tiêu để là viễn chu lâu sớm báo trước menu t i ế t mời xuất hiện tại dễ thấy vị trí còn chưa ngủ con cú nhóm nhìn đây tiêu để nơi nào còn ngồi được vững dù là trước đó bị lừa qua thật nhiều lần cũng vẫn là không nhịn được nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật chỉ thấy thiếp mời lâu chủ căn cứ có đồ có chân tướng nguyên tắc trực tiếp bên trên một trường trong màn đêm đập anh chủ tinh thần bắc lộ số một trăm bên trong tối như mực xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài cửa lớn đèn đường mặc dù mờ nhạt lại có thể nhìn ra được cổng cái kia vốn nên tại xế chiều kinh doanh thời điểm mới có thể treo lên bảng đen vậy mà thình lính xuất hiện tại trong tấm ảnh menu báo trước củ cải thịt bò nạo nấu hòa phong vị quả cả chỉ là đây một chương đồ liền ăn hàng nhóm hương phấn nửa ngày xuống đầy đủ còn a tối đi Ta ngủ. có h người nói xế chiều hôm nay đi ngóng ngó, ngó. nhìn nhìn đến cũng phải hay không thật nếu là giả liền đi báo cáo phát bài viết lựa gạt tình cảm đang ngủ say lâu viễn c h u nhưng không biết hắn thoáng một cái để đông đ ả o ăn hàng nhóm đêm không thể say giấc thậm chí còn thư thư phục phục trở mình nói vài câu chuyện hoang đường Trưng thịt Trưng thịt nạm nấu. nạm nấu. Củ cải Củ cải bò bò vừa dạng sáng ngày thứ hai tiêu quan hồng vừa tới viễn chu cửa lầu liếc mắt liền thấy bảng đen bên trên kia báo trước menu tia thật là n ế t miệng t i ê n phòng mỹ hảo một ngày từ biết hôm nay lâu lão bạn làm cái gì bắt đầu bất quá hắn cùng tống thắng hai người thế nhưng là đều đen vành mắt tới làm trong đầu chữ h n ra còn nghĩ tối hôm qua trò chơi h ắ c h ắ c lão bản vậy mà bắt đầu báo t r ư ớ c men nu đối lão bản ngươi trò chơi đánh tốt như vậy trở lấy ta đi tham gia họ phờ lỉn tranh tại a làm gì cũng có thể cầm tới cái hải cầm trước ba a ta nhưng thèm cái kia cúp rất lâu g i ú p quân lấy nguyên liệu nấu ăn tiêu quan hồng ngoài miệng một mực tại nhắc tới tham gia trận đấu sự t ì n h bọn hắn tối hôm qua chơi trò chơi gọi chiến xem như gần nhất long quốc đại h ỏ a trò chơi sinh tồn hàng năm đều sẽ tổ chức nhiều lần không phải chuyên nghiệp thi đấu sự tỉnh hải cầm làm thi đấu khu hàng năm chú ý độ cũng còn rất cao tiêu quan hồng vẫn muốn thử một chút nại hà đồng đội chỉ có tống thắng một người trò chơi này thiếu niên tại lúc tuổi còn trẻ khó tránh khỏi sẽ có như vậy một hồi có cái điện cạnh n ộ n g mặc dù cũng có không phải chuyên nghiệp tuyển thủ bởi vì thắng được tranh tài bị điện giật cạnh đội coi trọng tiền lệ bất quá bọn hắn mấy cái tuổi tác đối với điện tranh cử tay đến nói quá lớn loại tình huống này là không thể nào phát sinh nhưng là trận đấu này cúp vẫn là tương đối hấp dẫn người mặc dù không phải thuần kim lại có thể đem ra chắc ư ớ c mà lại hàng năm phần thưởng đều không giống thậm chí có cơ hội để cho mình xuất hiện trong trò chơi khi nở bờ cờ đây đối với người chơi đến nói tuyệt đối là tương đương có lực hấp dẫn tham gia trận đấu không đi làm ả nha đồng dạng tại quân đồ tống thắng trừ phi du lịch một ngày nếu không thì rất không có khả năng có cơ hội đi nhưng là du lịch một ngày nơi nào cầm được cút nô、no. biết không có cơ hội tiêu quan hồng chỉ có thể ngâm miệng lâu viễn chu thở dài cũng không nhất định đằng sau có cơ hội liền nghỉ cả ngày đi làm nhiều không có ý nghĩa đem nguyên liệu nấu ăn chuyển vào bếp sau lâu viễn chu vặn eo bẹ cổ mặc dù có hệ thống g i a chỉ hắn hiện tại thể lực tốc độ khôi phục rất nhanh nhưng là ngủ nướng cùng d ố i người hai chuyện này hắn vẫn là thích l à m nhất loại kia hẳn là rời giường nhưng vẫn là lại trên giường không nghĩ tới cảm giác thích nằm ỉ người hẳn là đều biết lâu lão bản thật sự là tốt lão bản tiêu quan hồng nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo dù sao lâu viễn chu đáp ứng chuyện của hắn hắn tin tưởng nhất định làm được mà lại đây tuyệt đối thuộc về một cái tốt lao bản cơ bản t ổ c h ấ t đừng cho ta l ờ i tân bút ra đi làm việc phất phất tay lâu viễn chu để hai người nên làm gì làm gì đi mà hắn cũng nên chuẩn bị hôm nay làm việc tốt bất quá ta có một cái nghi vấn vừa rồi ta vừa tiến đến bếp sâu đã nghe đến một cố đặc biệt hương hương liệu vị nhưng là cũng không phải là thịt hầm hương khí giống như liền là đơn thuần nấu hương liệu sẽ không phải là muốn làm gì n ư dùng tiêu quan hồng bốn phía hút lấy cái mũi ánh mắt rơi trong góc một cái ý nột nồi sát lớn tương đương sâu cái chủng loại kêu bình thường phòng ngăn bếp sau bên trong đều có thể nhìn thấy loại này n ố i sát hầm cái canh cái gì một lần có thể hầm thật nhiều kia hương khí vừa nghe liền biết tuyệt đối thả không ít chủng loại hương liệu nếu là nấu cơm dùng tới khẳng định nhất tuyệt đó là dùng tới làm củ cải thịt b ò nạm nấu ngọn nguồn canh dùng bảy tám loại hương liệu cái gì chuẩn bị bạch chỉ loại hình sau đó tăng thêm chút hành gừng nấu dạng này thịt làm được ăn thật ngon a nha biết đi tống thắng đi làm việc được đến đáp án sau vừa lòng thỏ ý tiêu quan hồng lôi kéo tống thắng liền đi ra ngoài hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt có ăn ngon thịt bò nạm còn được đến về sau có thể nghỉ hứa hẹn hiện tại tiêu quan hồng thật một cái làm c ô n g người đi làm nghỉ đến tan tầm ăn cơm cơm nước xong xuôi liền n g h ỉ về nhà nghỉ nghỉ động lực lớn nhất liền là mỗi ngày ăn không giống mị thực đưa mắt nhìn tiêu quan hồng cùng tống thắng ra bếp sau lâu viễn chu đi đến nơi hẻo lánh bên trong nhìn nhìn đây một nồi lớn ngọn nguồn canh đây là hắn sáng sớm sau khi rời giường liền bắt đầu đông nhừ nhẹ nhàng xốc lên cái nắp hơi nước từ khe hở bên trong mánh mà bốc lên hương liệu hương vị cũng theo hơi nước cùng một c h ỗ trở nên nồng đậm t ư thật là thơm nhiều như vậy hôm nay hẳ dùng lớn cái t h ì a múc ra một chút đặt lên b à n trong tô lâu viễn chu tiếp xuống thì là đơn giản xử lý nguyên liệu nấu ăn đem cả rốt cắt thành mảnh vụ đinh hành gừng c ắ t đoạn chuẩn bị tốt tỏi dùng tiếp xuống thì là muốn cắt thịt bò nạm hôm nay đưa hàng tiểu ca đến đưa hàng thời điểm c ó n ó i nhóm này thịt bò nạm chất thịt lượng rất không tệ mà lại giá cả cũng tương đương tiện nghi là liêu lão bản cố ý dặn dò lưu cho viễn chu lâu tại vận chuyển nguyên liệu nấu ăn thời điểm lâu viễn chu còn nhìn một chút xác thực rất tốt thuộc về loại kia mặc kệ là tại thị trường vẫn là tại siêu thị đều muốn sớm một chút đi mới có thể cướp được tốt phẩm chất bất quá lâu viễn chu tuyển mấy khối thịt bò nạm thịt xem chừng ba người bọn họ ăn hẳn là không sai bị lắm trước hết đem thịt cắt thành lớn nhỏ đều đều khối t r ạ n g chuẩn bị ở một bên sau đó chuẩn bị bắt đầu xào chế tương liệu đây củ cải thịt bò nạm nấu trọng yếu nhất trừ nguyên liệu nấu ăn muốn mới mẹ bên ngoài đây tương liệu xào chế cũng là quyết định cuối cùng thành phẩm hương vị như thế nào lên nồi l ố t dầu lâu viễn chu đem trước đó các gọn cà rốt đinh c ù n g tỏi dung đều rót vào trong nồi tại dầu ấm tác dụng dưới rất nhanh liền ra hương vị sau đó trụ lợi tương hải sản tương bơ lạc chờ theo thứ tự gia nhập chỉ là các loại tương liền có mấy loại. Rất nhanh. nguyên bản cà rốt cùng tỏi tại đáy nổi rất nhanh liền bị nhuộm thành màu tương tương hương hòa với toán hương cà rốt hương khí theo c h ả o giang không ngừng khuấy động trở nên càng phát ra d u n g hợp lúc này lại rót bên trên chút hoàng c ể u liền xem như lâu viễn chu mỗi ngày đều nấu cơm y nguyên cảm thấy mùi vị kia nghe có chút cấp trên tương đương dễ dàng để vị giác hương phấn cái này tương xào chế cũng là cần hao phí chút khí lực trong lúc này c h ả o giang không thể ngừng lần trước xào chế tương vẫn là làm mì trộn tương trên thời điểm bất quá hai cái này tương xào chế khác nhau vẫn là không nhỏ mắt thấy trong nồi nước tương càng ngày càng dày đặc hương khí càng ngày càng đủ lâu viễn chu múc chút đã sớm chuẩn bị tốt canh liệu tiến n ồ i để nguyên bản hương khí càng nhiều phân hương liệu nồng đậm tiếp tục xào chế trong một giây lát đây tương liệu cũng liền làm tốt tiếp xuống thì là muốn tiếp tục xử lý thịt bò nạm thịt, thịt đây củ cải bò nạm nấu ạ m n bên trong xử lý thịt bò nạm phương pháp có bao nhiêu loại tương đối việc n h à cách làm là chất nước hôm nay lâu viễn chu thì là áp dụng kích xào phương pháp tới lui trừ hết thủy cùng thịt bụi tanh dạng này kích tốt thịt dùng tại củ cải thịt bò nạm nấu món ăn này bên trong nó chất thịt sẽ càng thêm tươi ngon lần nữa lên nổi cố lên đem tắt trực t dần dần bếp sau hương ư khí càng ngày càng đậm tại trong nhà ăn làm việc tiêu quan hồng lúc này xuyên tấu qua trong suốt phòng bếp pha lên ngược lại là thấy rõ ràng đáng tiếc nghe không thấy hương vị mơ hồ bay ra hương khí căn bản không đủ để an ủi trong bụng k ẹ m trùng lúc này tiêu quan hồng thấy lâu viễn chu đưa tay hướng trong nổi ngược lại chút gia vị lại sau đó cầm rượu lên cái bình như thế mực dội nháy mắt trong n ồ i liền xuất hiện một đám lửa lớn kích động tiêu quan hồng nhịn không được vỗ tay sợ hai thác phục mặc kệ nhìn bao nhiêu lần hắn đều cảm thấy một màn này quả thực không nên quá x o á i chương hai trăm năm mươi lăm phong vị quả cả chương hai trăm năm mươi lăm phong vị quả cả một đám lửa trong n ồ i dấy lên rất nhanh liền diệt xuống dưới theo lên hỏa diễm mà đến hương vị trở nên càng thêm nồng đậm rất nhanh liền chuyển đến tiêu quan hồng vị trí tống thắng ngươi nghe thấy không có thế nào có thể thơm như vậy đâu rượu này như vậy vừa ngã xuống đi hoa lại đem mắt lại dễ ngửi trong mắt tựa hồ cũng toát ra tinh tinh tiêu quan hồng ánh mắt vẫn ở kia trong nồi chưa hề rời đi tống thắng chỉ có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm lấy lại bình tĩnh tà tiểu thiếu ra người đi học thời điểm hóa học trên lớp hẳn là đều không có nghiêm túc như vậy a tiểu tiểu n h ả dánh một chút dù sao đều nói đây nấu cơm kỳ thật liền cùng từng tràng hóa học thí nghiệm đồng dạng mặc dù rất nhiều người nấu cơm cũng không biết cụ thể là cái nào phản ứng hóa học nhưng nếu là truy đến cùng tốt ăn không ngon n h n g kỳ thật đều có khoa học nguyên lý ở trong đó khẳng định không có a hóa học trên lớp nào có thơm như vậy vị thì đây không nghe ra tới là chế nào tiêu quan hồng quay người cầm lấy cây trổi tiếp tục quét mà chuẩn bị kinh doanh sớm một chút làm xong việc hắn có thể sớm một chút chạy đi cho r ả n g cơm lâu viễn chu nhìn bên này lấy một đám lửa biến mất c h à o giang tiếp tục vừa đi vừa về mấy lần khẽ vươn tay cầm lấy chứa vừa rồi tương liệu chen lớn dùng chuyên môn thìa loằng xoảng đến bên trên mấy môi nguyên bản y nguyên mang chút màu xác trở nên càng là sâu không ít chậm rãi trong nồi mặc kệ là thịt bò nạm vẫn là hành gừng bên ngoài đều bọc lấy một tấm nước chân sang đáy nổi còn đang không ngừng mà ửng n g c c n g ngục bốc lên bọn đây tương hương rất nh lúc này lại đến thêm một môi trắng đường cắt cùng ban đầu đun như tốt ngọn nguồn canh tại một t r h ợ ẩm ẩm âm thanh qua đi ngọn nguồn canh không có qua thịt bò nạm hết thể tựa hồ lại trở nên bình tĩnh lâu viễn chu thừa dịp thời gian này ở phía sau chú bên trong vừa đi vừa về tản bộ vài vòng mấy ngày nay tựa hồ cũng không thế nào vận động mặc dù nói nấu cơm cũng là việc chân tay bất quá dù sao ngay tại đây một mẫu ba phần đất địa phương còn là nghĩ đến t r ờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành có cơ hội hay không ra ngoài giải sầu một chút chơi một chút rất nhanh trong nổi nước canh lại bắt đầu lại từ đầu xôi chảo ngay từ đầu là tiểu tiểu bong bóng v ề sau ngực, ngực ngực bong bóng càng biến càng lớn rất nhiều bọn cùng dầu cũng bắt đầu lơ lửng ở trên mặt lâu viễn chu dùng thiện một chút xíu cho phiết sạch sẽ lại dùng chảo rang từ dưới đáy lật mấy lần tiếp xuống chính là áp lực nổi sự t ỉ n h phong ăn áp lực nổi cùng bình thường gia đình dùng cũng không phải khác biệt cái đầu lớn không chỉ một vòng liên tiếp nước canh cùng thịt bò nạm cùng một chỗ rót vào áp lực trong n ồ i đắp lên cái nắp sau liền có thể l ặ n g lặng chờ đợi đương nhiên trong lúc này lâu viễn chu cũng không thể nhàn rỗi củ cải thịt bò nạm nấu bên trong củ cải còn không có xử lý lúc này thuận tay cũng có thể làm một chút phong vị quả cả Thì tay tại củ cải trồng bên trong chọn mấy từng cái đầu không nhỏ củ cải trắng cùng quả cà cho củ cải trắng rửa sạch sẽ gọn vỏ về sau dùng cổn đao phương thức đem cắt thành lớn nhỏ phù hợp khối hình mà quả cà không phải gọn vỏ cắt thành điều trạng lại tiếp điểm tỏi d ù n g cùng rau thơm dự bị tiếp xuống trước cho củ cải chát xuống nước đây bởi vì không ít người cũng không thích củ cải kia cố đặc thù hương vị cho nên lâu viễn chu đem cắt gọn củ cải đều bỏ vào trang nước trong nồi về sau lại trong nồi thả mấy khối đường phèn dạng này mùi vị đó liền có thể đi mất không ít thừa dịp đứng không lâu viễn chu cho phong vị quả cà còn điều tốt lưu chấp mệ g ấ m đường trắ hoa điêu rượu cùng sinh rút tất cả cùng đồng thời quay vân một hồi này chính là phong vị quả cà ăn ngon bí quyết cho c ắ t gọn quả cà phân ba lần dính vào tinh bột về sau quả cà đầu liếc nhìn lại tuyết trắng một mảnh lúc này liền có thể lên nồi dầu chiên quả cà một chút nổi trong n ồ i liền lên không ít màu trắng dầu ngâm lâu viên chu cầm thị nhẹ nhàng đ ả o t r ê n lệch thời gian không nhiều liền dùng môi v ớ t mò lên khống một chút dầu về sau lại phục nổ một chút tựa như là bình thường nổ thịt như vậy phục nổ có thể để xốp giòn cảm giác cao hơn một tầng nguyên bản dính lây tinh bột quả cà lúc này lại nhịn t o à n bộ đều đã mang theo chút kim hoàng sắc giòn sắc tại trong c h ả o dầu chỉ nổi trong không khí hương vị cùng nổ thịt vị đạo khác biệt mang theo chút rau quả mới có thanh hương xem chừng không sai biệt lắm môi v ứ t lần nữa đem toàn bộ quả c à đều v ứ t ra để ở một bên k h ô n g dầu trong n ồ i lưu lại chút ngọn nguồn dầu sau lửa nhỏ bắt đầu kích xào hoa tiêu cùng làm trái ớt chờ mùi thơm mới ra vừa rồi vì quả c à điều chế tốt liêu chấp toàn bộ đổ vào dùng c h ả o r a n g không ngừng trên phạm vi lớn trong nồi hoa vòng không lâu đây nước canh màu sắc liền biến thành cá sắc làm trái ớt tô điểm trong đó chua ngọn hương vị trong không khí lan tràn lúc này đem nổ tốt quả cả cùng nguyên bản nhìn xem còn thật nhiều nước canh cấp tốc bị quả ca hấp thu một thanh hạt vướng rắc lên đi hương khí đạt tới cực đại nhất lần sau hai lần ra nổi hai người các ngươi làm xong việc không đến nếm thử phong vị quả ca lạc lâu viễn chu hít sâu một hơi sách giọng to hô một câu không đến mười giây bếp sau cổng liền xuất hiện hai cái thân ảnh quả ca quả ca chạy trước tiên tự nhiên là tiêu con hồng mặc dù hắn tựa hồ làm mật điểm bất quá tốc độ chạy bộ vẫn còn là rất nhanh ngay cả tống thắng đều không có đổi được ây nếm thử đi nhỏ chờ một lát đây củ cải thịt bỏ nạm nấu cũng lên tốt đem hai s o n g chiếc đ u a đặt ở đĩa bên cạnh lâu viễn chu lần nữa lên nồi chuẩn bị đem chắc tốt nước củ cải trắng bỏ vào trong c h ả o dầu thiện thiện định hình một chút vừa vặn bên k i a n ồ i áp suất bên trong thịt bò nạm cũng kém không nhiều lúc này bếp sau bên trong trừ chua ngọt tay quả cả mùi vị bên ngoài k i a n ồ n g đậm mùi thịt đã từ lâu khiến người say mê tiêu quan hồng cùng tống thắng lúc này đã bị bếp sau hương khí mê đến không được đây vừa làm xong việc đã có đ ô i xu thế nhưng vẫn là đàng hoàng trước đi rửa tay một cái sau đó mới cầm lấy trên bàn chiếc đúa đây phong vị quả cả một chút nhìn qua kim hoàng nóng ánh bên trong mang theo cả tự s ắ c tiêu kim hoàng sắc vỏ ngoài còn dính lấy điểm điểm màu trắng hạt vừng dùng chiếc đúa nhẹ nhàng kẹp lấy quả cả ngoại tầng giòn sắc cùng đúa gỗ tiếng ma sát thanh thúy lọt vào thai đã hoàn toàn có thể tưởng tượng răng nhấm nuốt thời điểm tiếng vang sẽ như thế nào cả thử tiêu quan hồng cắn một cái đây phong vị quả cả sốt giòn thanh â m chính như tưởng tượng bên trong e m thai đầu lưới tại tiếp xúc đến quả cả một sát na kia liền thật cảm nhận được nhiều loại phong vị dung hợp chua ngọt hơi cay mặt tươi k i a điều chế ra được liêu chấp hoàn toàn bị quả ca hấp thu mùi nồng nặc thật lâu không tàn đi quả ca lại xốp giòn lại giòn trong vỏ bánh mì lấy chính là mềm non cắn một cái mỡ bên trong cả thịt cơ hồ vào miệng tan đi cùng xốp giòn sát hình thành tranh lệch rõ ràng Bình thường cái kia ổn trọng Tống Thắng cái kia đồng i đâu r i Câu à y n h như thế có, tiêu con hồng, phong e con tiêu có, p h ạ m tấm lời kia phải kịch, có thể sao từ n ó i loại cấp cao thoại i lấy cấp các cao thuật m ệ n g bên trấn o n nói、ra. Nhìn、tới. người g tới, ra? r t thích ă quả cà. chấn Đồng dạng chấn kinh lâu viễn chu nháy nháy mắt hắn còn là lần đầu tiên nghe tới tống thắng nói loại này l ờ i kịch kia tất nhiên là đầm chúng hắn yêu thích rất thích sao quả cà trộn lẫn quả cà ta đều thích ăn bất quá phong vị quả cà làm được tốt như vậy thật là lần đầu tiên ăn được lúc này n ữ khi rốt c u c khôi phục bình thường tống thắng lưu lên không rời bơm xuống chiếc đũa nếu đồ ăn chỉ có thể ăn một miếng đây là lễ nghi cơ bản đầy phong vị quả cả cách làm có thể nói là thiên gia vạn hộ không giống nhau thậm chí ngay cả hôm nay cái k i a đạo củ cải thịt bò nạm nấu cũng giống như vậy càng là lưu truyền rất rộng đồ ăn nó cách làm càng là nhiều biến bởi vì tại lưu truyền quá trình bên trong khác biệt địa khu khác biệt người sẽ căn cứ chính mình ẩm thực quen thuộc tiến hành cải tiến biến thành càng thêm thích hợp bản địa khẩu vị cho nên rất nhiều đồ ăn đến cuối cùng danh tự là một dạng nhưng cách làm rất có thể một trời một vực càng nhiều hơn chính là sử dụng gia vị khác biệt xào ra hương vị cũng là không giống lâu viễn chu đạo này phong vị quả cả không chỉ có cảm giác bên trên nhiều cấp độ xốp giòn cùng tươi non cùng tồn tại cắn một cái xuống dưới thậm chí có thể cảm giác được tựa hồ có nước đang chảy đặc biệt là liêu chấp phối hợp tỷ lệ cũng tương đương khiến người dễ chịu vị ngọt cùng vị chua rất tốt bên trong hòa vào nhau đã không cảm giác ngọt nào cũng sẽ không để vị chua che lại cái khác hương vị ăn hết ngược lại miệng lưỡi nước miếng thậm chí có chút khai vị chua ngọt qua đi mặn cùng c a y cũng theo đó mà đến nhiều loại hương vị tương hỗ kết hợp dư vị còn có một cỗ nhàn nhạt hoa tiêu tê dại m ù i vị có thể nói tương đương vừa miệng dư vị vô tận đúng đúng tống thắng nói đúng đây quả cà ăn ngon thật trở lại mụi vị đến tiêu quan h t ố người thắng đều có thể nói, nói đều có trung ư ờ quốc chỉ ít một chút cũng sẽ để thích ăn cay người cảm thấy chưa đủ đã nghiền lại thêm quả cá hốc dầu hương vị mùi vị thấm đến thấu triệt dù là hôm nay không có thịt đồ ăn tựa hồ bắt đầu ăn cũng sẽ không cảm thấy nơi nào khó chịu phối hợp món chính như thường có thể ăn được mấy chén lớn ăn ngon là được Cụ cải thịt bò n ạ m nấu n rất h a n cũng h làm i người. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tiêu lôi liền ề n còn quan hồng lôi kéo tống thắng n tốt hết, thấy các chưa chỉ chạy g ra kéo o i lai là hai người nguyên sống còn không là l à xong,、đây、nghe sóng đây cảm thán lâu viễn chu đi đến nồi áp suất bên cạnh lúc này trong nồi thịt hầm hương khí coi như không dùng mở ra cái nắp cũng có thể nghe được rõ ràng mà nắp n ồ i vẫn lên hương khí theo hơi nước cùng một chỗ chầm chầm mà ra trong n ồ i còn tại ủng ủng ủ n n g phát ra tiếng vang mà đây thịt cũng sớm đã hầm đến mềm nát ngon miệng đem trong nồi thịt vứt ra đem hành g ư n g lửa ra nước canh t h ì là trực tiếp đổ vào c h ả o bên trong trước đó nổ chế định hình tốt củ cải trắng cũng cùng nhau vào nồi nấu chín một hồi rất nhanh bởi vì nổ chế mà ra hiện ra màu vàng nhạt củ cải trắng màu sắc trở nên càng ngày càng sâu h i ệ n nhiên là đã bắt đầu thấm vào nước canh hương vị lúc này lại đem làm tốt thịt bò nạm thịt đổ vào trong nồi đại hỏa t h ú nước theo trong nồi nước canh càng ngày càng ít thịt màu sắc trở nên càng phát ra b ó n g loáng ngay cả củ cải cũng đều trở nên giống như là khoai tây đồng dạng lúc này thời gian vừa vặn ra nổi lâu viễn chu cố ý tìm cái lớn nổi đất đến trang đây củ cải thịt bò nạm nấu dù sao ba người phần t h ị h r a quả thực vẫn còn có chút hùng vĩ rắc lên chút hành thái để nguyên bản màu tương làm chủ món ăn bỗng nhiên màu sắc trở nên trong trẹo không ít n g ầ n đầu nhìn một chút công nhân viên của mình hai người còn đang ra sức làm việc xem ra đã đến giai đoạn kết thúc、ừ. lần này liền ta trước nếm thử đi ngẫu nhiên cũng muốn tại làm sau khi ăn xong để cho mình trở thành cái thứ nhất nếm đồ ăn người lâu viễn chu cơ lấy chiếc đua thiện thiện cắn một khối thịt bò nạm thịt đây thịt hôm nay đã sớm trải qua mềm nát ngón miệng nhưng cũng không phải n a i không có chút nào cảm giác mềm n u bên trong còn hơi, hơi mang theo như vậy một chút điểm tính bềm dẹo càng là nhấm nu mà lại thịt bò nạm thịt là phối nhiều loại tương liệu cùng hương liệu cùng một chỗ đun như tuyệt không phải là đơn nhất mặn hoặc là ngọt mỗi một lần nhấm nháp đều có thể cảm nhận được mới mùi vị thịt thuần hương bên trong càng là còn mang theo củ cải trắng thơm ngon tuyệt đối hương mà không ngán nếu là tại m ệ nhọc n h qua đi ăn được như thế dừng lại củ cải thịt bò nạm nấu tin tưởng tất nhiên là nhân sinh bên trong chuyện vui m ộ t cọc a củ cải thịt bò nạm nấu tốt rồi l ã o bản ta cũng phải ăn a làm xong việc vốn định n ừ n g lại tiêu quan hồng ngẩng đầu vừa vẫn trông thấy lâu viễn chu chính h i p mắt ăn thịt bò nạm lập tức cũng không phiền hà tranh thủ thời gian chạy bế đây lao động qua động đi Mỹ thực khẳng định hương. Một khối thịt ự c khẳng đ n h h vừa mới nuốt i h ị xuống bụng tiêu quan hồng ngựa không dừng vó lại kẹp một khối lớn củ cải trắng lúc này củ cải trắng đã sớm nhiễm nước canh màu sắc xem ra tựa như là hổ phép màu sắc nghe đi lên thanh hương bên trong mang theo một tia thịt bò hương vị cắn một cái xuống dưới k i a củ cải giòn t h o ả i mái dù nhưng đã yếu rất nhiều lại như cũng mang theo chút thuộc về rau quả giòn cảm giác thậm chí có thể cảm giác được một k i a sướng miệng vị ngọt các loại mang theo chút nước tinh tế nhấm nháp đây củ cải hương vị vậy mà không thể so với thịt kém đã có rau quả bản thân nhẹ nhàng k h o a n khoái lại có hầm qua canh thịt mùi thơm thậm chí ngay cả hương liệu đều trở thành cả hai tốt nhất d u n g hợp a vậy mà mình đang len lén nếm đồ ăn không có gọi ta tống thắng đến chậm một bước rửa sạch tay đây mới chậm rãi đi tới u á n nhìn thoáng qua tiêu con hồng nhưng là nhớ tới tiền lương của mình hắn vẫn là cười cười ăn m Nguyên bản đu hoán biến thành thân thiết trả chương ỉ tiền n đ c hai đều là chuyện nhỏ, việc nhỏ, nhỏ. ngon t trăm năm mươi bảy thần tiên đoán chương hai trăm năm mươi bảy thần tiên đoán tống thắng khe khẽ h ừ một tiếng hắn đã thành thói quen cái con tham ăn này tiểu thiếu gia chờ ngày nào thiếu gia này không thích ăn cơm đây tuyệt đối là sinh bệnh dùng chiếc đũa kẹp lên thịt bò n ạ m thịt nhập miệng k i a trải qua tỉ mỉ xào nấu hương vị sôi nổi mà lên đầu lưỡi mỗi một tấc đều đang hưởng thụ lấy hàm hương ngụy vị lại đến thêm một khối củ cải chỉ có thể cảm thán khó trách có nhiều chỗ món ăn này như thế được h o à n nên ăn được một thành cảm giác hạnh phúc thật là tương đương để người si mê đi đi đi ăn cơm lúc này v i ệ n chu lâu bếp sau bên trong ba người còn tại vô cùng náo nhiệt dù sao nhân viên bữa ăn làm tốt đó chính là hưởng thụ mỹ thực thời gian chờ một lát đây nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc sau liền phải thật tốt bật đột m à n g o à i cửa tiệm giống như thường ngày đội ngũ đã sớm sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề một nửa là khách quen mà một nửa khác thì là mộ danh mà tới dù sao viễn chu lâu khó được vậy mà sớm báo t r ư ớ c men n u â y phong vị quả c à cùng cụ cải thịt bò nạm n ấ u thích ăn cùng không thích ăn tất cả đều tới canh chừng lấy không thích ăn quả c à không biết viễn chu lâu có thể hay không cho ta đem tật xấu này đổi ăn hàng trong diễn đàn một cái cao hồi phục thiếp mời cứ như vậy treo ở trang đầu bên trên thiếp chủ chính là xếp tại trong đội ngũ ở giữa cao văn d u đây cao văn d u là cái sản phẩm tiêu thụ bởi vì công trạng tốt cho nên bên trên lúc tan việc hoàn toàn đều là nhìn tâm tình của hắ không phải cũng sẽ không có thời gian tại viễn chu cửa lầu xếp hàng mà cũng chính là bởi vì là tiêu thụ bình thường vì chạy n g h i ệ p vụ thật sự là không ít đi tiệm cơm tiếp khách hàng ăn cơm lớn đến khách sạn cấp sao nhỏ đến bên đường quay ăn vặt cái gì vong hồng phòng ăn cũng không thiếu đi những cái được gọi là tư chủ cũng bị hố vô số lần bất quá dù sao đều là công ty thanh lý bản thân hắn cũng không có gì dị nghị nhưng là cũng chỉ có một đầu hắn đặc biệt chán ghét ăn quả cả mặc kệ là xào vẫn là nổ mặc kệ là trộn lẫn vẫn là nóng hổi mặn cũng thật tay cũng được dù sao ăn một lần hắn liền khó chịu một lần nhưng hết lần, này tới lần khác chính là có yêu mến ăn quả cả hộ khá thậm chí còn n ế m qua quả c à yến quả thực là ác n mộng mỗi lần ăn quả c à ta trở về đều khó chịu hơn vài ngày lần này ta đến nếm thử viễn chu lâu nếu như vẫn là ngươi dạng này như vậy đoán chừng ta là quả c à gì ứng cao văn duy một bên đứng xếp hàng một bên phát biểu mình hồi phục xảo ta cũng tại xếp hàng ta là không thích ăn củ cải ta cũng đến xem viễn chu lâu củ cải ta có thể ăn được hay không rất nhanh lại một cái hồi phục xuất hiện cao văn duy nhìn một chút thật đúng là xảo không nghĩ tới cùng một chỗ xếp hàng người còn có đi dạo diễn đàn ngươi là cái nào ta tại trong đội ngũ ở giữa rửa vào sau một chút mặc màu lam áo khoác、Đây、đầy đường màu lam áo khoác đứng phía trước ta chính là màu lam áo khoác ta mặc màu xám áo lông cao văn duy nhìn xem thứ mười vừa quay đầu lại sau lưng một người mặc màu xám áo lông tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng tại cúi đầu nhìn điện thoại di động chỉ là cái đầu cao hơn hắn bên trên không ít tối thiểu hơn một m chín ngươi là cái kia không ăn củ cải tham dò tính hỏi một câu cao văn duy ngẩng đầu lên chỉ thấy tiểu tử kia để điện thoại di động xuống t r ứ n g mắt nhìn a ngươi là không ăn quả cả thật là khéo a tiểu hòa tử lập tức lộ ra tiểu dung xem xét chính là loại kia còn không có trải qua đi làm tra tấn tự nhiên mỉm cười là cao văn d u bây giờ căn bản bật cười cái chủng loại kia hai cái t ạ i internet tiến lên một phút mới người quen biết đột nhiên ngay tại họ phờ lìn gặp mặt trong lúc nhất thời cao hứng bên trong còn mang theo chút xấu hổ dù sao cao văn duy cũng không muốn tại không phải thời gian làm việc còn muốn vội vàng xa i a o đại ca ta có duyên như vậy ngươi xem chờ một lúc ta có hay không có thể hô bang hỗ trợ hạn kiếm người cao tiểu họa tử hơi nghiêng đầu tựa h ồ nghĩ đến cái gì điểm ừ m cái gì hô bang hỗ trợ lại nói ngươi xưng hô như thế nào ta gọi cao văn duy hiếu kỳ đối phương không biết đang suy nghĩ gì cao văn duy nhìn viễn chu lâu cửa sổ từ cái này có thể trông thấy ở trong đó nhân viên tựa hồ đang ăn nhân viên bữa ăn tỷ lệ lớn chính là hôm nay đây củ cải thịt bọ nạm nấu hòa phong vị quả cả nhìn ba người kia ăn dáng vẻ t ừ n g cái ngược lại là ăn như hổ đói mặt mày hớn hở có lẽ đại khái thật liền ăn ngon như vậy tần xuyên hợp ta bảo ngươi văn ca ngươi gọi ta nhỏ xuyên xuyên là được ta các đồng nghiệp đều gọi ta như vậy n h ế t miệng cười tần xuyên hợp là một chút cũng không có coi cao văn duy là ngoại nhân trong lúc nhất thời thậm chí phân không ra đến cùng ai mới là cái tia chạy tiêu thụ người nói nhiều nhỏ xuyên xuyên liền đ ư n g a nghe là lạ một giây đều không có do dự cao văn dư cự tuyệt rất là d ứ khoát a xưng hô cái gì tùy tiện biết gọi là ta là được văn ca ngươi nhìn ngươi không thích ăn quả cả ta không thích ăn củ cải như vậy đợi chút nữa nếu là hai ta ai không chịu nhận viễn chu lâu đồ ăn liền làm cho đối phương ăn hết đi không phải lãng phí đúng hay không đương nhiên kia thịt b ò nạm thịt vẫn là riêng phần mình ăn riêng phần mình củ cải đơn độc lựa đi ra nói mình ý nghĩ thần xuyên hợp thăm dò tính mà nhìn xem đối phương tựa hồ có chút đạo lý lấy trước một điểm nếm thử ăn không quen liền cho đối phương chí ít không phải lãng phí lương thực cao văn d u gật gật đầu không quan hệ giá cả nói thế nào cũng khó được ôn la hạ đụng phải một cái diễn đàn dân mạng đ ồ n hai người lần này g liền mở ra máy hát liên quan tới ăn bọn hắn tựa hồ có chuyện nói không hết đề nhà nào bánh rán quả ăn ngon nhà nào chi sĩ bánh gà tổ mùi vị nồng đậm nhà nào thịt nướng mới mẻ hương vị tốt nhà nào tự phục vụ kinh tế lợi ích thực tế đây một trò chuyện chính là mấy giờ viên chu lâu kinh doanh đều qua một nửa hai người đây mới rốt cục là có vị trí Văn liền ca, t hai e o v ừ r ồ nói là, Liên lạc. tòa sau quét sau m ã đ i ể m b ữ a ă n t h ầ n xuyên hai ợ p đ ư d động đặt lên bàn, m ộ t lần c u ố i c ù n g n g cầu đối p h ư ơ n g ý kiến, dù s a o o c i n h ư trò chuyện v u i vẻ c ũ n g là l ầ n đầu tiên g ặ mặt. p k h ô n g có vấn đề, c á i l ư ớ i này b ê n t r ê nghìn ó hai tru mươi bốn nghìn hai m ư a i bốn n g k h ô n g hai h mươi bốn nghìn tại c g g n hai là mươi gặp m bốn nghìn hai mươi bốn không bất quá từ t i ế n phòng ă n về sau hương khí vẫn không từng đứt đoạn một cỗ chua ngọt bên trong mang theo vị tay một cỗ tương hương nồng ú c tựa hồ hương vị rõ ràng nhưng lại tương đương hài hòa đợi chút nữa để phục vụ viên lấy thêm một cái b á t trang củ cải cao văn duy nhắc nhở lấy đối phương lại thuận tiện nhìn mình phát thiết mời lúc này cùng thiếp đã có hơn một trăm tầng thậm chí có dân mạng bắt đầu thần tiên đoán nói không dùng hai giờ lâu chủ cùng cái kia không ăn củ cải liền muốn khóc đến nói viễn chu lâu đồ ăn ăn ngon thật cao văn duy nhìn một chút thích mời khe khe hừ một tiếng ta cùng vị kia không ăn củ cải huynh đệ tạo thành hỗ trợ liên minh các người nói khóc đến báo cáo không tồn tại ăn không ngon liền cho đối phương ăn hết có chút k h ô n g phục cao văn duy đem hắn cùng tần xuyên hợp kế hoạch đều nói ra cũng không phải nói hắn cảm thấy viễn chu lâu đồ ăn không được chỉ là từ đáy lòng cảm thấy đây không thích ăn thứ gì chính là trời sinh tới chỗ này nếm thử kỳ thật một mặt là n g h ĩ phát cái thích mời hấp dẫn hạ chú ý một phương diện khác có một chút hiếu kỳ đây tất cả mọi người nói ăn ngon phòng ăn có thể làm ra cái dạng gì quả cả đến có thể làm ra hoa nếu như nơi này quả cả cũng khó khăn、ăn. tia liền về sau tựa hồ liền yên tâm thoải mái rất nhiều ngay cả viễn chu lâu chỗ như vậy quả cả đều ăn không ngon tia liền không có ăn ngon địa phương lúc này ngồi cùng bàn khách nhân khác gần như đồng thời đều ăn cơm xong mọi người gặp được ăn ngon về sau cơ hồ đều đồng bộ bắt đầu ăn hận không thể nhanh chóng đem mỹ thực đều nhét vào bụng bên trong có người thậm chí là đánh lấy ở bơ miệng tương đương tự r ắ c bưng đĩa rời đi chỗ ngồi ngay sau đó đằng sau xếp hàng khách nhân đi thức khách tố chất thật đúng là cao lại thích đầu nhìn một bên khách nhân có cái thoạt nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi tiểu nữ hải kim bím tóc xừng dê Phi thường thuần thục dùng đến chiếc đũa ăn thịt bò nạm thịt đây củ cải thịt bò nạm nấu bên trong thịt bò nạm khổ người mặc dù không tính lớn nhưng là đối tiểu hải tử đến nói vẫn là bắt đầu ăn có chút tốn sức tiểu nữ hải khoe miệng còn dính chút nước canh bị bên cạnh ba ba hỗ trợ dùng khăn giấy cho lao đi、Kìa、Khi không không khuê cha cho mình hải phần gói phục vụ, chính hắn cũng sớm đã ăn đến không còn một mảnh hải chậm điểm gói tiểu nữ vài miếng.、Bà、bối khuê nữ à, người ăn chậm như vậy có phải cùng các cũng một sớm một mà ăn đến còn nữ còn ăn nữ ăn như Bảo tử đã có có vụ, vậy à, đầy là nhẹ giọng thì t h ầ m địa thậm chí còn mang theo chút hiền lành nam nhân này tại ngoại nhân xem ra tựa hồ là người cha tốt nhưng tiểu nữ hải lại đột nhiên chân mắt đem mặt chuyển tới một bên khác lần trước lần trước ngươi nói giúp ta kết quả kết quả ngươi ngươi đều cho ta ăn sạch mới không muốn ngươi rút ăn không hết ăn không hết ta muốn đ ằ n g gói nói tiểu nữ hải còn đem trước mặt mình bắt hướng mình đây đầy miệng nhỏ lẩm bẩm một mặt bộ dáng tức giận nhưng cũng không quên cố gắng đem chiếc đũa kẹp lấy thịt nhét vào miệng bên trong bỏ không hạ mình lao ba một mặt xấu hổ ngươi đây khi ba ba muốn ăn khuê nữ gói phục vụ bị người phát hiện đi ha, ha, ha. ngôi c ù n g bàn mấy cái thực khách thấy thế đều cười không ngừng vì ăn ngon lại còn nghĩ lừa gạt mình quê nữ đây nếu để cho lão bà biết thời gian khẳng định không dễ chịu lạc văn ca ngươi thật đúng là đừng nói viễn chu lâu đồ ăn thật đúng là rất thơm ta diễn đàn lao ca nhóm quả nhiên đều không có nói láo tần xuyên hợp cũng nhìn thấy bên cạnh đây đối với cha con khúc nhạc dạo n g ắ n nhỏ giọng nói với cao văn duy lấy kết luận của hắn như thế một vòng nhìn xem đến nó hắn người trên bàn cầm tới gói phục vụ cơ bản đều là vui vẻ ăn cơm thậm chí còn có nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế ăn nhiều mấy ngủm cứ như vậy coi trọng một vòng lớn cũng không gặp i đồ ăn thử cơm thử. có một loại nhà trẻ lão sư đến đều muốn cảm động ba phút cái chủng loại kia không khí cái này ta ngược lại là không có hoài nghi tới cao văn duy nhẹ gật đầu xem như đồng ý tần xuyên hợp cách nhìn lại ngẩng đầu liền đang xào trông thấy phục vụ viên bưng bàn ăn hướng lấy bọn hắn đi tới mà bắt mắt nhất dĩ nhiên chính là kia chưa ở trong mầm quả cả không thể không nói nếu không phải biết thức ăn hôm nay đơn hắn khả năng đều không nghĩ tới kia kim sán sán đồ vật vậy mà là hắn không thích ăn quả cả đây là hai vị gói phục vụ còn có một cái ngoài định mức đĩa tiêu quan hồng từ lớn trong bàn ăn p â n ra đến hai phần gói phục vụ trước h u ậ n t h o tiêu cao i đ l văn a rồi t duy ném qua quả cả phần lớn xem ra có chút mềm nát mà lại màu sắc cũng thường xuyên tương đối tối nhạt nhìn xem liền để hắn không có mơn ăn nhưng mà trước mắt đạo này phong vị quả cả hoàn toàn chính là để hắn phá vỡ đối với quả cả nhận biết chính như trước đó nhìn thấy như thế kim hoàng sắc giòn sắc sắc xem ra so cọng khoai tây màu sắc còn muốn sâu một chút đều không cần mình đi cắn một cái chỉ là nhìn một chút liền có thể tưởng tượng ra sẽ có cái dạng gì xốp giòn thanh n â m tại trong miệng cái ra lại thêm ám tử sắc quả cà ra vậy mà xem ra cũng có chút sáng lời cách gần chút liền có thể nghe được kia mang theo h ế ở ngọt ngào hương khí liền xem như hẳn cái này không thích ăn quả cà người cũng sừng sốt một chút cũng chẳng ghét không dậy đây chính là viễn chu lâu thực lực sao xem ra lại dù không sai mau ăn đi lại nói một câu lập tức cơ lấy chiếc đũa cao văn duy trực tiếp liền kẹp lên đây kim sán sán quả cà cá h i thử tiếng vang phá lệ êm thay dù là xung quanh tiếng nói chuyện tiếng cười vui không dứt lại như cũ nghe được rõ ràng thanh âm kia mặc dù so ăn khoai tây trên muốn buồn bực một chút lại như cũ có thể kích thích mỗi một cái thực khách tiếng lòng tần xuyên hợp cứ như vậy nhìn xem cao văn duy đầu tiên là cắn một cái quả cả lại ăn một miếng vốn cho là hắn muốn chuẩn bị vung xuống chiếc đuôi thời điểm đối phương vậy mà lại kẹp hai khối bắt đầu ăn nơi nào còn có cái gì không ăn quả c à đây vừa nói làm cái gì dù cơ hồ ngay cả mình đều nghe không được thanh âm lẩm bẩm một câu nói xong không thích ăn quả c à đâu cũng không thể là lắc lư hắn a hoặc là thật sự là ăn ngon như vậy vừa nghĩ tần xuyên hợp cũng dứt khoát trước từ quả c à ăn lên dù sao hắn vẫn là thật thích quả c à hương vị cùng cảm giác đây phong vị quả c à kẹp đến bên miệng n u hỏa chua ngọt vị mang theo toán hương có chút còn có thể nghe đến một tia vị tay trực tiếp đem cả khối quả cả ăn hết kia quen thuộc lại lạ lẫm hương vị để vị giác tựa hồ trở nên sinh động hẳn lên chính như kỳ danh phong vị là tương đương rõ ràng c h u a ngọt c a y mạn tươi còn có nhà có thể nói đại chúng thích hương vị cơ hồ đều hội tụ tại đạo này tiểu tiểu quả c à phía trên lại thêm cảm giác bên ngoài xốp giòn trong mềm cùng dĩ vang hắn nếm qua những cái kia dùng quả c à làm mỹ thực đều hoàn toàn không giống đặc biệt là sau khi ăn x o n g có thể dư vị ra loang thoang nha hoàn toàn chính là điểm mắt c h í bút đây bắt đầu ăn quả thực không nên quá h ạ n phúc đây quả cả thật là tốt ăn tần xuyên hợp ăn hai ngụm liếm môi một cái loại này phục hợp hương vị tuyệt đối là có thể để cho đại bộ phận người đều tiếp nhận mỹ vị còn không phải sao sắc thực ăn ngon một bên cao văn duy hít mắt ăn không biết thứ mấy khối quả c à ở giữa còn lay hai n g u ồ cơm hiện nhiên đối đây phong vị quả c à tương đương hài lòng văn ca Ừm. ngươi không phải không thích ăn quả c à sao a đúng vậy a không đúng ai nói đã ăn hoang cao văn duy lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi thế nhưng là phát bài viết l ờ i thế son sắt hồi phục người ta nói mình làm cái hỗ trợ liên minh lúc này mới bao lâu à mình liền thật là thầm rồi chương hai trăm năm mươi chín tùy hứng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín tùy hứng văn ca chính ngươi phát thiết mời ngươi hỏi ta tần xuyên hợp có chút bị khuất nói không thích gan quả cả chính là chính cao văn duy nói không có chuyện này cũng là hắn cái con tham ăn này m i ệ n g à có đôi khi cũng không đáng tin cậy khu khu không phải ta cảm thấy cái này cách làm quả cả ta cho tới bây giờ chưa ăn qua liền hoàn toàn không có ta chán ghét cái loại cảm giác này ngươi hiểu không vì che giấu xấu hổ cao văn duy làm bộ ho khan hai tiếng thuận tiện lại ăn một miếng quả cả sốt giòn mà nội bộ non đến không được cảm giác thật là hắn lần thứ nhất t n được là thật ăn ngon tựa như là tiểu bằng hữu lần thứ nhất ăn được cái gì mới là đồ chơi đây trong đầu đều là đối quả cả hướng tới cái kia cái gì ngươi không phải cũng nếm thử củ cải ăn không ngon ta giúp ngươi giải quyết tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đây củ cải thịt bò nạm nấu bên trong củ cải không coi là nhiều nhìn xem cũng là bóng ánh hổ phách hoàng có điểm giống là hầm trong thịt thả khoe tây chỉ là nhìn qua cũng không phải là loại kia hai mặt cảm giác a n g ư ơ i yên tâm văn ca ta khẳng định không phải theo ngươi học trong đầu nghĩ đến vừa rồi cao văn d u phát t h i mời còn có dân mạng thần tiên đoán hắn cảm thấy mình từ nhỏ đã không ăn trắng củ cải khẳng định không thể cùng người nào đó như thế tự mặt. mình mình đánh mình mặt. cầm lấy chiếc đũa từ gần nhất chọn khối nhỏ nhất củ cải cất lên đây chiếc đũa thoáng dùng sức củ cải khối liền bị gạt ra một chút nước canh dừng một chút chiếc đũa vẫn là đem củ cải đưa vào miệng bên trong đây củ cải như trước kia nếm qua hầm củ cải khác biệt cảm giác không phải mặt cũng chẳng phải mềm mại răng cắn mở cần dùng chút khí lực đang ăn quá trình bên trong còn có thể cảm nhận được một tia giòn thoải mái trước kia hắn ghét nhất tia cỗ đến từ củ cải bản thân mùi hoàn toàn cũng nếm không ra thay vào đó chính là rau quả đặc thù thơ ngon cùng nước canh hương vị đây củ cải trắng đã tiến mùi、vị. các loại tương tần xuyên hợp thậm chí cảm thấy đến nếu là mình nhắm mắt lại ăn đây củ cải căn bản sẽ không biết mình đến cùng ăn cái gì ăn ngon thế nào thuốc ăn không ngon một bên cao văn duy một mặt b á t quái biểu lộ tựa hồ đang mong đợi cái gì ánh mắt cứ như vậy thẳng vào tại trong chén củ cải cùng tần xuyên hợp ở giữa vừa đi vừa về di động bình thường đi nói đến đây viễn chu lâu người thật đúng là nhiều n h a tần xuyên hợp nhớ tới lời của mình nói mới vừa rồi chỉ có thể bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn người này quả nhiên không thể nói người khác trong lúc nhất thời hai người nhìn qua tiêu quan hồng lấy thêm đến cái tia đĩa khởi xứng đốc cái gì hỗ trợ liên minh cơm này đồ ăn một bưng lên còn không có qua mấy phút đâu trực tiếp liền tăng ăn dã dân mạng thần tiên đoán ngược lại là một điểm không sai chính là đánh giá thời gian dài một chút kia cái gì các ăn các ca cảm giác tựa hồ qua hồi lâu kỳ thật cũng liền vài giây đồng hồ không đến cao văn duy cảm thấy vẫn là ăn cơm thật ngon trọng yếu văn ca nói đúng đây thịt b ò nạm thịt ta còn không có ăn đâu bụng đột nhiên gọi một tiếng tần xuyên hợp tranh thủ thời gian vớt khối thịt b ò nạm thịt vừa rồi ăn củ cải trắng trừ tương liệu cùng hương liệu hương vị bên ngoài thịt bọ nạm hương vị cũng đã xâm nhập trong đó nếu như nói phong vị quả c à chính là chua ngọt c â y mặn c h ở hương vị kỳ diệu tổ hợp vậy cái này củ cải thịt bò nạm nấu chính là t ư ơ n g cùng hương liệu công an thịt bò nạm bản thân cảm giác liền cùng cái khác thịt khác biệt lại thêm dùng nồi áp suất đun như qua mềm nát ngon miệng lại lại dẫn chút ngay đầu đay chén nước canh vừa đi vừa về vượt qua một tầng lại đem hương vị mở rộng gấp mấy lần mà ăn xong một miếng thịt sau lại đến thêm khối củ cải trắng rõ ràng là dùng đồng dạng gia vị đồng dạng nước canh thế nhưng là bày ra cảm giác vậy mà hoàn toàn không giống củ cải mang theo dò nộ thịt bò nạm mang theo chút mềm nát ngay kình ăn một miếng miệng đầy lưu hương. có thể nói đều có các đặc điểm. lẫn nhau ở giữa thiếu ai cũng sẽ để cho người cảm thấy món ăn này không hoàn chỉnh lần đầu nhìn một chút cao văn duy đối phương túi đầu một chiếc đũa kẹp ở thịt bò nạm trên thịt đưa vào miệng bên trong ngai lên một hồi liền lại ăn lên quả cả không biết còn tưởng rằng hắn là thích ăn nhất quả cả cái kia mà rõ ràng cảm nhận được t ầ n xuyên hợp ánh mắt cao văn duy trang làm cái gì cũng không có cảm giác được dáng vẻ túi đầu mánh bông như nan thực tiễn chứng minh hắn sở dĩ không thích ăn quả cả là bởi vì không có gặp được làm quả cả ăn mọi người nhưng là hiện tại hắn gặp một bên tần xuyên hợp mặc dù không phải cái gì đến đỉnh người thông minh nhưng nhìn trước mắt cái dạng này tự nhiên là đoán được tâm tư của đối phương mình tự nhiên cũng giống như vậy hai người ngầm hiểu lẫn nhau c á c ăn c ắ t trừ kia thêm ra đĩa có chút vướng bận bên ngoài hết thệ đều rất hoà n mỹ cùng lúc đó ăn hàng diễn đàn bên trên cao văn duy phát thiếp mời còn đang không ngừng mà có người hồi phục tất cả mọi người ngóng trông thiếp chủ sớm một chút xuất hiện thừa nhận mình kỳ thật thích ăn quả cả quả nhiên tiếp cận buổi chiều lúc năm giờ đám dân mạng phát hiện thiếp chủ rốt cục về thiếp mời ăn ngon thích ăn còn muốn ăn cao văn d u đánh ra câu nói này thời điểm vừa lúc tại ăn cuối cùng một khối quả、cả. trong h chí chút ậ m còn có chút lưu luyến cung lưu i biết lần lúc không n sau à mới có thể ă được loại này ăn n o Trong n quả cả.、Trong、diễn đàn đám dân mạng cũng là rốt cuộc đã đợi được kết quả mình mong muốn bắt đầu ở tiếp mời phía dưới điên cùng đánh ha ha hai chữ nó kết quả chính là dù là tại mấy năm về sau cái này tiếp mời bên trong không ăn quả cả vẫn là trong diễn đàn nổi danh nhất ngạnh suýt nữa cũng trở thành ngạnh tần xuyên hợp ngược lại là trốn qua một kiếp bởi vì hắn lựa chọn g i ả chết lại không có hồi phục qua cái kia tiếp mời tuần này t ô i qua thật nhanh a ngày mai lại đến một ngày ban tuần này liền nghỉ khi trời năm giờ dưới chiều Viễn c hở dự, dự định nghỉ ngơi tới khi nào á lâu lão bản tống thắng nghe tới tin tức này mật người không nghĩ tới sớm như vậy liền nghỉ mặc dù ăn uống nghiệp có đôi khi ăn tết nghỉ thời gian rất dài nhưng là cân nhắc đến đây lâu lão bản tùy hứng trình độ không chừng cùng nhà khác phòng ăn cũng không giống、ừ. trước thả một tháng đi chương hai trăm sáu mươi muốn thay đổi đi chương hai trăm sáu mươi muốn thay đổi đi cái gì viễn chu lâu hôm nay kinh doanh kết thúc về sau liền nghỉ ngơi rồi sáng sớm liền đến viễn chu lâu xếp hàng yến tuyết tịnh lúc này là cái thứ nhất tại cửa ra vào xếp hàng người nếu không phải nàng hôm nay ngủ không được cũng sẽ không tới sớm như thế nghĩ đến đây cũng là vì đến ăn viễn chu lâu h ư n g phấn dù sao người bình thường muốn ăn một hồi viễn chu lâu đều rất khó bình thường đều lên lớp học học khó được nàng công ty sớm liền nghỉ làm đại ăn hàng tối hôm qua có thể ngủ đều rất không dễ dàng mà tại tối hôm qua Ăn hàng diễn đàn bên trên lại c ảnh trụ a v i ễ cũng rất nhanh liền truyền đến mạng lưới bên trên vào lúc ban đêm liền có cọ lưu lựa út chủ thượng truyền đây hai món ăn cách làm thậm chí ngay cả đề mục đều là cái gì như là so viễn chu lâu càng mỹ vị hơn hoặc là viễn chu lâu đều không thể siêu việt loại hình dẫn tới không ít người tại bình luận khu trào phúng nhưng là lúc kia trên tấm ảnh là tuyệt đối không có viết muốn n g h ỉ sự t ì n h kết quả hôm nay nàng vừa tới viễn chu cửa lầu liền gặp trong tấm ảnh kêu bảng đèn phía dưới lại nhiều một hàng chữ hôm nay kinh doanh kết thúc sau nghỉ ngơi một tháng giờ phút này yến tuyết tịnh không cách nào hình dung tâm tình của mình chỉ cảm thấy nàng tầm cũng phải nát lần trước thất tình đều không có thương tâm như vậy qua nguyên bản yến tuyết tịnh còn tính toán đâu nàng nghị sớm mãi cho đến năm t ế t trước đó đây viễn chu lâu làm sao cũng phải kinh doanh a như vậy nàng mất thời gian trí ít có thể ăn ba bốn lần cũng coi là qua đủ nghiện kết quả hiện tại cái gì tình huống nghỉ một tháng một tháng a làm sao cái này viễn chu lâu đãi ngộ tốt như vậy tại đây làm việc làm năm đ ừ n g hai không nói ăn tết nghỉ vậy mà thả một tháng một tháng phổ thông làm công người nằm mơ cũng không dám nghĩ đây viễn chu lâu còn nhận người không phải nàng có thể đổi nghề t i ế n tuyết tịnh đứng tại viễn chu cửa lầu hướng trong nhà ăn nhìn lại cuối cùng vẫn là quyết định đập tấm hình nhắc nhở hạ nghĩ tới dùng cơm người không tốt hôm nay viễn chu lâu kinh doanh kết thúc sau liền nghỉ n ơ i chủ cửa hàng nói nghỉ n ơ i một tháng đánh xong câu nói này yến tuyết tịnh phụ bên trên vừa mới đập tốt anh trụ ai còn tốt thức ăn hôm nay ta còn thất thích che kín áo khoác của mình yến tuyết tịnh tại nguyên chỗ d ậ m chân mình kế hoạch ban đầu lần này đều loạn mặc dù tựa hồ về sau có thể ngủ nướng nhưng lại căn bản cao hứng không nổi ngáp một cái yến tuyết tịnh lại xem xét điện thoại tin tức nhắc nhở chín mươi chín thêm cái quỷ gì ta bị lưới bảo rồi cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tin tức nhắc nhở yến tuyết tịnh tranh thủ thời gian mở ra nhìn mắt thiếp chủ tốt lắm ta lúc đầu hôm nay còn muốn trước không đi xem ra không đi không được cái quỷ gì ta vẫn chờ nghỉ chuẩn bị đi nếm thử người tốt ta hôm nay xếp hàng tình trạng sẽ rất kịch liệt đã trên đường ai có thể nhanh hơn ta nhìn thấy trong tin tức cho t i ế n tuyết tịnh lúc này mới thở phào một cái như thế chỉ trong chốc lát nhiều như vậy tin tức nàng còn tưởng rằng là không phải mình bị mắng lúc này chính là giờ làm việc trên đường xe không ít còn có mang theo bữa sáng đi làm người đứng trong chốc lát t i ế n tuyết tịnh xoát video xoát đến hơi mệt vừa quay đầu lại giật nảy mình vừa rồi đằng sau không có một hay giờ phút này đội ngũ cũng đã xếp thành trường long nàng dù sao là không nhìn thấy cuối hàng ở đâu không nghĩ tới nàng cái kia thiếp m ư i vi lực vậy mà như thế lớn chỉ có g ầ n ấy hồi nhỏ ở giữa có thể để cho như thế một đám người đều chạy tới ta đi phát sinh cái gì làm sao cái này gọi nhiều như vậy người đại khái bởi vì ngày mai bắt đầu nghỉ nguyên nhân đi hai cái thanh âm của nam nhân từ phía sau chuyển đến yến tuyết tịnh cong lên đầu hai người kia vừa vặn trải qua bên cạnh mình nhìn xem mấy có lẽ đã dán đại môn yến tuyết tịnh xấu hổ cười một tiếng hai vị tới dùng cơm đằng sau xếp hàng a trứng mắt nhìn yến tuyết tịnh chỉ vào sau lưng đội ngũ thật dài tựa hồ không có ý thức được cái gì không có ý tứ chúng ta là chỗ này nhân viên ngươi cản trở chúng ta vào cửa tống thắng chỉ chỉ đại môn yến tuyết tịnh chính chính hào hào ngăn tại cửa phía trước bị ngươi kiểu nói này nàng mới phản ứng được vội vàng hướng bên cạnh đi đi tạ ơn tiêu quan hồng cùng tống thắng đối yến tuyết tịnh cười cười mở cửa liền tiến viên chu lâu lưu lại yến tuyết tịnh ở một bên tiếp tục xấu hổ trước đó nhìn thấy kêu bảng đen quá kích động cho nên yến tuyết tịnh hoàn toàn quên trừ chút không gian trực tiếp liền đứng ở trước cửa còn tốt người phía sau lúc đầu đứng được lưu lại điểm khoảng cách nàng vội vàng lui lại một bước nhỏ đem lớn cửa vị trí phía trước cho chạy ra lão bản xem ra một hồi liền hẳn là ra ngoài đem đội ngũ hết h ạ n người này cũng quá nhiều a vào cửa tiêu quan hồng chính đem khăn quẳng k ổ kéo xuống còn quay đầu lại nhìn một chút ngoài cửa s một đống người nhìn bọn hắn chằm chằm đi đến nhìn từng cái giống như là con sói đói đều là biết ta muốn nghỉ ngơi chuyện này tới chậm chẳng phải một tháng đều ăn không được sao tống thắng cũng đi theo nhìn ngoài cửa sổ các thực khách thật đúng là nhiệt tình hôm nay xác thực thời gian đủ sớm đây đưa nguyên liệu nấu ăn xe còn chưa tới đâu các ngươi uống cà phê không phải vương chén cà phê lâu viễn chu từ sau c h ù đi tới mặc dù hắn cũng không khốn cũng không cần cà phê tới sách thần bất quá cà phê hương k h i hắn vẫn là rất thích cho nên ngay tại trên mạng đặt hàng một đài cà phê cơ hôm qua tan tầm về sau liền đưa tới cùng một chỗ đưa tới còn có hạ mua một cái cà phê đầu tối hôm qua liền thử h ạ hương cực kỳ bất quá tiêu quan hồng bọn hắn còn chưa kịp trả lời đưa hàng xe liền dừng ở cổng mấy người tranh thủ thời gian đi ra ngoài chuyển nguyên liệu nấu ăn đưa nguyên liệu nấu ăn tiểu ca còn không có lúc xuống xe liền rất khiếp sợ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sáng sớm nhiều người như vậy thời điểm dị vãng có tối đa nhất mấy cái mèo thèm ăn sớm chờ tại cửa ra vào hôm nay đây mèo thèm ăn số lượng quả thực là kinh người bất quá về sau cùng lâu viễn chu bắt chuyện biết được là phòng ăn muốn nghỉ ngơi một tháng về sau hắn cũng liền không có lại nói cái gì dù sao hắn cũng không có có tầm một tháng ngày nghỉ. nói thật hắn đều muốn thay đổi đi mỗi ngày cho viễn chu lâu đưa đồ ăn hắn còn không có hưởng qua thức ăn nơi này tốt ăn không ngon đâu tại cửa ra vào xếp hàng người cũng có ăn uống ngành nghề lập tức liền nhận ra s e n này là liêu vệ thiên công ty giới cờ dù sao hải cầm thành phố không ít cấp cao phòng ăn nhà cung cấp hàng chính là nhà này thế là hôm nay liên quan tới viễn chu lâu tin tức lại nhiều một đầu bất quá bởi vì vì mọi người đều đang cảm thắng vì cái gì nghỉ ngơi một tháng chuyện này cũng không ai chú ý tin tức này mà tiêu quan hồng lúc này cũng đi ra ngoài chuẩn bị hết hạn đội ngũ hắn cứ như vậy đi đến cuối cùng vừa định cùng đội ngũ cuối cùng người kia nói chuyện đã nhìn thấy một người ngồi lên xe lăn bị đẩy tới trên đỉnh đầu còn sáng long lanh Trưng tổ hương Trưng hương giòn ngó sen tổ bánh. Trưng 261, hương sắc giòn ngó sen tổ bánh. 261, 261, sắc sắc đại ca ngươi nhanh như vậy liền xuất viện rồi tiêu quan hồng nhìn xem m ặ n hiền lâm kia đại quang đầu dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng nhìn nhìn lại cái kia màu đen xe lăn cùng khí chất của hắn thật rất dựng đặc biệt giống như là phim truyền hình bên trong loại kia phía sau màn hắc thủ lão đại khí chất rất giống càng đừng đề cập cho hắn đẩy xe lăn chính là trên mặt có tổn thương sẹo lô chiêu phi tiếp tự mang sắc khí cảm giác liền kém một bộ lớn kính dâm ha ha ta còn không có xuất viện đâu ai bảo các ngươi muốn nghỉ ngơi rồi các ngươi lâu lão bản quá tùy hứng vậy đây mặc hiền lâm hiện tại không dùng mình đi đường chỉ vào chỗ nào lô chiêu phi liền cho hắn đẩy lên đâu đương nhiên bọn hắn cũng là đang ngồi xe cá nhân đến chỉ là tại trước đó giao lộ sớm xuống xe đại ca nói rất có đạo lý như vậy các ngươi là cuối hàng lại đến người đừng để bọn hắn xếp hàng hà nhẹ gật đầu tiêu quan hồng cũng cho rằng bọn họ lâu lao bản thực tế là tùy hứng hắn nghe tỉ tỉ của hắn nói đổ về đi hai ba mươi năm đây làm ăn uống nghỉ thời gian đều tương đối dài nhưng cũng là ăn tết trước mấy ngày bắt đầu nghỉ nhiều nhất tháng riêng mười lăm liền trở lại càng đừng để cập hiện tại các ngành các nghề đều rất quyển không ít đại lý thậm chí giao thừa đều như thường lệ kinh doanh nào dám giống v i ễ n chu lâu như thế nghỉ bất quá có tốt lâu l á o bản thế nhưng là đáp ứng giao thừa cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn tết đây không một lần ăn thoải mái nghĩ được như vậy tiêu quan hồng k h ẽ hát liền về trong nhà ăn mà lô chiêu phi vẫn là sắt lấy một gương mặt người a cười một cái a mỗi ngày kéo căng lấy một gương mặt nhiều không tốt vui tơi ư hớn hở mặc hiền lâm ngồi tại trên xe lăn loại này để hảo hữu đầy cảm giác có chút kỳ diệu mặc dù chân này ngã thương quả thực khó chịu nhưng là tựa hồ cũng không phải khó chịu như vậy người đến đẩy xe lăn ta đến ngồi ta đại khái liền có thể cười một mặt ghét bỏ lô chiêu phi nhẹ nhàng h ừ một tiếng vốn chính là đi xem một chút trước mắt con hàng này kết quả phát hiện viễn chu lâu muốn nghỉ ngơi vô cùng lo lắng liền gọi xe chạy tới phút cuối cùng còn muốn hắn đến đẩy xe lăn ngươi đừng nói như vậy ngư i không muốn ăn lâu đầu bếp đồ ăn sao hôm nay thế nhưng là hương sắc giòn ngó sen tôm bánh a ta nằm viện không nên bổ sung hạ dinh dưỡng sao. Lộ ra thương tâm biểu lộ. mặc hiền lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ chân của mình một ít người nằm viện mấy ngày lại còn mập tiên là cái ngoài ý m u ố n a hai trung niên đại thúc ngươi một lời ta một câu sửng sốt để lô chiêu phi sắc mặt càng ngày càng đen nguyên bản còn có người nghĩ lên trước hỏi một chút có thể hay không xếp hàng kết quả cuối cùng đều từ bỏ ý nghĩ này mà lúc này lâu viễn chu tại nguyên liệu nấu ăn đều chuyển tốt về sau liền bận rộn dù sao đây là năm trước ngày cuối cùng kinh doanh mà lại hôm nay kết thúc nhiệm vụ cũng liền hoàn thành nói cái gì cũng phải thật tốt làm mới là dạng này h ã n nghỉ mới có thể yên tâm thoải mái đây hương sắc giòn ngó sen tôm bánh dùng đến nguyên liệu nấu ăn ngược lại là tương đương đơn giản tôm bóc vỏ c ủ sen rau cần sau đó lại tăng thêm điểm hạt thông nhân liền đủ rồi cái khác phối liệu cũng đều là khắp nơi có thể thấy được có thể nói là rất đơn giản đồ ăn thường ngày hương vị còn ăn thật ngon bất quá mặc dù nói là đơn giản trong đó chi tiết lại không ít loại này món ăn là thuộc về càng đơn giản càng chú trọng chi tiết chi tiết đúng chỗ mới có thể ăn ngon đem hôm nay muốn dùng đến c ủ sen cùng rau cần rửa sạch cho cụ sen gọ xong ra lâu viễn chu chọn cụ sen là chín lỗ tiểu liên ngó sen loại này cụ sen bắt đầu ăn sẽ tương đương giòn non xử lý tốt rau quả bộ phận tiếp xuống thì là phải xử lý tốt tôm bóc vỏ liêu vệ thiên đưa tới tôm bóc vỏ đã bỏ đi tôm tuyến thậm chí xử lý còn rất không tệ cho nên lâu viễn chu chỉ là đơn giản rửa giấy sạch sẽ về sau cho tôm bóc vỏ mặt ngoài trình độ lau khô liền có thể dù sao nếu là trình độ không phải lau khô làm được tôm bánh rất khó có hoàn mỹ cảm giác lau khô tôm bóc vỏ sau đó phải làm tôm bùn bình thường làm món ăn này thời điểm thích trực tiếp đem tôm bóc vỏ chặt thành phi thường nhỏ vụ n hình dạng này tương đối dễ dàng bất quá lâu viễn chu hôm nay lựa chọn một bộ phận chặt thành nhỏ vụn khối hình. một bộ phận khác thì chặt thành bùn hình làm được như vậy tôm bánh cảm giác phong phú càng có nhai đầu sau đó là cắt gừng mạt làm hải sản phần lớn đều không thể rời đi gừng có gừng cùng không có gừng khác nhau tương đối lớn có gừng đây hải sản hương vị có thể tăng lên mấy cấp bậc đương nhiên cũng không thể quá nhiều nếu không phi thường dễ dàng phá hư hương vị khi gừng mạt cắt gọn về sau lâu viễn chu liền tiếp tục cắt rau c ầ n nát kết quả bên này còn không có cắt xong đâu liền nghe phía ngoài có tiếng ca chuyển đến ngầm đầu một cái là tiêu quan hồng cây trổi xem như mịt rộ phồn chính dơ cất giọng ca vàng ca t ừ nghe vẫn là nào đó hình sự chính s á t kịch nhạc định hát đến cứ gọi là một cái rong dạc nghĩ vui vẻ như vậy sao lẩm bẩm một câu lâu viễn chu càng nghe càng muốn cười tiêu quan hồng xem ra ca hát rất say mê nhưng là sai điệu nghiêm trọng nếu không phải lời kịch hát đến không có vấn đề sợ là căn bản nghe không hiểu hát chính là cái gì cũng làm khó bên cạnh tống thắng một bên cố nén gạt ra tiểu dung còn vừa vỗ tay khỏe miệng đều đang không ngừng run dậy còn tốt tiêu quan hồng chú ý tới lâu viễn chu ánh mắt lập tức thu âm thanh tiếp tục ngoan, ngoan làm việc mà tống thắng thì là quăng tới ánh mắt cảm kích trời mặc dù biết chính hắn cũng chịu cái cá không nổi quan hồng đến nghe hơn, khó hắt hai tiêu một mẹ lâu ứ a ai cũng đừng nói ai nói cũng chính đừng trình Nếu bình thường n g độ. là m nga hai c â sai sai ra thai điệu liền sai điệu đi, đây giật đây Lâu là cũng hỏng chính là cấp thai nạn. cấp viễn chu cũng coi là bị tiêu quan hồng chọc cười mặc dù trước đó đã linh giáo qua mấy lần lại đều không có lần này sai điệu lợi hại cũng coi là một loại khó được thiên phú đi đại khái thu tầm mắt lại c ắ t gọn rau cần n át lâu viễn chu cầm lấy đi ra c ủ sen một phần nhỏ cắt thành nhỏ vụn củ sen đinh còn lại bộ phận thì là cắt thành ngó sen phiến đây ngó sen phiến không thể quá dày mặc kệ là quá dày vẫn là quá mỏng đều sẽ ảnh hưởng chờ một lúc sắc chế nắm giữ tốt một cái độ là trọng yếu nhất tiếp xuống chính là đem chặt tốt tôm bóc vỏ hòa với gừng mạt bỏ vào trong chén gia nhập chút ít muối trắng bột hồ tiêu còn có rượu gia vị chờ dùng để tăng hương đi tanh gia vị tới lần cuối bên trên một chút xíu tinh bột cùng dầu vừng liền có thể dùng chiếc đua thuận một cái phương hướng bắt đầu nhanh trong quáy tựa như là lúc chiếc quáy hoành thánh nhân bánh như thế bởi vì dầu vừng gia nhập đây tôm c tôm bùn à o t r sau khi làm xong có thể đem ngó sen phiến cùng tôm bùn tổ hợp lại lâu viễn chu đem cắt gọn ngó sen phiến hai mặt đều dính vào một chút tinh bột lần sau tốt lại dùng tia đem làm tốt tôm bùn đào da lớn nhỏ phù hợp nắm đặt ở ngó sen phiến bên trên nhẹ nhàng để ép sau đó rắc lên một chút hạt thông nhân đem tôm bánh ép chặt đây tôm bánh liền trở nên ra dáng đương nhiên vì để cho đây tôm bánh bắt đầu ăn càng thêm lòng giòn ngâm miệng lâu viễn chu lại đánh cái trứng cả thả chương ú t hai trăm sáu mươi hai tương đương hợp lý chương hai trăm sáu mươi hai tương đương hợp lý hôm nay lâu v i ệ n chu dùng cái c h ả o đến sắc chế giòn ngó sen tôm bánh lên nồi lớp dầu đây dầu ấm tuyệt đối không thể cao nhất định phải kiên nhẫn dùng l ử a nhỏ nếu là tại một bước này ra sai phía trước coi như thất bại trong g ă n t h ớ c cầm cái s e n nhỏ lâu viễn chu nhìn chằm chằm nổi mắt thấy đây tôm bánh chậm rãi bắt đầu biến màu sắc lật cái mặt hạt thông nhân cùng t ô m tại sắt chế quá trình bên trong bắt đầu tản mát ra riêng phần mình đặc biệt mùi thơm viễn chu lâu bếp sau bên trong lúc này phiêu tán một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm không có trái ớt cũng không có xì dầu cùng giấm càng không có phong phú hương liệu đây hương sắc giòn ngó sen tôm bánh hương vị không giống trước kia làm những cái kia đồ ăn hương vị nghe mang theo chút ôn hòa cảm giác mặc dù là dùng dầu sắt chế nhưng là hương vị tương đối mà nói muốn thanh đạm không ít bởi vì nó hoàn toàn không cần dựa vào q u á nhiều gia vị đến gia nó sen phiến không phải dày mà lại cố ý dùng chính là càng thêm tươi non chín lô cụ sen lại thêm tôm bóc vỏ so với loại thịt đến nói lại càng dễ chín mọng cho nên lâu viễn chu một mực tại dùng chiếc đ u ũ i nhẹ nhàng k h u ấ y động lấy thỉnh thoảng lật cái mặt thỉnh thoảng sẽ quăn một chút l ử a để dầu ấm hạ lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đây l ử a nhỏ chậm rãi sắc chế tôm bánh hương vị trở nên nồng đậm không ít theo trong nồi dầu tư tư rung động đây giòn ngó sen tôm bánh hai mặt chậm rãi biến thành thiện thiện kim h o à n sắc dính lây trứng dịch kia một mặt cũng chầm chậm lên màu sắc càng phát ra để mắt đợi đến xuất hiện một chút x cẩn thận từng ly từng tí đem sắt c h ế xong giòn ngó s e n tôm bánh bẩy ở trên mâm ngẫu nhiên rơi xuống một hai khoả hạt thông nhân xem ra lại béo lại lấy vui tiêu hương bên trong mang theo một chút quả hạt hương mặc dù không bằng thả trái ớt hoặc là d ấ m thịt đồ ăn như vậy có mánh liệt hương vị nhưng là kia đến từ tôm bóc v ỏ trong veo hương khí lại ngoài ý muốn khiến người an tâm thừa dịp công nhân viên của mình còn đang làm việc lâu viết c h u vụ t r ộ n dùng chiếc đũa kẹp một khối nếm thử hương vị vừa mới ra nổi tôm bánh vẫn là nóng đơn giản thổi thổi cắn một cái đi lên sắc qua tôm thịt mang theo một tầng hơi mỏng giòn xác xác nhưng cũng hoàn cấp độ phong phú tôm trong thịt còn có rau cần nát cùng tiểu liên ngó sen đinh gia tăng phong vị cùng cảm giác để nguyên bản liền mang theo hải sản thơm ngon tôm thịt càng là nhiều hơn một phần rau quả trong e o mềm mềm đạn đạn nhục cảm tại răng ở giữa tói ra càng là nhấm nuốt hương vị càng rõ ràng nhất dù là không đáp với m ó n chính đây cũng là một đạo cực gia mỹ thực cứ việc tại sắt chế tôm bánh thời điểm cũng dùng đến đến dầu có thể ăn thời điểm lại hoàn toàn không có dầu mỡ cảm giác tương phản cụ sen tồn tại đã phong phú cảm giác lại tăng thêm giòn ngọt để người nhịn không được một thanh tiếp ăn một miếng xong ăn ngon lâu viễn chu nhịn không được nhỏ giọng nói một câu trong lòng cũng đắc ý dự định tiếp tục làm hạ một đạo đồ ăn mà lúc này bên ngoài xếp hàng các đạo nhân mã lại náo nhiệt đến không được các loại trực tiếp các loại chụp ảnh còn có gọi điện thoại khoe khoang sửng sốt đem đi ngang qua đám người đều cho nhìn n ộ n khá lắm lúc này mới mấy điểm làm sao đây viễn chu cửa lầu người cứ như vậy nhiều rồi nghe nói là muốn nghỉ ngơi bọn này ăn hàng liền đều chạy tới hai cái giờ làm việc ra ngoài làm việc người đi đường nhìn xem trùng trùng điệp, điệp đội ngũ chỉ có thể cảm thán thật có thể sắp xếp đều không đi làm sao từ khi viễn chu lâu nổi danh về sau tinh thần bắc lộ bên trên xếp hàng người liền không ít qua mặc dù làm thương nghiệp đường phố có thể nói là tụ tập các loại bình thường không đi làm nghỉ đám người nhưng đồng dạng đều là phân tán tại các cửa hàng hoặc là trong tiểu điểm thị giác bên trên luôn cảm thấy không bao nhiêu người nhưng là một khi tụ tập lại đây thật là một đám người húng chi còn có đại lượng không có đứng hàng đội người chúng ta những n à y bình thường đi làm người thật sự là thảm làm sao có thời giờ đến xếp hàng liền xem như hắn cuối tuần kinh doanh ta cũng không thể lực cùng những người này cấp xếp hàng ai nói không phải đâu bữa ăn này s ả n h còn có thể ăn tết nghỉ được một tháng lão bản của ta nếu là nguyện ý cho ta nghỉ một tháng ta thật tạ ơn hắn tám đời tổ tông người kia là cảm ơn sao cũng không biết đến cùng là tại đấu võ mồm vẫn là đang cảm thán hai cái người qua đường một bên nói một bên lại liếc mắt nhìn đội ngũ vừa vặn cùng ngồi tại trên xe lăn mặc hiền lâm cùng đẩy xe lăn lô chiêu phi đối mặt ánh mắt muốn nói người đối với nguy hiểm nhận biết mặc dù không phải bẩm sinh nhưng luôn luôn có chút ỷ lại tại kinh nghiệm tỉ như nhìn thấy đầu chọc cùng mặt sẹo lớn như vậy trong đầu phản hồi ra tin tức khẳng định là kia hơn phân nửa không phải người tốt hai cái người qua đường nói phân nửa đã thấy ngồi xe lăn đầu chọc dùng một loại phi thường h u n g ác ánh mắt nhìn lấy bọn hắn bọn hắn đi một bước tầm mắt của đối phương liền theo di động một điểm một bên cái kia mặt thẻo nam nhân càng làm một mặt lạnh lùng cùng một chỗ chăm chú nhìn để người tại lớn mặt trời dưới đáy đều sinh ra thấy lạnh cả người thế là chỉ trước mắt hai cái người qua đường nhanh chân liền chạy vì cái gì vì cái gì liền không ai đến hỏi hai ta đội ngũ có thể hay không tiếp tục sắp xếp ta kìm nén một hơi c h ờ lấy nói chuyện đâu mặc hiền lâm chừng trong mắt mắt thấy người từ trước mặt hắn chạy như bay một mặt thất vọng hắn nhớ tới trước đó cùng lô c i ê phi hai người đến xếp hàng kết quả lại bị người cáo chi đội ngũ hết hạn gọi là một cái khi a mà lại cũng không biết có phải hay không là lúc ấy hảo giác luôn cảm giác lúc ấy nói chuyện tên tiểu tử k i a n ó i chuyện tặc có lực lượng để hắn cảm thấy khi cuối hàng là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình lại có điểm á o ước nhưng là hôm nay hai người bọn hắn thật vất vả hôn cái đội ngũ cái đuôi vị trí làm sao liền không có người đến vì cái gì không ai nghĩ đến viễn chu lâu xếp hàng sao ngày mai viễn chu lâu coi như nghỉ ngơi a chẳng lẽ là bởi vì đằng sau cái này đại hắc kiểm quá h ô g rồi mặc hiền lâm bay đầu nhìn xem hảo hữu của mình trên giới nhìn dữ dằn khẳng định là hắn vấn đề hạ đến người ta cũng không dám đến hỏi sâu cái gì không ai đến xếp hàng khẳng định là bởi vì ngươi tên trọc đầu này đem người ta sinh ý đều mang không còn mặt đen lên lô chiêu phi liếc mắt nhìn mặt hiền lâm hiện tại hắn thật hoàn toàn không muốn cùng cái này đại quang đầu dính vào hắn cảm giác mỗi lần cùng đối phương đi ra ngoài tất cả mọi người trốn tránh xa xa khẳng định là đối phương đầu này hình vấn đề nhà ai người tốt đỉnh đầu lòe á n h sáng a hai cái hảo hữu nhìn xem lẫn nhau trong lòng các loại ghép bỏ cuối cùng riêng phần mình hừ một tiếng mà lúc này hải cầm sân bay tiêu sở cùng lao công lạc phong hai người ngồi tại vip trong phòng nghỉ ăn điểm tâm chuẩn bị một hồi đi máy bay đi đi công tác ký hợp đồng dự tính hai ngày hành trình rất nhanh liền có thể bay trở về lao bà trước mấy ngày tiêu quan hồng nói chuyện tiêu ngươi nghĩ như thế nào liền lâu lão bản ăn tết không trở về nhà nghĩ đến để ta cùng một chỗ ăn tết ra ngoài du lịch chuyện này nghĩ như thế nào đơn giản đi trong nhà tại nghỉ phép khu biệt thự là được nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng không thiếu còn có thể tại phụ cận chơi b ù a túi đầu nhìn xem tư liệu tiêu sở uống một ngụm nước trái cây hễ ở mọt nào còn rất tốt uống như vậy được không biệt thự lớn cũng không phải ai cũng có là phong thích ăn bôi trà bánh gà tổ lúc này hắn đang bưng mâm nhỏ vui vẻ ăn kia cỗ hương trà mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào luôn luôn có thể để cho đầu hóc của hắn bảo trì thanh tình vậy còn không đơn giản đến lúc đó liền nói ta cầm siêu thị hàng năm tốt nhất nhân viên thượng siêu thị ban t h ư ở n g cả nhà của ta cùng ra ngoài đi nghỉ phép còn cho thuê cái biệt thự lớn bao chơi mà lại trong siêu thị nguyên liệu nấu ăn tùy ý tuyển mang về nhà hợp lý hay không lúc nói lời này tiêu sở một mặt bình tĩnh hợp lý tương đương hợp lý ngươi tiến vào nhân vật tiến vào đến thật tự nhiên kém chút cắn đến đầu lưỡi là không chỉ đến liên tục gật đầu hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tiêu quan hồng đây tính tình nhưng thật ra là tiêu ra di、chuyển. t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba sang trộn lẫn sợi khoai tây t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba sang trộn lẫn sợi khoai tây mười hai giờ rưỡi trưa viễn chu lâu bên ngoài xếp tại đội ngũ phía trước nhất tiến tuyết tịnh rựa và ở trên tường nàng lúc này đã không có khí lực gì tiếp tục đứng xuống đi trước đó nhìn trên mạng nói tốt nhất mang theo ghế đầu nàng còn chẳng thèm ngó tới h i ệ n nhiên là đối tại thể lực của mình có quá cao dự đoán kết quả đến hơn mười hai giờ thật sự là đứng không vững quay đầu nhìn xem cái khác xếp hàng người tia thật là từng cái chuẩn bị đầy đủ liếc nhìn lại liền không có mấy người là đứng thậm chí còn có chút giao hàng ăn đến đang vui để hiến tuyết tỉnh càng xem càng hối hận lúc trước bất quá cũng may thời gian nhanh đến nàng lại là hàng t r ư ớ c nhất đến lúc đó tự nhiên cũng coi châu ngồi nghĩ đến đây tựa hồ khí lực lại về tới điểm mẹ ta nhưng nói xong mua xong cái này đ ồ bỏ gói phục vụ ngươi nhưng muốn cho ta mua mà gà sau lưng chuyển đến một nam hải t ử thanh â m thuận thế nhìn sang phát hiện người ta ngồi trên băng ghế nhỏ đang xem t r u y ề n tranh hẳn là sơ trung nhân kỷ hiện ở trường học nghỉ học sinh đầy đường chạy mà phía sau hắn khi mẹ nó miệm bên trong ăn l ậ điều miệm đầy đ á ứng được được được n g ư ơ i giúp mẹ mua n g ư ơ i chờ ăn mua cho ngươi c h u y ể n tranh thật sự là ngươi chính là để những cái k ê u marketing hào lừa gạt cái gì đẳng cấp phòng ăn có thể khiến người ta sáng sớm đến xếp hàng hơn nữa còn mỗi người hạn lượng điểm một phần đây gọi hẩn c h ờ marketing hiệu không phải chúng ta lão sư đều dạy qua chúng ta nam hải ánh mắt không có rời đi c h u y ể n tranh nhưng là ngoài miệng còn tại thao thao bất tuyệt sau lưng mụ mụ ăn lạt điều gật đầu con mắt còn đang không ngừng hướng trong nhà ăn nghiêng mắt nhìn ừ m con ngoan ngươi nói đúng ngươi ghi nhớ ngươi bây giờ nói lời là được một bộ trêu chọc n ư khí nam hải mụ, mụ cười đến rất vui vẻ thời gian từng giây từng phút trôi qua t i ế n tuyết tịnh nhìn mình chằm chằm điện thoại bên trên thời gian luôn cảm giác kia dây số mỗi nhảy động một cái bụng của nàng liền càng thêm bỏ đói một điểm rốt c u ộ c một giờ chiều đến viễn chu lâu đại môn cũng đúng giờ mở ra tiêu quan hồng đi tới một k h ắ c này t i ế n tuyết tịnh cảm thấy nàng chưa bao giờ thấy qua như thế x o á y khí nam nhân thậm chí nhìn qua cả người đều đang phát sáng đồng dạng đương nhiên chờ cơm nước xong sôi về sau nàng liền không có cảm giác này đơn thuần đói tiêu quan hồng kêu gọi đội ngũ hướng trong nhà ăn đi hôm nay hắn so với bình thường tựa hồ càng thêm nhiệt tình mặc dù chính hắn bản nhân không có cảm gi nhưng là khách quen nhóm rõ ràng có thể cảm giác được đối phương loại kia xuất phát từ nội tâm vui vẻ dù sao người ta liền muốn nghỉ một tháng a t i ế n tuyết tịnh cùng kia hai mẹ con ngồi tại cùng một cái bàn bên cạnh quét mã chọn món một mạch mà thành cái kia nam hải ánh mắt vẫn không có rời đi chuyện tranh bất quá hiến tuyết tịnh ánh mắt cũng không có tại đây trên người của hai người dừng lại quá lâu bởi vì bên cạnh b à n hứa giai h ả o ngay tại trực tiếp t i ế n tuyết tịnh cũng là nhìn qua một chút trực tiếp đoạn ngắn mọi người trong nhà A, ngày mai viễn chu lâu liền nghỉ hôm nay chính là năm trước một lần cuối cùng trực tiếp viễn chu lâu hứa giai hào trải qua đoạn thời gian này lịch luyện so ngay từ đầu trầm ổn rất nhiều. đối mặt sở tiêu đi ô nhân số cũng đã sẽ không ngạc nhiên nhưng là hôm nay viễn chu lâu nghỉ tin tức vẫn là bên trên nóng n ụ c x o á t sở tiêu đi ô nhân số một mực tại không ngừng đổi mới bất quá hắn bản nhân ngược lại là rất bình tĩnh dù sao hắn biết viễn chu lâu là cái đầu gió hắn chính là kia đầu gió bên trên heo heo bay lên cũng là bởi vì gió nguyên nhân cho nên hắn đối tại định vị của mình vẫn là tương đối minh sắc cũng đang không ngừng học tập đương chủ truyền bá nhưng thật không dễ dàng tiến tuyết tịnh suy nghĩ để nàng làm dẫn chương trình hiện tại đoán chừng nói chuyện đều muốn run gói phục vụ đến nhường một chút ha nhìn một chút tiêu quan ngừng lại mang theo ánh sáng đem mấy lớn phần gói phục vụ đưa tới k i a nhẹ n h ó m ngữ đ i ệ u hoàn toàn không giống như là một cái bên đường phòng ăn phục vụ viên cũng là đến trải nghiệm cuộc sống đại thiếu gia bất quà yến tuyết tịnh lúc này cũng không có thời gian quan tâm những cái kia hương sắc giòn ngó sen tôm bánh cùng sang trộn lẫn sợi khoai tây có thể so sánh phục vụ viên mỹ lớn trên bàn lúc này tràn đầy bảy mấy phần gói phục vụ yến tuyết tịnh không nói hai lời liền cầm lên chiếc đũa ăn cơm tới trước một khối lớn giòn ngó sen tôm bánh đạn đạn tôm thị tan một miếng miệng đầy lưu hương tia ngó sen phiến cũng ngoài ý liệu giòn thoải mái ăn được hạt thông nhân mặc dù không nhiều nhưng t để tôm bóc vỏ trong veo ngược lại càng thêm đột xuất chút trong đó rau cần nát càng là điểm mắt t r í bút thả không nhiều cắn một cái lại có thể để cho rằng cảm giác được kéo kẹt một chút đây tiểu tiểu tôm bánh mỗi ăn một miếng đều có thể có ngoài định mức kinh hỉ là thật là không dễ t i ế n tuyết tỉnh ăn đến đang vui ngầm đầu nhìn bên cạnh hai mẹ con kia khi mẹ nó đúng là đem hai phần gói phục vụ đều hướng trước chân thả thả con trai mình trước mặt chỉ còn lại một chén cơm thật không ăn không ăn đúng không đừng hối hận ngang nam hải mụ mụ hoàn toàn không có nghiêm túc hỏi đối phương phối hợp lại giút trả lời lên thuận tiện kẹp một lớn chiếc đua sang trộn lẫn sợi khoai tây đây sang trộn lẫn sợi khoai tây cùng hương sắc giòn ngó sen tôm bánh thuộc về hai thái cực trái ớt hoa tiêu tỏi cung giấm chỉ là đây bốn dạng liền đem vị giác cho hoàn toàn điệu bắt đầu chuyển động kim hoàng sắc sợi khoai tây cùng đỏ rực ớt đỏ tia phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh coi như cách xa chút cũng có thể nghe được sang hoa tiêu m ù i vị đó nhìn nam hải kia mụ mụ từng ngụm từng ngụm ăn đến đang s ả n g khoái tiến tuyết tịnh cũng tranh thủ thời gian đến bên trên một chiếc đũa còn ngập vào miệm vừa xót vừa tê hương vị trước phiêu đi qua c h ờ thật ăn vào miệng nồng đậm hoa tiêu hương vị để đầu lưỡi đều tê dại lên tùy theo mà đến chua cùng cay đánh thẳng vào vị giác để người ăn no thỏa mãn trong đó yếu ớt vị ngọt để cả đạo đồ ăn trở nên càng thêm m à t ư ơ i so với chua cay sợi khoai tây đến nói đây sang trộn lẫn sợi khoai tây đem tê cay chua thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ là hoa tiêu tê dại liền cho cả đạo đồ ăn làm dạng dỡ không ít nếu là tại mùa hè ăn đây tuyệt đối là thanh miệng giải nóng tốt nhất món ăn một trong khoai tây đầu thượng g i chi tuyển ai có ít người vì đọc mạn gà không ăn cơm không biết nghĩ như thế nào đột nhiên c ù n trên bàn Nam g một cái cái kia h ả i mụ mụ lầm bầm một câu, b ê n c ạ n h i a đã t h è m ă n không n được a m Hải m ở to h a i mắt, m u ố n nói cái lại gì, tựa hồ đ e m là ờ i nói nuốt trở v o Nhưng thấy là mắt thấy mẹ c ủ a mình đây m i ệ n g không ngừng ăn, c ò n càng ăn càng t h ơ m h ắ n đây t r o n g tay c hai u y ệ n t r n h c o như b ắ trăm không sáu mươi bốn đây là cái gì không phải đã nói người không ăn sao chỉ thấy cùng yến tuyết tịnh một bàn ăn cơm vị t i a mụ mụ đang lúc ăn hương s ắ c giòn ngó sen tôm bánh nhàn nhạt, nhạt kim hoàng sắc nhìn xem cũng là người ta có muốn ăn kia quy đạn tôm thịt cắn một cái thậm chí đều có thể đạn rằng đối phương h í ế m ắ t ăn đến mặt mày hớn hở liền xem như nói chuyện cũng không có chậm trễ nàng nhiều ăn vài miếng đó là bởi vì ta không biết tiệm này thật ăn ngon a mẹ ta là ngươi thân sinh a ngươi liền để ta ăn chút mà nam hải bĩ môi đã đến biến âm thanh niên kỷ tiếng nói nghe mang theo khẳng hàn phối hợp giọng nũng nịu kia tương phản to lớn để yến tuyết tịnh mở rộng tầm mắt nói điểm êm thai tới ngay một chút hải ta đi trên đường người ta khẳng định đều cho là ngươi là tỷ tỷ ta ải ai, ai tin tưởng ngươi là ta mụ, mụ. còn trẻ như vậy xinh đẹp do dự một chút nam hải giống như là quyết định ý định gì đồng dạng lôi kéo mình mụ mụ cánh tay liền bắt đầu nói lên một nhóm lớn lời khai tặng không ở ngoài trẻ tuổi xinh đẹp có năng lực còn có lòng thiện nhân tốt loại hình tựa như là đem những n à y năm học qua hình dung từ đều đem ra t i ế n tuyết t ị n h cảm thấy đứa nhỏ này ngữ văn phải rất khá ừng h e không sai kia khi mẹ nó cũng không thể bị đói hải tử nói nam hải mụ mụ đem nàng hoàn toàn không động tới hai mâm đồ ăn hướng hải tử bên kia xê dịch đối phương vui mừng quá đỗi tranh thủ thời gian cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lúc này hương sắc giòn ngó sen tôm bánh đã không có ngay từ đầu kia bỏng miệch ngược lại là ấm áp vừa vặn cửa vào thời điểm nam hải giống như là cực đói cơ hồ hai ba ngụm liền n u ố t kế tiếp tô bánh ngươi chậm một chút ta d ậ y thế nào ngươi để ngươi nhìn cho là ta ở nhà không phải để ngươi ăn cơm đâu nhìn xem con của mình như thế ăn như h ổ đói khi mẹ nó hơi trợn mắt hoàn toàn quên đi mình vừa rồi tướng ăn cũng là cũng không khá hơn chút nào dám vẻ n ô không có việc gì ta ta lớn lên cao như vậy ai cũng không tin ngươi không phải để ta ăn cơm mẹ ta tốt nhất đây miệng y nguyên ngọt cực kỳ nam hải cũng không có bởi vì ăn được muốn ăn đồ vật liền quên vừa mới đối với mình lão mụ ca ngợi liên tiếp ăn bốn năm cái tô bánh nam hải này mới rốt cuộc xem như dừng lại nghỉ nghỉ xem ra bữa ăn này sành không phải chúng ta l á o sư nói cái kia hẩn c h ờ marketing đây coi như là các thực khách tự phát hành vi ta ngẫm lại sách giáo khoa bên trong là thế nào nói tới đột nhiên nhớ tới mình học tập tri thức nam hải dùng chiếc đũa ăn sang trộn lẫn sợi khoai tây tựa hồ là không có cái gì chuẩn bị lại bị hoa tiêu cho tê dại đến miệng mở rộng không ngừng hấp khí hơi thở nhìn xem còn rất thú vị tiến tuyết tịnh nhìn biết cái này mẹ con đột nhiên nhớ tới cái gì mau từ mình mang bao tìm trong túi sách ra phong tại đóng gói bên trong thực phẩm túi cẩn thận từng ly từng t í chọn một cái xem ra đẹp mắt nhất tôn bánh trăng lên về sau lại tranh thủ thời gian yên lặng bắt đầu ăn cơm cơm cùng với sang trộn lẫn sợi khoai tây cũng là không sai tổ hợp kia cỗ chua kình có thể dễ dàng để bất luận cái gì món chính đều trở nên càng càng mỹ vị đồng thời hoa tiêu tê dại cùng trái ớt cay tổ hợp lại với nhau để người muội ăn một miếng đầu lưỡi đều càng hưng phấn thậm chí có thể nói là đau nhức cũng vui vẻ mà tôn bánh tương đối mà nói thanh đạm hương vị cũng là một cái rất tốt điều hòa đây hai món ă n khẩu vị nhất trọng chất Qua mười mấy p h ú trong nhà bên n chỉ c ăn một thanh cùng c phòng ăn bên ngoài đội ngũ y nguyên vẫn là dài như vậy nam nữ già trẻ loại người gì cũng có liệu dịu vô cùng náo có nhiệt đi ở bên ngoài yến tuyết tịnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy hứa giai hào còn đang vùi lầu ăn thỉnh thoảng ngẩng đầu nói lên hai chữ thậm chí không cần nghĩ hai chữ kia khẳng định là ăn ngon t i ế n tuyết tịnh cảm thấy đây dẫn chương trình tại lúc ăn cơm cũng là nghị không ra khác lời kịch trải qua đội ngũ cuối cùng nàng ngạc nhiên phát hiện lại còn có ngồi xe lăn người cũng tại xếp hàng mặc dù xem ra có chút hung tàn nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thích ăn mị thực người làm sao sẽ là người xấu đâu bất quá chỉ là dáng dấp hung chút thôi tăng tốc bước chân t i ế n tuyết tịnh nhanh chóng xuyên qua tinh thần bắt lộ tiến vào trạm xe lửa vừa vặn đuổi kịp ban một tàu điện ngầm ma lưu liền lên xe lúc này tàu điện ngầm người mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng không có gì chỗ ngồi t i ế n tuyết tịnh cứ như vậy vị nắm tay nhìn qua cửa sổ n lần người bất quá tại cái này tương đối không gian b ị kín bên trong t i ế n tuyết tịnh túi sách bên trong tôm bánh hương vị vậy mà cũng như ẩn như hiện làm cho chính nàng lại cảm thấy đói cũng may nàng chỉ ngồi hai c h ạ m tàu điện ẩm không có mấy phút liền đến mục đích nghĩa phương luật sư chỗ ngươi tốt xin hỏi một chút tạ quân huy luật sư ở đây sao đi t ớ i tiếp tân t i ế n tuyết tịnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi trái luật sao hắn hôm nay ra ngoài xin hỏi ngài có hẹn t r ư không luật sư chỗ tiếp tân là cái xinh đẹp cô lương mặc vừa người h u phục để yến tuyết tịnh cảm giác đối phương rất có một loại luật chính gia nhân ký thị cảm không thể không cảm thắng ngay cả luật sư chỗ tiếp tân xem ra đều rất có khí c h ấ t a không có ta là đột nhiên nhớ tới tìm hắn cái kia làm phiền ngươi đem cái này chuyển giao cho hắn đi liền nói là yến tuyết tịnh cho hắn đ á p lễ tạ ơn nói xong yến tuyết tịnh một cái túi đầu cũng không phải như chạy ra luật sư sở sự vụ dù sao lưu lại cái tôm bánh ở nơi đó nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng cái cái gì quỷ tiếp tân cô nương nhìn xem kia chứa ở trong túi tôm bánh một mặt một bức bốn giờ dưới triệu tả quân huy kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại l u chỗ phụ tá của mình chạy tới mua cà phê thế là mình liền về tới trước đương nhiên hắn hôm nay tâm tình vẫn là tốt đẹp vừa mới đánh thắng một trận kể i cáo trong tay cũng không có cái gì cái khác khó giải quyết bản án cái này nằm tối thiểu có thể hào h à o qua trái luật ngươi trở về à nha tiếp tân cô nương nhìn thấy t ạ quân huy vội vàng vẫy vẫy tay ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian tới ừ m thế nào lao đại sinh khí rồi nhìn đối phương cái biểu tình kia t ạ quân huy tưởng rằng lao đại bọn họ lại bởi vì chính mình điểm tâm bị an vụng mà nội trận lôi đình ấy có cái đẹp mắt mọi tử để ta chuyển giao cho ngươi trong tay dẫn theo cái túi trước mặt tạ quân huy lung lay tiếp tân một mặt bắt q u á i biểu lộ nhìn đối phương nàng làm mấy năm luật sư s ở sự v ụ tiếp tân cho bọn hắn luật chỗ tặng đồ thấy nhiều tặng hoa đưa cờ thưởng đưa bánh gạ tổ thậm chí ngay cả đưa lao nàng đều gặp kia đều không cảm thấy kinh ngạc luật sư nha chuyện đắc tội với người làm được nhiều sớm tối đụng đến bên trên nhưng nàng chính là chưa thấy qua đưa một khối tôm bánh mấu chốt vẫn là cái quen nghe cũng hương hương cảm giác ăn rất ngon giá vẻ đây, đây là cái gì tạ quân huy không nghĩ tới tiếp tân có thể móc ra thứ như vậy cho hắn chỉ là vô ý thức liền nhận lấy cách trong suốt cái túi Kia tôm nếu h hoàn lệnh nhưng huy nhàn nhạt mùi thơm cũng y nguyên nghe h đã được đạn được toàn xoa là ràng là quân dùng vẫn cũng nguyên tả tay t giác cảm y mùi bóp, rõ mềm mềm như ta không nhìn lầm đây cũng là cái tôm bánh nhìn dạng như vậy bên trong còn có cụ sen đâu tiếp tân hít mắt ngoài miệng treo t i ế u dung một cái tuổi trẻ ngồi tử cho t ạ quân huy luật sư cố ý đưa cái tôn bánh tới ý muốn như thế nào như thế lớn bắt quái nàng sao có thể bỏ lỡ đâu phải biết bọn hắn cái này trái luật thế nhưng là tại nghiệp nội rất nổi danh khí tuổi trẻ luật sư đừng nhìn trẻ tuổi nghiệp vụ trình độ đây chính là không lời nói truy hắn cô nương một đồng lớn suốt ngày có người đến tặng hoa đưa vẽ xem phim bất quá t ạ quân huy cho tới bây giờ đều không thu cũng không gặp hắn với ai hẹn họ hôm nay đây đưa tôn bánh thế nhưng là mới lạ không phải bắt quái hạ k i ệ đều không thích hợp nếu như nói thế giới này lớn nhất trong bắt quái tâm tại các bệnh viện như vậy luật sư sở sự vụ tuyệt đối có thể tranh một chuyến thứ hai không quan tâm là luật sư vẫn là người ủy thác ruộng dưa bên trong cha đến đều muốn chống đỡ ai đưa tới không có đ ộ c chứ tạ quân huy nhỏ dọn g t ầ m thì hắn gác tội người thế nhưng là không ít nhưng là giảng thật đây tôn bánh nghe hương vị thật hương liền xem như lạnh cũng không ảnh hưởng thật là để người mười phần muốn cắn một cái, cái cô á i c nương tiên nói làn da trắng nón chỉ toàn mang theo một cặp mắt kiếng nhưng xinh đẹp tiếp tân nhớ lại đối phương loại kia mang theo tiểu n ộ i nhà bên khí chất thế nhưng là nàng ao ước đối tượng tiến t u y ế t t ị n h a ta biết vậy cái này tôn bánh có thể ăn đột nhiên thái độ 180 độ bước mặt lớn tả quân huy nguyên bản còn vo thành một nắm lông mạnh lần này trực tiếp giãn ra cầm tôn bánh liền chuẩn bị ngồi thang máy lên lầu ai ai sao trái luật ngươi không có ý định giải thích xuống sao cô nương kia là ai a tiếp tân xem xét người muốn chạy vội vàng lên tiếng đây nhưng là hôm nay duy nhất bắt quái nàng bắt quái bởi còn đang chờ nàng đâu ta trước đó ở bên ngoài cách làm luật viện trợ thời điểm gặp phải tiểu cô nương đụng tới vô lại để người lừa gạt ta giút cái chuy cưới hết mắt tả quân huy ném câu nói này liền vào thang máy tiểu cô nương ngươi liền so với người ta lớn mấy tuổi còn để người ta tiểu cô nương cắt có cố sự bắt quái chi hồn cháy hương h ự c tiếp tân lập tức mở ra điện thoại tại mình nhỏ b ở y bên trong cùng các đồng nghiệp bắt đầu thảo luận mà tả quân huy trong thang máy ngâm nga bài hát tâm tình thật tốt hắn cùng yến tuyết tịnh đúng là tại làm pháp luật viện trợ thời điểm nhận biết yến tuyết tịnh lao nhân trong nhà cho thuê phong ốc của mình kết quả gặp phải vô lại muốn dùng bá vương hợp đồng lừa bị tiền cuối cùng tả quân huy xuất mã đều không cần cách đi viện liền đem sự tình giải quyết mà trong thời gian này hắn phát hiện yến tuyết tịnh vậy mà cùng hắn là một cái đại học đ ồ n g học hai người ngược lại là hợp ý mặc dù yến tuyết tịnh một mực kiên trì muốn cho thủ lao nhưng là tạ quân huy cũng kiên trì không m u ố n như vậy đi người ăn được ăn ngon phân ta một phần liền xem như thủ lao thực tế cố chấp bất quá tạ quân huy liền nói một câu nói như vậy không nghĩ tới yến tuyết tịnh ngược lại là thật thành thật thấy thế nào đây tôm bánh cũng là từ chưa trong cơm phân ra đến đổi thành k h á c cô nương đại khái chính là chuyên môn mời ăn cơm hoặc là đưa cái lễ vật cái gì hắc hắc ta cũng không chê dù sao khoe miệng so a cờ còn khó ép tạ quân huy cứ như vậy cười tiến phòng làm việc của mình trên đường đi các đồng nghiệp nhìn hắn gió xuân dáng vẻ đắc ý lại thêm tiếp tân bắt quái tin tức bắt quái ý vị lan tràn toàn bộ lẫn chỗ bất quá tạ quân huy nhưng không có ý định nói thêm cái gì tiến cửa ban công bung xuống mình cặp công văn vội vàng đem kia trong suốt cái túi mở ra bởi vì thả một đoạn thời gian nguyên nhân đây tôm bánh mặt ngoài đã không còn như vậy sốt giòn mềm mềm nhưng là kim hoàng sắc ý nguyên đẹp mắt tạ quân huy đưa tay đầu tiên là cầm khối hạt thông nhân nêm đ ế m còn rất thơm về s a đối tôm bánh chính là một thanh mặc dù sát ngoài đã không phải sốt giòn nhưng là tôm bóc vỏ cảm giác lại như cũ mềm đạn cắn lên đi có rõ ràng lực cản cả cảm giác mà lại còn có thể ăn được củ sen đinh cùng rau cần á c lại thêm ngọn nguồn nhờ ngó sen phiến bắt đầu ăn ca thử ca thử đây cảm giác ý nguyên vẫn là huyền diệu như vậy còn thật biết ăn tả quân huy một bên n g a i nuốt lấy tôm bánh vừa nghĩ y ế n tuyết tịnh lại còn hiểu rất rõ khẩu vị của hắn bình thường ẩm thực thanh đạm tả quân huy thích ăn nhất chính là tôm bất quá nhiều nửa đều là trắng đốt cách làm sẽ rất ít đi ăn tôm bánh dù sao mình làm luôn cảm giác tê dại thiệt là phiền chỉ là không nghĩ tới hôm nay đây giòn ngó sen tôm bánh so trắng đốt tôm nhưng tốt ăn nhiều lắm mặc dù là xác lại không có gì dư thừa chất béo béo bắt vô dụng cái gì đặc thù gia vị đến gia tăng hương khí có toàn bộ đều là tồn cùng c ủ sen bản thân tươi cùng n g ọ t tuyệt đối là một đạo cho dù ai đều sẽ yêu mỹ thực nghĩ đến làm luật sư hắn đến qua sơn chân hải vị cuối cùng thích nhất vẫn là những n à y đồ ăn thường ngày mặc dù không kịp phòng ăn lớn bên trong những cơm kia đồ ăn tới phức tạp tinh xảo nhưng luôn cảm thấy lộ ra một loại nhà cảm giác nếu không phải lệnh đoán chừng càng ăn ngon hơn thật biết ăn à nơi g ư đây là nơi nào mua tôm bánh ăn thật ngon dùng một cái tay khác trên điện thoại di động đánh lấy chữ tạ quân huy ngồi tại trên vị trí của mình tinh thần khó được gông lòng chút đó là đương nhiên sẽ ăn kia là vi Ta thế một ta Rất tiến tuyết tịnh tin tức liền phát đi qua, tả chưa nhanh, qua, nhưng phân cho huy nhìn không khỏi khỏe ngươi, cũng ăn no bụng liền quân miệng lại là ép không được là lại là cố cái ý ép đâu. đi vậy i phải ễ n không gần nhất lửa đến không được vong hồng chú được cửa hàng. lâu. lửa Đây v mà chạy tới ăn cái này lần sau kêu lên ta lần sau nhất định tả quân huy một bên ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn tôm bánh một bên cười ngây ngô hoàn toàn không có chú ý trong suốt pha lê ngoài có một đám rộn u g dưa bên trong cha đang trồng n h ị n cho dù là nhiều năm về sau tả quân huy nhớ tới hôm nay hắn cũng nhớ kỹ đây tôm bánh là thật ăn ngon năm giờ chiều viễn chu lâu Theo Mạc Hiền Mạc lúc â lâu m một bên hô hào hôm một thật, tiết trước kết t bên bên bị Chiêu nay đồ ăn ăn ngon thật. Một bên bị Phi đẩy ra phòng ăn, ăn tết trước Viễn lâu ngày cuối cùng kinh doanh hô hào Phi Chu h Lô ra đẩy đồ cùng cuối cuối Có thể này g ngơi h ỉ n lạc. Lúc này, bếp sau bên trong chỉ có lâu viễn chu một người tại tiêu quan hồng cùng tống thắng vẫn còn đang đánh quét vệ sinh hắn dội hạ lưng mọi đã nhìn thấy hệ thống sông ra chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ba thu hoạch được năm mươi vạn nguyên rồng tệ ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến bốn đợi kích hoạt túc chủ nhưng đang tùy ý thời gian lựa chọn kích hoạt nên nhiệm vụ nhiệm vụ chi nhánh kích hoạt làm dừng lại phong phú cơm tất nhiên ban thưởng kỹ năng chắc tuyệt đầu tư chắc tuyệt đầu tư kỹ i i m t năng này tốt lâu viễn chu nhìn xem hệ thống nói rõ đây không phải là về sau có thể phân biệt ra được tin tức gì có thể kiếm tiền mặc dù không phải có thể bảo chứng nhất định kiếm đồng tiền lớn nhưng là chắc chắn sẽ không thua thiệt chương hai trăm sáu mươi sáu Thịt bò kho tương. Trưng thịt bò kho tương. kho kho bò bò lâu l á o bản trước đó nói cái kia cùng một chỗ ăn tết sự tỉnh ta lại thương lượng một chút chi tiết tiêu quan hồng lúc này đứng ở phía sau chú cổng cười đến cùng bên trong năm trăm vạn sổ số, số đồng dạng hắn hiện tại tâm tình t h ậ t tốt cho dù hắn thích ăn lâu l á o bản làm cơm nhưng là đối với nghỉ nhận tỉnh cũng là vẫn như cũ không phải giảm dù sao lập tức liền muốn đến long quốc người coi trọng nhất ngày lễ trước kia hắn cơ hồ đều không thế nào trải qua ban ăn tết thả hay là không thả giả với hắn mà nói không có ảnh hưởng hiện tại nhưng khác biệt làm công người liền thích bỏ giả Hùng、chi b ấ tiết kỳ c á gì m ta đều có thể cái kia cơm tất niên để cho ta tới làm à cho các ngươi làm bỗng nhiên phong phú cam đoan để các ngươi ăn đến thật vui vẻ lâu viễn chu kỳ thật hận không thể hiện tại lập tức liền đem đầy cơm tất niên cho làm được khoảng thời gian này tiền kiếm được lại thêm hệ thống cho chỉ cần có đáng tin cậy đầu tư tin tức đây phát tài gần ngay trước mắt bất quá nghĩ đến hệ thống chỉ nói làm dừng lại phong phú cơm tất nhiên nhưng lại như thế nào định nghĩa phong phú thế là lại nhìn một chút hệ thống phát hiện còn có một hàng chữ tự mình làm năm đạo đồ ăn trở lên trong đó chí ít có ba đạo món ăn mặn lại nhìn một lần lâu viễn chu xác nhận cái này phong phú định nghĩa ngược lại là đơn giản hiện tại tính được ăn tết năm người ăn tết coi như làm đến mười cái đồ ăn tựa hồ cũng không đủ long trọng nhiệm vụ này chỉ yêu cầu hắn tự mình làm năm đạo đồ ăn có thể nói tương đương đơn ư giản đơn、yeah, g vậy tối nay chúng ta trước rút thấy lâu viễn chu không có gì dị nghị tiêu quan hồng lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị đi hở không phải ăn cơm chiều sao đang lo lắng ban đêm làm cái gì lâu viễn chu không nghĩ tới bình thường c ơ m khô tích cực nhất người hôm nay vậy mà không ăn cơm muốn trực tiếp về nhà đây không phải khoa học ta cũng muốn ăn a lâu l ã o bản nhưng là nhà ta đến thân thích t ỷ t ỷ của ta cùng t ỷ phu có việc tiếp đại không được chỉ có thể ta đi vậy ta cùng tống thắng đi trước ca l ã o bản gặp lại nói xong tiêu quan hồng nện bước nhanh chân tử liền trở lại phòng ăn kéo lên vừa mới mặc áo khoác tống thắng liền đi ra ngoài tống thắng một bên đi còn một b ư ớ c vừa quay đầu lại cùng lâu viễn chu phất phất tay mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ hắn còn không có ăn cơm chiều đâu đột nhiên liền nói cho hắn ban đêm không phải tại viễn chu lâu ăn cơm thật là tiêu chuẩn ăn một bữa thiếu một bông nhiên tiểu từ này trong nhà thân thích thật nhiều lâu viễn chu hiện tại mỗi lần nghe tới tiêu quan hồng nhấc lên thân thích hai chữ liền có một loại không hiểu cảm giác nhà hắn thân thích không chỉ có nhiều mà lại làm gì đều có nghĩ đến hẳn là một cái rất lớn da tộc ta bất quá lâu viễn chu đối với đ ư n g người sự tỉnh trong nhà cũng không quá cảm thấy hứng thú đây chút hiếu kỳ lập tức liền ném đến lên chín tầng mây vừa nghĩ lâu viễn chu đi đến bên cạnh bản chỉ thấy một cái bùn lớn từ tối hôm qua cũng đã bắt đầu ướp gia vị trâu khối cơ thịt đang ở trước mắt đây thịt bò kho tương cách làm có thể nói cả nước các nơi đều không giống lâu viễn chu lần này làm chính là trước ướp gia vị sau lại làm biện pháp dùng tài liệu nặng bắt đầu ăn tuyệt đối láng nghiền xốc lên đóng ở bên ngoài một tầng g i ữ tơi ư màng một cỗ nồng đậm hương liệu cùng xì dầu hương vị đập vào mặt đây c h â u khối cơ thịt là đêm qua hắn đi ra ngoài đi dạo siêu thị thời điểm trông thấy nghĩ đến làm một chậu thịt bò kho tương là cái lựa chọn tốt liền thuận tay mua mấy cân khối cơ thịt mua được thời điểm một khối lớn lâu viễn chu đơn giản đổi hạ đao đem khối cơ thịt cắt thành mấy cái to dài đầu về sau lại tìm chút thịt n ư ơ n g cái thẻ bắt đầu ở thịt phía trên đâm lỗ vì chính là để thịt tạ i ướp gia vị thời điểm có thể vừa ra nhập vị chờ đây thịt xử lý hoàn tất liền có thể bỏ vào một cái lớn y nốt trong chậu trừ mối bên ngoài còn muốn để đại liêu cây quế chờ hương liệu cuối cùng rót đại lượng xì dầu không ngừng bắt trộn lẫn thẳng đến đều đều mới thôi liền có thể tính đưa ướp gia vị đây thịt như là cùng ngày ăn ướp gia vị cái hai ba giờ là được nếu là không nóng này tốt nhất chính là ướp gia vị chính là không sai biệt lắm thời gian một ngày dạng này có thể cam đoan khối cơ thịt ướp ngon miệng lâu viễn chu nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một khối khối cơ thịt đây trọn vẹn ướp gia vị gần một ngày thịt cũng sớm đã hút đầy xì dầu cùng hương liệu hương vị thịt màu sắc càng là đã hoàn toàn biến thành tương màu đỏ có thể thấy rõ ràng hoa văn để đây mấy khối thịt cơ hồ biến thành một kiện tác phẩm nghệ thu nghe mùi vị không tệ kiên một cỗ hương liệu hương vị để lâu viễn chu tâm tình thật tốt dưới mắt chính là nhập n ồ i thời điểm tốt thế là bông xuống thịt tranh thủ thời gian lên n ồ i đốt dầu đem sớm liền chuẩn bị tốt hành gừng trong nồi cách xào vì để cho đây khối cơ thịt hương vị càng tốt hơn gừng phân lượng không thể thiếu đợi đây hành gừng bắt đầu biến thành kim hoàng sắc liền có thể để vào hương liệu hương lá nhỏ hồi hương t â y quế chờ đều là thiếu không được lại đến thêm mấy quả xích hồng làm trái ớt đây chảo giang vừa đi vừa về như thế xào mấy lần quen thuộc hương liệu hương khí lập tức liền lao thẳng tới xoăn mũi rất có một loại chỉ là nghe đi lên cũng l à người ta b để lên mấy môi làm tương đậu nành cùng xì dầu q u a n lửa xào vân lại thêm vào đại lượng thanh thủy cùng đường phèn đây l ợ i chút nữa tương nấu khối cơ thịt canh liệu liền xem như chuẩn bị hoàn tất trực tiếp đổ vào nồi áp suất bên trong chờ đem khối cơ thịt chắc qua nước sau toàn bộ mò vào nồi áp suất bên trong đắp lên cái nắp bên trên khí mở nấu chí ít nửa giờ mà nửa giờ sau cũng không thể lập tức lấy ra cần muốn tiếp tục n g âm để nước triệt để đem thịt thấm vào mùi vị mới tốt ăn lại làm cái gì đâu dưới mắt thịt thấm o mùi vị mới t n l à m tốt mặc dù lượng rất lớn một mình hắn dừng lại cũng ăn không, hết, nhưng ăn hết hồ cũng không thích hợp bốn phía nhìn, nhìn. hắn lúc ạ này chính vào tan tầm giờ cao điểm tinh thần bắt lộ bên trên người đến người đi dù sao hôm nay khoảng cách ăn tết còn có chín ngày thời gian chính là từng nhà đặt mua đồ tết thời điểm mặc dù đến hôm nay từ tốt lại cũng sẽ không xuất hiện cửa hàng đóng cửa mua không được món ăn thời gian nhưng là long quốc gia đình độn đồ tết thói quen lại đổi không được t r ê chương t hai e o lớn bao nhỏ người chỗ nào cũng có, trăm sáu mươi bảy cố hương mỹ thực chương hai trăm sáu mươi bảy cố hương mỹ thực lâu v i ệ n chu đang dần dần bắt đầu phiêu tán mùi thịt bên trong ngồi xuống thật vui vẻ bắt đầu soát video đây tới gần ăn tết các loại chủ blog đều tranh nhau bắt đầu giới thiệu độ độ tết độ độ ăn vặt còn có để cử cơm tất nhiên làm cái gì mỹ thực chủ l o g lâu viễn chu cũng để mắt kình dự định tại trên mạng nhiều mua chút đồ ăn và tan ăn một lần còn tốt hiện tại rất bao nhanh đưa qua năm cũng không nghỉ muốn ăn cái gì tùy thời đều có thể mua bất quá nhìn một hồi hệ thống đột nhiên liền cho hắn đẩy đưa một người ngoại quốc nấu cơm trực tiếp tiến sở tiêu đi ô phát hiện đây là vừa mới bắt đầu chỉ thấy một cái tóc vàng tiểu h ỏ a t ử đứng tại trong phòng bếp chính đôi ống kính vắt tay mọi người hảo ổ là lại từ lệnh quả nạp bắt đức sức sẹo long quốc ngữ chuyển đến mang theo một lượng lệnh quả gió tuyệt đối là học tập long quốc ngữ siêu qua nửa năm trình độ ổ kim trời là đến đến cho đáp nhà biểu hiện ra tài nấu nướng của ta Về v sau ẫ nạp là lệnh liệu. hành này mời nhóm mang giả Tiếp thiếu gọi đọc tục tưởng tượng lệnh ngữ Tiếp tục mang theo thiếu dung, quả thật to tự theo tên n bắc đức người ngoại mình, tương quốc vô vô mình, tựa hồ tựa đây ư người ơ n tin. Nạp g có bác Đức, tự đ hôm qua có qua ngữ l i ệ u hôm nay tại sao lại trở về một thanh âm từ ống kính đằng sau truyền đến là giúp cái này tên là nạp bắc đức người ngoại quốc quay phim tựa hồ đối với nạp bắc đức long quốc ngữ tiến bộ quá chậm có chút lời oán giận bất quá sở tiêu đi â khán giả tự a hồ ngược lại đối đây khẩu âm cảm thấy rất hứng thú người mặc dù không nhiều mưa đạn ngược lại là rất sung sướng không có việc gì hắn là ta gặp qua long quốc ngữ nói đến tốt nhất người ngoại quốc đại khái là xác thực đừng xoắn suýt ngữ điệu ta muốn nhìn l ệ n h quả đồ ăn hắn làm được hẳn là tuyệt đối chính tông đừng du học một năm vừa nghĩ tới bên kia đồ ăn ta liền muốn khóc vừa khóc ta liền muốn điểm đồ nướng ăn đồ nướng còn muốn uống đồ uống lại mập mấy cân mưa đạn tiếp tục soát nạp bác đức nhìn một chút dù sao là nhìn không hiểu Tiểu mình, ngươi yên tâm, ta tốt Ta tâm. Tiểu tiếp. Minh, ngươi Cái kia gọi Minh người cái nói chuẩn hôm làm yên nay chính không an ràng vẫn là đang lo lắng cái gì, nhưng vẫn là không H gì, đầy là là là lo là đủ có bị. rõ s ở t i ê u đi ô đám tiểu đồng bạn ta hôm nay muốn cho mọi người biểu hiện ra ta cố hương mị thực đồ ăn dùng là các ngươi truyền thống luyện đàn công cụ n ồ i đất nói nạp bắc đức từ dưới bản lấy ra một cái đại hào n ồ i đất bình thường mấy người đều có thể dùng cái t r ù n g loại kia ở một chút liền đặt ở trên mặt bản ta liền biết ta liền biết ngươi còn muốn đem n ồ i đất lấy ra tiểu minh có chút tuyệt vọng ngữ đ i ệ u trong đó tựa hồ còn mang theo một chút thỏa hiệp ý vị ha ha ha ha ha hắn nói cái gì truyền thống cái gì luyện đan ta muốn thành tiên lại một cái đến long quốc tu tiên xị vợ tu tiên đúng không người này ta có phải hay không g ặ qua trước đó viễn chu lâu cái tia dẫn chương trình ta nhớ được liền có cái người ngoại quốc nhất định phải nói nổi đất là luyện đan không phải là hàn a thân mẹ nó tu tiên người ta là đến học luyện đan a nguyên lai đó chính là tu tiên ha ha nổi đất làm các ngươi cố hương mỹ thực có ý tứ sung sướng mưa đạn tiếp tục nạp bác đức nhìn thấy từng hàng chữ ra bên ngoài nhảy tựa hồ càng thêm hưng phấn ta biết các ngươi long quốc người hiện tại đồng dạng đều không dùng nổi đất luyện đan ta nghe tiểu minh nói qua các ngươi hiện tại cũng dùng nổi đất nấu canh dưỡng sinh ta nhìn trên sách nói dưỡng sinh chính là tu tiên dưỡng tốt liền có thể thành tiên nhân cho nên nói đến cùng cùng luyện đan đều không khác mấy ngươi ạ c bác Đức bổ Đức s u n một câu, tựa Ta câu, có ly có cứ. hồ h nói ly là n vậy. n g ư nhìn chưa á á i gì s c Ông kính bên ngoài、tiểu、minh lúc này đã tràn n g tiểu lúc đã phù i tiêu đi vấn, đạn soát đến càng cần sờ soát ô mưa hộ ta bên trong cái năm trăm vạn đi đang dùng cơm ta nhìn ô m nổi đất rơi vào trầm tư người ngoại quốc học long quốc ngữ động cơ quả nhiên đều rất thần kỳ lâu viễn chu lập tức cũng đối cái này sở tiệu đi ô sinh ra hứng thú người nước ngoài này trong tay còn ôm cái nồi đất đâu trong lúc nhất thời tương đối hiếu k ỷ hắn chuẩn bị làm cái gì đồ ăn mà nạ bác đức bởi vì còn xem không hiểu trong màn đạn những cái kia phức tạp văn tự nội dung cho nên thật cũng không bị ảnh hưởng đem n ồ i đất hướng bên cạnh đầy bắt đầu trực tiếp chính đề chỉ thấy nạ bác đức lấy ra một đầu không lớn không nhỏ cá thu lao bắt đầu xử lý nhìn thủ pháp coi như thành thạo ta hôm nay muốn làm chính là ta cố hương mỹ thực ngắm nhìn bầu trời phái mặc dù chúng ta người địa phương cũng chưa từng ăn cái đồ chơi này ta vẫn là chuyên môn cha cách làm muốn đến cho mọi người phổ cập một chút lại dùng bên trên các ngươi nổi đất chủ yếu cùng cùng mọi người kết giao bằng hữu hắn nói hắn cố hương cái gì trong truyền thuyết ngắm nhìn bầu trời phái tin tưởng ta cái đồ chơi này ăn xong ngươi sẽ nhìn thấy ngươi từng t ặ n g t ặ n g tổ cha nồi đất đoán chừng cảm thấy còn không bằng để nó nát ở trong sườn đâu kết giao bằng hữu có thể ăn cái đồ chơi này thì thôi bởi vì cách làm rất nhiều ta chủ nghệ cũng có hạn không phải muốn làm trễ lại mọi người thời gian cho nên tuyển cái đơn giản nhất cách làm làm cho mọi người nhìn xem nắp bắt đức hiển nhiên sẽ không bị mưa đạn ảnh hưởng hắn vừa nói một bên liền độc thủ đầu tiên là đem mấy con cá đầu cá đuôi cá cắt xuống thân cá xử lý tốt thịt cá cắt miếng sau đó liền bắt đầu lên nồi đ ó t dầu chờ dâu nóng liền để lên bồi c a n thịt cá âu cần còn có cá rốt bắt đầu lật xào cho đến trước mắt giống như hết thảy đều rất bình thường xem ra là ta cứng nhắc cấn tượng rồi đây khó ăn không được ra đừng bị mê hoặc các ngươi tiếp tục nhìn xuống cái này phiên bản như có lẽ đã tương đối mà nói không phải đen tối như vậy con cá này thịt không phải xử lý một chút cá nhìn xem nạp bác đức thao tác s ở tiêu đi ô bộ phận người xem bắt đầu hoài nghi mình đối với ngắm nhìn bầu trời phái có phải là có cứng nhắc ấn tượng đương nhiên một phần khác còn đang chờ xem v i c vui bên này còn tại xào thịt cá một bên khác nạp bác đức mở một lớn hộp sữa bò cùng một túi lớn vụ n bánh mì đem cả hai sen lẫn trong trong chén q u á y nửa ngày về sau trực tiếp rót vào ngay tại xào thịt cá trong nồi ông trời của ta cái này có thể ăn ngon mới là lạ bình thường phiên bản bên trong thả chính là khoai tây dù sao không có khác biệt lớn cũng khó khăn ăn tiếp xuống nạp bác đức dừng lại, thao tác, lại là thả bia lại là thả trứng gà một phen dày vỏ s ớ m chuẩn bị tốt phái ra trực tiếp đắp lên nồi đất bên trên lại trải qua một phen tân trang cắt đi đầu cá cắm vào trong nồi cuối cùng đây nồi đất bên trong đồ vật dáng vẻ cùng mọi người trong ấn tượng có cái bảy tám phần tương tự tốt lại bỏ vào lò nướng bên trong nướng một giờ liền có thể ăn đây nồi đất có thể thả lò nướng bên trong sao ta chưa thử qua chương hai trăm sáu mươi tám nói rất có đạo lý lại hình như không có đạo lý chương hai trăm sáu mươi tám nói rất có đạo lý lại hình như không có đạo lý nhìn xem tác phẩm của mình nạp bác đức tràn ngập nghi hoặc mà nhìn xem ống kính hắn đều là tại trên mạng cha cách làm chính hắn nhưng chưa ăn qua cái đồ chơi này nếu là đem nồi đất bỏ vào lò nướng đó phải là cùng luyện đan hiệu quả không kém bao nhiêu đâu hẳn là a mặc dù ta dùng nồi đất bỏ qua lò nướng nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng thả món ăn này nhìn xem sợ hãi đ ứ n g a tiếp tục làm a làm xong chính nguyên liếm thử mùi gì mưa đạn lần nữa soát bình phong mặc dù sở tiêu đi ô bên trong nhân số tốc độ tăng rất nhỏ bất quá cũng là ổn định cơ bản đều nghĩ n ó ngó đây nắm nhìn bầu trời bắt đầu ăn đến cùng là cái hiệu quả gì ống kính đằng sau tiểu minh nhức đầu không thôi từ ống kính chức có thể nhìn ra hắn đưa tay ra chỉ hướng bên cạnh b n g ư ơ i dùng như thế lớn n ồ i đất ta đây lò nướng không bỏ xuống được à bằng không ngươi thay cái đĩa nhìn qua kia tiểu tiểu lò nướng cùng thật to n ồ i đất tiểu minh nghĩ mãi mà không rõ làm sao nạp bắc đức cứ như vậy thích n ồ i đất luyện an bất quá nghĩ đến người nước ngoài này đối với long quốc văn hóa nhiệt tình cũng coi là chuyện tốt cũng không tốt quá đã kích đối phương tính tích cực thế nhưng là ta cảm thấy dùng n ồ i đất làm đồ ăn ăn ngon à tựa như là ma pháp đồng d ạ n g chỉ cần đem đồ ăn bỏ vào n ồ i đất mùi vị kia khẳng định liền ăn ngon cho nên ta liền nghĩ đây ngắm nhìn bầu trời phái nếu như phóng tới nổi đất bên trong làm nhất định ăn ngon người nước ngoài này có ý tứ nói rất có đạo lý lại hình như không có đạo lý đừng nói nhanh nướng đi trước màn hình lâu viễn chu cũng coi là bị người nước ngoài này chọc cười đặc biệt là nhấc lên nồi đất thời điểm kia vẻ mặt thành thật hình cũng không biết hắn là ăn ai r a dụng nồi đất làm đồ ăn mới cho ra như vậy cái kết luận bất quá nhìn đồng hồ đeo tay một cái trên l ệ c h thời gian không phải nhiều kia ngắm nhìn bầu trời hắn nhìn một chút liền biết ăn không ngon thật cũng không như thế hiếu kỳ cho nên hắn đóng lại sở t i ê u di ô để điện thoại di động xuống đi đến b ế p sau nồi áp suất bên cạnh hơn nửa giờ trước đây thịt liền đã tốt nhưng là lâu viễn chu lúc ấy cũng không có vội vã mở ra nắp nồi mà là tiếp tục để thị tại trong canh ngâm hồi lâu. so với kiêng ngắm nhìn bầu trời không đáng tin cậy dáng vẻ lúc này bếp sau bên trong tung bay đó cũng đều là thật tương hương thịt bò vị lâu viễn chu chậm rãi mở ra nắp nồi chỉ thấy trong nồi toát ra từng đoàn từng đoàn nhiệt khí mông lung đi qua đi đã kinh biến đến mức mềm nát ngon miệng thịt bò kho tương hiện ra trước mặt lâu viễn chu tựa như là đẩy ra mây mù nhìn thấy minh nguyệt ở phía sau chủ dưới ánh đèn thịt mặt ngoài lộ ra chân sáng sáng cùng lúc đó hương liệu hương khí mặc dù làm người say mê nhưng k i ê n mùi thơm cũng cũng sẽ không nồng đậm đến đem thịt bò bản thân hương vị bao trùng rơi hương khí cùng hương khí kết hợp dung hợp ra một loại làm cho không người nào có thể xem nhẹ mỹ vị lâu v i ê n chu chậm rãi đem mấy khối lớn thịt bò từ trong nồi vớt ra theo nhẹ tay nhẹ lắc lư thịt cũng bày biện ra đủ áng đủ áng trạng thái mỗi một cái lắc lư đều để người thấy tâm hoa n ộ phóng hận không thể lập tức liền cắn một cái mà trong nồi nước canh một khi qua k h u ấ y động phát ra mùi thơm càng thêm nồng đ ậ m lên không cần hoài nghi đây nước canh mặc kệ là tưới vào cơm bên trên vẫn là làm mỹ sợi ngọn m ư ợ canh dù chỉ là ăn một miếng s ợ đều là phải nhớ trước ba năm năm chứa ở trong mâm khối cơ thịt còn đang không ngừng mà b ư ớ c lên có chút nhiệt khí lâu viễn chu đem bên trong một khối khối cơ thịt đặt ở chuyên môn cắt thực phẩm chín trên tớt dùng dao nhanh chóng cắt mấy lần đây khối cơ thịt cũng sớm đã mềm nát vô cùng dễ dàng liền cắt thành mấy khối dùng chiếc đũa kẹp một miếng thịt nhấm nháp nhập miệng t ư ơ n hóa tương hương ngũ ồ n mang theo một tia có chút c a y ý lại cũng sẽ không để người cảm thấy không vừa miệng nhấm n u ố t về sau c h â u khối cơ thịt càng là miệng miệng lưu hương cuối cùng còn mang theo nhàn nhạt về ngọn cảm giác coi như không tệ đối thủ nghệ của mình tương đương hài lòng lâu viễn chu lại nhân l đem còn lại còn không có cắt thịt bò kho tương chăm chú gói kỹ lưỡng sau đó liền bỏ vào bọn hắn chính bình thường dùng trong tủ lạnh dạng này ngày mai lại ăn thời điểm đây đem thịt bò kho tương đã không thẳng ra hương vị cũng y nguyên tươi ngon cắt gọn thịt bò kho tương để vào trong mâm lâu viễn chu chuẩn bị bắt đầu làm đ ô n g cải xanh xào tôm bắp vỏ đ ô n g cải xanh cùng với đồ ăn rửa sạch cắt gọn về sau trong nồi đổ vào nước cùng một chút dầu bắt đầu cho đ ô n g cải xanh chắt nước cùng lúc đó mặt khác trong n ồ i ngược lại một chút dầu h à n h gừng tỏi xào hương sau tôm bóc vỏ cũng đổ tiến trong nồi đầy tôm bóc vỏ cũng sớm đã xử lý sạch sẽ sắt qua nước mặc dù là tôm l ạ n h nhân nhưng nhìn nhưng cũng là phẩm chất không tệ liêu vệ thiên công ty đưa tới nguyên liệu nấu ăn cho tới bây giờ đều không có để lâu viễn chu thất vọng nguyên vốn đã mang theo hương khí trong nồi lập tức nhiều hơn mấy phần tươi tôm hương vị lâu viễn chu cầm lấy c h ả o nhanh chóng lật xào trong nồi luồn lên từng đoàn từng đoàn ngọn lửa sau lại diện xuống dưới hương khí ngược lại là trở nên càng thêm nồng nặc lên lúc này đem bên cạnh trong nồi chát tốt nước đông cải xanh tinh cả các gọt ớt đỏ cùng một chỗ đổ vào trong nồi một chút xíu muối đường cùng sinh rút đi vị đại hỏa lật xào đây tươi mát hương khí cùng tương hương nồng úp thịt bò kho tương hoàn toàn khác biệt là một loại khác khiến người say mê khí tức ra đến nồi trước lại đến thêm một chút xíu hơi mỏng thêm bột vào canh đây một chút hiếm nước rất n g o đưa bông cải xanh cùng tôm bóc vỏ bao vây lại p h n g ánh sáng long lanh phá lệ đẹp mắt nhanh chóng đến đâu lật xào mấy lần ra n ồ i sao kỹ bông cải xanh vẫn như c ũ lộ ra một cỗ x a n h biếc tôm bóc vỏ cùng ớt đỏ tô điểm trong đó cùng thịt bò kho tương bày cùng một chỗ hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách nhìn qua lại đều khiến người thèm nhỏ rái thịt bên trên một chén cơm, từ trước đó ướp i a vị một v ò nhỏ dưa muối bên trong v ứ t ra một đĩa nhỏ lượng tăng thêm bông cải xanh x à o tôm bóc vỏ cùng thịt bò kho tương một phần bữa tối liền chuẩn bị tốt thiếu chút ngày xưa ngày làm việc ban đêm huyên áo lâu viễn chu còn có chút điểm không quen bất quá có thể ăn ăn một mình cũng là không sai thể nghiệm trong tay chiếc đuốc không tự giác trước hướng về phía đã kinh biến đến mức đỏ đỏ tôm bóc vỏ kẹp xuống dưới mặc dù không phải mới mẹ tôm bóc vỏ bắt đầu ăn hương vị nhưng cũng rất là tươi non so với thịt bò kho tương bông cải xanh xảo tôm bóc vỏ thanh đạm hương vị để đầu lưỡi có thể tốt hơn mà nhấm nháp đến nguyên li bởi vì chỉ có một chút gia vị tăng vị tôm bóc vỏ bản thân tươi hoàn toàn sẽ không bị che giấu tăng thêm cảm giác mềm đạn đây thơm ngon hương vị để lâu viễn chu cũng nhịn không được nhiều đến hơn mấy cái mà một vị k h á c nhân vật chính bông cải xanh cảm giác cũng hoàn toàn không kém cắn một cái đi lên giòn non vô cùng cùng tôm bóc vỏ quy đạn hình thành tranh lệch rõ ràng mang theo trong veo dư vị hơi mỏng khiếm nước để cảm giác cùng hương vị trở nên càng thêm nhu hòa ăn vài miếng tôm bóc vỏ lại đến thêm một khối thịt bò kho tương tiêu tiểu tiểu một bát cơm hoàn toàn không đủ ăn lâu viễn chu đứng dậy lại bới thêm một chén nước ơ m thuật đường từ nồi áp xuất bên trong kho tương nước canh đây nước canh bên trong mặc dù đã có thịt bò đ u n nhử về sau tinh hoa lại minh lộ ra càng đậm hương liệu khí thức cũng so thịt bản thân muốn càng mặn bên trên một chút nhưng cùng cơm mùi gạo phối hợp lại hết thể lại vừa đúng không mặn không nhạt vừa vặn hắc hắc sáng sớm ngày mai đến một tô mì thịt bò đây không thơm điên rồi liên tiếp đem ngày mai bữa sáng đều nghĩ kỹ lâu viễn chu đột nhiên còn có chút nhỏ chờ mong cùng lúc đó lại là hải cầm sân bay tiêu quan hồng như cái đường phố máng một dạng ngồi xổm ở nhận điện thoại cửa đại sành bên cạnh tống thắng một mặt ghép bỏ nhưng hai người ánh mắt lại lạ thường nhất trí nhìn qua phía trước. trong tiểu thuyết không phải đều viết sao chương hai trăm sáu mươi chín trong tiểu thuyết không phải đều viết sao ngươi như cái đường phố máng một dạng ngồi sồn ở chỗ này tỉ tỉ ngươi nếu là biết có thể hay không đánh ngươi tống thắng ghét bỏ nhìn thoáng qua tiêu quan hồng đây nếu để cho người khác biết tiêu g i a tiểu thiếu g i a hiện tại là như thế cái hình tượng ai biết lại muốn chuyển ra cái gì khó nghe tin tức ẩ m đánh ta liền đánh ta đi nàng đột nhiên nói để cho ta tới tiếp đại ca đi ta chỗ ấy ta cơm này cũng chưa ăn nói đến hoảng ô tiêu quan hồng ủy quốc ta mãi mới chờ đến lúc đến cơm chiều thời gian tiêu sở đột nhiên nói đại ca gì có việc đến hải cầm để hắn đi đón người nói thế nào đều là thân huynh đệ mà lại tiêu quan hồng cùng đại ca từ nhỏ đã đặc biệt mông c h i ề u tiêu quan hồng m u ố n cái gì có thể làm được đều cho mà lại tiêu ra huynh m g ụ y quan hệ cũng không tệ người này đi máy bay tới không có đạo lý để không liên hệ người tới đón cơ lộ ra rất không có có tình vị đồng dạng cho nên mặc kệ về tình về lý tiêu quan hồng tới đón người đều là nghĩa bất dung tử thế nhưng là bụng bất tranh khí chính hắn cũng không có cách nói thế nào cũng đã làm đến chưa sống nguyên bản dựa vào nghị cao hứng tình còn có thể chống đỡ nghị đến ban đêm còn có lâu lão bản nấu cơm không phải kết quả một điện thoại cơn cũng không được ăn liền chạy tới sân bay chờ một lúc chờ đại ca ngươi đến ta trước đi ăn cơm đi nhìn xem tiêu quan hồng kia hữu khí vô lực dáng vẻ tống thắng thở dài cũng không thể trách tiểu thiếu ra này hắn hiện tại cũng đói đến hai mắt c h o n g váng như là dựa theo thói quen trước kia hai người bọn hắn hiện tại hiện đang viễn chu lâu ăn như giọt q u ố n cũng không biết hôm nay lâu lão bản ăn cái gì là ra ngoài ăn còn làm mình làm cơm càng nghĩ càng đói thật là thật muốn ăn lâu lão bản làm cơm a hai người ngơ ngác tại nguyên chỗ nhìn xem phía trước tiêu ra đại ca máy bay đến chế trong chốc lát hiện tại mới vừa vận hạ xuống không đầy một lát đã nhìn thấy một đám người từ cửa thủy tinh sau lần lượn đi tới ngươi trông thấy đại ca không tống thắng không tự giác nhón chân lên muốn nhìn càng thêm xa nhưng là biển người mênh n ô n g liếc mắt nhìn qua ô áp tháp một mảnh tất cả đều là các loại người người n ô n não căn bản tìm không thấy không nhìn thấy nhưng là ta nhìn thấy canh chua cá còn có s ờ n kho l ầ m bẩm tiêu quan hồng đứng người lên lắc đầu muốn đem ảo giác vứt bỏ dù sao lại như thế ngồi sùng xuống, xuống hắn sợ là muốn nhìn thấy càng nhiều mỹ thực tung bay ở không trung kết quả vừa quay đầu hắn đã nhìn thấy đại ca của mình mang theo một cái cặp công văn liền đi tới đại ca lập tức đến khí lực tiêu quan hồng phất tay Đồng tiêu h nghe ắ n g t ớ thanh âm cũng đi theo quay đầu, chỉ thấy một cái mang theo mắt t chỉ kính không rảnh, quay mang ra cũng dáng người cân xứng, âm xem cái đi đầu, i so tiêu quan hàn ồ n còn cao hơn một chút, nam nhân hướng lấy bọn hắn đi tới. người n g cao chút một tới, lấy đi y c h í h nhi hàn là tiêu tử, tiêu gia đại nhi tử, tiêu hàn văn. Tiêu hàn văn từ i ê u hàn văn t nhỏ đã là hai tử của người khác cùng tiêu quan hồng loại này ngoan đồng hoàn toàn chính là hai loại người bây giờ hắn cũng đã tiếp nhận không ít sản nghiệp của tiêu g i a trước mắt chủ yếu phụ trách chính là thương siêu cũng chính là lúc này tiêu quan hồng m ớ i nhớ tới tựa h ồ tinh thần b ắ t lộ bên trên những cái k i a đại thương siêu phía sau đều là nhà mình tiểu từ túi ta nhìn ngươi thế nào mập mặt mũi tràn đầy mang theo ý cười tiêu hàn văn nhìn xem đệ đệ của mình rõ ràng nghe nói hắn tìm cái làm việc tới vẫn là cái gì phục vụ viên vậy khẳng định rất mệnh mọi m ớ i đúng làm sao nhìn người này còn béo đây đại ca ngươi có thể hay không coi như không nhìn ra tam ậ p mới mở miệng liền bị bạo kích tiêu quan hồng đói bụng nghe tới người khác nói hắn béo cảm giác càng thêm bị khuất quả nhiên làm ậ p ngươi không phải khi phục vụ viên đi lại còn có thể béo xem ra sống vẫn là ít ngoài miệng mặc dù nói như vậy bất quá tiêu hàn văn vẫn là nhìn ra được hắn bảo bối đệ, đệ này một mặt thủ dũ nói không mệnh khẳng định là giả chỉ là nhóm này ăn đoán chừng là quá tốt đại thiếu gia bên ngoài xe đã đang chờ tiểu thiếu ra còn chưa ăn cơm ngài nhìn muốn hay không tống thắng hợp thời nhắc nhở lấy đây hai h u y n h đệ đứng ở chỗ này có chút vướng bận bên cạnh tới tới lui lui đi không ít người đã tống thắng ngược lại là không có béo a hai người các ngươi cũng chưa ăn cơm a đi đại ca mời các ngươi ăn cơm quay đầu nhìn tống thắng người trẻ tuổi này lúc trước vẫn là tiêu hàn văn quyết định để hắn đi theo tiêu quan hồng mặc dù có chút không bỏ nhưng là hiện tại nhìn như hồ cũng rất tốt đi ca đúng ngươi về tới làm gì muốn ở ta chỗ ấy a nhà ta kia tòa nhà lớn đều không ai tiêu quan hồng hiếu kỳ làm sao đại ca cùng hắn tỷ đồng dạng có khắc càng lớn phòng ở không ngừng nhất định phải đi hắn chỗ ấy ngươi đều nói không ai ta trở về làm gì lại nói ta là có chuyện nhi muốn làm ở chỗ ngươi đến lúc đó xong xuôi xong việc nhi cùng một chỗ an tết ba người đi ra sân bay sáng sớm liền ám đây vùng ngoại ô sân bay gió không nhỏ thổi đến tiêu hàn v ằ n có chút run đây hải cầm vẫn là quét qua gió liền lạnh lên xe đi đại ca ngươi xử lý chính là việc tư nhi đi không phải làm sao ngay cả cái thư ký cái gì đều không mang lên xe tiêu quan hồng cái đầu dài tựa ở trên cửa sổ xe vụng cô lô lô lô k cũng coi là một thoại hoa thoại nói l à v i ệ c tư loại sự tình này không thể giao cho ngoại nhân xử lý đi a chuyện gì a vớt vớt bụng của mình tiêu quan hồng đã bắt đầu nghĩ đợi chút nữa muốn đi đâu ăn cầu hôn nha cầu hôn a cầu van cầu van cầu cầu hôn với ai a a ta làm sao không biết n g ư ờ i yêu đương với ai a vẫn là không phải yêu đương trực tiếp kết hôn a cha mẹ biết sao rốt cuộc hiểu rõ tình trạng tiêu quan hồng nếu không phải đeo dây an toàn lúc này khẳng định đã nhảy dựng lên lao cao hắn hiện tại là bụng cũng không phải đói đầu cũng không phải choáng chính là lỗ thai vang lòng lòng cảm giác nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì mà tiêu hàn văn đây vừa nói tài xế lái xe cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tống thắng lỗ thai này coi như không tự giác dựng lên hai người còn bất động thanh sắc liếc nhìn nhau thậm chí ngay cả lái xe tốc độ đều chậm lại bọn hắn tiêu ra làm việc người miệng nghiêm là nghiêm nhưng là không có nghĩa là nghe tới đưa tới cửa bắt quái cũng không nghe loại này công tử nhà giàu cuối năm trước đó đột nhiên chạy đến nói cầu hôn sự tình đây ai nghe không phải, mắt Trong thuyết không phải đều viết sao công tử nhà giàu vi tình sợ khốn yêu quý người đúng là cô gái bình thường mặt sau này nghĩa rộng ra bắt quái đây không muốn giảng lên ba ngày ba đêm n g ắ m lại liền khiến người kích động đây long quốc tử trên xuống dưới không phải bắt quái sợ là tìm không ra bao nhiêu với ai người này ngươi cũng nhận biết một mặt bình tĩnh tiêu hàn văn hoàn toàn không có bị tiêu quan hồng thái độ hủ đến thậm chí bình tĩnh từ mình trong túi công văn lấy ra một bọc nhỏ bánh bích quy đưa tới nếu không ngươi ăn trước điểm chương hai trăm bảy mươi thịt bò tay lau kí mặt chương hai trăm bảy mươi thịt bò tay lau kí mặt lâu viễn chu ban đêm đi ngủ ngủ được rất an tâm chủ nếu là bởi vì làm cái mộng đẹp trong động hắn tựa hồ tham gia a i hôn lễ kia hôn lễ đặc biệt đơn giản nhưng là tiệc cưới là tiệc đứng hình thức trừ lòng quốc đ ồ ăn thường ngày bên ngoài còn có các loại điểm t â m nhỏ nhỏ bánh gà tô kem ly cái gì cần có đều có nhìn xem đặc biệt lớn gian phòng bên trong toàn bộ đều là tùy tiện cầm mỹ thực lâu v i ê n c h u đầy mắt đều là như vậy cũng tốt ăn vậy cũng tốt ăn mỗi một dạng đều muốn đến một điểm cái gì phật nhảy tường đều tùy tiện cầm càng đừng đề cập tôm hùm thịt nướng loại hình đồ vật kem ly càng là xương ăn quả thực là không nên quá hạnh phúc b ỡ linh vỡ linh đ ị n h chỉ xem màu sắc chính là mấy chục loại phía trên còn đặt vào ngâm dưa m u ố i qua hoa quả trang trí có thể từ món chính đến phối đồ ăn lại đến sau bữa ăn điểm tâm ngọt đều cái gì cần có đều có trong lúc nhất thời lâu viễn chu cũng không biết nên từ đâu cầm lấy dứt khoát liền cầm lấy đĩa trông thấy cái gì liền đều đến bên trên một điểm trước nếm thử hương vị lại nói chỉ là ăn ăn lâu viễn chu liền cảm giác hô hấp của mình không thông suốt tựa hồ có đồ vật gì đặt ở ngực chẳng lẽ ăn nhiều rồi thi thao nói nhỏ nhưng giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều được tiệc c ư i bên trên không ít người ăn ngon nếu là cầm m u ộ n liền muốn bị người khác đều lấy đi nhưng trong thoáng chốc lại cảm giác đây hô hấp không thông suốt càng thêm lợi hại rốt cục tại sắp thở không ra hơi thời điểm lâu viễn chu mở mắt cứ như vậy cùng nắm sắp trên người mình đại bàn quất mèo bốn mắt nhìn nhau hoành thánh ngươi càng ngày càng nặng nhìn xem cặp kia linh động mắt to lâu viễn chu trong đầu nghĩ đến vẫn là kia một phòng lớn tiệc đứng không có đều nế một lần cho dù là ở trong mơ cũng là đủ đáng tiếc nghèo đại bàn quất tựa hồ cũng không thèm để ý chủ nhân nói nó béo lười biếng gọi một tiếng bốn chân như thế đại một cái lâu viễn chu liền cảm giác thân thể đầu tiên là chầm xuống, sau đó hô hấp rốt cục thông lại nhìn đại quất miêu lại không phải lắc lư đi nơi nào chơi tựa hồ đem lâu viễn chu kêu lên chính là sứ mạng của nó nhìn một chút thời gian bảy giờ sáng liền xem như nghỉ đây quất miêu cũng y nguyên c ẩ n củ chăm chỉ gọi người rời giường dù sao nó cũng không biết hôm nay bắt đầu viễn chu lâu nghỉ a có loại nuôi một con đồng hồ báo thức ký t h ị cảm nhẹ nhàng nuốt v ố t ánh mắt của mình lâu viễn chu bất đắc d ĩ rời khỏi giường một phen rửa mặt thay y phục cho đại quất miêu thêm một chút khẩu phần lương thực r ử a tay một cái liền đi lầu một bếp sau bình thường điểm tâm ăn đến đều rất đơn giản có đôi khi ra ngoài mua có đôi khi mấy cái bánh bao một chén sữa bò liền đổi bất quá hôm nay sáng sớm hắn là quyết định chủ ý muốn ăn mì thịt bò mỗi cái địa phương sớm một chút đều có khác biệt đặc sắc trừ bánh mì sữa bò những này không cần khai hỏa bên ngoài bình thường nhất chính là ăn bánh quậy bát cháo hoặc là sữa đậu nành bánh nướng không từng chờ nhưng cũng có rất nhiều nơi bữa sáng mỗi người đều mang đặc sắc thậm chí một sáng sớm ăn siêu cấp c â y đồ vật địa phương cũng không ít thời gian còn sớm lâu viễn chu dứt khoát liền làm lên tay lau kí mặt so với bên ngoài dùng máy móc làm mì sợi hoặc là trực tiếp mua mì sợi tay lau kí m lâu viễn chu tại chuẩn bị tốt bột mì bên trong thêm tẩy rửa cùng bối dạng này vỏ da mặt có gân tính lại có co giãn về sau lại phối hợp bên trên trứng gà chờ mì sợi làm quen về sau liền sẽ quy đạn mềm trượt mà lại đặc biệt gân đạo không dễ dàng cắt ra ăn như vậy mới thoải mái hơn tại để bột nghỉ quá trình bên trong lâu viễn chu đem tối hôm qua làm tốt thịt bò kho tương lấy ra một lần nữa làm nóng một chút đây thịt bò kho tương tại trải qua một đêm về sau hương vị so vừa ra nổi thời điểm còn tốt toàn bộ mùi vị đã hoàn toàn thấm vào trong thịt thậm chí ngay cả nước canh hương vị tựa hồ cũng nồng hậu dày đặc chút m ì vắt tỉnh phát xông tất lâu viễn chu nhanh gọn đem m ì sợi chuẩn bị cho tốt đây m ì thịt bò nhất định phải ăn rộng mặt mới tốt ăn cắt gọn sau cầm lên một chút run bên trên lắc một cái hoàn mỹ chờ tay lau kỹ mặt đun sôi vớt ra để lên mấy khối lớn cắt gọn thịt bò kho tương r ồ i lên một chút nước canh cuối cùng lại đến thêm chút trong nhà ăn phòng canh gà một nhỏ đem hành thái tốt điểm đây thịt bò tay lau kỹ mặt liền song song rồi vừa nóng tốt nước canh cùng thịt bò kho tương mang theo nhiệt khí từng sợi từ trong chén toát ra ngay cả hương khí tựa hồ cũng mang theo ấm áp cảm giác lâu viễn chu bưng chén này thịt b c h một r n g có tiếng nhìn đi ra bên ngoài cánh sắc bên cạnh bàn buông xuống, lại đi i sắc c h lấy c đua, b á、sì. ăn vào miệng bên trong bị nước canh bao khoả mì sợi thoải mái trượt ngân nói so với dùng máy móc làm mỹ sợi đ ế nói n cắn một cái xuống dưới đàn hồi cảm giác như cùng ở tại đầu lưỡi nhảy múa thịt bò hương vị cùng mỹ sợi kết hợp giản dị nhưng lại khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ mỹ sợi bản thân càng là đã hút vào không ít nước canh mỗi cắn một chút vị g i á c đều có thể minh sắc cảm thấy được kia nhịp nhà ngăn khớp mỹ vị phản phát nguyên bản là ông trời tác hợp cho lúc này lại ăn thêm một thanh cắt gọn thịt bò kho tương kia quen thuộc sợi cảm giác tăng thêm thoải mái trượt g ầ n nói tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc ăn mỹ sợi canh tự nhiên cũng là nhất định phải uống có canh gà da chỉ nước t bất quá hắn chiếu cố lấy ăn cơm lại không chú ý tới lúc này ngoài cửa sổ đã ngẫu nhiên có ngừng chân người đi đường dù sao hắn vị trí hiện tại vừa vặn dựa vào cửa sổ thường xuyên đi ngang qua người ai cũng biết nơi này là viên chu lâu mà viên chu trong lầu lão bản làm mỹ thực liền xem như dưa muối kia cũng là đình cấp mỹ vị húng chi cổng cái kia nghỉ ngơi bảng hiệu treo ở nơi đó phá lệ dễ thấy thèm vậy cũng chỉ có thể chịu đựng cho nên khi mọi người thấy lâu viễn chu ngồi tại bên cửa sổ ăn cơm ăn xong là viễn chu trong lầu tựa hồ cho tới bây giờ chưa làm qua mì sợi đây một cái hai cái thèm c h ú n g tất cả đều bị câu ra tia thịt bò xem ra ăn rất ngon cảm giác vẫn là cái kia mì sợi càng đ ồ n g ngươi nhìn dạng như vậy liền biết là tay l a o k ý mặt muốn uống canh đây giữa mùa đông uống một thanh ai không phải mơ hồ ngoài cửa sổ liệu d i u tiếng nói rốt cục gây nên lâu viễn chu chú ý hắn vừa quay đầu lại chỉ thấy bảy tám người liền đứng tại ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm hắm ăn cơm liền nói làm sao tia sáng này đột nhiên li Còn tốt lâu viễn chu chén này bên trong mì sợi liền c h ỉ còn lại m ấ y n g ụ m hắn nhanh chóng dùng chiếc đũa lay mấy lần dơ bắt đem canh uống một hơi cạn sạch liên tiếp k i ê n một đĩa nhỏ dưa muối cũng đều ăn đến tinh q u a n g ôm lấy bắt đũa bay vượt qua thoát đi bên cửa sổ lần sau không còn tại bên cửa sổ ăn cơm đi trở về bếp sau lâu viễn chu nhìn qua vừa rồi cửa sổ đám người tắn đi chiếu dọi trên bàn ánh nắng lại khôi phục bộ dáng lúc trước chỉnh lý tốt bếp sau lâu viễn chu tính toán đến cùng là ra ngoài tản bộ đâu vẫn là ở nhà chơi bộ đâu đây còn chưa nghĩ ra chung điện thoại di động liền văng lên xem xét điện báo biểu hiện, là nghe đại danh đã lâu chương hai trăm bảy mươi một nghe đại danh đã lâu lâu viễn chu ngồi tại lưới hẹn trên xe đang đánh cho mắt hắn mục đích là tống thắng nói một gian phòng ăn mặc dù hắn có một cỗ xe thức ăn nhưng là nghĩ tới nghĩ lui mở ra xe thức ăn đi ăn cơm tựa hồ giống như có chút không thích hợp thế là cũng chỉ có thể mình gọi xe nghĩ đến đây về sau vẫn là phải mua một cỗ phổ thông xe con tựa hồ càng thêm thực dụng một chút mà lại hiện tại tàu điện giống như rất hỏa g á n g v ẻ mua lấy một đ à i là cái lựa chọn tốt bất quá dưới mắt cũng không phải thời điểm nghĩ cái này lâu viễn chu nhìn xem hai bên đường đi nơi này là s o tinh thần bắc lộ còn muốn phồn hoa chút khu vực tiêu phí trình độ cũng phải cao hơn không ít không nghĩ tới tiêu quan hồng vậy mà muốn ở chỗ này mời hắn ăn cơm dựa theo tống thắng thuyết pháp vốn là tiêu quan hồng muốn cho lâu viễn chu gọi điện thoại chủ yếu là có việc nghĩ mời hắn hỗ trợ nhưng là bởi vì một chút không thể đối kháng chỉ có thể đội thành tống thắng không thể đối kháng chỉ là cái gì nhìn điện thoại di động lâu viễn chu trong lòng phạm nói thầm tiểu h o a tử ta tới chỗ lưới hẹn xe lái xe dừng xe ở một tòa biệt thự sang trong trước lâu viễn chu trên xe liền có thể cảm giác được nơi này tuyệt đối là hào khí bất người Kiến trúc này xem xét chính trúc xét có lịch là xem sư ử sửa, mặc dù đã tu n h n cũng là, tu cũ như trước, mang theo chút lịch sử nặng nghề cảm giác, nhưng lại chưa từng nát. hàng tốt cỡ nào g giác, giờ cũ trước, chút lịch cảm chưa rách là, lại tu theo rất tốt sử Bây cỡ phó ò n ăn đều chọn loại này kiến trúc đến để thăng phong cách. Dù sao loại này kiến trúc rất lớn một bộ phận g đều đề đều trúc cách, trúc chia làm bảo hộ cấp c hộ loại loại làm sao bảo rất một dù sẽ bộ bị thể dùng địa ế n kinh doanh trên nguyên. đối tài thuộc hy hữu phó, mặt tuyệt đ về tài nguyên. Sư phó, địa phương không sai lâu viễn chu cảm thấy tiêu quan hồng mời hắn tới nơi như thế này hẳn là rất không có khả năng a thế nào sẽ sai a tiểu hòa tử liền chỗ này lưới hẹn xe lái xe là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân thuộc về loại kia vừa nhìn liền biết hắn là nối mạng hẹn xe khí chất a tốt vậy ta trả tiền tạ sư phó gặp lại mơ mơ màng màng xuống xe lâu viễn chu nhìn điện thoại di động bên trên g ấ m hoa đường phố số ba mươi ba địa chỉ lại nhìn kiến trúc này bảng số p h ò n g không sai nhà này phòng ă n dùng danh tự chính là bảng số p h ò n g lâu viễn chu nhất thời nhìn không ra đây rốt cuộc là có bức cách vẫn là đang lười biếng ngài tốt xin hỏi ngài là lâu viễn chu tiên sinh sao chính vào l â viễn chu ngẩn người thời khắc một người m ặ câu phục nam nhân tao nhã lễ phép đi lên trước còn nhẹ nhàng gật đầu đ ú nói g phương không ngài ta tới Thấy biết tên tuyệt ta tới nha. của kia sai. là là là lâu là đối đối đợi ăn Hẳn mình, nên cơm. chỗ Để đ n n g à mời đối i tiêu tiên sinh đã đang ngài. Nói, theo ta, trở đang đã đ phương dẫn lâu viễn chu tiến nhà này tên là gấm hoa đường phố số ba mươi ba phòng ăn đây nhà ăn nội bộ trang trí điệu thấp lại xa hoa một chút nhìn qua liền biết cùng những cái kia một chút hoa lệ phong cách khác biệt nội liệm sắc điệu bên trong lộ ra p h ẩ m vị một chút dùng đến vật liệu gỗ địa phương nhìn vừa nhìn liền biết tuyệt đối là thượng đẳng tài năng lại một chút cũng không phải sẽ có vẻ quá mức phát triển lâu viễn chu đi theo người đi một khoảng cách thậm chí còn thừa thang máy bên trong chất gỗ trang trí một chút niên đại cảm giác cùng nhà cao tầng bên trong kim loại gió một trời một vực ra thang máy lại là một đoạn lộ trình tại một gian hoa lệ trước cửa rốt cục ngừng lại tiêu tiên sinh lâu tiên sinh đến dẫn đường nhân viên tạp vụ gõ cửa một cái nhẹ nhàng nói chờ đợi lấy bên trong đáp lại m g ò vào n h à lâu viễn chu thậm chí đều không cần cẩn thận nghe giọng điệu này thanh âm này trăm phần trăm là tiêu con hồng tiểu từ này lại có tiền tới nơi như thế này ăn cơm sao nhân viên tạp vụ nhẹ nhàng mở cửa sau liền tránh ra địa phương lâu viễn chu đi tiến ra phòng không gian bên trong cảm giác thậm chí so hắn viễn chu lâu đều mưa lớn trang trí càng là trang nhã xa hoa mà trong đó có ba người đang chờ hắn tiêu quan hồng đang ngồi ở trên ghế salon trong ngực còn ôm một t h ú n g bắp giang vừa nhìn liền biết là xô、so、cô la vị tiêu thùng là trong dạp chiếu phim thường thấy nhất kim hoàng sắc cùng xung quanh trang trí phong cách có thể nói là cách biệt một trời tống thắng đứng tại bên cạnh bản xem ra vừa rồi là tại uống cà phê cà phê trên b à n trong chén còn có nhàn nhạt cả sắc trừ cái đó ra còn có một cái mang theo mắt kính không thành nam nhân hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng là hai đầu lông mày lại cùng tiêu quan hồng có chút tương tự lão bản người có thể nghĩ chết ta ăn bắp g a n g không phải A ra, ra là chọc chọc đúng h lâu v i lão bản đây là anh ta tiêu hà văn hôm nay mời ngươi ăn cơm nhưng thật ra là hắn ta nhưng mời không nổi ngươi đắt như vậy địa phương a biết tống thắng uy tứ tiêu quan hồng vội vàng đem lời nói ra nói đùa nếu để cho lâu viễn chu biết mình là tiêu gia tiểu tiêu gia phục vụ viên này làm việc còn muốn hay không hà nha lâu l á o bản nghe đại danh đã lâu tại hạ tiêu hàn văn ta cái này bất tranh khí đệ đệ cho người thêm phiền phước khách khí người tốt lâu v i ê n chu kỳ thật tiêu quan hồng giúp ta không ít việc còn chưa hiểu tình trạng nhưng rất tự giác vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại lâu v i ê n chu hiện trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ tiêu quan hồng thân thích trong nhà cũng thật nhiều không nghĩ tới tiêu quan hồng trừ tỷ tỷ bên ngoài còn có người ca ca nhìn một chút đây hai huynh đệ hai đầu lông mày giống nhau ý hệt nhưng tiêu hàn văn khí chất rõ ràng càng có chút thương nhập gió cùng tiêu quan hồng đây có chút cả lơ phất p ơ khí chất hoàn toàn khác biệt à nhà ta huynh đệ tương đối nhiều cho nên đem tiêu quan hồng làm hư về sau làm phiền ngươi nhiều sai sử hắn trước nhanh ngồi đi tiêu hàn văn cười chỉ vào ghế s a lon bên cạnh lâu viễn chu liếc mắt nhìn đây ghế s o f a tuyệt đối có giá trị không nhỏ chỉ là nhìn xem liền biết ngồi lên khẳng định dễ chịu thế là cũng không có ý định khắc khí thuận đối phương ý tứ liền tranh thủ thời gian ngồi xuống s á c thực dễ chịu về sau kiếm tiền hắn cũng cần mua một bộ lâu lão bản ngươi đừng có lòng lý áp lực anh ta cùng lão bản của nơi này là huynh đệ cho nên hôm nay kỳ thật không tốn tiền thuần túy vì cái phô trương yên tâm a hắn chủ yếu là có chuyện gì yêu cầu ngươi đem trong ngực bắp giang lập tức thả ở trên ghế salon tiêu quan hồng cười hết mắt liền sợ lâu viễn chu cảm thấy nơi này quá xa hoa muốn đi người nhưng nơi này đã là hắn ca có thể tiếp nhận cấp bậc thấp nhất phòng ăn cho nên là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ lâu viễn chu từ trong thùng cầm hai viên bắp giang ăn vào miệng bên trong hương vị quả nhiên rất không tệ Trưng 272. Hiểu. Trưng 272. Hiểu. cho nên là nghĩ tại trong tiệm của ta cầu hôn phải không lâu viễn chu ngồi ở trên ghế salon a n tiêu quan hồng đưa cho hắn chi sĩ mùi vị bắp g a n g cũng không biết tiểu tử này đến cùng mua bao nhiêu vừa rồi sô cô la ăn một nửa lại rời ra ngoài một thùng chi sĩ nghiêm trọng hoài nghi chờ một lúc có thể hay không lại đến cái ô mai đúng là ta mãnh liệt để cử cho ta ca ta cảm thấy ta tương lai t ẩ u tử nhất định thích tiêu quan hồng vỗ đại ca của mình bạ vai một mặt tiêu n ạ o đây tiêu hàn văn muốn cầu hôn tin tức mặc dù hắn là tối hôm qua mới biết được nhưng là cầu hôn đối tượng lại là hắn đã sớm nhận biết mười mấy hai mươi năm l ư ờ i nguyễn gia nhỏ nhất nữ nhi nguyễn tính du đây nguyễn gia cùng tiêu gia cũng coi là thế g i a o cho tới bây giờ cũng giống như vậy quan hệ thân mật bất quá nguyễn gia cũng không tình thương tổ tiên chính là thư hương môn đệ đời đời kiếp kiếp ra không ít nhà khoa học cùng danh sư cho nên hiện tại nguyễn gia tại nghiên cứu khoa học cùng giáo dục phương diện tại long quốc đều là chen mồm vào được mà cái này nguyễn tính du tiêu quan hồng đối nàng ấn tượng là từ nhỏ chính là cái chân chính con mọc sách vĩnh viễn mang theo một bộ giống như là đáy bình một dạng thật dày kính đen vượt một cái bím tóc đuôi ngựa không phải tại học tập chính là tại học tập trên đường khi còn bé huynh đệ bọn họ tỉ m ỗ i đi nguyễn gia chơi thời điểm nguyễn tính du cơ hồ đều là trong thư phòng học tập nghe nói từ khi nàng đi học đây toàn trường thứ nhất liền không đổi hơn n ờ i đại ca hắn tiêu hàn mặc dù là hải tử của người khác nhưng ở nguyễn tĩnh du trước mặt cũng chỉ có thể cam bái hạ phong bất quá đừng nhìn cô nương kia giống như là con m ọ t sách không hiểu đánh nhau đặc biệt lợi hại năm đó đại ca của mình tiêu hàn văn ở bên ngoài trường gặp được lưu manh hỗn đản chính quả bất địch c h ú n g thời điểm vậy mà là nguyễn tĩnh du đi ngang qua hỗ trợ đại khai sát giới quả thực là chống đến cảnh sát đổi tới nghe nói lưu manh có ba cái đoạn mất cánh tay một cái bị đánh cho mặt mũi bầm dập mặc dù sau đó nguyễn gia người đem cô nương kia cho mắng một trận nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng không có trước báo cảnh vạn nhất cảnh sát tới chấm thêm điểm sợ là lưu manh đều muốn bị đánh cho tàn phế chuyển đi nguyễn gia thanh danh không t mặc dù ngày đó không có thấy tận mắt nhưng là tiêu quan hồng từ đó đã cảm thấy cô nương này mới không phải truyền thống trên ý nghĩa còn một sách chỉ là không nghĩ tới đại ca hắn vậy mà cùng đối phương yêu được rồi tiêu hàn văn đây chính là vạn người mê ra trường đau lao sư yêu trong trường học càng là nhân k h i vương muốn đuổi theo hắn nữ sinh cũng là nhiều đi nhưng làm ai cho đến tốt nghiệp cũng không gặp đại ca hắn với ai có quan hệ mật thiết hắn còn cho là mình đây đại ca là không phải cưới chủ nghĩa người mở đường đâu kết quả náo nửa ngày vậy mà đã sớm lòng có sợ thuộc tiểu tư thúy đừng nói đã lâu lão bản đến thời gian cũng không còn nhiều lắm ta liền mang thức ăn lên a vừa ăn vừa nói chuyện không biết tại sao m ặ t có chút đỏ tiêu hàn văn đem ánh mắt nhìn về phía lâu viễn chu lâu viễn chu thói quen gật gật đầu dù sao bữa cơm này không dùng hắn trả tiền mà lại hệ thống dạ đạ cũng nói tiệm này ăn ngon c h ư ớ ăn một bữa lại nói thấy không ai phản đối tiêu hàn văn liền lắp lắp đặt ở góc b à n trung đồng trung đồng phát ra tiếng vang lanh lảnh so trong dự đoán thanh âm phải lớn hơn nhiều ngay sau đó cửa phòng liền bị mở ra một người mặc câu phục nhân viên t ạ m vụ đi đến nghe tới nói muốn lên đồ ăn lập tức gật đầu lại lui ra ngoài lâu lão bản tiệm này cũng không tệ lắm mặc dù so ra kém ngươi làm nhưng là tối thiểu cũng có tiểu tinh muốn là ưa thích ăn cái kia đạo đồ ăn có thể nhiều một chút mấy phần phi thường c h i kỷ tiêu quan hồng nói gần nói xa ý tứ đều là nơi này đồ ăn lượng quá ít a có thể đơn điểm tốt nhất lâu viễn chu nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy nơi này sợ là ăn không đủ no không nghĩ tới có thể đơn độc điểm vậy hắn cũng không có ý định k h á c h khí rất nhanh mấy người liền tòa lúc này lâu viễn chu mới có công phu đi xem một chút hoàn cảnh chung quanh trong phòng này cách cục cùng nó nói là phòng ăn phòng kỳ thật càng giống là khách sạn bên trong cao cấp phòng chất gỗ đồ dùng trong nhà thoải mái dễ chịu ghế sofa xa hoa màn cửa thậm chí ngay cả ngoài cửa sổ xuyên thấu vào tia sáng đều là vừa và tốt tựa như là đơn độc thiết kế qua tác phẩm nghệ thuật đại ca tối hôm qua ngươi đột nhiên có công việc ta cũng chưa kịp hỏi ngươi ngươi lúc nào cùng cái k i a con mọ t sách nguyễn tĩnh du yêu đương ta trước đó vẫn cho là ngươi hẳn là cùng với nàng là cạnh tranh quan hệ đâu thấy còn chưa lên đồ ăn tiêu quan hồng nhàm chán lại ăn lên bắp giang ca thử c a t h ử thanh âm rất dễ dàng để người liên tưởng đến dạp chiếu phim đương nhiên là đại học không đúng cái gì con mọ sách tậu tử ngươi nơi nào là con mọc sách nàng là ta gặp qua xinh đẹp nhất đáng yêu nhất nữ nhân, chỉ là làm người hướng nội. ta vĩnh viễn nhớ kỹ nàng đánh nhau thời điểm hiên ngang anh tư quá đẹp tiêu hàn văn trách cứ hạ đ ệ đệ của mình nhưng vẫn là đầy mặt tiếu du hung hiểu à đúng lâu lão bạn không biết ta cái này tương lai t ẩ u t ử năm đó đi học lúc thế nhưng là mỹ nhân cứu anh hùng một cô nương đem ba tên tiểu lưu manh cánh tay đều đánh g â y trợt trượt tiêu quan hồng nhớ tới lâu viễn chu cũng không biết trong đó nguồn gốc liền đơn giản c h n g hạn bên cạnh t ố n g thắng cũng cùng theo đích nói thầm bất quá còn không nói gì đâu bữa ăn trước món ăn khai vị liền bưng lên đây là hôm nay khai vị thức nhắm mùa hoa quả tươi đỉm trẻ tuổi nhân viên tạp vụ thanh n monu đem bốn cái mâm nhỏ phân biệt đặt ở bốn người trước mặt lâu viễn chu nhìn kỹ nhìn một chút đây v ị dự định phân mấy tầng màu sắc đều tương đối bình thường tại vị dự định bên cạnh còn thả vài miếng ấu mai cùng quả dừa thối lâu viễn chu dùng ngũ nhỏ nếm n ế m ế ẩm ngọt ngào cảm giác tinh tế cùng bình thường bên ngoài trong tiệm bán phẩm chất xác thực không giống ăn ngon là thật ăn ngon chính là cũng có ít ba t h i a cơ bản liền không còn tiếp xuống thì là kim thương ngư song ă n ạ l à c à tuyết c u a t á chi sĩ bạc hà lá món chính là hắt tùng lộ bỏ bít tết bưng lên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều có thể nhìn ra được là trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng chế tác dùng tài liệu không thể nói là cấp cao nhất lại cũng là bình thường thị trường cùng trong siêu thị không có khả năng xuất hiện phẩm chất thậm chí ngay cả bạc hà lá hình dạng đều là trải qua tân trang lâu v i ệ n chu tính một cái nơi này giá cả tuyệt đối tiện nghi không được trừ cái đó ra tại mỗi đạo đồ ăn ở giữa còn có người chuyên sẽ ở một bên phối hợp khác biệt r ư ợ u giới thiệu cũng là tương đương tỉ mỉ có thể thuyết phục vụ cơ hồ không có thể bắt bẻ vấn đề duy nhất liền vẫn là không đủ ăn lâu viễn chu còn tốt tiêu quan hồng gia hỏa này nhìn xem là cực đói ăn cơm tốc độ có thể so với hỏa tiễn bưng lên không có mấy phút đĩa liền không còn một mảnh giống như là đói vài ngày hận không thể ngay cả trang trí tại trên mâm những cái kia lá cây đều ăn sạch sẽ bằng không các ngươi trước tiên nói một chút ta muốn làm gì a nói đến vì cái gì không ở nơi này cầu hôn đây không thể so ta phòng ăn xa hoa nhiều rồi nhìn xem cũng càng thêm chính thức một chút so ta k i ê u mạnh ăn cơm tiến trình hơn phân nửa lâu viễn chu cảm thấy mình ăn nhưng là lại giống như là không ăn nhưng hạ một đạo đồ ăn cũng không có đi lên chỉ có thể hỏi trước một chút mình rốt cuộc nên làm gì chương hai trăm bảy mươi ba xuất kỳ bất ý chương hai trăm bảy mươi ba xuất kỳ bất ý một giờ chiều lâu v i ễ n chu tống thắng tiêu quan hồng cùng tiêu hàn văn bốn người đứng tại gấm hoa đường phố số ba mươi ba c ộ n g người ăn no chưa lâu lão bản tiêu quan hồng ngập đầu nhìn qua lâu v i ễ n chu không có đồ vật ăn rất ngon nhưng là không quá thích hợp ta loại này ăn được nhiều người nhú m a i lâu viễn chu ăn ngay nói thật nhà này phòng ăn nguyên liệu nấu ăn cùng trang trí phục vụ đều là không có chọn hương vị cũng coi là không sách nhưng thật là ăn không đủ no mặc dù tiêu quan hồng nói có thể nhiều một chút mấy phần nhưng là lâu viễn chu suy nghĩ còn là mình làm t h ứ ăn cũng có chính cái cầu chỗ cái cái cự có cô còn liền không có điểm. Đây chính là vì cái gì cầu hôn không thể tới chỗ này nguyên nhân, ta cái kia tương lai tổ tử, là cái ăn hàng, cự có thể ăn, rất gầy một tiểu cô đương, ăn、so、với ta còn nhiều. gì gầy là lai là điểm. tới kia tiểu với thể thể Đây một vì tẩu ta tử, rất ta so bốn người tại cửa nhà hàng miệng phê phán lấy phòng ăn lượng có ít cũng chính là ra cửa không phải thật đúng là không có ý tứ cái kia xin hỏi ngài là viễn chu lâu đầu bếp lâu viễn chu tiên sinh sao mấy người trở về đầu phát hiện là vừa mới thấy qua phòng ăn linh ban không biết lúc nào người này liền đứng ở phía sau vừa rồi nhà danh đoán chừng đều bị nghe cái rõ ràng ây lâu viễn chu có chút không muốn thừa nhận mình là ai đây vạn nhất bị người truyền đi nói hắn lợn rừng ăn không được m ạ n h khang đại khái đều xem như tốt đúng hắn chính là viễn chu lâu đầu biết huynh đệ ngươi có việc a một bên tiêu quan hồng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy cái này lĩnh ban hắn nhận biết ăn mấy lần cơm đều là hắn ma ban người rất tốt là như thế này ta là của ngài phan hâm mộ vừa rồi không có ý tứ muốn ký tên nói lĩnh ban cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cây bút cùng một bản sách nhỏ lần này lâu viễn chu là thật không có ý tứ đã lớn như vậy hắn còn không làm cho người ta ký qua tên đâu kia không phải đều là minh tinh mới có đãi n ộ sao húng chi hắn hiện tại là cái đầu bếp thế nào còn có người hỏi hắn muốn ký tên đây lão bản ngươi đều có f a n hâm mộ lợi hại a tống thắng vừa rồi một mực không nói chuyện thẳng đến cái này lĩnh ban muốn ký tên thời điểm mới ra tiếng không nghĩ tới có một ngày phổ thông phòng ăn đầu bếp cũng có thể có f a n hâm mộ hơn nữa còn là cái tinh cấp trong nhà ăn làm việc nhân viên đây nhưng khó lường có thể có thể ký sao lĩnh ban cẩn thận từng ly từng tí lần nữa trưng cầu ý kiến lâu viễn chu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu hỏi đối phương kêu cái gì về sau tiếp nhận sách cùng bút ký cái rồng bay phượng múa danh tự còn viết câu nói tạ ơn lâu lão bản tiêu a qua đến n h hàn văn trước đó chỉ là nghe tiêu sợ nói qua cái này viễn chu lâu đồ ăn rất tà môn ăn một lần liền không thể quyết được mà lại rõ ràng là đồ ăn thường ngày hương vị rất quen thuộc nhưng chính là so trước t i ê n nếm qua đều tốt ăn mặc dù trong nhà ăn trang trí không có như vậy xa hoa phục vụ viên là hắn kia không may đệ đệ nhưng là hết thể hết thể quy tội đến cùng một chỗ vẫn là hương vị thủ thắng dưới mắt nhìn thấy hắn trước kia thường xuyên đến phòng ăn lĩnh ban vậy mà cũng là đối phương f a n hâm mộ lần này đối với cầu hôn chuyện này tựa hồ càng có thêm phần chắc chắn cầu hôn của hắn đối tượng nguyễn tinh du mặc dù xem ra điểm đạm nho nhã mang theo kính mắt sức ăn kinh người mà lại đối ăn rất là chấp nhất hải cầm thật to tiểu tiểu nổi danh phòng ăn nặng cơ bản đều đi qua liền cầm hôm nay nhà này gấm hoa đường phố số ba mươi ba để nói mỗi lần ăn chút hai phần gói phục vụ đều không đ dần già cho nên loại này trong truyền thuyết nhà hàng đã có thể gây nên đối phương hứng thú còn có thể bảo chứng chất lượng mà lại nghe nói hiện tại viễn chu lâu đã nghỉ ngơi cũng sẽ không gặp phải cái gì đội chó săn phù hợp cực kỳ giống như là những n à y bình thường bọn hắn đi phòng ăn đối phương khả năng căn bản không nguyện ý tới ngươi là tiêu quan hồng ca ca điểm này chuyện nhỏ không tính là gì ngược lại cũng không cần cái gì phí tổn nguyên liệu nấu ăn các ngươi bao thế là được con đắm chìm trong vừa rồi ký tên trong vui sướng lâu viễn chu nói chuyện đều cười t ủ n g tìm đây người khác vừa mời một trận đắt như vậy cơm hỗ trợ cầu cái cưới cũng không có gì đại ca ta nói cho ngươi k i a con mọt sách khẳng định thích ă n viễn chu lâu đồ ăn tiểu t ử túi cái gì con mọt sách hai minh đệ bắt đầu cãi nhau t h n g thăng hướng lâu viễn chu bên này nhị xê dịch nhìn một chút nhà mình đây hai thiếu gia lắc đầu lâu lão bản n g ư ơ i đã chưa ăn no có phải là muốn trở về lại ăn một bữa lâu viễn trung như đầu lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ đây không phải liền là hỏi ăn cơm có thể hay không dẫn hắn một cái sao ban đêm ta muốn làm tiểu long bao đến giúp đỡ không phải tốt tốt tốt ta đến đón xe quay đầu nhìn kia hai còn tại cãi lộn thiếu ra tống thắng ngược lại là trước chính đem cơm tối giải quyết hai ngày sau nào đó cửa trường đại học miệng nguyễn lao sư bọn nhỏ đều nghỉ ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu an mặc đồng phục bảo an nhìn thấy nguyễn tính du chuẩn bị ra cửa trường nhiệt tình chào hỏi ừ n còn có chút nghiên cứu cùng giáo án lao triệu ngươi cũng vất vả nguyễn t ĩ n h du nâng đỡ mình cái kia màu đen lớn bên cạnh cọc tính từ nhỏ đến lớn liền không đổi qua kiểu dáng hôm nay nàng sớm kết thúc làm việc bởi vì vì bạn trai của mình nói muốn mời nàng ăn cơm nói lên ăn cơm nàng liền có chút tức giận đối phương mỗi lần đều t u y ể n loại kia quý muốn chết hương vị bình thường địa phương ăn cơm liền thích muốn cái bức cách làm hại nàng mỗi lần đều ăn không đủ no nhất định phải đi nhà thứ hai cửa hàng nhưng là hôm nay nghe nói tìm cái tiện nghi phòng ăn vẫn là gần nhất rất hỏa cái gì vong h ồ cửa hàng bất quá nguyễn t i n h du không phải thế nào giải bởi vì gần đây bận việc lấy làm việc ngay cả điện thoại đều không có thời gian soát coi như dùng di động cũng là muốn liên hệ học sinh liên hệ nhân viên tương quan vong h ù n g cái gì căn bản không có con đường biết còn tốt hạng mục nghiên cứu cơ bản đã kết thúc không phải hôm nay nàng cũng không có thời gian ra thính du chỗ này đâu tiêu hàn văn đứng ở cửa trường học bên ngoài cách đó không xa mặc dù mặc một bộ bình thường áo khoác thế nhưng phá lệ dễ thấy còn có bộ kia kinh đ i ể n mắt kính không t h n h còn tưởng rằng ngươi ăn tết không trở lại nữa nha nói đi lần này tìm ta ăn cơm có phải là lại muốn từ ta chỗ này loạt học sinh đi các ngươi tiêu ra so tiêu hàn văn thấp hơn một đầu nguyễn tĩnh du cùng đối phương lúc nói chuyện một chút cũng không k h á c h khí nàng ngâng đỡ kính mắt nhìn chằm chằm đối phương mình trước đó lớp học tốt mấy cái học sinh đều là sớm bị tiêu ra cho dự định đi dù sao đều là học sinh xuất sắc có năng lực có học thức cái chủng loại kia ây ai nha ngươi đừng v ạ c h trần ta mà hôm nay dẫn ngươi đi ăn nhà kia phòng ăn tuyệt đối bổng tiêu hàn văn lúc này trong lòng cái này khổ thế nào nha đầu này một chút cũng không phải lãng mạn đâu bất quá cũng là tốt dạng này mới có thể xuất kỷ bất ý chương hai trăm bảy mươi b ố mặt mũi còn muốn hay không rồi chương hai trăm bảy mươi b ố mặt mũi còn muốn hay không rồi t dù sao ngươi chọn địa phương tám thành lại là cái ăn không đủ no vậy ta còn không bằng trước đi quả vặt đường phố ăn nhiều một chút lại đi qua phản chính thời gian còn sớm ngươi cho rằng vì sao ta để ngươi sớm tới tìm ta à giọng nói nhẹ nhàng nguyễn tính du liệu định đối phương nhất định là lại phát hiện cái gì địa phương rất nát không phải quang đẹp mắt ăn không ngon chính là đẹp mắt ăn ngon ăn không đủ no cùng nó đến lúc đó đói bụng không bằng t r ư ớ c đi phụ cận quả vặt đường phố ăn nhiều một chút cũng không lỗ kỳ thật ta thật tìm cái có thể ăn no địa phương có chút dợ khóc dợ cười hai ngày này tại chuẩn bị cầu hôn sự tình cho nên chính hắn cũng có cơ hội nếm n ế m viễn chu lâu tay nghề cứ việc kia viễn chu lâu trang trí cùng khu vực khẳng định so ra kém hắn bình thường đi những địa phương kia thế nhưng là hương vị kia là thật không lời nói chỉ là giấm đường sương sườn một mình hắn liền ăn nửa đĩa tiêu quan hồng kém chút liều mạng với hắn còn có cái mới tiêu tôm chiên nhân cùng tam tiên canh nếu là bình thường tại bình thường quán c ư ớ nhỏ hắn khẳng định là sẽ không đi ăn nhưng là viễn chu lâu k i a lao bản cũng không biết có cái gì thần kỳ năng lực chính là có thể đem rõ ràng tương đương phổ thông đồ ăn làm được ra dáng so với cái kia mang tinh tinh chủ bếp nhóm tay nghề k i a là không kém một chút nào thậm chí còn lợi hại hơn kỳ thật tiêu hàn văn trước kia cũng không thích ăn tôm bóc vỏ thậm chí nổ đồ vật hắn đều không yêu bởi vì luôn cảm thấy tựa hồ quá mức dầu mỡ thậm chí cũng không phải khỏe mạnh nhưng là lâu viễn chu làm cái kia muối tiêu tôm c h i n h â n rõ r à n g không có cái gì khác phối liệu liền đặc biệt đơn giản cách làm tôm bóc vỏ cách đấu cũng không lớn nhưng mỗi một cái chỉ là màu sắc liền để hắn không cách nào cự tuyệt do dự mãi chiếc đua vẫn là đưa tới khi chạm đến tôm bóc vỏ m ộ t khắc này đến từ giòn sắc cùng chiếc đua ma sắt thanh em vậy mà phá lệ e m h a i đưa vào miệng bên trong tôm bóc vỏ mũi nhấm nuốt một chút đều phát ra ca thử c a t h ử tiếng vang mang theo dầu c h i ê n qua tiêu hương còn có mối tiêu hương vị hết thảy cùng tôm bóc vỏ thơm ngon tổ hợp đến vội vặn ai cũng sẽ không đoạt hai danh tiếng lẫn nhau ở giữa tổ hợp lại khiến người ta khó mà quên tam tiên canh càng làm ặ n tươi sớ miệm uống ấy ngụm đều cảm giác vẫn chưa thỏa mãn so sánh dưới trước đó đi cái kia gấm hoa đường phố số ba mươi ba tựa hồ còn lại cũng chỉ có đẹp mắt trang trí cùng cấp cao phục vụ dù sao hẳn cái này không may đệ đệ thấy thế nào cũng không có khả năng so với người ta chuyên nghiệp phục vụ vi ê n mạnh cho nên hôm nay đối với cầu hôn chuyện này tiêu hàn văn là nhất định phải được chỉ cần không phải xảy ra sự cố bất quá lúc này tiêu hàn văn ngay cả xe của mình đều không có mở liền dừng ở trường học phụ cận bãi đỗ xe bởi vì lâm thời muốn đi kia quả vặt đường phố phụ cận căn bản cũng không có có thể dừng xe vị trí chỉ là tìm chỗ đậu xe s ợ là phải tìm nửa giờ vạn hạnh chính là cùng viễn chu lâu hẹn xong thời gian là sáu giờ chiều thời gian còn sớm hàn văn ngươi bây giờ còn tại chơi kia cái gì trò chơi sao l i ê n đánh phó bản cái gì cái kia trò chơi nguyễn t ĩ n h du nhìn bạn trai mình đang là người dùng tay ở trước mặt của hắn lung lay À, ách chơi là chơi vụng trộm chơi ngươi cũng đừng nói với người khác ta đổi đ ề tài đột nhiên giật mình thật muốn tranh thủ thời gian che đối diện miệng nếu để cho người khác biết cỡ lớn chỗi siêu thị chủ tịch ban đêm vụng trộm đều ở nhà chơi loại kia giờ tờ gờ v n g d ù thậm chí mỗi ngày đều muốn bị đồng đội p h u n chơi đến đồ ăn mặt mũi còn muốn hay không rồi cái kia cái gì không phải bảo hôm nay để ngươi xuyên được chính thức một chút xíu sao vì nói sang chuyện khác tiêu hàn văn bắt đầu phản công hắn nhìn xem nguyễn t i n h du hôm nay vẫn là quần dìn phối phổ thông vệ áo bên ngoài mặc chính làm ấ y năm trước mua áo lông tết tóc đuôi ngựa kính đen trên chân mang một đôi hàng nội địa g i à y thể thao nếu như không nói ai biết nàng là giáo sư đại học thấy thế nào đều giống như còn tại cầu học học sinh bình thường lại càng không cần phải nói là tại học thuật giới rất có hy vọng nguyễn gia tiểu thư ăn bữa cơm mà thôi không cần để ý chi tiết những cái kia quần áo cũng chưa chắc tốt bao nhiêu nào có vệ áo mặc dễ chịu hai tay nhét vào trong túi quần áo nguyễn tính du vui vẻ đi ở phía trước khoảng cách quả vặt đường phố không bao xa thuận ăn hết rất nhanh liền có thể tới tinh thần bất lộ ăn cơm đi đường hai không l ầ m hoàn mỹ tiêu hàn văn lặng lẽ thở dài hắn cũng không thể cùng đối phương nói hôm nay ta muốn cầu hôn cho nên mới để ngươi xuyên được đẹp mắt một chút tới quay chiếu loại hình bất quá nghĩ nghĩ cũng liền tiêu tan rất nhanh chạm thứ nhất quả vặt đường phố liền gần ngay trước mắt còn chưa đi gần khoai lang nướng hương vị trước hết phiêu đi qua chỉ thấy một cái đại thúc cưới loại kia có to lớn cân nhắc xe bên cạnh đặt vào cái cái cân xung quanh không ít người vây ở bên cạnh vội vàng chọn lựa xem ra là vừa đạn ư ơ n g chín một lò vừa nhìn thấy khoai lang nướng nguyễn tính du hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng lôi kéo tiêu hàn văn liền đi lên phía trước một lúc lâu không đến hôm nay ta muốn ăn thông khoái giống như là vu hoan nguyễn tính du hô một câu dẫn tới người t r u n g quanh cũng nhịn không được nhìn qua tiêu hàn văn cũng nhịn không được cũng cùng theo cười sáu giờ chiều mười phần viễn chu lâu lâu viễn chu ở phía sau trù bên trong đi tới đi lui nhìn đồng hồ đã qua sáu điểm làm sao không gặp người nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị kỹ càng có chút sớm chuẩn bị cũng trên cơ bản chỉ cần cuối cùng mấy bước liền có thể mang thức ăn lên thậm chí còn có liền đợi đến ra nổi kết quả nhân vật chính làm sao không đến đây một bên tiêu quan hồng cũng kỳ quái hắn ca thế nhưng là nhất đúng giờ coi như là có chuyện hắn cũng khẳng định sẽ sớm phát tin tức đây đều qua mười phút làm sao một điểm động tĩnh đều không có khổ đức đứng tại cửa ra vào tống thắng càng là không chỗ ở mở cửa nhìn ra phía ngoài bởi vì nguyễn tĩnh du nhận biết tiêu con hồng cho nên hôm nay phục vụ viên cũng chỉ có một mình hắn đây đứng cửa bọn người nhiệm vụ tự nhiên cũng là hắn đông lạnh chết rồi người đâu nhỏ giọng lẩm bẩm tống thắng ở trong lòng máng lấy đường đường phú nhị đại làm sao như thế không đúng giờ nhưng là trên mặt lại không thể có chút không vui dù sao hắn là chuyên nghiệp làm công người sao có thể để lão bản nhìn thấy hắm không tình nguyện biểu lộ đâu à, anh ta phát tin tức hắn nói gặp phải sự tình tiêu quan hồng nhìn xem điện thoại di động của mình ngắn gọn nói một câu gặp phải sự tình rồi chuyện gì mình bụng đều cảm giác có chút đói lâu viễn chu lúc này nhìn xem bếp sau kia một đống lớn ăn ngon có chút nghĩ mình ăn không nói ngươi hỏi một chút ta hắn đây còn cầu hôn không phải hai người nhìn nhau lại đồng loạt nhìn về phía cổng tống thắng đối phương vừa đi vừa về bước chân đi thong thả xem ra ngược lại là rất giống chuyện như vậy cũng không biết rốt cuộc muốn đợi bao lâu bất quá không có qua mấy phút tiêu quan hồng lại thu được một cái tin chờ ta chương hai trăm bảy mươi lăm biên một số thời khắc đây làm công người thật quá khó nguyên bản không phải liền là cầu hôn sao hắn tống thắng có thể thấy được đến nhiều tiêu ra mặc dù hắn là không có đội kịp nhưng là tiêu quan hồng những bằng hữu kia nhóm cầu hôn nghi thức hắn nhưng là đi nhiều lần nhỏ trang diện liền là bằng hữu tụ hội ăn chút cơm đột nhiên liền tối như bưng chờ đen lại sáng lên thời điểm nhà trai đang cầm hoa cầm chiếc nhẫn cầu hôn cảnh tượng hoành tráng đơn giản chính là cái gì chuyên môn làm một trận diễn xuất loại hình kịch bản cũng đều không sai bị lắm đơn giản chính là tốn nhiều tiền thiếu khác nhau loại này tại phòng ă n cầu hôn thuộc về nhỏ trang diện bên trong nhỏ trang diện dù sao bọn hắn viễn chu lâu chủ đánh ngăn giá cũng chính là bọn hắn không có bên trên kia thứ gì đoàn mua áp hoặc là giao hàng áp không phải cao thấp kia đều muốn tại đánh giá trên bảng danh sách ba cái bảng bất quá hôm nay viễn chu lâu chuẩn bị men u tuyệt đối cũng coi là bá tổng định chế đang lúc nhàm chán thời điểm tiêu quan hồng từ sau chủ vội vàng chạy đến đến đến rồi anh của ta nói tại phụ cận nhanh đem tống thắng từ trên ghế kéo dậy tiêu quan hồng biểu hiện được tương đương hồi hộp không biết còn tưởng rằng là cầu mong gì khác cưới yên tâm giao cho ta tống thắng một cái nghề nghiệp mỉm cười xem như trần an để hắn nhanh đi bên ngoài không nhìn thấy chỗ trốn lấy đi mà mình thì là sửa sang lại y phục của mình ho nhẹ một tiếng chờ lấy có người gõ cửa hồi lâu hắn rốt cục nhìn thấy tiêu hàn văn mang theo một cô nương đi đến viễn chu cửa lầu chính là hình tượng có chút không đúng lắm chúng ta hôm nay dự định vị trí đối mặt mở cửa tống thắng tiêu hàn văn biểu lộ có chút vi rượu nhưng cũng coi như chấn định tiêu tiên sinh nguyễn tiểu thư xin đợi hai vị con lâm xin mời đi theo ta mang theo nghề nghiệp mỉm cười tống thắng lúc này bắt quái chi hồn đã sớm bước lên yên lặng nhìn thoáng qua tiêu hàn văn quay người hướng phòng ăn sớm liền chuẩn bị tốt vị trí đi đến hôm nay viễn chu lâu so với trước đó vẫn là làm chút ngoài định mức chuẩn bị cửa sổ bên này cố ý lắp đặt phù hợp mảng cửa dạng này từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong trong nhà ăn trang trí cũng gia tăng không ít bao quát cây xanh t i n h m g trang trí họa còn có chút vật trang trí đều là tiêu hàn văn bỏ tiền mua cũng coi là cho hôm nay cầu hôn tạ lễ một trong không thể không nói tiêu hàn văn chọn những n à y vật phẩm trang sức phong cách rất tốt để viễn chu lâu trang trí phong cách tựa hồ lập tức trở nên cao cấp không ít rõ ràng bàn ghế vẫn là những cái kia chỉnh thể cảm giác lại là lại biến đây chính là ngơi nói viễn chu lâu nha làm sa nguyễn tĩnh du tâm tình bây giờ tựa hồ cũng không t ệ lắm nàng tò mò nhìn qua b n phía bữa ăn này sảnh mặc dù không so được những cái kia xa hoa địa phương nhưng nhìn bài trí cái gì còn rất giảng cứu t h ú n g chi tinh thần bắt lộ cũng coi là phồn hoa khu vực nói là cao cấp phòng ăn hẳn là cũng miễn cưỡng xem như ách tiệm này vừa mở người bình thường không biết nơi này ăn ngon đã bắt đầu nói mê sảng tiêu hàn văn đã sớm không có ngày xưa tại công ty mình bên trong ủy phòng biên nói dối đều không có biên có thứ tự nguyên lai、like, vừa rồi hắn cùng nguyễn tĩnh du tại quả vật đường phố đi dạo phải hào hào dựa theo nguyên kế hoạch thậm chí có thể so sánh dự định thời gian sớm cái một giờ liền có thể đến còn muốn có thể tại tinh thần bắt lộ đi vài vòng kết quả thật vừa đúng lúc gặp được cái bị lừa tiền bán hàng đa cấp ổ điểm sinh viên kia sinh viên là bị bằng hữu từ nơi khác lừa gạt đến quan tốt trận rốt cục bị tên lừa đảo lôi ra đến cũng không biết đến cùng là canh chừng vẫn là phải hỏi trong nhà đòi tiền đi ngang qua quả vặt đường phố kia sinh viên nhìn chuẩn cơ hội liền chạy lừa đảo tự nhiên cũng là không thể bỏ qua thật vừa đúng lúc đây sinh viên cùng nguyễn tĩnh du đụng thẳng khóc hô hảo cầu hỗ trợ nói mình bị lừa tiền bán hàng đa cấp ổ điểm rồi nguyễn tĩnh du thế nhưng là cái giá t r o n g thấy có học sinh bị lừa không có khả năng bỏ mặc không quan tâm tiêu hàn văn tự nhiên cũng là không thể để cho đám kia lừa đảo đem người bắt về thế nhưng là đây lừa đảo không có mắt coi là nguyễn t ĩ n h du dáng dấp gầy yếu khẳng định không trải qua đánh một đám người tại đầu ngõ liền độc thủ tiêu hàn văn muốn mang lấy hai người chạy trước vì k í n h không thành công đại nam nhân chạy cái gì chạy nguyễn t ĩ n h du ném câu nói này trong tay trà sữa đều không cần chiếu vào lừa đảo liền đánh cho đến c h ế t chờ cảnh sát đến thời điểm lừa đảo trên mặt đất nằm ba cái chạy một cái nguyễn tính du đu ổ i theo chị để lại tiêu hàn văn cùng kia người sinh viên đại học hai người ngồi sồn tại nguyên chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ Thân ái, người nói không phải tại tống thắng dẫn đầu hạ tiêu hàn văn cùng nguyễn tính du ngồi tại một cái góc xung quanh có hoa tươi có xinh đẹp trang trí dù không kịp trước đó những cái kia xa hoa phòng ăn nhưng cũng khiến người cảnh đẹp ý vui đói à vừa rồi quả vặt đường phố cũng chưa ăn bao nhiêu đâu liền ăn khoai lang nướng nướng mặt lạnh đậu phụ tối h bạo đỗ còn có cái chi sĩ n ư ớ n g bánh kết quả chạy như vậy một hồi lại đói nguyễn tính du cởi áo khoác giao cho bên cạnh tống thắng thuận tiện nhìn giày của mình cùng ống quần đều là bị trà sữa cho làm dơ kia trà sữa vừa mua nàng còn không có uống mấy ngục đâu Cái kêu chi kêu sĩ nói ư ưa n bánh nàng thật đúng là rất ưa thích tràn đầy chi sĩ bên trong nhìn bánh, nồng đậm chi sĩ mùi vị, còn g thật thích chi chi là rất đậm đầy c mùi sĩ sĩ vị, một chút đ ể m đến ỏ c một các i i lớn thoả mãn, đáng thoả t ế chỉ người thư u n Văn hương n đối p h môn đệ vậy mà từ tiểu học tán đả gốm vào tống thắng đưa tới tranh nước tiêu hàn văn lúc này mới phát hiện mình cũng sớm đã k h ắ t đến muốn mạng vừa rồi trong lúc bối rối mình cũng độc thủ còn tốt cũng coi như luyện qua một hồi không phải hiện đang sợ là muốn vào bệnh viện đương nhiên hai người bọn hắn sau đó lại cùng đi đồn công an dày vò đến bây giờ đằng sau khả năng còn muốn đi đồn công an nhưng cũng là chuyện sau đó đó là đương nhiên từ xưa liền có quân tử lục nghệ quang học tri thức sao được khỏe mạnh thân thể tráng kiện mới là tiền vốn gặp phải không nói đạo lý vậy liền dùng nắm đấm nói chuyện cầm nắm đấm của mình n g u y tĩnh du ngự khí kiến định bất quá nhìn thấy tiêu hàn văn biểu lộ lập tức lại mềm luôn ra ta đây không phải nhìn thấy đối phương là cái học sinh nhất thời kích động không có việc gì không có việc gì cái kia nơi này cũng là gói phục vụ p h i ề n phước cầm menu cho nàng nhìn xem sau đó mang thức ăn lên đi tiêu hàn văn sửa sang lại quần áo ra hiệu tống thắng đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị menu lấy ra Trưng thế Trưng thế như như nhà nhà gói gói phục vụ như thế phối hợp. Trưng 276, nhà ai gói phục vụ như thế phối hợp. ai ai vụ vụ đương nhiên thức ăn hôm nay là cố ý dựa theo tiêu hàn văn yêu cầu làm vì thế còn cố ý in ấn t ì n h mỹ menu rất nhanh tống thắng liền mỉm cười đem menu cầm tới cung kính đưa cho nguyễn tín du Mặc dù du nguyên bản trong lòng suy nghĩ nơi đây lại là loại kia quý muốn chất lượng còn thiếu cửa hàng tám thành còn không phải lòng quốc đồ ăn thế là đã bắt đầu tính toán một hồi đi cái nào chợ đêm ăn quả vặt tạ ơn từ tống thắng trong tay tiếp nhận menu nguyễn tính du liếc mắt nhìn menu lập tức liền s ư ớ n g sốt một chút thậm chí nâng đỡ mắt kính của mình xác nhận mình không nhìn lầm phần này tinh xảo men nu bên trên vậy mà tất cả đều là nàng thích ăn đồ ăn chỉ là hàn văn thế nào nơi này gói phục vụ thích không phải tiêu hàn văn một mặt đắc ý đây đều là hắn căn cứ nguyễn tĩnh du bình thường thích ăn đồ ăn điểm mặc dù đối phương thích ăn rất nhiều tinh giản một chút đều ở nơi này người cái này phòng ăn hắn hắn chính quy sao món chính là thịt heo cải trắng hầm m i ế n sau đó còn có dao hẹ trứng tráng đồ ngọt là nhổ tia khoai lang món chính mị d ư ơ xuân dao trộn là dao trộn thịt dê thậm chí còn có nổ nem rán thức ăn rượu là hải cầm n g h a còn đưa gấp dưa leo đây những này cũng là theo trình tự bên trên sao mở to hai mắt nhìn nguyễn tính du thậm chí muốn đem kính mắt lấy xuống lau một chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm nhà ai gói phục vụ như thế phối hợp cẩn thận nhìn nhìn xung quanh trang trí phong cách không phải xa xỉ nhưng cũng không giống có thể bán r a u hẹ trứng tráng cùng thịt heo cải trắng hầm miến địa phương nữ sĩ chúng ta mòn ăn là hiện làm hiện bên trên mời không cần lo lắng tống thắng liền biết đối phương khẳng định là phản ứng này đừng nói nguyễn tính du lâu viễn chu nghe cái này menu đều không thể không nội phục cái tia người tốt nhà cầu hôn thời điểm điểm thịt heo cải trắng hầm m i ế n còn có r a u hẹ trứng trắng cùng nhổ tia khoai lang có thể nghĩ ra đây men nu thật không phải người bình thường nhưng là suy nghĩ kỹ một chút phong cách này tựa hồ rất giống là tiêu quan hồng cũng có thể làm ra đến nghĩ đến là tiêu da di chuyển hàn văn người đi đâu tìm kỳ quái như thế cửa hàng đây men nu thật là có ý tứ nguyễn tính du mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng là cũng không nghĩ nhiều hiện tại thương nghiệp cái gì đều như thế phát đ ạ t có chút không đi đường thường phòng ăn cũng không có gì kỳ quái h ắ h ắ ngươi thích là được kia làm phiền các ngươi bắt đầu mang thức ăn lên đi nói, trong i liếc nơi ê u Hàn nhìn Văn còn mắt t xa trong suốt p h ò nhà g bếp, Lâu Viễn c u cũng Được chờ chút. bận rộn. Được rồi, xin chờ một chút. Tống Thắng nhẹ n sớm một đã rồi, h n người liền rời đi. Trong nhà g gật đầu, đi. quay rời ăn lúc này chỉ có tiêu hàn văn cùng nguyễn tĩnh du hai người nơi hẻo lánh em hưởng bên trong truyền gia du dương nguyện chuyển âm nhạc đây cũng là tiêu hàn văn cho viễn chu lâu phối giá cả không ít hoàn toàn chính là vì hôm nay về sau tất cả mọi thứ liền toàn bộ đều đưa cho viễn chu lâu thế nào nơi này có phải là thật có ý tứ bình thường nhìn quen cảnh tượng hoành tráng tiêu hàn văn lúc này bắt đầu một thoại hoa thoại nguyên bản đã sớm tập luyện tốt lời kịch lúc này một câu cũng nói không nên lời cũng không phải nguyên nhân khác đơn thuần chính là vừa rồi trận kia ngoài ý muốn tựa hồ đem không khí hướng kỳ quái phương hướng phát triển có ý tứ vừa rồi đánh nhau đánh cho thật là thoải mái bình thường ở trường học luyện tập thời điểm cũng không dám hạ nặng tay vừa rồi coi như không giống cầm lấy trên bàn khăn lâu ớt nguyễn tinh du một bên sát tay một bên trên mặt t i ể u d u n g trong đầu hồi ức đều là vừa rồi nàng đánh lừa đảo những cái kia c h ẳ n g cảnh học sinh của ngươi có phải là đều sợ ngươi làm sao lại như vậy bọn hắn sợ ta làm gì ta cũng sẽ không đánh bọn hắn nói đến cảnh sát thúc thúc có phải là về sau còn muốn tìm chúng ta lại làm cái l ừ ca đây đều sắp tết bọn hắn cũng là vất vả lao xong tay nguyễn t ĩ n h du nâng đỡ mắt kính của mình chỉ nghe thấy bụng cô lô lô kêu lên vừa rồi quả vặt đường phố xem ra ăn đến không đủ nhiều đã tập m a i thành thói quen tiêu hàn văn có chút muốn cởi trận còn nhớ rõ hai người bọn hắn chính thức xác định quan hệ vẫn là sau khi tốt nghiệp đại học hắn từ nước ngoài trở về hai người gặp mặt đặt phòng ăn bởi vì mất điện ăn không thành liền đi ăn thịt vịt nướng kết quả tiệm vịt quay cũng mất điện cuối cùng hai người tại bên đường ăn bắt v ị xào sau đó hắn trông thấy bán đậu phụ, phụ thối thổ lộ bây giờ suy nghĩ một chút đ ổ i thành khác cô nương khả năng liền không có sau đó n g ư ơ i thế nào rồi luôn cảm thấy n g ư ơ i hôm nay là lạ nguyễn t ĩ n h du đem b u ộ c tóc ra gân l ấ y xuống chuẩn bị một lần nữa trải vớt đ u ô i ngựa vừa rồi đánh nhau nhất thời không có chú ý tán không ít dưới tóc tới tóc dối bù nguyễn t ĩ n h du nhiều chút tài trí đẹp lại có chút như vậy cười một tiếng tiêu hàn văn cảm giác mình đã tìm không thấy nam bắc n g ư ơ i hôm nay thật là dễ nhìn kim long không được nói một câu kết quả đổi lấy là đối phương một mặt trần trở người hôm nay có phải là có chuyện gì hay không cầu ta ngươi lại gặp rắc rối muốn để ta đi giút ngươi cùng trong nhà nói nhanh chóng lấy mái tóc ghim lên đến nguyễn tĩnh du nhớ tới di vang đủ loại đừng nhìn đối ngoại là cái gì bá tổng từ khi kế thừa gia nghiệp đến nay thế nhưng là không ít phạm sai lầm không dám cùng trong nhà nói liền kiếm nàng đến nghĩ biện pháp mỗi lần cũng đều là mời ăn cơm xáo lộ mới mới không phải kỳ thật quay i à y hai vị ngày hai vị bữa ăn đến tống thắng đẩy xe thức ăn tại không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện đổi lấy chính là tiêu hàn văn tiếng thở dài cùng nguyễn tĩnh du tiếng thang phục t h ơ m quá、à. ta vừa rồi đã nghe đến một cỗ mùi thơm chỉ thấy tống thắng đẩy tới xe thức ăn mười phần tinh xảo dưới ánh đèn xem ra kim sán sán chỉ là phía trên này đặt vào lại là một cái giống b u ồ n một dạng chén l ớ n bàn bên trong chứa dĩ nhiên chính là thịt heo cải trắng hầm miến tống thắng cẩn thận từng ly từng tí đem chén lớn bưng đến trên bàn bày ngay ngắn vị trí đây là thịt heo cải trắng hầm miến chúng ta đầu bếp vừa mới làm tốt bởi vì về sau còn có một nhỏ phần bị sợi cho nên phối hợp cơm là một chén nhỏ nếu là cần lại thêm t ù y thời gọi ta là được rồi giới thiệu xong xuôi tống thắng lại đẩy xe đi thật xinh đẹp thịt heo cải trắng hầm miến a thật là thơm trên bàn chén lớn trong mâm chứa đầy áp đương, đương chỉ là đây một phần món sợ là liền so với cái kia cấp cao phòng ăn một phần gói phục vụ bên trong tất cả đồ ăn cộng lại đều nhiều nhìn một cái m ả n g lớn thịt ba chỉ mang theo đẹp mắt nước màu béo gầy dao nhau nhìn xem cũng làm người ta thèm nhỏ rãi hoàn toàn có thể tưởng tượng cắn một cái xuống dưới sẽ là dạng gì cảm giác mà tại thì xung quanh khoai tây phấn cũng đều là xinh đẹp màu tương tại dưới ánh đèn loại ánh sáng một đầu một đầu lẫn nhau sát bên lại cũng sẽ không dính thành một đoàn còn có m ả n g lớn bày biện d a màu vàng xanh hũ cải trắng cũng ở trong đó phía trên nhất một chút xíu rau thơm lá cùng tỏi mặt làm tốt điểm đem cả đạo món ăn màu sắc đều sách sáng không ít đương nhiên đây thịt heo cải trắng hầm miến bên trong nước canh tuyệt đối cũng là ắt không thể thiếu trôi váng dầu canh đem gần như một nửa đồ ăn thấm vào trong đó hương khí giống như là theo từng sợi n h i ệ t khí ra bên ngoài bốc lên đồng dạng càng phát ra nồng đậm hàn văn mau ăn đi lạnh coi như ăn không ngon đã sớm đói nguyễn t i n h du con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong chén đồ ăn trên tay chiếc đũa ma lưu liền hướng về phía miến hạ thủ chương hai t r ư h ị t heo cải trắng hầm miến chương hai t thịt heo cải trắng hầm miến ta ăn thanh âm trong mang theo chút hưng phấn nguyễn tĩnh du nàng thế nhưng là rất ưa thích ăn thịt heo cải trắng hầm miến mặc dù đây là nơi khác món ăn nổi tiếng nhưng là cái này cũng không trọng yếu chỉ tốt ăn là nơi nào cũng không đáng kể đây chính là một cái ăn hàng cơ bản tố dưỡng tử vân nhanh ăn đi tiêu hàn văn lên tiếng đáp lại vẫn là trước hết để cho bạn gái ăn cơm no lại nói cái khác c a nguyễn tĩnh du cầm chiếc đũa hung hăng kẹp thật nhiều miến đến ra đặt ở trong đĩa nhỏ căn này cây rõ ràng miến y nguyên vẫn là hơi mờ hình so với hổ phách màu sắc muốn sâu bên trên không ít n h ô nói lúc còn thế nào có chút hiếu kỳ tiêu hàn văn mặc dù cũng chia được đi ra cái gì tốt ăn cái gì ăn không ngon nhưng là cỗ trong cơ thể môn đạo hắn cũng không có nghiên cứu qua dù sao hắn trừ mì ăn liền kia là thật sẽ không làm khác đây thịt heo cải trắng hầm miến cách làm đơn giản nhưng là chi tiết không ít ngươi nhìn đây thịt thịt ba chỉ khối muốn qua bánh nướng không vừng tốt nhất vẫn là vương bức khối thịt dạng này cắt ra đến thịt mới có thể hợp quy tắc độ dày đều đ ề u nói nguyễn tính du kẹp lên một khối màu sắc xinh đẹp thịt ba chỉ phiến có mập có gầy thuộc về loại kia nếu như nướng một chút khẳng định hương i ê n ngươi nhìn đây thịt bao công tốt bao nhiêu a thịt cắt xong liền muốn trong nồi kích xào tăng thêm thứ gì hành gừng a đại liêu a còn có trái ớt trong nồi không ngừng mà lật xào xào đến có tiêu sắc liền vứt ra dùng rang đường nước màu xào ra nước màu về sau lại đem kích xào qua thị À、đúng, đây còn như gia có rượu gia vị, bởi vị, vậy, t h ị t màu s ắ c mới có t h ể đẹp mắt như n ư vậy. đ ơ giờ n h ê nghiêm n nghĩ ăn, những này gia vị nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo lệ đến gia g phải theo thả. Khi tốt tỷ mắt, i dựa vị lệ phút này trong mắt chỉ có thịt ba chỉ nguyễn tính du giống như là nhìn thấy con mồi mèo mang theo chút hưng phấn nghe rất lợi hại dáng vẻ không biết làm cơm tiêu hàn văn gật gật đầu đối với hắn không hiểu lĩnh vực hắn luôn luôn đều cho rằng có thể tinh thông đều là nhân vật lợi hại nguyễn tính du cái này đ ạ i ăn hàng mình cũng biết nấu cơm hương vị cũng cũng không tệ nhưng là nàng tùy tiện không làm cơm chủ yếu vẫn là bởi vì lưới nhắc động làm tốt ăn đương nhiên lợi hại đây thịt có đẹp mắt màu sắc về sau chính là thêm muối thêm canh hầm nấu đem đây liệu hương vị tất cả đều nấu vào trong thịt đây bắt đầu ăn coi như hòa mỹ nói xong k i a trên chiếc đua thịt liền tiến nguyễn tĩnh du miệng bên trong đây thịt không lớn không nhỏ độ d à y phù hợp nhập miệng về sau thịt mùi thơm khắp nơi rõ ràng là mới mẹ thịt ba chỉ chế tác mà thành béo gầy dao nhau cảm giác bên trong mang theo chút nước mỗi lần nhấm ướt hương liệu hương vị đem mùi thịt tôn lên càng thêm rõ ràng mơ hồ trong đó còn mang theo cải trắng trong e o dư vị tinh tế nhấm nháp tại thuần hương vị dưới đường dù không rõ ràng lại làm cho cảm giác càng thêm phong phú không ít vậy cái này miếng cùng cải trắng lúc nào thả thấy bạn gái biểu lộ tựa hồ rất là hài lòng món ăn này tiêu hàn văn vậy mà cũng bắt đầu hiếu kỳ đ â y đồ ăn là thế nào làm được mới ăn ngon như vậy tự nhiên là c h ờ thịt ba chỉ hầm nấu trước hai ba mười phút về sau mà lại đây miếng tuyệt đối không thể sống âm tẩy một chút liền có thể nhập n ồ i dạng này miếng mới có thể hút đầy trong nồi nước canh đặc biệt là khoai tây phần miếng hương vị thật ăn quá ngon cải trắng t ạ i ra đến nồi thu nước trước mấy phút bỏ vào là được ta thích ăn loại này mang theo giòn cảm giác cải trắng mặt mũi tràn đ nguyễn tĩnh du lại ăn một miếng bát đĩa bên trong cải trắng đây thịt heo cải trắng hầm miếng làm đồ ăn thường ngày cũng tuyệt đối là lưu truyền rất rộng một nhà một cái cách làm đây cải trắng cảm giác mỗi người truy cầu cũng khác biệt có yêu mến i giòn cũng có yêu mến i mềm nát trước mắt đây b ả n thuộc về mang theo giòn cảm giác lại sẽ không cảm thấy không đủ hương vị thuộc về hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng cứ việc chính nguyễn tĩnh du có thể nói ra làm đồ ăn trình tự nhưng là nàng nhưng không có tự tin có thể làm ra loại trình độ này chỉ là nhìn món ăn dáng vẻ tựa như là chí ít có hai ba mươi năm tay nghề lao sư phó đao công cùng hỏa hầu nắm giữ được lô hỏa thuần thành thực lực không cần nói k h o á c đều trong đồ ăn hàn văn người hôm nay chọn tiệm này thật sự có ý tứ hơn nữa còn rất có thực lực một chiếc đũa kẹp rất nhiều miếng nguyên tính du cầm trên bàn chén nhỏ tiếp được sợ đây đồ ăn ngon rơi trên bàn lãng phí kia nhiễm màu tương miếng từng c h i ế c trong suốt phía trên nước canh chầm chậm bắt đầu nhỏ xuống cẩn thận tiếp tại trong chén lại lấy ra mấy cây nhân lúc còn nóng ăn hết cảm giác thỏa mãn từ vị giác bắt đầu lan tràn so với ăn ngon nhưng lượng thiếu cao cấp phòng ăn đây thịt heo cải trắng hầm miếng mới là thật khiến người ta cảm thấy mỹ thực tự do hạnh phúc đúng không ta cũng có thể tin thời điểm thuật bạn gái nói đi xuống tiêu hàn văn cũng tới bên trên hai chiếc buông miến không có cấp cao nguyên liệu nấu ăn không có xa hoa bộ đồ ăn có chỉ có thơm ngào ngạt hương vị thuần phát bên trong lại mang theo tinh xảo nguyên bản chứa đầy áp đương đương bát đĩa lúc này đã mắt trần có thể thấy thiếu một chút nhưng mùi thơm của thức ăn nhi lại trở nên rõ ràng hơn không ít mà lúc này núp ở phía xa tiêu quan hồng nhìn thấy hắn tương lai tẩu t ử ăn đến tận hứng n h ế t miệng quả thực là có chút ít á o ước ngươi làm gì vậy thèm rồi lại không phải chưa ăn cơm tống thắng đứng ở một bên chế nhạo bởi vì tiêu hàn văn tới muộn cho nên ngay từ đầu đúng h ạ n nhanh làm tốt thịt heo cải trắng hầm miến đều bị hai người bọn họ cho chia cắt vừa rồi cho đôi tình lữ này bên trên chính là lâu viễn chu bóp tốt thời gian vừa mới ra nổi ăn cơm cũng có thể thèm cũng không biết bọn hắn đang nói chuyện gì đâu t á m thành là đang nói chuyện miến tốt bao nhiêu ăn có đạo lý đợi chút nữa nhìn thời gian không sai biệt lắm liền ướp dưa leo còn có bia đưa qua hai người vừa nói một bên mình liền nhẹ gật đầu mặc dù rất muốn tiến lên nghe một chút hai người đến cùng nói cái gì thì thầm lại cũng vẫn là nhịn xuống bếp sau lâu viễn chu ngược lại là còn đang bận hiệu tiếp tục làm đ Đây dựa theo menu, trừ thịt heo menu, chương i trắng ầ m m trọng đầu hai trăm n cùng rau hẹ, trứng trắng, rừng xuân thịt hẹ thì là dựa theo、Tiêu、Hàn rau Tiêu mì là v n cầu tại bảy mươi tám g thể i a u trộn thịt dê đây mùa đông ăn thịt dê xem như long quốc rất nhiều nơi truyền thống bất quá nhiều nửa đều là đun như cách làm hôm nay đây r a u trộn thịt dê hương vị lâu viễn chu lại tương đương có tự tin tuyệt đối sẽ không so khác cách làm kém đây thịt dê cũng sớm đã xử lý tốt sớm thả lệnh chờ lấy mang thức ăn lên lần này dùng thịt là đùi dê thịt xử lý phương pháp cũng rất đơn giản cắt thành lớn nhỏ phù hợp phiến trạng về sau trong n ồ i nước sôi bên trong thả chút muối cùng một n g ọ n đem cắt gọn thịt dê hướng trong n ồ i như thế khé đảo cấp tốc liền để đã sôi trào mặt nước tức thời trở nên yên tĩnh về sau dùng môi vớt nhẹ nhàng k h u ấ y động trong n ồ i nước màu sắc bắt đầu chậm dai trở nên đường đỏ trên mặt nước cũng bắt đầu hiện ra một chút bọt rất nhanh đây cắt thành phiến thịt dê liền biến sắc dùng môi vớt đem thịt dê phiến vớt đi ra nước lạ Cà r ố toàn cắt c kia, lại h bộ điều tốt v à lập tức lên nổi đốt một chút xíu dầu thấy nhiệt độ không sai biệt lắm về sau thường trong nổi rắc lên một nhỏ đem hoa tiêu lại xối bên trên một điểm xì dầu chỉ một thoáng trong nổi bắn ra một cỗ mánh liệt hoa tiêu hương khí tràn ngập bốn phía đem đây vừa ra nổi hoa tiêu dầu hướng thịt dê phiến bên trên như thế một tưới c h i ế c đuốt tại trong c h ậ u trên phạm vi lớn q u ấ y mấy lần đây rau trộn thịt dê cũng liền tốt bất quá lúc này cũng là không đội mà đem đồ ăn mang sang đi còn có cái r a u hẹ trứng tráng muốn làm nhưng cũng làm càng thêm đơn giản r a u hẹ cũng sớm đã rửa giấy sạch sẽ lâu viễn chu đem r a u hẹ thân bộ cùng r a u hẹ lá phân biệt cắt thành bằng ngắn mấy cái mới mẹ trứng gà đánh vào trong chén nhanh chóng quáy để ự vì để cho trứng gà hương cùng g a o hẹ tươi có thể bị toàn bộ kích phát ra đến nồi nóng bên trong đổ vào d đ vừa vừa dần, dần, ra, ra một lần nữa trong nồi thêm dầu trước tiên đem không phải rất dễ dàng quen giao hẹ thân toàn bộ đổ vào trong nồi lật xào chờ màu sắc trở nên xanh biết gia nhập muối cùng còn lại hẹ lá rau tiếp tục xào mấy lần cuối cùng đem xào kỹ trứng gà đổ vào xào vân lập tức ra nổi đây g i a u hẹ trứng tráng giảng cứu chính là mớn nhanh giao hẹ không thể x à o lão một khi hỏa hầu qua đây đồ ăn cũng liền thất bại tổng thắng có thể lên đồ ăn nhìn xem kim hoàng xanh biết giao hẹ trứng tráng lâu viễn chu ngửi ngửi lập tức liền chào hỏi tổng thắng lúc này bên ngoài tiêu hàn văn cùng nguyễn t i n h du ăn thịt heo c à i trắng hầm miến ăn đến chính vui vẻ hai người trước mắt một chén nhỏ cơm cũng sớm đã thấy đ ấ y mặc dù đây hầm miến nước canh không giống thịt kho tàu hoặc là cái khác thịt món ăn nước canh như thế chua n g ọ t k hai vị nhưng tới vào cơm bên trong cũng tương đương ăn với cơm có thể nói thịt tinh hoa tất cả đây nước canh bên trong nếu không miến cũng sẽ không có như vậy khiến người thèm nhỏ dãi giao hẹ trứng tráng ướp dưa leo cùng thức ăn bia chuẩn bị kỹ càng ý gì anh nguyên đẩy xe thức ăn tống thắng liếc mắt nhìn trên b à n kia nguyên bản chứa thịt heo cải trắng hầm miế n g bát khá lắm nhanh thấy đ ấ y đêm nay đầy đ ồ ăn lượng là so bình thường một mình gói phục vụ lượng nhiều rất nhiều dù sao thứ nhất là hai người ăn thứ hai nghe nói đây nguyễn t ĩ n h du siêu cấp có thể ăn dưới mắt ngược lại là xác minh điểm này vất vả mang thức ăn lên đi cũng đã tiến bảo ăn cơm trạng thái tiêu hàn văn lúc này cũng không đội mà cầu hôn trước mắt có rượu ngon co g i a nhân vẫn là ăn trước song trò chuyện tiếp tống thắng hơi nếch k h ỏ môi lên bệnh, đem xe thức ăn bên trên đồ ăn từng cái bưng đến trên bàn. rau trộn thịt dê hương khí lúc này nồng nặc nhất chỉ là cuối cùng k i a t dội lên đi hoa tiêu dầu hương vị liền đem thịt dê cùng rau thơm hương khí cho mang lên tăng thêm dưa leo cùng cà rốt hương khí cùng màu sắc phối hợp một chút nhìn lên trên liền tương đương có m u ố n ăn bên cạnh giao hệ trứng trắng cũng là như thế kim hoàng s ắ c phối hợp màu xanh biếc liền xem như cách xa thời điểm nguyễn tĩnh du cũng có thể một chút nhìn ra được đó là cái gì đồ ăn có thể nói là tương đương có nhận ra độ đồ ăn thường ngày đương nhiên đây cũng là nàng yêu nhất đồ ăn một trong đường nhìn đơn giản phải làm cho tốt ăn cũng không khó khó khăn là chọn lựa tốt giao hẹ cùng nắm giữ tốt xào giao h hai điểm này có bất kỳ một cái nào xảy ra sai sót đồ ăn cũng liền thất bại cho nên đây đồ ăn một khảo nghiệm đầu bếp chọn lựa nguyên liệu nấu ăn năng lực h a y chính là khảo nghiệm không chế hỏa hầu năng lực lúc này ba đạo đồ ăn từng cái mang lên b à n nguyễn tính du con mắt nguyên bản còn tại trong bát của mình lúc này lại đã không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm mới tới đây hai món ăn t h ơ m quả à, đây đồ ăn t h ư ờ n ngày g mùi thơm quý ả thực là nhất tuyệt, sành phòng Nhìn h cái là lớn, phòng ăn khách sạn càng là này nào ăn ăn đầu bữa bếp, ra. k n g nguyễn tính du thấy thế nào thế nào cảm giác đây cái gì viễn chu lâu đầu bếp khẳng định là sư tổng đại sư phó có tại cấp cao khách sạn phòng ăn làm việc qua kinh lịch cái nào phòng ăn cái này ta cũng không có hỏi tiêu hàn văn xứng sở hắn làm sao biết đây viễn chu lâu lão bản là từ đâu xuất hiện bất quá ngược lại là nghe tiêu sở nói qua tiêu quan hồng là tại cục cảnh sát c ô n g ăn quán nhỏ thời điểm gặp phải ông chủ này đại khái chính là lão bản này lúc ấy bảy nha không có việc gì ăn trước đang khi nói chuyện tống thắng đem một nhỏ bàn ướp dưa leo cùng hai bình hải cầm bản địa sinh ra bia cũng để lên bàn bia chính ta ngược lại liên tốt n g ư ơ i đi làm việc trước đi nguyễn tính du nhìn đồ vật đủ sợ tống thắng lại đem bia mở ra cho nàng rót vào chén rượu bên cạnh bên trong ngay cả vội k h o á t k h o á tay ra hiệu làm cho đối phương nên làm gì làm gì được rồi có việc tùy thời phân phó c ư ờ i quay người tống thắng kỳ thật căn bản không có ý định đem bia mở ra bởi vì tiêu hàn v ă n đã sớm dặn dò qua giao h ẹ trứng tráng g i a y ê u nhất chờ tống thắng đi nguyễn tính du kích động cơ lấy c h i ế c b ú a trực tiếp kẹp một khối nhỏ kim hoàng kim hoàng trứng gà tiến miệng bên trong ở giữa còn kẹp lấy chút giao hệ lá h a đây trứng gà xào thật tốt hơn a giao hẹ cũng rất tươi non không dễ rằng a ngay hai lần nguyễn tĩnh du lập tức kinh hô ăn nhiều năm như vậy đồ ăn còn là lần đầu tiên ăn được hoàn mỹ như vậy trứng gà hương khí tại nhập miệng trước đó liền có thể nghe được đi ra chờ ăn vào miệng bên trong trứng hương bánh rán dầu cùng r a u hẹ tươi non cùng hương khí cùng một chỗ đánh tới g i ò non n r a u hẹ khẽ tắn l i ề n đoạn có thể thấy được lựa chọn vật liệu thời điểm ánh mắt tinh chuẩn sao chế thời điểm hỏa hậu càng là vừa đúng cả đạo món ăn hương vị cũng tương đương sạch sẽ trừ vị mặn bên ngoài chỉ có trứng gà cùng r a u hẹ bản thân hương vị cùng hương khí thêm nữa dầu nành phụ trợ không có chút nào cái khác tạc vị cả đạo đồ ăn có thể nói là đã đơn giản lại cao cấp. hôm nay thật may mắn chương hai trăm bảy mươi chín hôm nay thật may mắn đây mới thực sự là hưởng thụ mỹ thực a nguyễn tính du nhìn xem thức ăn trên b à n theo tay cầm lên bên cạnh b à n kia bình quán trắng bia màu đỏ bình thể mang theo kim sắc cân chữ đây hải cầm bia là chính cống danh tiếng lâu năm mặc kệ là tại hải cầm bản địa vẫn là long quốc danh hiệu đều là nổi tiếng mà lại giá cả cũng không đắt đặc biệt là đến mùa hè hải cầm bản địa còn có cùng ngày ra sân tươi bia dinh dưỡng bán m u a đến chập tối dùng túi nhựa mua lấy lớn như vậy nửa cái túi lại phối hợp hải sản cùng xào rau hạnh phúc chỉ số không nên quá cao ba lo nước mở ra thanh â m thanh th c ò người thích là được cảm thấy bị tán dương tiêu hàn văn rất là cao hứng dù sao địa phương là tự chọn khen tiệm này không phải tương đương với khen hắn sao vui vẻ đương nhiên thích có người thật tốt vừa uống xong bia nguyễn tính du dùng khăn giấy lau miệng một bộ ăn hàng vừa lòng thỏa ý bộ dáng lại nói v ề tâm hồn người lời nói người nói vô tâm người nghe hữu ý tiêu hàn văn cảm thấy bầu không khí này tựa hồ rất tốt cái kia a cái này r a u trộn thịt dê là đùi dê thì ta đúng không ta thích ăn đùi dê thì lại hoàn toàn không cho cơ hội nguyễn t ĩ n h du cơ lấy c h i ế c b ú a tới trước một miệng lớn r a u trộn thịt dê tại cà rốt cùng dưa leo tia tô điểm h ạ cả cựu sừng xoắn ú t thịt xem ra màu sắc tiên l i ê diễm m g i ấ m hương khí mười phần tươi mát hồ tiêu mặt đặc biệt hương vị càng là cùng thịt dê hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh ăn được một thanh nhập miệm thịt dê tươi non còn mang theo nhai kình sợi cảm giác cũng tương đương rõ ràng mẹ giống loại kia cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vị chua để thịt dê hương vị cũng biến thành linh động hơn không ít tăng thêm dưa leo thanh thúy cùng cà rốt g i a trì ê ẩm cay cay ma ma ăn được một thanh cũng làm người ta ăn no thỏa mãn mau ăn à hàn văn ăn ngon như vậy đồ ăn ta nhưng quá lâu chưa ăn qua trường học nhà ăn ta đều ăn đủ càng ăn càng vui vẻ nguyễn t ĩ n h du lại tới một chiếc b ú a kết quả nhìn thấy ngồi tại mình đối diện tiêu hàn văn cứ như vậy nhìn mình chằm chằm tranh thủ thời gian chào hỏi đối phương cùng một chỗ ăn nha ăn muốn nhả danh cô nương này thật là không hiệu phong tình nhưng cũng không nói ra miệm có chút đuồng h ị c h tính tình kẹp khối thịt dê nhập miệng quả nhiên thật ăn ngon cùng vừa rồi thịt heo cải trắng hầm miến khác biệt hoa tiêu hương khí là cả đạo trong thức ăn điểm mắt t r í bút đối với thích loại này có mánh liệt so sánh hương vị người mà nói món ăn này là tương đương điển hình mỹ thực hoa tiêu dầu mang đến hương khí kích phát trái ớt cùng hồ tiêu mà hương vị tươi non đùi dê thịt cùng với mẹ dâm chua ăn một miếng vị giác tựa như là bị bắt giữ mặc dù là thịt đồ ăn còn thả chút hoa tiêu dầu nhưng là không có chút nào bất luận cái gì dầu mỡ cảm giác ngược lại là nhiều hơn không ít sướng miệng cảm giác lại đơn độc ăn được như thế một thanh dưa leo tia cùng cà rốt kia nhẹ nhàng khoan khoái lại c a y độc còn có một tia thịt dê hương khí nếu như nói vừa rồi thịt h e o cải trắng hầm miến bắt đầu ăn để vị giác có một loại nặng nề thuần hương cảm giác như vậy hiện tại đạo này giao trộn thịt dê liền phán g phất lập tức để người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái không ít đồng dạng đều là thịt đồ ăn cách làm khác biệt đây bắt đầu ăn cảm giác một trời một vực lại đều là giống nhau khiến người vui vẻ mỹ vị tiêu quan hồng tiểu tử này từ cái kia tìm đến ăn ngon như vậy đâu biết n h ọ giọng thầm thì làm đại ca tiêu hàn văn không thể không đội phục mình cái này để nhỏ nhất thật là sống phóng túng tổng có thể tìm tới tốt. ngẫm lại lúc trước hắn một mực không thích đến tiểu nhân phòng ăn ăn cơm tuyệt đối là hắn sai lầm loại này ẩn vào thành phố phòng ăn tuyệt đối là bận rộn trong sinh hoạt một sợi ánh sáng tràn đầy đều là sinh hoạt khí tước ngươi tại vậy mình nói thầm cái gì đâu giao hệ trứng tráng ngươi không nếm thử chấm thêm điểm ta coi như tất cả đều ăn đã đem cơm trong chén cho lay sạch sẽ nguyễn t i n h du đã ăn xong mấy ngụm giao hệ trứng tráng mỗi một khối nhỏ trứng gà đều kìm s ả n sán mang theo dầu nảnh hương khí tăng thêm giao hẹ đối với thích ăn người mà nói quả thực là hoa mỹ kết quả nhìn thấy bạn trai mình đang là người trông thấy mỹ thực đều bình tĩnh như thế đây cũng không tốt tốt tốt tốt ta nếm thử nơi này ăn một lần cũng không dễ dàng ngươi ăn nhiều một chút một bên nói tiêu hàn văn một bên cho mình đến một miệng lớn r a u hẹ trứng tráng trứng gà xào đến vừa mềm vừa thơm cứ việc món ăn này chủ muốn cường điệu chính là trứng gà hương mà không phải chân mềm nhưng là trứng gà xào ra hiệu quả vậy mà c ũ n g có đủ cả đã có hương non cảm giác lại có kia cỗ từ trong nồi xào ra hương khí tăng thêm r a u hẹ đặc thù hương vị chỉ có thể nói thích ăn hôm nay thật may mắn bắt người xấu ăn được mỹ thực còn nhìn thấy ngươi xem ra có thể qua cái tốt năm lại là uống một hớp lớn địa n g u y tính du lười b i ế n rồi lưng một cái tiểu h u ậ n t ệ n ăn một mảng lớn rau thơm lá cây. nàng đảng, nhiều ăn một thơm thơm, cảm thơm, mới thấy rất t lá là rau rau rau yêu quý h cái, cây, có rau thơm. Rất nhiều đồ ăn mới có đồ có có c nó hẳn là có hương là vị. Ta đặt ở ố i cùng sao? tiểu tiểu phàn nàn một câu tiêu hàn văn thật cũng không thật lưu ý cái này trình tự tất lại còn có cái thuyết pháp thứ trọng yếu nhất mới đặt ở cuối cùng áp trục ra sân đâu nhưng là hắn chính là nghị t r e o chọc một chút đối phương mới mới không phải người đây không phải cái kia cái kia đến cạn một chén không biết là b i a nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác nguyện t i n h du gương mặt đỏ đỏ đại h á c khung kính mắt mang lên mặt lộ ra nàng so với tuổi thật muốn nhỏ hơn một chút nhưng thư quyển khí vẫn là rất đồng cạn một chén t ố t như vậy vì cái gì đồng dạng giơ tay lên bên cạnh bình trang địa tiêu hàn văn lúc này mới mở ra lò nước n vì vì bàn này mỹ thực cả ly có đạo lý cười cười tiêu hàn văn ngựa đầu u ố n g một hớp lớn địa vậy mà cảm thấy ngọt nào bên tia tiến triển được như thế nào rồi lúc này bếp sau bên trong menu chỉ còn lại nổ tia khoai lang nem rán cùng m ì dương xuân không có bên trên tiêu quan hồng cảm thấy trong góc dù sao cũng không nhìn thấy hai người kia tiến triển dứt khoát liền chạy bếp sau đến xem lâu viễn chu làm đồ ăn uống rượu uống đến vui vẻ đây lão bản ta nói cho ngươi ta cái kia tương lai con mọ sách tẩu t ử à, uống bia quả thực là vô địch tiếp xuống nổ nem rán nha lúc đầu nghĩ đến nói một chút hắn ca cùng tương lai tẩu t ử bắt quái nhưng là tiêu quan hồng nhìn thấy lâu viễn chu chuẩn bị những tài liệu kia nháy mắt liền không có bắt quái xuống dưới tâm tư ngươi ca lúc ấy không phải nói trước tiên đem nổ tia khoai lang cùng nem rán bên trên cuối cùng lại làm m dương xuân sao không phải sao đây hai đều chuẩn bị kỹ cưới hết mắt lâu viễn chu chỉ chỉ trên tất đã gói ký nem rán cùng cắt gọn khoai lang khối hai thứ này làm coi như đơn giản hứa nhiều chương hai trăm tám mươi nem rán chương hai trăm tám mươi nem rán tiêu quan hồng nhìn xem đã gói ký nem rán nửa thấu nem rán ra có thể nhìn thấy bên trong nhân bánh làm à u đỏ sẫm cũng là hắn kia tương lai t ẩ u t ử thích nhất đậu đỏ cắt nhân bánh đầy đậu đỏ cắt là chính lâu viễn chu sớm làm tốt nem rán ra cũng giống như vậy so với bên ngoài trực tiếp mua tốt ăn được rất nhiều bởi vì vì bọn họ lúc chiều đã sớm hưởng qua một chút cũng coi là nhờ đại ca hắn phúc khí đây đậu đỏ cắt nhân bánh nem rán tiêu quan hồng thật đúng là là lần đầu tiên ăn trước tiên n ế m qua đều là bánh nhân thịt hoặc là đồ chay mặn mặn bên trong còn có tinh tế phan hâm mộ mà đây đậu đỏ cắt lại bắt đầu ăn ngọt ngào cảm giác rất là dày đặc mà sắc ngoài xốp giòn ngon miệng đặc biệt là bốn cái cạnh góc màu sắc muốn sâu bên trên một chút giòn độ phải lớn hơn một chút c ắ n càng là giòn đặc biệt hương mà lại lúc chiều lâu viên chu còn làm giao hẹ bánh nhân thịt nhi phiên bản thì ba chỉ cùng giao hẹ phối hợp kinh điển cũng sẽ không phạm sai lầm tăng thêm hơi mỏng nem rán ra cảm giác cao hơn một tầng thậm chí lúc ấy tống thắng ăn thời điểm con mắt đều sáng không ít đáng tiếc cũng không biết rõ tình hình tiêu hàn văn chỉ chỉ tên muốn bánh đậu nhân bánh nếu là biết thịt nem rắn cũng ăn ngon như vậy đ o á n chừng phải hối hận chết gói kỹ nem rắn dưới mắt chỉ cần bỏ vào trong chảo dầu n ổ chế là được trong n ồ i dầu âm chính đang từ từ lên cao còn bên cạnh trong n ồ i thì là nấu lấy nước nóng chuẩn bị đem cắt gọn khoai lang khối xảo một chút nước lâu viễn chu lần này mua khoai lang n h ư n g màu sắc làm à u đỏ cam thuộc về loại kia đã nương chín về sau một cách da một bên tư tư bốc lên dầu một bên ra bên ngoài bốc lên nhật khí chỉ là nhìn màu sắc liền muốn nhưng là bên cạnh c h ả o dầu nhiệt độ đã vừa vặn lâu viễn chu đem một mâm đậu đỏ nem rán đổ vào đại l ẩ u môi bên trong lại đem môi vớt như thế nghiêng một cái tất cả nem rán liền đồng loạt đi vào trong c h ả o dầu nguyên bản coi như bình tĩnh c h ả o dầu lập tức liền nổi lên rất nhiều tiểu phao phao rất nhanh nem rán liền bắt đầu lơ lửng ở dầu trên mặt lúc này dùng môi vớt nhẹ nhàng trong nồi k h u ấ y động trong n ồ i có thể nghe tới nem rán ở giữa và chạm lúc phát ra ầm ầm tiếng vang bất quá lâu viễn chu cũng không có vội vã đem nem rán vớt ra chờ nem rán ra màu sắc bắt đầu biến thành kim hoàng sắc mới chính là thời cơ lật qua lật lại môi v chờ dầu ấm tiếp tục lên cao chút nem rán lại tiến hành phục nổ trải qua phục nổ nem rán màu sắc càng thêm kim hoàng n g ánh trong không khí tiêu hương đều mang một k i a bánh đậu vị n g ọ t nhi cạnh góc màu sắc cũng bắt đầu trở nên hơi sâu chút lúc này ra nổi vừa vặn tống thắng nem rán lâu v i ê n chu khẽ gọi một tiếng tống thắng cũng không biết từ trong góc nào x u n g ra cấp tốc tiếp nhận kia một mâm lớn nem rán thả tới cửa xe thức ăn bên trên đẩy lên đi ta có đôi khi đang nghĩ anh ta bọn hắn làm sao có thể ăn như vậy những n à y đồ ăn đổi thành bình thường ta ba cái đều không nhất định có thể ăn được xong bọn hắn lại còn muốn ăn mỹ dương xuân nhìn xem tống thắng đi xa bóng lưng tiêu quan hồng một bên nói t h ầ m một bên lại chạy tới bên ngoài nhìn náo nhiệt đi mà tống thắng đẩy xe thức ăn lại đi đến đôi tình lữ này trước mặt nhìn xem đã gần như t r ố n g g i n g đĩa biểu lộ rốt cục có chút không kèm được hai người này đến cùng là có bao nhiêu có thể ăn thịt heo cải trắng hầm miến đã chỉ còn lại canh không uống đoán chừng sở dĩ không uống cũng là vì giữ lại bụng tiếp tục ăn đằng sau dù sao quần c u ộ n nước nước thế nhưng là rất chiếm vị trí rau trộn thịt dê thừa chút dưa leo tia còn không có ăn sạch sẽ nhưng cũng vẹn vẹn là mới cây rau hẹ trứng trắng đĩa khoa chương hơn đã cái gì cũng không có chỉ còn lại bàn ngọn nguồn một màn tiêu bóng loáng sáng loáng minh n g ó i sáng nơi hẻo lánh bên trong nhỏ bàn tương dưa leo thừa hạ tối hậu một đoạn ngắn cứ như vậy l ẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó tống thắng hoài nghi là đôi tình lữ này ai cũng không có có ý tốt ăn đây tương dưa leo là lâu viễn chu sớm ư ớp gia vị tốt hế ẩm n g ọ t nào g đặc biệt giống là có chút hamburger bên trong sẽ kẹp hơn mấy phiên cái chủng loại kia nhưng là hương vị sẽ càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận thuận tiện còn có thể mở một chút dạ giả dày mặc dù tiêu quan hồng không phải nói là nguyễn tĩnh du rất có thể ăn nhưng tống thắng ở phía sau nh hai người này chỉ có thể nói là cũng vậy ai cũng đừng ghét bỏ ai ăn được nhiều hai vị đậu đỏ nhân bánh nổ nem rán m ờ i nhân lúc còn nóng t hưởng dụng ngoài miệng nói như vậy tống thắng nhưng trong lòng lại nghĩ đây hai vẫn là ăn từ từ đi đừng hạ một đạo đồ ăn còn chưa lên đồ ăn hai người liền d ư ơ n g mắt nhìn đi đĩa cần giúp hai vị triệt tiêu sao trước khi đi tống thắng do dự mãi vẫn là hỏi một câu không đ ổ i còn không có ăn sạch sẽ n g ư ờ i trước bận điệu hà lần này không đợi nguyễn t i n h du nói chuyện tiêu hàn văn liền mở miệng tống thắng nhẹ gật đầu vừa vặn hắn ngược lại muốn xem xem đây hai hàng đến cùng có thể ăn được nhiều sạch sẽ hàn văn ngươi có phải hay không cùng lão bản của nơi này thông đồng cho ta đây men nu tuyệt đối là nhằm vào ta yêu thích tiết h trí nhìn qua kim hoàng xốp giòn đậu đỏ nem rán nguyễn t ĩ n h du không chút do dự kẹp một cái đến trước mắt cứ việc nem rán lúc này cả đám đều hiện ra kim quang nhưng là loáng thoáng y nguyên lộ ra đến bánh đậu màu đỏ sậm thơm ngọt hương vị quanh quần bốn phía làm sao bữa ăn điểm tâm ngọt vừa vặn vừa nổ ra đến nem rán đây nhưng quá hạnh phúc l ầ m bẩm n g u y ễ tính du thổi thổi còn nóng hổi rất nem rán sau đó liền cắn một cái đi lên đậu đỏ nhận bánh nem rán chính là muốn thừa dịp ăn nóng kia lưu tâm bên trong nhân bánh mới là kinh điện ngọt ngào nem rán ra toàn thân s ố c giòn cắn lên đi ca thử ca thử thậm chí còn có thể rơi giòn cắt bã nem rán bên trong đậu đỏ nhân bánh thả một chút cũng không keo kiệt miệng vừa hạ xuống bạo t ư ơ n g cảm giác m ư ợ i phần đây bánh đậu nhân bánh vậy mà là mình chịu ăn quen bên ngoài dự chế xong đậu đỏ nhân bánh nguyễn tinh du lập tức liền ăn ra trước mắt phần này nem rán bên trong nhân bánh là mình nấu chín hương vị tinh tế hương tuần cảm giác dày đặc vị ngọt lại còn mang theo cấp độ cảm giác đây là máy móc thống nhất gia công rất khó làm được mặc dù nàng cũng không bài xích dự chế đ ồ tốt nhưng là loại này tự mình động thủ tương đương tốn sức đồ vật vậy mà có thể ăn được thuần thủ công chế tác đây tại trong sinh hoạt tuyệt đối là trong vui mừng kinh h ỷ ta mang ngươi đến địa phương làm sao lại có dự chế đồ ăn đâu tiêu hàn văn một mặt tự tin hắn nên tính là bá tổng a những cái kêu ba tổng văn bên trong cũng hẳn là như thế viết n g ư ơ i dự chế đồ ăn cũng không y ta miệng bên trong ca thử c a t h ử thanh em vang lên không ngừng nguyễn tính du thế nhưng là nhớ rõ lần trước đi khách đơn giá mấy ngàn tờ đứng bên trong dự chế đồ ăn chiếm sò cũng không nhỏ、Ê. cái kia cái kia nổ tia khoai lang cũng tới người thích ăn ăn nhiều một chút cuối cùng còn có cái m ì dương xuân nhìn thấy tống thắng lại xe đẩy tới tiêu hàn văn giống như là tìm tới cứu tinh vội vàng chào hỏi đối phương tranh thủ thời gian tới bất quá mặc dù như thế đồ ăn lập tức liền muốn lên đủ lưu cho hắn cầu hôn thời gian tựa hồ cũng không có thừa bao lâu nổ tia khoai lang mợi c h ồ m g dùng sau đó làm m ì dương xuân là cuối cùng một món ăn nha tống thắng hướng về phía tiêu hàn văn chừng mắt nhìn ý tứ rất rõ ràng chương hai trăm tám mươi mốt ăn ý chương hai trăm tám mươi mốt ăn ý nhìn xem tống thắng đi xa bằng lưng tiêu hàn văn thở dài chỉ thấy lúc này nguyễn tính du chính vui vẻ dùng chiếc đua kẹp lấy một khối nổ tia khoai lang dùng lực lôi kéo đường tia chơi đến quên cả trời đất đương nhiên vì không ảnh hưởng ăn nguyễn tính du là đứng lên làm đất này dưa bên ngoài bọc lấy đường lúc này tựa như là thủy tinh đồng dạng lộ ra xinh đẹp ánh sáng đây đường tia càng kéo càng cao hoàn toàn không có cắt ra ý tứ cái này khiến nguyễn tính du càng hưng phấn k h ô n g ít, dù sao điều này nói rõ đầu bếp trình độ cao làm không được nổ tia khoai lang sẽ có rất nhiều dư thừa nước đường trồng chất tại bản mọi nguồn khoai lang tia cũng rất dễ dàng liền cắt ra nhưng mà phần này nổ tia khoai lang nước đường che phủ có thể nói là hoa mỹ Lôi là lại kia ra tựa đến đường kia tựa như là kẹo đường đồng như dạng, lại hoàn toàn kẹo so ẽ không không kẹp k Thế thế, Tĩnh phải chơi h Nguyễn cũng liền gây mất. đem tiếp tục chơi trực tiếp Du a lang i khôi ăn với à dài o trong, So miệng một liên tiếp cây kia thật dài đường kia rơi. bên đường cũng cùng ăn thật từ từ cây chỗ v vừa rồi bánh đậu nem rán đây nổ tia khoai lang nhưng càng là ngọt ngào phải thêm khoai lang bản thân trải qua dầu c h i ê n về sau chỗ kích phát mùi thơm cơ hồ không có mấy cái thích ăn đ ầ ngọt tan hàng có thể ngăn cản được lại chùm lên miên đường trắng chế thành nước đường cắn đầu tiên là súc giòn về sau lại là khoai lang mềm mại càng ăn càng ngọt ngọt đến trong lòng thích không Tiêu hàn văn c ầ thúc thúc đã tọa hạ nguyễn tinh du thừa dịp đây nổ tia khoai lang còn chưa nguội lại ăn một khối tiến miệng bên trong đây đầu ngọt tuyệt đối là nóng lấy ăn món ngon nhất thả lạnh coi như phung phí của trời thích liên tốt cái kia cứ việc đều nói uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm thế nhưng là tiêu hàn văn làm sao cảm giác đây bịa không có gì sử dụng đây lời nói ngay tại bên miệng chính là hồi hộp nói không nên lời nhân viên trên đại hội mấy trăm mấy ngàn người hắn còn không sợ cũng không hiểu làm sao bây giờ nói câu nói miệng đều run dày chẳng lẽ là chưa ăn no đói nghĩ được như vậy tiêu hàn văn cũng không cần chiếc đua trực tiếp dùng tay nắm lên hai cái bánh đậu nem rán ăn vào miệng bên trong nổ s ố t giòn nem rán mỗi một cái đều mút m i ế p nhân bánh lại nhiều một lần ăn hai cái bánh đậu nhân bánh lập tức liền dò dỉ ra đến không ít tiêu hàn văn tranh thủ thời gian dùng tay và lấy hơi có chút chật vợt người a vẫn là không có từ bỏ sốt ruột ma bệnh cũng không biết đưa tay đưa tới mấy tờ giấy khăn nguyễn tính dù thở dài cũng không có gấp cái gì bên trên đại nhị lúc ấy ngươi chính là như vậy hai ta vừa xác nhận quan hệ không có mấy ngày khi đó có ra ngoài trưởng khả nghi nhân viên tại phụ cận lắc lư ta đi bắt người đi ngươi gấp đến độ không được hận không thể đem ta bắt về đây không phải lo lắng ngươi a lúc ấy tin đồn nói người kia là bệnh thần kinh vạn nhất hắn mang theo đao cái gì làm sao a ta muốn tìm đến ngươi đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện tiêu hàn văn nghe xong bắt đầu nhớ lại đại học sự tình kia hắn nhưng là có chủ đề đây con một sách nhìn xem văn văn nhược nhược kết quả là nơi nào có người xấu nàng đi đâu lúc ấy bọn hắn cái kia đại học phương viên v à i giảm biết tất cả có nàng người như vậy ngay cả tiểu thâu đi ra ngoài đều cẩn thận từng ly từng tí sợ gặp phải về sau bị đánh cho nửa tháng ra không được cửa ngươi lo lắng như vậy ta a nhiều hứng thú nguyễn tính du cũng đưa tay cầm một cái nem rán nhét vào miệng bên trong không biết vì cái gì đây vị n g ọ t tựa hồ so vừa rồi muốn càng thêm nồng đậm một chút đó là đương nhiên cho nên ta đã dặn này vậy chúng ta kết hôn có được hay không một mặt nhàn nhã nguyễn tính du nhìn xem ngồi tại đối diện tiêu hàn văn đi cái gì a ngươi nói cái gì ngươi vừa rồi nói cái gì ta không nghe lầm chứ đã đem cầu hôn lời kịch ở trong lòng mặc niệm nhiều lần tiêu hàn văn lúc này kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình nói xong hắn hôm nay cầu hôn đâu chuyện ra sao hắn lời nói còn chưa nói ra miệng đâu làm sao cảm giác mình bị cầu hôn đây ta nói chúng ta kết hôn đi thanh âm lớn đến quá mức ngay cả nơi xa ngay tại nhìn lén tiêu quan hồng cùng tống thắng đều nghe được nhất thanh n h ị s ợ chỉ có thể cảm thán không hồ là luyện qua liền âm thanh đều như thế hữu lực chỉ là như thế mồ hô mọi người tất cả đều m ậ vòng hở hôm nay không phải ngươi cả cầu hôn sao làm sao hiện tại trái lại rồi lâu viễn chu thính hay cứ việc cách pha lê nhưng vẫn là nghe được cái đại khái vội vàng cũng từ sau chủ chạy ra cùng mình kia hai ngay tại an dưa nhân viên cùng nhau r a nhập nghe lén nhìn lén đội ngũ không biết ta xa như vậy năng lượng ánh sáng nghe thấy câu nói này lão b à n g ư ơ i ra làm gì mỹ dương xuân còn chưa làm xong đâu nhanh đi làm n h a xám xịt chạy về bếp sau lâu viễn chu tiếp tục làm việc lấy làm cuối cùng cái kia đạo mỹ dương xuân mà nhân vật chính của hôm nay một trong tiêu hàn văn vẫn còn chấn kinh trạng thái thật vất vả làm tốt tâm lý chuẩn bị đột nhiên liền hoàn toàn không có tác dụng lập tức bị cầu cưới ngược lại có chút không biết làm sao thậm chí còn có chút m u ố n cười thế nào hắn cùng đây nguyễn tĩnh du như thế có ăn ý đâu tia đại khái chính là tâm ý tương thông ngươi là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng a không phải lại tiếp tục cắt hết nguyễn tĩnh du nét mặt bây giờ so với vừa rồi phải nghiêm túc không ít nhìn ra được hẳn là đang chờ đáp án ngươi phải biết ta hiện tại rất khiếp sợ tiêu hàn văn thấy đối phương nghiêm túc mình cũng không thể sợ chấn kinh cái gì một cái con mọt sách đột nhiên hướng ngươi cầu hôn không biết làm sao rõ ràng hôm nay ta chuẩn bị những này còn muốn cùng ngươi cầu hôn làm sao ngươi ngược lại là lợi dụng tài nguyên đ o ạ t r ư ớ đâu Ta thế nào biết hôn? nào ngươi muốn cầu、hôn? đột nhiên mặt đỏ lên nguyễn tĩnh du lúc này suy nghĩ kỹ một chút từ vào cửa bắt đầu nhà này trong nhà ăn trừ hai người bọn hắn liền không có bản thứ hai khác nhân nói thế nào nơi này cũng là tinh thần bất lộ xin h ý lại kém hẳn là cũng không đến nỗi lại đến kỳ quái như thế gói phục vụ tổ hợp khẳng định là cố ý a n bài qua nhìn xem bên cạnh bản trang trí hoa có không ít hoa hồng đỏ vừa rồi mình chiếu c ô suy nghĩ lừa đảo và mỹ t h ứ c đi liền không có hướng địa phương khác nghĩ chủ yếu vẫn là nơi này làm đồ ăn, ăn quá ngon ăn một lần liền quên khác cho nên đội ta đến nói được không thanh em miếm dịu Tiêu h à người v n t xác định không phải tại thông báo tuyển dụng bảo an bảo an cũng không thể mỗi ngày bồi ta ăn đồ ăn ngon miệng ta đần nghĩ không ra khác lời kịch nhẹ nhàng mở ra trong tay hộp một viên tinh xảo tiểu xảo chích nhẫn hiện ra ở trước mắt người cãi lại đần cắt ta nhận lấy không cho phép đổi ý nhìn xem tiêu hàn văn đem chiếc nhẫn đeo vào tay mình nguyễn tính du cởi đến so vừa rồi bắt đến lừa đảo thời điểm càng vui vẻ hơn bất quá còn không có cao hứng xong đâu liền nghe tới xe thức ăn thanh âm từ xa mà đến gần tàu tử cao hứng như vậy trường hợp đến bắt mỹ dương xuân đi đột nhiên tiếng nói chuyện để nguyễn tính du giật mình nghe thế nào như thế quen thai đâu chương hai trăm tám mươi hai nguyện vọng là tốt chương hai trăm tám mươi hai nguyện vọng là tốt nguyễn tính du vừa quay đầu lại trông thấy lớn như vậy một cái tiêu quan hồng cười hếp mắt đẩy xe thức ăn bên cạnh cách đó không xa vừa rồi phục vụ viên cũng theo ở phía sau ngoài ra còn có cái không biết nam nhân trẻ tuổi t i ê u con hồng có chút chấn kinh nguyễn tĩnh du nàng nâng đỡ mắt kính của mình xác nhận mình không nhìn lầm không nghĩ tới cái này tiêu ra tiểu thiếu ra vậy mà cũng ở nơi đây mà lại thần kỳ nhất chính là hắn làm sao mặc đến cùng bên cạnh phục vụ viên kia không sai biệt làm a cũng không thể hắn ở chỗ này đi làm khó bình tàu tử về sau ta chính là người một nhà đây chính là đại h ỷ sự anh ta khẳng định đối ngươi tốt xem ở mặt mũi này bên trên về sau tỉ tỉ của ta nếu là đánh ta ngươi cần phải ngăn đ ó nàng nói ngọt tiêu quan hồng từng tiếng tẩu tử làm cho thân thiết chủ yếu vẫn là bởi vì nguyễn tĩnh du cùng tiêu sở quan hệ không tệ t h như khi còn bé hắn đem trong nhà bột mì tất cả đều ngã trên mặt đất khi h ạ t cắt chơi thời điểm tiêu sở sau khi về nhà làm sao truy đều đ ổ i không kịp cuối cùng là tìm nguyễn tĩnh du tới thuần thục đem hắn cho bắt về hỏi tội trên giới quan sát một phen tiêu con hồng nguyễn t ĩ n h du trong đầu đã có mấy loại khả năng nhưng nhìn thấy còn có người n g o à i tại nàng cũng liền không có lại nói cái gì tậu tử đây mỹ dương xuân là ta đại ca cố ý dặn dò cuối cùng bên trên lão bản của chúng ta tay nghề nhân lúc còn nóng ăn đi chỉ chỉ xe thức ăn bên trên hai bát mỹ dương xuân bát không lớn mỹ sợi cũng không nhiều so canh cao hơn đến chút mạch s á c tự nhiên vừa nhìn liền biết đây là thủ công làm được tẩy rửa mặt trong chén màu tương trong canh tung bay chút váng dầu cùng hồ tiêu c á i bóng còn mang theo nhỏ vụn tiểu lục hành cứ việc nguyễn tính du vừa rồi đã ăn uống thả cửa nhưng là bụng tựa hồ vẫn có thể chứa được như thế một nhỏ bát mì ta là lão bản của nơi này chúc mừng hai vị sớm chúc các ngươi bạch đầu d i a i lão lâu viễn chu đi đến trước bản nói thế nào nơi này cũng là hắn phòng ăn làm lão bản vì đôi t ì n h lữ này đưa lên c h ú c phúc cũng là chuyện đương nhiên mà lại đối phương vẫn là tiêu quan hồng c a c ca, ca. húng chi tiêu hàn văn cái này đại lão bản vì cầu hôn thế nhưng là cho trong tiệm cung cấp không ít thứ tính được cũng là bút không nhỏ mức tình nghĩa có tiền cũng đúng chỗ đưa lên trúc phúc không có mà bệnh tạ ơn ngươi lai、like、ngươi là lão bản của nơi này kiêm đ ầ b ế t vừa rồi đồ ăn thật hào hào ăn a không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy ta còn tưởng rằng tối thiểu muốn bốn mươi năm mươi tuổi đầu bếp mới có thể có loại trình độ này nguyễn tính du giật mình không nghĩ tới vừa rồi bản kia đồ ăn vậy mà xuất từ người trẻ tuổi c h i thủ đây quả thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước mặc kệ là cái gì lĩnh vực luôn luôn sẽ có ưu tú người trẻ tuổi quá khen tiêu tiên sinh đặc biệt vì cầu hôn chuẩn bị hết thảy ngươi thích liền tốt vậy chúng ta trước không cái dày lễ phép đáp lại về sau lâu viễn chu lôi kéo tiêu quan hồng liền đi trở về đối phương một mặt không tình nguyện xem ra mười phần muốn tiếp tục khi bóng đèn d á vẻ nhưng cuối cùng tống thắng cũng ở một bên kéo một cái người vẫn là bị kéo đi Về sau nếu là ăn là c ơ một đều đ dựa theo hôm nay theo trình hôm này, a cảm giác tương lai sinh hoạt sẽ rất hạnh phúc. Một lần a i sinh sẽ hạnh hoạt phúc. rất Một l nữa trở lại trên chỗ ngồi nhìn xem chén kia xem ra đơn giản nhưng tựa hồ bên trong có c ả n khôn mị dương xuân nguyễn tính du như có điều suy nghĩ Ê! nguyện vọng là tốt chỉ là có chút khó mà thực hiện cứ việc tiêu hàn văn rất thích mình cái này vợ tương lai nhưng là lấy hắn hiểu rõ trừ phi lâu viễn trung nguyện ý đi nhà bọn hắn khi chuyên trách đâu b ế p nếu không muốn mỗi ngày đều có thể ăn được hắn làm cơm cũng chỉ có tới chỗ này làm phục vụ viên một cái tuyển hạng trước nếm thử lại nói một lần nữa cầm lấy chiếc đũa nguyễn tính du từ trong chén mò lên mị sợi nước dùng dùng chính là xương heo canh thêm mỡ heo còn có tung tử cho nên toàn bộ nước dùng đều mang một cố mặt tươi hương hương vị trừ cái đó ra cũng chỉ có dầu hành cùng hổ tiêu hương khí đây mỹ dương xuân ăn ngon thật ra so ta trước đó nếm qua đều muốn hương vị tốt cách làm không giống a tiêu hàn văn cũng nếm mấy mụn đều nói mỹ dương xuân dùng tài liệu đơn giản hôm nay ăn được tựa hồ không có đơn giản như vậy long quốc mỹ thực truyền thừa lâu như vậy cách làm khác biệt rất bình thường trọng yếu nhất chính là ăn ngon đúng ăn ngon là được thích hợp bản thân mới là tốt nhất liền cùng người đồng dạng các ngươi đang nói cái gì nguyễn tính du mặt đỏ lên túi đầu tiếp tục ăn lên trong chén mì sợi mùi vị tia đơn giản nhưng lại ăn ngon làm bữa tối kết thúc tựa hồ cũng rất phù hợp mà lúc này bếp sau bên trong lâu viễn chu cùng tiêu quan hồng cùng tống thắng ba người chính vây quanh cái bàn ăn nồi lầu một cái lớn liên lương nổi thả ở giữa bên trong lại tất cả đều là cây đ á nổi bên cạnh các loại cây du mạch đồ ăn rau cải xôi trồng không ít thịt dây quyển mập trâu c ắ t một mầm lớn mặt khác đánh chúa quyển du đậu hủ cũng trồng chất tại t r o n g chén có thể nói nguyên liệu nấu ăn tương đương phong phú ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút anh ta cung cấp không ăn lãng phí lần sau ta để hắn lại tại c h ợ điểm vừa v ẫ t một đống lớn xuyến tốt mập trâu tiêu quan hồng tại mình chén kia nước tương bên trong vừa đi vừa về chấm chấm sau đó lại ăn vào miệng bên trong hạnh phúc chính là đơn giản như vậy mùa đông nên ăn nhiều một chút n ồ i lầu đặc biệt vẫn là lâu lão bản g ọ n g đ y nổi tống thắng nếm lấy đây đáy nổi có chút kinh diễm cùng bên ngoài liên miên bất tận có giống như đã từng quen biết nhưng lại càng hơn một bậc ký thị cảm thích ăn lần sau lại làm nói đến ăn tết i làm sao làm các ngươi dự định tốt sao nóng lòng ăn đánh chuông quyển lâu viễn chu còn nhớ rõ mình nhiệm vụ kia、yeah, chắc tuyệt đầu tư thế nhưng là cái tốt kỹ năng đến lúc đó đầu tư chút kiếm b u ồ n không lô đồ vật làm kiếm lão bạn yên tâm giao cho chúng ta tỷ tỷ của ta nói nàng được cái gì tốt nhất nhân viên siêu thị cho nàng ăn bài cái biệt thự nghỉ ngơi phong cảnh vừa vặn rất tốt con tiêu sợ dạy cho hắn lời kịch tiêu quan hồng cũng không nói đến như vậy minh bạch dù sao nói dối thứ này nói đến càng rõ ràng càng minh mạch liền càng dễ dàng bị vật trần hắn nhưng là tương đương có kinh nghiệm biệt thự nghỉ ngơi đây siêu thị đãi ngộ tốt như vậy sao nhỏ giọng thầm thì nhưng là hắn lâu viễn chu cũng không có làm qua tốt nhất nhân viên càng không tại đại siêu thị làm việc qua chỉ có thể cảm t h ắ n đãi ngộ thật tốt dù sao là thật là giả với hắn mà nói tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy đợi buổi tối tiêu hàn văn mang theo nguyễn tĩnh du rời đi thời điểm tinh thần bắc lộ bên trên vậy mà có thể nhìn thấy dở r ồ n biểu diễn Lúc n、like、một i u q sáng n sớm lâu viễn chu lại giống như bình thường bị đại quất miều cho đánh thức nguyên bản hắn sẽ còn dễ dụa một chút không muốn rời giường nhưng là bây giờ hắn cũng sớm đã quen thuộc loại này bị đánh thức phương thức chỉ có thể nhận bệnh d ừ a mặt h o à n tất ngáp một cái bụng lại hoàn toàn không phải đói đây tất cả đều b á i tối hôm qua nổi lầu b á n tặng ăn đến thật là lại tận hứng lại chống đỡ bụng nửa năm trên ghe salon lâu viễn chu quyết định x o á t xoát điện thoại video n g ắ m lại cơm tất nhiên đều làm cái gì mặc dù bây giờ sinh hoạt tốt liền tính bất quá năm thời điểm cũng ăn không ít thịt cá nhưng là đến ăn tết mấy ngày này vẫn là vẫn là sẽ không ngừng làm các loại m ó n chính bưng lên bản g loại ý thức này như hồ đã hoàn toàn k h ắ p thật sâu tiến long q u ố c người giờ n a bên trong cuối năm mị thực phòng ăn liên bảng áp vừa mở ra một cái tin tức cổ bụt liền bật đi ra dùng hình ảnh lâu viễn chu luôn cảm thấy giống như nhìn rất quen mắt d á n g v ẻ thế là quỷ thần xui khiến liền điểm đi vào video này dài đến một giờ lâu thuộc về đặc biệt tiết mục là người chủ trì mang theo người xem kiểm kê long quốc gần một năm tới nổi danh phòng ăn thậm chí còn tự mình đi các cái địa phương ăn một nữa tổng cộng là mười nhà phòng ăn đều là căn cứ trang ép tiến hành một hạng thống kê đến t u y ệ t định xem ra cũng đều là không có sớm c h o hỏi đi thẳng đến hiện trường bởi vì kiểm kê đều là gần một năm nổi danh cho nên một chút đã từng trải qua tiết mục không còn đề cập đây mười cái trong nhà ăn tiệc đứng cũng có ngoại quốc đồ ăn chủ loại nhiều mặt có rất nhiều dựa vào cấp cao hoặc là hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn nổi danh có rất nhiều sáng tạo cái mới xử lý đều có các tốt lâu viễn chu thấy tận hứng bất quá nhìn thấy cái cuối cùng hắn liền có chút mắt trận tròn thấy thế nào làm sao đều làm mình phòng ăn mà lại quay chụp thời điểm vẫn là không có mở cửa cái t r ù n g loại kia các vị khán giả bằng hữu hôm nay cuối cùng ra sân phòng ăn là hải cầm thành phố viễn chu lâu nhưng là rất k h ô n g khéo nhà này phòng ăn đã nghỉ bất quá bình thường coi như g ầ y dựng thời điểm xếp hàng cũng phải sắp xếp thật lâu nghe nói nhà này lão bàn tay nghề xuất thần nhập hóa lại tương đương tùy hứng làm năm đường hai ăn tết nghỉ một tháng căn cứ kinh nghiệm của、ta. loại này phòng ngăn lão bản đều là có bản lĩnh thật sự tiết mục người chủ trì là cái đeo kính tiểu h ò a tử là chuyên môn làm mỹ thực tiết mục dẫn chương trình lâu viễn chu đã từng cũng nhìn qua hắn video thuộc về già trẻ dai nghi cái chủng loại kia tất cả mọi người thích gọi hắn phong ca nhưng còn có cái ngoại hiệu gọi màn t ầ u gió bởi vì tài khoản của hắn tên trong chữ có cái gió chữ sau đó đặc biệt thích ăn màn t ầ u phong ca còn tại viễn chu cửa lầu trước giới thiệu đã nhìn thấy video trong màn ảnh không ngừng có người đến viễn chu cửa lầu nhìn thấy nghỉ ngơi bảng hiệu sau lại một mặt thất vọng rời đi có còn đặc biệt ý khuất cây vốn không muốn đi lại thêm phong ca cũng là không cam tâm thật vất vả cuối cùng một nhà hàng kết quả nghỉ ngơi rồi kia liền hỏi một chút các thực khách nói thế nào tốt thế là ngẫu nhiên bắt mấy người liền bắt đầu hỏi thăm a ngươi hỏi ta ăn chưa ăn qua viễn chu lâu đồ ăn vậy khẳng định n ế m qua a không nghĩ tới làm sao liền ăn tết nghỉ cái thứ nhất bị hỏi là cái trung niên nam nhân mập mạp lâu viễn chu có chút ấn tượng tựa hồ gặp qua hắn mấy lần các ngươi cái tiết mục này có phải là rất lợi hại có thể hay không tại tiết mục bên trong lên án hạ cái này tùy hứng lão bản lão bản ngươi không đi làm chúng ta ăn hàng ăn cái gì a đừng nửa tháng là ga đừng được một tháng a ngươi đừng một tháng ta g ầ y làm sao trung nhiên nam nhân lòng đầy cam phẫn điện thoại trước lâu viễn chu chỉ có thể nâng chán còn tốt người chủ trì phòng ca không có lại hỏi tiếp vội vàng đem người cho hống đi ống kính ngược lại lại đến một cái khác thực khách trên thân phỏng vấn à ta là tới ăn viễn chu lâu không kịp ăn cũng không quan hệ ta biết lao bản cũng rất mệt mỏi ta bất quá chỉ là một tháng ăn không được tay nghề của hắn mà thôi không có việc gì ta một chút cũng không thương tâm ta một chút cũng không khó qua nếu là lao bản nhìn thấy cũng đừng tự trách ta chờ được cái thứ hai thực khách nhìn xem giống như là cái bạch lĩnh mặc thời、thượng. rõ ràng tiểu tóc cũng là vừa làm nhưng tại trong màn ảnh nhìn xem đặc biệt ý khuất phong ca tựa hồ sợ hai đối phương khóc lên vội vàng cùng đối phương nói lời cảm tạ sau đó lại đi tìm cái đại gia phỏng vấn viên chu lâu tuyệt đối đừng đến lão bản này tùy hứng nấu cơm lại khó ăn địa phương nhỏ phục vụ không đúng chỗ một người còn chỉ có thể điểm một phần gói phục vụ hố người cực kỳ tuyệt đối đừng đến ăn đừng đến tiền này đều không phải kiếm quan g biết nghỉ cái gì vì cái gì không tốt ta có tới người quản được ca đại gia nói xong cũng hừ một tiếng cũng không quay đầu lại đi phong ca lúng túng nguyên địa lất đầu cho dù ai cũng biết đây đại gia ở chỗ này nói nói mắt đâu Chính khác cùng các cả cảm coi cũng chắc mặc cam được Chu cảm chút cho chờ không nghĩ để người khác đến cùng hắn đoạt người xem các hưu, tất cả mọi người nhìn thấy ta cảm thấy coi như không không không thấy thiếu thêm người đến người bằng người dùng ta đi nếm,、mọi、người trong lòng nắm ăn Viễn trong lòng đã cảm thấy thiếu chút gì, cho nên nằm xong. là lâu gì, để đoạt đi đều đây đã mọi mọi dù tất ta ta ta rất tâm xem phong ca ta khẳng định phải một lần nữa đến lúc đó giúp mọi người tìm kiếm đường còn chưa xem xong lâu viễn chu tranh thủ thời gian liền đem video quan đây không phải mị thực phòng ăn để cử dò xét cửa hàng đây quả thực là đối với hắn công khai tử hình hiện tại toàn long quốc người đều biết hắn nhà này phòng ăn không hảo hảo kiếm tiền mỗi ngày nghỉ nghĩ được như vậy lâu viễn chu lặng lẽ meo meo mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài thật đúng là nhìn thấy có thực khách tại mình cổng bồi hồi sau đó lại đi thật sự là thật vừa đúng lúc cũng may mắn kia lục tiết mục thời điểm mình không ở nhà nhìn thời gian hẳn là tại chuẩn bị tiêu hàn v ă n cầu hôn kia hai ngày không phải đây nếu là đ ủ tới xấu hổ về đến nhà m ớ n xem ra kiếm tiền vẫn là phải mua phòng nhỏ ở phòng ă n trên lầu vẫn là không t i ệ n lắm đóng lại cửa sổ nhìn xem đại bàn quất trong phòng trên nhảy dưới tránh dáng vẻ lâu viễn chu yên lặng thở dài nếu là mua phòng nhỏ lầu hai này liền có thể trang trí hạng p h ò ngăn còn có thể khuyết trương đại quy mô nếu như có thể mang viện tử liền tốt hơn đại quất còn có thể đi ra ngoài phơi phơi nắng như thế xem ra cái kia chắc tuyệt đầu tư kỹ năng tựa hồ liền hấp dẫn hơn người lâu viễn chu hận không thể hiện tại liền ăn tết lập tức làm cơm tất nhiên nghèo đại bàn quất giống như là chơi đủ rồi tìm nơi hẻo lánh trực tiếp nằm trên đất xa xa nhìn lại tựa như là lớn đùi gà vẫn là nổ qua cái chủng loại kia nghĩ đến đùi gà lâu viễn chu có chút đói bất quá còn không có tiếp tục muốn ăn cái gì chung điện thoại di động văng lên xem xét vậy mà là mình đại học bạn cùng phòng lương bảo thà đây lương bảo thà ngoại hiệu đại bảo nghe nói từ tiểu học dù là hiện tại bên trên ban đều bị đồng sự gọi như vậy thời đại học lâu viễn chu cùng ký túc xá các h u y n h đệ quan hệ cũng không tệ đáng tiếc cuối cùng chỉ có hắn cùng đại bảo lưu tại hải cầm những người khác về quê quán cũng chỉ có thể ngẫu nhiên liên hệ hồi trước đại bảo đi công tác lâu viễn chu vốn cho rằng đối phương còn chưa c o i trở lại không nghĩ tới vậy mà gọi điện thoại tới uy đại bảo ngươi đi công tác trở về rồi viễn chu về đến rồi ngươi bây giờ tìm được làm hay không buổi chiều có cái công việc béo b ở a đến không phải mặc dù liền nửa ngày nhưng là nhiều tiền a chương hai trăm tám mươi bốn a bằng hữu của ta chương 284, a bằng hữu của ta đây chính là ngươi nói công việc béo bở a lâu viễn chu giữa chưa tùy tiện ăn một chút m ì sợi về sau liền đi tới tinh thần b ắ c lộ bên trên lớn nhất cửa hàng mặc dù nơi này không phải hải cầm xa hoa nhất cửa hàng nhưng là các loại nhẹ xa xỉ cái gì cần có đều có xa xỉ phẩm hạy chuyên doanh cũng không ít siêu thị giá cả càng là thuộc về lâu viễn chu nhìn liền muốn chạy cái chủng loại kia cho nên hắn rất ít tới đây hắn lúc này mặc vừa mới đại bảo giao cho hắn một thân tây trang màu đen thậm chí còn cho hắn phối cái kính dâm cả một cái trên tivi bảo tiêu tạo hình nhưng lâu viễn chu ghét bỏ cái này kính dâm mang theo khó chịu dứt khoát kẹp ở hầu phục túi bên trên căn cứ đại bảo giới thiệu hôm nay có cửa hàng khách nhân trọng yếu đến khảo sát cho nên sẽ an bài một chút hình tượng tốt nhân viên đứng tại một chút địa phương trọng yếu kết quả hôm nay có cái tiểu họa tử bởi vì đột nhiên sinh bệnh sinh nghỉ cho nên đây công việc béo bở liền rơi xuống lâu viễn chu nơi này đúng vậy à làm việc mấy giờ năm trăm khối liền theo một đường đi một chút đứng nhìn xem là được công việc béo bở a nếu không phải ta còn làm việc ta đều nghĩ đến làm năm trăm khối a so ta một ngày tiền lương đều cao đại bảo cầm trong tay cái thịt há cào tôm một thanh c á n lâu viễn chu liếc mắt nhìn là đậu tây thịt rất t ơ m bên trong thịt là béo g ầ y cùng có đủ cả mập hơi nhiều một chút bắt đầu ăn hương đây đại bảo bây giờ tại cửa hàng làm việc nghe nói là phụ trách hậu cần bộ môn cụ thể là cái kia lâu viễn chu cũng không có hỏi bất quá đối phương nguyện ý giới thiệu kiêm chức tuyệt đối là bởi vì bốn năm đồng môn tình nghĩa dù sao tại hắn đi công tác trước đó lâu viễn chu vẫn là cái vừa mới thất nghiệp sau chờ sắp xếp việc làm thanh niên có loại này nửa ngày liền cho năm trăm khối kiêm chức cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là huynh đệ mình chỉ là đại bảo không biết thời nay không giống ngày xưa kỳ thật ta hiện tại mở cái tiểu、điếm. sửa sang trên cổ cà v ạ n lâu viễn chu luôn cảm thấy có chút khó chịu dù sao trên thân âu phục không phải hưu nhạc quản không quen người luôn cảm thấy mặc vào tương đ ư ơ n g công nghệ mà sở dĩ đáp ứng đại bảo đến kiêm chức vừa đến đối phương h ả o ý hay đến chính mình nhàn rỗi cũng không có chuyện đến cùng đồng học tự ôn chuyện tâm sự rất tốt hở ngươi mở t i ệ m rồi cũng tốt có cái sự nghiệp của mình tổng so với chúng ta những n à y làm công mạnh đi bất quá ngươi đến kiêm chức không ảnh hưởng tiệm của ngươi ngươi thuê người đại bảo một mặt hiếu kỳ không nghĩ tới lâu viễn chu đi học thời điểm yên lặng tiểu hoa tử vậy mà hiện tại cũng mở tiệm tại hắn trong ấn tượng mở tiệm lao bản một cái so một cái có thể nói chuyện dù sao khẩu t à i không tốt b á n thế nào đ ồ đâu không n g h ĩ ta là mở cái nhà ăn nhỏ có dành đến ta chỗ ấy ăn cơm hắc người thuê đầu bếp n h à kia đại bảo lời còn chưa nói hết liền nghe tới nơi xa có người tại la hét tập hợp đi đi đi chủ đề đến đây đại bảo cũng liền không có tiếp tục hỏi tiếp về sau một đám mặc tây trang màu đen người tập hợp nhìn xem đều là trẻ tuổi xoái khí tiểu hoa tử n g ắ m lại như thế cái đội hình tại trong thương trường tựa hồ xác thực rất rung động bọn người đủ liền bắt đầu phân phối mỗi người phụ trách địa phương lâu viễn chu bởi vì hình tượng không sai ráng người cũng tốt cho nên ăn bài tại lầu một xa xỉ phần khu cùng đại bảo một tổ chờ đợi một lát khảo sát người đến nhiều chú ý thế đứng cũng không có cái gì sự t ì n h cái khác đều có nhân viên chuyên nghiệp xử lý các ngươi chỗ này tiền lương dễ kiếm như vậy đứng tại vị trí chỉ định lâu viễn chu t ậ n lực để b ở m ô i bất động lại có thể phát ra âm thanh nhưng là con mắt vẫn là tại bốn phía quan sát đây là đang đi học thời điểm dưỡng thành tiệc chiêu sướng chết ngươi chính là hôm nay có trọng yếu hoạt động cho nên mới có cao như vậy thủ lao kiếm chức tiêu ra mặc dù h à n phóng nhưng có phải thế không quan đại đầu làm sao có thể tùy tiện đứng một cái liền mỗi ngày cho nhiều tiền như vậy đại bảo công lực cũng là không cạn hắn mặc màu xám nhạt âu phục thuộc về loại kia vừa nhìn liền biết là nhân viên công tác khí chất tiêu ra là đây cửa hàng lão bản sao n g h e xong là họ tiêu lâu viễn chu đã cảm thấy thế nào trùng hợp như vậy tiêu con hồng tiêu sở còn có tiêu hàn văn đây dòng họ có nhiều người như vậy sao ngươi không biết tiêu ra thế nhưng là đại gia tộc tiêu thị tập đoàn chưa từng nghe qua sao đ ầ u này tinh thần bắc lộ hơn phân nửa đều là sản nghiệp của bọn hắn cái này cửa hàng là tiêu gia đại thiếu gia theo lý thuyết hắn gần nhất đều hẳn là tại ngoại địa cũng không biết mắc bệnh gì trước mấy ngày đột nhiên chạy về đến làm hại ta mò cá bị thối mắng một trận đại bảo khám trách lâu viễn chu xem xét trên người hắn minh bài giám đốc trợ lý sau đó còn có thực thập hai cái chữ nhỏ hào tiểu tử ngươi đều giám đốc trợ lý có tiến bộ như vậy lâu viễn chu quay đầu lại nhìn xem lui tới dạo phố người không ít đều trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ có rất nhiều mới từ trong siêu thị đi tới có rất nhiều mang theo vừa mua quần áo mới giày mới từng cái trên mặt đều treo tiêu dung vừa v ẫ n có cái cô nương từ bọn hắn bên cạnh đi ngang qua trừ nhàn nhạt mùi nước hoa nhi bên ngoài còn có một cỗ nồng đậm bánh mì hương khí cẩn thận vừa nghe cái này bánh mì mang theo f o r m a t cùng quả hạch hương vị thậm chí tựa hồ còn có thể nghe ra kia c ô vừa ra l ò nhiệt khí chỉ thấy cô nương này trong tay mang theo một cái kim hoàng sắt t ú i giấy l à đến từ một tầng hầm s ấ y khô cửa hàng kia cửa tiệm một cái loại cực lớn bơ phao phủ bảng hiệu tương đương dễ thấy trong tiệm chủ đánh thương phẩm cũng là các loại phao phủ cùng hiện nương bánh mì mỗi tiên đi thôi, Nhanh đồ. quên g các trợ lý có h ngươi n tổng giám đốc cần dùng tới nhiều như vậy trợ lý kia là ngươi chưa thấy qua hắn mỗi lần đều an bài một đống lớn sự tình một người lại không làm được mà lại tổng giám đốc mặt kia à mỗi ngày cứ như vậy lạnh băng băng ta đều chưa thấy qua hắn cười mặc dù đối với chúng ta rất tốt nhưng là tổng khiến người ta cảm thấy đặc biệt có áp lực sợ nói nhầm hai người câu được câu không trò chuyện đột nhiên bộ đàm bên trong chuyển đến ầm ầm thanh âm toàn thể chú ý tiêu tổng mang theo người đến nghiêm cấm châu đầu ghé thai bộ đ à n bên trong thanh em mang theo chút run dậy lâu viễn chu cũng không biết đây là đang sợ cái gì cùng lúc đó tiêu hàn văn dẫn một đám người vừa xuống xe hôm nay hắn mời mình ngoại quốc bằng hữu đến tham quan cửa hàng đối phương cũng là đại thổ hào trong nhà đào dầu hỏa thường xuyên thường nói chính là trừ tiền ta không có gì cả t ô nhĩ đức đây chính là ta quản lý một nhà trong đó cửa hàng tiến đi vòng vòng giúp ta xách một chút ý kiến đi dạo mệt m ỏ i ta dẫn ngươi đi ăn cơm chiều dùng đến lưu loát ngoại ngữ tiêu hàn văn cùng bằng hữu của mình t ô nhĩ đức cho chuyện mà sau lưng các nhân viên làm việc từng cái đều trận địa sẵn sàng sợ một hồi bọn hắn tiêu tổng phân p h ó cái gì thời điểm mình không nghe thấy à bằng hữu của ta nhà này cửa hàng xem ra không sai ta nói là nơi này có thể mua được manh t h ú sao không q u á đi chúng ta long quốc không cho phép người bình thường mua cái đồ chơi này ai nha tôi nghĩ đức đại ca mua chút khác khác chúng ta chỗ này đều có long quốc sản vật phong phú đ ồ n g nhiên tiêu quan hồng từ trong xe cũng chui ra khó được đại ca hắn nguyện ý mang theo hắn nhưng làm hắn cao hứng xấu tống thắng từ phía sau trong xe đi tới hắn ngược lại là không nghĩ tới đây tiêu ra tiểu thiếu ra ngoại n ữ lại còn không sai Tô Nhĩ đ ứ chương c hai trăm tám mươi lăm các nơi g tiêu tổng người còn quái tốt đâu chương hai trăm tám mươi lăm các nơi g ư tiêu tổng người còn quái tốt đâu người đến người đi trong thương trường tiêu hàn văn một đoàn người vẫn là rất dễ thấy đặc biệt là mang theo mấy cái càng thêm dễ thấy người ngoại quốc bất quá cũng sớm đã nhìn quen loại này tư thế người đi đường cũng không có quá nhiều kinh ngạc dù sao tại tinh thần bắc lộ bên trên người ngoại quốc khắp nơi có thể thấy được t ô nhĩ đức ta nhớ được ngươi nói ngươi nghĩ tại hải cầm đầu tư ta cảm thấy thương siêu kỳ thật không quá phù hợp dù sao tốt khu vực trên cơ bản đã bị cấp chiếm không còn nếu như ngươi n g u y ệ n ý ta có thể giới thiệu đệ đệ của ta cùng mội mội cho ngươi biết lĩnh vực của bọn hắn càng thích hợp vừa đi tiêu hàn văn đụng đụng mình mắt kính không rảnh đây là hắn lúc làm việc đặc thù tiểu động tác cứ việc tô nhĩ đức là bằng hữu nhưng liên lụy đến chuyện đầu tư vẫn là phải cẩn thận đối đ ã i ta cũng có ý nghĩ này tiểu văn thê tử của ta hẳn là sẽ cùng mội mội của ngươi trung đụng được rất hòa hợp t ô nhĩ đức không ngừng bốn phía nhìn xem xem xem xung quanh c làm hại sau lưng tùy hành nhân viên l i ề u mạng nén cười lúc này nếu là bật cười về sau sợ là rốt cuộc không cần cười bất quá tiêu quan hồng cũng không quan tâm hắn cũng là lần đầu tiên nghe tới người khác dám gọi đại ca của mình tiểu văn hắn hiện tại càng thêm thích cái này gọi tô nhĩ đức người ngoại quốc hôm nay ngươi nếu là coi trọng cái gì đừng k h á c h k h í làm như không nghe thấy câu k i a biệt danh tiêu hàn văn mang theo tô nhĩ đức tiếp tục đi lên phía trước tiêu quan hồng đã có một lúc lâu không có ra hảo hảo dạ phố mặc dù hắn thích sống phong túng nhưng là xa xỉ phẩm khối này hắn cũng không làm sao đụng dù sao hiện tại hắn chính là một cái phục vụ viên xa xỉ phẩm thế nhưng là cùng hắn một mao tiền quan hệ không có có thể đi lấy đi tới hắn đã cảm thấy phía trước cái kia mặc tây trang màu đen nam nhân có chút nhìn con mắt tống thắng tống thắng ngươi nhìn người kia càng xem càng cảm thấy không thích hợp tiêu quan hồng vội vàng chào hỏi sau l ư n g tống thắng tiến lên tiểu thiếu ra ở bên ngoài không phải còn kinh hãi hơn nhỏ q u á i ta đi đây không phải là lâu l á o bản sao mới vừa rồi còn một mặt chấn định tống thắng hít mắt một giây sau cũng không bình tĩnh cái quỷ gì bọn hắn lâu lão bản làm sao hôm nay mặc đồ tây đen sử tại trong tướng trưởng ta có phải hay không nhìn lầm có chút lầm bẩm còn tốt tô n h ị đức bị một cửa tiệm hấp dẫn muốn cho thê tử của mình mua cái lễ vật thế là tiêu hàn vằn cũng dừng bước lại dặn dò thủ hạ người giúp đỡ tham l ư u h ạ tiêu quan hồng thấy thế tranh thủ thời gian trốn đến một bên dùng di động phát cái tin cho lâu viễn chu hỏi hắn có ở nhà không chỉ thấy phía trước nam nhân kia cúi đầu cầm điện thoại đánh chữ thu điện thoại di động một mạch mà thành tiêu quan hồng bên này liền thu đ ư ợ c t i n tức t a k h ô n g ở n h à à, bằng hữu để ta hỗ trợ đi làm nửa ngày bảo tiêu ta ở nhà cũng không có chuyện không phải ngươi đừng nói bọn hắn chê phục còn rất đẹp trai từ lâu viễn chu tin tức có thể nhìn ra hắn tâm tình không tệ nhưng tiêu quan hồng nhìn nhưng là sấm xét giữa trời quang xong thật là lâu lão bản đây nếu là một hồi hắn tống thắng còn có hắn ca tiêu hàn văn ba người cứ như vậy từ trước mặt hắn đi qua hắn đ â y viễn chu lâu phục vụ viên làm việc chẳng phải không có sao cái tiêu người tốt nhà phòng ăn sẽ thuê tiêu g i a thiếu g i a a liền hỏi ai dám dùng tống thắng ở một bên cũng là một trận kinh hãi còn tốt kịp thời phát hiện không phải hắn tăng tiền lương chẳng phải ngâm nước nóng rồi nước miếng của hắn cả lạnh mặt hương tay giỏ đùi từ nướng vỏ bị tết ra h n tất cả đều phải bay rồi đại ca ta cảm thấy t ô nhĩ đức khẳng định thích ta tầng cao nhất tinh không đỉnh thiết kế không bằng t r ư ớ c dẫn hắn tới chống đỡ lâu xem một chút đi tiểu quan hồng vừa quay đầu một thanh liền tóm lấy đại ca của mình tay thế nào tiêu hàn văn giật mình hắn đây đệ đệ bình thường nhất không thích cái gì tinh không đỉnh loại hình đồ vật luôn nói nhân tạo giả cực kỳ hôm nay làm sao đột nhiên nhao nhao muốn nhìn kết quả nhìn đối phương ánh mắt một mực hướng mặt trước nghiên g mắt nhìn thế là hắn cũng thuận thế nhìn sang、ừ. càng xem càng cảm thấy người phía trước nhìn quen mắt lại nghĩ tới hôn qua cầu hôn tràng cảnh đây không phải liền là viễn chu lâu lão b ả sao tối hôm qua mình lề mà m lề mề m cầu hôn không thành bị cầu hôn tràn diện chẳng phải bị hắn thấy chính chính hảo hảo lúc ấy còn không có cảm thấy cái gì hiện tại đây nếu là đụng tới nhiều xấu hổ a nhớ tới tối hôm qua trong đầu của hắn kia thịt heo cải trắng hầm miến hương vị thật lâu vung đi không được đặc biệt là kia mềm n u quy đạn lại nước phong phú miến thậm chí so thịt hương vị còn muốn hương bên trên không ít càng đừng đề cập giao trộn thịt dê một chút xíu để người không vui hương vị đều không có dưa leo cùng thịt dê tổ hợp mặc dù phổ biến lại chưa bao giờ có mỹ vị như vậy cuối cùng lại ăn thêm như vậy một bát mì dân xuân coi như đến bây giờ y nguyên còn có thể hiểu được lên lúc ấy cảm giác bất quá bây giờ cũng không phải là nghị mị thực thời điểm hắn nhớ kỹ tiêu quan hồng nói qua đây lâu viễn chu cũng không biết tiêu ra càng không biết thân phận của bọn hắn đây nếu là bại lộ đệ đệ của hắn coi như thất nghiệp lại suy nghĩ kỹ một chút đệ đệ của hắn thất nghiệp việc nhỏ hắn mất mặt m ớ i chuyện lớn vạn nhất hắn bị cầu hôn việc này chuyển đi mình cây lập nên bá tổng hình tượng coi như toàn không còn tô nhĩ đức ta nhớ tới một cái ngươi khẳng định thích đầu tư hạng mục ta trước nói chuyện a có thể tốn không ít tiền tốt bằng hữu của ta ta tin tưởng ánh mắt của ngươi tô nhĩ đức không có phát hiện cái gì dị dạng vừa nghe đến có thể dùng tiền trong mắt đều là chờ mong ánh sáng cứ như vậy một đoàn người trùng trùng điệp điệp đột nhiên liền chuyển phương hướng hở làm sao tiêu tổng bọn hắn không có tới đại bảo thân lấy đầu mắt thấy người đi thở phào một cái kia ta có phải hay không liền có thể tan tầm rồi nghe tới đôi phương ngữ khí lâu viễn chu cũng thuận thế nhìn qua chỉ thấy một đám nhân ảnh nhưng luôn cảm thấy nó bên trong một cái có chút nhìn quen mắt nghĩ cái gì đâu tối thiểu muốn đứng đến năm giờ c h i ề u đi r ồ i ra lưng mỏi đại bảo đáp trả kết quả bộ đ à m lại phát ra tiếng vang đại bảo các ngươi kia tổ có thể tan tầm nhỏ tiêu thiếu ra nói cho bằng hữu của ngươi t r ư n g tiền các ngươi đều có thể đi tan tầm rồi không phải ta không phải bị khai trừ đi đây mấy điểm a để ta tan tầm a ta không có phạm sai lầm a đại bảo một mặt một bức nhìn đồng hồ đeo tay một cái mới ba giờ chiều để hắn tan tầm là muốn khai trừ hắn ý tứ cái k i a nói nhảm nhiều như vậy để ngươi tan tầm liền tan tầm tiêu tổng nói các ngươi biểu hiện tốt ban thưởng hai người các ngươi ba lần tiền lương mười phút bên trong tranh thủ thời gian tan tầm thanh â m vội vàng chuyển đến thậm chí ngay cả bên cạnh khách nhân đều nghe được nhất thanh n h ị sở các ngươi tiêu tổng người còn quái tốt đâu lâu viễn chu ung dung đến một câu chỉ có đại bảo đầu đầy dấu chấm hỏi chương hai trăm tám mươi sáu có chút lợi hại chương hai trăm tám mươi sáu có chút lợi hại mười mấy phút sau lâu viễn chu cùng đại bảo hai người liền đứng tại cửa hàng cổng đồng thời bị lấy tên đẹp tan tầm về sau nghiêm cấm một lần nữa bước vào làm việc sân bãi làm lý do cứ như vậy bị đại bảo lãnh đạo cho mời ra hai người hiện tại mắt lớn chừng mắt nhỏ đều không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lâu viễn chu nguyên vốn đã làm tốt lại muốn đứng lên mấy giờ chuẩn bị ai biết nhanh như vậy liền ra rồi mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là đến đứng không có nửa giờ một ngàn năm trăm khối tới tay đây cửa hàng tiền lương dễ kiếm như vậy hắn đều nghĩ không ra phòng ăn mỗi ngày tới chỗ này đứng nửa giờ một n g à n rưỡi đứng tán gẫu liền đem tiền cho kiếm được cái gì đại thiện nhân mở cửa hàng hôm nay cái này tiêu tổng không bình thường làm sao đột nhiên nói cho ba lần tiền lương lại không phải pháp định ngày nghỉ còn để ta sớm một chút tan tầm đại bảo đứng tại cửa hàng cổng phạm nói thẩm lúc này hắn đã đổi về y phục của mình một kiện màu đỏ cam mang đ ô n g và áo giả kỳ táo khoác từ xa liền có thể nhìn thấy cái chủng loại kia tương đương đáng chú ý nói không chừng là bị ngươi lãnh đạo coi trọng cho nên đem thả giả cũng không thể là ngươi đắc tội ngươi lãnh đạo rồi lâu viễn chu trên dưới nhìn một chút đại bảo đối phương tướng mạo chính là loại kia đặc biệt chất phát trung thực g á n g v ẻ một chút nhìn qua chính là cười tùng tịm tựa hồ không có lý do hoài nghi đại bảo tiểu tử này làm chuyện gì xấu làm sao có thể đắc tội lãnh đạo còn có thể cho ngươi nhiều như vậy đồ vật đại bảo nghiêng đầu nhìn một chút lâu viết chu vừa rồi trừ thanh toán tiền lương còn nhiều cho một t r ư ơ n g sắt vách siêu thị trữ giá trị thẻ k i m b i p đánh g â y thẻ kim lạch so vừa rồi tiền lương còn cao không ít nói là cho đối phương tiền thưởng quả thực cách lớn phụ hắn còn không có lúc tốt nghiệp liền tới chỗ này thực tập hơn nửa năm kia tiền thưởng đều theo quý phát lúc nào nghe nói kiêm t r ư c nửa giờ liền cho phát so tiền lương còn cao tiền thường đây đứng không đến nửa giờ so có ít người làm một tháng tiền lương đều cao bọn hắn tổng giám đốc là phạm bệnh gì nhìn xem mình cái này đồng môn bốn năm đồng học đại bảo cảm thấy hẳn là không đúng đúng mặt có cái gì đặc thù dù sao trong bốn năm tất cả mọi người là người bình thường đã ngươi đều tan tầm dùng đây chữ giá trị thẻ đi sắt vách gan thì thôi ta nhớ được sắt vách siêu thị có thể hiện trường ra công nguyên liệu nấu ăn khen ngợi còn không ít nói đến vì cái gì các ngươi cửa hàng sẽ phát sắt vách siêu thị thẻ a lâu v i ệ n chu lung lay trong tay thẻ dưới ánh mặt trời phát ra kim sắc ánh sáng thậm chí còn có chút lóa mắt có một loại tương đương thù hào ký thị cảm đây còn không đơn giản bởi vì sắt vec siêu thị cũng là chúng ta tiêu tổng a đại bảo một mặt ngươi đây cũng không biết biểu lộ nhưng là lập tức nghĩ nghĩ hắn đây đồng học đối những vật này đều không hiểu rõ không biết cũng bình thường đây tinh thần bắt lộ đại bộ phận cao cấp cửa hàng siêu thị còn có chút cửa hàng đều là tiêu g i a coi như không phải trực tiếp mở tiệm k i a phòng ốc quyền sở hữu cũng đều là tiêu g i a trên cơ bản làm cho bên trên danh tự đều là cho lâu viễn chu giới thiệu hai người bắt đầu hướng một phương hướng khác đi mặc dù nói là sắt vec siêu thị vẫn là có khoảng cách nhất định phải không tiêu ra lợi hại như vậy sao ta không phải thế nào giải lâu viễn chu chừng mắt nhìn nghĩ không ra đây tinh thần bắc lộ bên trên hơn phân nửa sản nghiệp đều là một cái gia tộc có chút lợi hại hai người t ắ n gấu đi ngang qua một nhà trà sữa cửa hàng sản phẩm mới là ô mai sữa đặc hoa n h à i cùng ô mai ngọt cam sữa cả đại bảo vừa nhìn thấy trà sữa con mắt đều phát sáng lên cái gì tiêu ra không phải tiêu ra hắn cũng không nói lôi kéo lâu viễn chu liền mua hai chén lâu viễn chu cầm trong tay chính là ô mai ngọt cam sữa cả hương vị hễ ẩm ngọt ngào ô mai cùng ngọt cam mùi thơm rất là đột xuất ngược lại là mùi vị cà phê tương đối nhạt tăng thêm sữa tươi như thế phối hợp cũng là tương đương vừa miệm cùng nó nói là cà phê. không bằng nói là mang theo cà phê mùi vị trà sữa đây sữa cả trên đỉnh còn có một khối lớn b ơ đỉnh tại đây ngày đông mùa bên trong đến bên trên như thế một chén cùng với ô mai hương khí quả thực có thể ấm đến đáy lòng đại bảo lì kia ô mai sữa đặc hoa nhải cũng là tương đối tốt uống hoa nhải trà n g ọ t nguồn tăng thêm sữa đặc hương khí n à y đã xem như một loại h ư ở n g thụ lại thêm tia một tia t h ơ m ngọt bên trong mang theo có chút quả chua nhẹ nhàng khoan khoái không ngắn miệng nhà này trà sữa cửa hàng không sai làm việc xong uống một chén chính là vui vẻ đại bảo híp mắt uống vào trà sữa làm công người hạnh phúc thường thường chính là đơn giản như vậy cứ như vậy hai người tiếp tục đi lên phía trước. t r ư n g hợp đi ngang qua tinh thần bắt lộ số một trăm hở tiệm này có ý từ a viễn chu ngươi mau nhìn tiệm này gọi viễn chu lâu a cùng tên của ngươi giống như a ha ha ha ha vừa mới đi công tác trở về đại bảo tựa hồ căn bản cũng không biết viễn chu lâu sự tình lâu viễn chu xấu hổ cười một tiếng chẳng lẽ đối phương một chút cũng không cảm thấy cái này trùng hợp có chút quá tại rõ ràng rồi â kỳ thật tiệm này chính là ta mở mặc dù danh tự không phải là chính hắn lên nhưng là chí ít đúng là tương đương có chỉ h ư n g tính nhà a một mặt giật mình đại bảo mở to hai mắt trấn kinh hai chữ đã viết tại trên mặt của hắn ngươi ngươi hoa bao nhiêu tiền mướn cái phòng này a đất này đoạn cái này diện tích đây đây đây cái này ngươi lập nghiệp cũng quá bại ra a tốt như vậy khu vực ngươi bây giờ nghỉ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không tin lâu viễn chu nói lời trong đầu của hắn bây giờ nghĩ hỏi vấn đề rất nhiều nhìn một chút kia tinh thần bắt lộ số một trăm cái này diện tích tính lên lầu hai là thật là hắn cả một đời cũng mua không được tiền thuê cũng tiện nghi không được không có gì phòng ở là chính ta nhập hàng con đường cũng có về phần nghỉ ách mỗi ngày đi làm quá mệt mọi phòng ăn liền ba người bận hiệu không đến chỉnh đốn một chút năm sau lại cân nhắc làm sao tiếp tục kinh doanh lâu viễn chu cảm thấy mình cũng không tính là nói dối dù sao dựa theo mỗi ngày xếp hàng người kia đến nói bọn hắn trong tiệm vẫn là cần lại tăng thêm ít nhân thủ mới phù hợp coi như không phải xây dựng thêm lầu hai nhiều mấy cái phục vụ viên cùng giúp việc bếp núc vẫn là phải nâng lên chương trình hội nghị bất quá chủ yếu vẫn là muốn nhìn mới nhiệm vụ chính tuyến cho là cái gì ta dựa vào tiểu tử ngươi phú nhị đại a tại tinh thần bắc lộ trên có phòng ở a vậy ngươi nha đại học làm sao cùng chúng ta nghèo ca môn hôn a không nghĩ tới mình hảo hữu là kẻ có tiền đại bảo vô ý thức liền đập hai lần lâu viễn chu dẫn tới xung quanh người đi đường đều đưa ánh mắt quay lại hắn lúc này mới ý thức được không tốt lắm vội vàng thu âm thanh không có không có thật phú nhị đại làm sao lại chạy tới cùng ngươi làm kiêm chức đừng nghĩ có không có n g ắ m lại đây chữ giá trị thẻ có thể mua cái gì ăn a cái này công ty phát cho ngươi ta đến nghĩ không thích hợp a đại bảo nhẹ gật đầu lập tức lại lắc đầu nghĩ đến này làm sao nói cũng là công ty phát cho lâu viễn chu đồ vật mình cũng không thể ra mặt dạy đi theo cọ nói gì thế nếu không phải ngươi giới thiệu cho ta kiêm chức ta sao có thể cầm tới những này huynh đệ ta ngươi tính rõ ràng như vậy làm gì đi đi, đi. rất lâu không cùng bằng hữu đoàn tụ lâu viễn chu hiện tại vẫn là rất cao hứng nam cả đại bảo b ả vai hai người liền hướng mục đích đi đến mỗi lần đi ngang qua cái này siêu thị ta đều cảm thấy ta thật nghèo mấy phút sau hai người trẻ tuổi đứng tại một nhà cỡ lớn cửa siêu thị nơi này là một nhà hội viên chế siêu thị đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu ăn uống dùng xuyên đây trong siêu thị đều có mặc dù giá cả so với cái khác siêu thị cao hơn một chút nhưng là phẩm chất quản lý càng thêm nghiêm ngặt nguyên liệu nấu ăn cũng mới mẻ không ít người cho rằng giá cả cao một chút cũng có thể tiếp nhận trong đó có đủ nhất đặc sắc chính là nguyên liệu nấu ăn mua sau có thể lựa chọn để siêu thị nhân viên công tác đến tiến hành chế tác đã là rất nhiều v o n g hồng nhóm đánh thẻ nếu có vip hội viên nghe nói còn có thể có đơn độc p h ò n g xếp ta vậy ta đều chưa từng tới đây không phải hôm nay liền có cơ hội rồi lung lay trong tay cái kia kim sắc vip thẻ lâu viễn chu trong lòng kỳ thật cũng không có gì ngọn n g u ồ n kiêm chức nửa giờ cho thẻ vạn nhất khó dùng làm sao xử lý chương hai trăm tám mươi bảy các tiểu tổ chú ý chương hai trăm tám mươi bảy các tiểu tổ chú ý ngài tốt xin lấy ra ngài thẻ hội viên lâu v i ê n chu cùng đại bảo hai người đi vào nhà này cỡ lớn siêu thị người không coi là nhiều rất nhanh nhân viên công tác liền cười nên đón hai người bọn họ lâu v i ê n chu đem thẻ lấy ra đối phương sửng sốt một chút lập tức t i ê u dung càng thêm sán l ạ hoan n g h ê n tôn kính vip hội viên nếu như ngài có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể hướng nhân viên công tác đưa ra chúc ngài mua sắm vui sướng tạ ơn thu hồi thẻ hội viên lâu v i ê n chu may mắn thẻ này không có vấn đề thế là liền mang theo đại bảo tiếp tục đi hai người đến, đến đại sành dẫn đạo trước màn hình bắt đầu nghiên cứu hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào vừa vặn sau vừa rồi tiếp đãi hai người nhân viên công tác trong mày lập tức xuất ra bộ đàm bắt đầu trò chuyện giống như là như lâm đại địch các tiểu tổ chú ý tiêu g i a chuyên môn hoàng kim vip xuất hiện đối phương hai tên nam tính một người trong đó mặc màu cam áo giả kín một người khắc áo khoác s á m tất cả đều giữ vững tinh thần đến lặp lại một lần tiêu thanh tại thị trong tái tiêu thể vật trọng yếu xuất hiện. Nếu là xuất hiện cái gì sơ xuất, tại gia, siêu mỗi cái viên diễn, gia Viếp đại biểu hiện, hiện cái bên chuyên yếu nếu gì cấp bách cho bộ nhân nhân môn âm đàm sơ là là mà lúc này còn cái gì cũng không biết lâu viễn chu cùng đại bảo rốt cuộc quyết định nên đi đâu đẩy chiếc siêu thị xe đẩy nhỏ liền đi lúc này chính vào tết xuân trước lớn mua sắm trong siêu thị người người nhồi náo mặc dù không có cái khác siêu thị nhiều người nhưng cũng coi là vô cùng náo nhiệt hai người đầu tiên là đi tới xấy khô khu đây tuyệt đối là bên trong siêu thị chủ đánh khu vực chỉ là tới gần thời điểm đã nghe đến một cô bánh mì hương khí trong suốt phòng bếp đằng sau xấy khô sư nhóm chính đang bận ở rộn phía sau quầy mặc màu trắng đầu bếp phục các công nhân viên cũng đang bận bịu cho những khách nhân đóng gói đại bảo cùng lâu viễn chu đi đến ăn thử khu còn chưa lên tiếng đâu một cái tuổi trẻ tiểu cô nương lập tức bưng ăn thử bàn cung cung kính kính b u lại phía trên bảy biện một cái tinh xào hộp giấy ngài tốt những n à y thử ăn bánh mì cùng bánh gà tổ là chuyên môn vì ngài hai vị chuẩn bị đều là vừa vặn làm tốt không lâu hở cho chúng ta hai chuẩn bị hai người nhìn nhau lẫn nhau bọn hắn lúc nào có như thế lớn mặt mũi rồi bất quá đã đối phương nói như vậy cũng là sẽ không chối tử cầm lấy ăn thử trong mâm mặt hộp giấy chĩu nặng mở ra xem bên trong trần đ ấ y đặt vào đủ loại khối vương nhỏ chạm bánh gà tổ có chi sĩ sô cô la còn có bôi trà đậu đỏ mặc dù đều là nhỏ phần nhưng là cộng lại giá cả không ít. thật là ăn thử đại bảo thân lấy đầu liếc mắt nhìn ai ra có tiền siêu thị chính là không giống thứ này đổi khác siêu thị t i a đều xem như hộp q u à trang giá cả t i ệ n nghi không được xin yên tâm miễn phí nếu có cái gì không phải địa phương tốt chúng ta nhất định đổi tiểu cô nương một mặt chân thành sợ nói nhầm t ố t tạ ơn cầm bánh gà tổ hộp lâu viễn chu cùng đại bảo đi đến một bên lâu viễn chu đưa tay cầm cùng một chỗ xô、so、cô la nhỏ bánh gà tổ ăn một miếng đầy bánh gà tổ cửa vào dày đặc xô、so、cô la hương vị tương đồng đậm dù tuyệt đối là thuần túy nhưng có thể vị ngọn không nặng tương đương phù hợp lòng quốc đối với ăn ngon bánh gà tổ đánh giá không thế nào ngọc đại bảo cũng cầm khối chi sĩ mùi sữa nồng đậm b i ể u một cái tất cả đều là chi sĩ hương vị viễn chu người có hay không cảm thấy xung quanh nhân viên luôn luôn nhìn xem hai ta a hai đến hoảng ăn bánh gà tổ đại bảo hướng bốn phía nhìn một chút xác thực nhân viên công tác thường xuyên sẽ chú ý hai người bọn hắn nhưng tuyệt đối không phải nhìn tiểu thâu loại hình loại ánh mắt kia có chút bất quá đều là hướng về phía hai ta cởi t ù m tìm người ta mỉm cởi phục vụ đây có cái gì các ngươi cửa hàng không phải cũng là mỉm cởi phục vụ sao đem sô cô là bánh gà tổ tất cả đều ăn vào bụng lâu viễn chu quyết định ngày mai mình cũng làm điểm bánh gà tổ ăn không giống a bọn hắn cái kia t i ê u dung luôn cảm thấy tựa như là giống như là lãnh đạo đến cái loại cảm giác này ta thế nhưng là quá hiểu nói thầm đại bảo đem chi sĩ bánh gà tô nhét vào miệng bên trong ngẩng đầu một cái trông thấy một người mặc dị quốc trang phục người ngoại quốc đang cùng nhân viên công tác điệu bộ lấy cái gì kia trang phục cùng vừa rồi tiêu tổng mang người tới cũng chỉ mặc một dạng nhân viên công tác nhìn xem người ngoại quốc điệu bộ vốn là một mặt mẫu b ư ớ c vừa quay đầu trông thấy lâu v i ệ n chu cùng đại bảo càng là giật mình mặt đều nhanh l s o n đây nếu như bị người của tiêu ra nhìn xem phạm sai lầm đây tiền thưởng chẳng phải không có rồi ta ta ca ca người ngoại quốc hoa t cầm trong tay điện thoại tựa hồ cũng là xấu phiên dịch phần mềm không thể dùng bất đắc dĩ nhân viên công tác chỉ có thể tranh thủ thời gian dùng bộ đàm kêu gọi t h i viện đừng một hồi bị người của tiêu ngữ loại a cho là mình không làm bên kia người nước ngoài kia không biết đang nói cái gì nhìn đem nhân viên công tác gấp đến độ đại bảo như có điều suy nghĩ trước kia nếu là hắn gặp được loại tình huống này đó cũng là muốn gấp muốn chết lại vừa quay đầu chuẩn bị cầm khối tiếp theo bánh gạ tổ thời điểm lại phát hiện lâu viễn chu lại nhưng đã đi qua thiên sinh đừng có gấp ta có thể giúp ngươi phiên dịch lâu viễn chu đi tới nước ngoài người trước mặt dùng ngoại ngữ ă n ủi đại bảo chạy tới thời điểm một mặt chân kinh hắn làm sao không biết mình huynh đệ lại còn biết cái này ngoài cửa ngữ trong đại học cũng không có học quá a tiểu ngữ loại đây cũng không phải là ai đều sẽ nói a bằng hữu của ta ngươi sẽ quốc gia chúng ta ngôn ngữ quá tốt ta long quốc ngữ không được ngươi mau cùng người này nói một chút điện thoại di động của ta xấu ta phải tìm ca ca của ta Cái kia họ tiêu đại tổng tài cùng ca ca của ta cùng một chỗ. Nhĩ Người ngoại quốc giống như gọi gọi ta Ca ca Sủ một ta Tô ta Mạ Mộ Đức, Vì. quốc lâu à vàng tài. tìm tới cứu tinh, một tiêu tổng đem vội lại nói đại cứu chính lần. Họ l v i ê n chu lần nữa nghe tới tiêu cái họ này thời điểm khoe miệng có chút run rẩy mười bốn c ả n g tạ a cắn cắn thật to lễ vật thuốc canh phủ ba ba trà sữa c ả n g tạ thích ký sinh hoa nam cung vô cực thật to tặng tặng lễ vật ba ba trà sữa O, chương tốt ta cùng nhân viên công tác giải thích bọn hắn sẽ liên hệ lâu v i ê n chu dùng ngoại ngữ nói với mạ s ù m ộ vi vừa rồi hắn cùng nhân viên công tác nói rõ tình huống đối phương nghe xong họ tiêu đại tổng tài sắc mặt càng không tốt nói lời cảm tạ về sau vội vàng liền dùng bộ đàm bắt đầu liên hệ với cấp đại bảo đứng ở một bên vô vô lâu v i ê n chu rất muốn hỏi một chút đối phương là lúc nào học môn này ngôn ngữ nhớ không lầm người nước ngoài này ngôn ngữ chỉ là văn tự nhìn xem liền dáng dấp đều một cái bộ dáng học cũng không dễ dàng không có mấy năm không có khả năng học được đi ra tự do giao lưu trình độ a cái kia trước đó không có chuyện thời điểm học về sau báo đáp cái ban lâu viễn chu cười giả bộ ngớ ngẩn hệ thống cho kỹ năng này vẫn là dùng rất tốt cũng không biết nếu như gặp phải những cái kia thích giả bộ ngớ ngẩn sẽ là cái hiệu quả gì lúc này mạ sủ mộ vị hiện tại cũng không có vừa rồi cỗ này sốt u ruột hình hắn lúc đầu lo lắng cho mình vụng trộm chạy đến điện thoại lại xấu nhất định phải ra chuyện phiền thoái không nghĩ tới gặp cái có thể câu thông tiểu h ò a tử quả thực là quá may mắn bằng hữu ngươi vậy mà lại ngôn ngữ của chúng ta xem ra ngươi rất học rộng tài cao a chúng ta kết giao bằng hữu đi tiếu dung sán lạ mạ xù mộ vị từ trong túi sách của mình móc ra mấy chương đại ngạch tiền giấy trực tiếp liền nhét vào lâu viễn chu trong tay. Lâu hôm nay là đi cái gì vợ đừng khách khí đây là t i ề n đoa ngươi giúp ta ta cảm tạ ngươi đây là ngươi nên được lại nói ta luôn cảm thấy ngươi có chút nhìn q u e n mắt mạ xù mộ vị càng xem càng cảm thấy trước mắt tiểu hòa tử ở nơi nào gặp qua nhưng là nhất thời bán hội nghị không ra kia không khách khí mạ xù mộ vị ta gọi lâu viễn chu rất hân hạnh được biết lâu lâu viễn chu ta chính là tới tìm ngươi không phải tới tìm ngươi phòng ăn mạ xù mộ vị nghe xong lâu viễn chu danh tự lập tức kinh hô người ở chung quanh nghe không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được ngự khí của hắn tương đương kích động một bên đại bảo cùng nhân viên công tác càng là giật này g mình tìm ta phòng ăn lâu viễn chu chỉ mình mã xu mộ vi liền vội vàng gật đầu ta chính là tìm ngươi phòng ăn mới lạc đường ngươi không có mở cửa ta nghĩ ăn cơm của ngươi đi mình vụ n trộm chạy ra ngoài sau đó điện thoại không có điện lại tìm không thấy anh ta mã xu mộ vi thở dài tựa hồ lại nghĩ tới vừa rồi mình tăng nộ bất quá lập tức lại mở miệng ta rất yêu ngươi nhóm long quốc mỹ thực ta long quốc bằng hữu cho ta chia sẻ một chút video đều là liên quan tới ngươi phòng ăn mặc dù có chút đồ ăn ta không thể ăn nhưng là có chút ta nhìn đều trông m à thèm a cái kia thịt kho tàu thịt dê nấu ta cảm thấy nhất định không sai cho nên lần này cùng ca ca ta cùng đi chỗ này ta liền trộm chạy đến tìm ngươi phòng ăn cho nên ngươi có thể hay không mở cửa để tan nếm thử c ơ m của ngươi ách cảm t a thích cũng rất xin lỗi không có mở cửa để ngươi lạc đường nhìn đối phương trở nên kích động lâu viễn chu vạn b ạ n không nghĩ tới đối phương lạc đường nguyên nhân tại mình phòng ăn không có mở cửa đây có tính hay không ăn vạ a viễn chu hắn nói cái gì đây đại bảo nhìn đối phương một trận ngôn ngữ cái gì đều nghe không hiểu chỉ có thể hỏi hào hữu của mình hắn nói hắn lạc đường là bởi vì ta phòng ă n không có mở cửa không hiểu rõ tình trạng đại bảo cảm thấy mình hiện tại ngay cả lòng quốc ngữ đều nghe không hiểu phòng ă n không có mở cửa cùng lạc đường có quan hệ gì về phần chuyện ăn cơm lâu lão bản ta nguyện ý ra số này ban đêm đi ngươi phòng ă n ăn cơm mạ xù mộ vị rất tự nhiên x u ề bàn tay ra hiển nhiên là cái năm năm trăm nhìn đối phương ra mức lâu viễn t r u không quá nghĩ đáp ứng dù sao người ngoại quốc khẩu vị cùng lòng quốc khả năng không giống lắm đột nhiên để hắn đến chiêu đãi cảm giác có hơi phiền t h á i dĩ nhiên không phải ít như vậy bằng hữu của ta、Nam. ngàn năm vạn lâu l ã o bản có đủ hay không nguyên liệu nấu ăn tiền ta mặt k h á c ra bằng hưu của ta mạ sù mộ vi ngươi ban đêm muốn ăn cái gì căn cứ phát dương mỹ thực nguyên tắc lâu viễn chu cảm thấy vẫn là phải thỏa mãn một chút ngoại quốc bằng hưu hợp lý tiểu yêu cầu hắn đây là làm gì đại bảo nhìn lâu viễn chu biểu lộ chưa từng quá tình nguyện đột nhiên trở nên nhiệt tình hắn hoa năm vạn t h ố i muốn tới ta phòng ăn ăn cơm ngoài miệng treo tiêu chuẩn m ỉ m cười lâu viễn chu một câu liền cho đại bảo giải thích cái rõ ràng bao nhiêu năm vạn giống tệ Đào đến đều chỗ trong cơn chấn động, đại bảo đột hào trong bảo dâu dùng hỏa phóng như hôm chấn nhiên cảm thấy thế giới của người có tiền thật thật thần nay trưa của tiền cơn người tiền giác giới trỗi có vậy. Cảm cảm kỳ. lúc này bên cạnh nhân viên công tác đi tới cầm trong tay điện thoại muốn để mạ xù mộ vì trò chuyện đối phương cầm qua điện thoại huyên p h y ê n giảng một đồng lớn sau đó liền đưa điện thoại cho q u ả n điệu lâu lá bản bằng hữu của ta ta đã cùng ca ca của ta liên hệ với hắn đem ta mắng một trận bởi vì ta trộm chạy ra ngoài không mang bạc tiêu rất nhanh hắn liền sẽ phái người cùng ta cùng một chỗ đi ngơi phòng ăn ngơi không có ý kiến chứ mà xù mộ vì một mặt vui vẻ nơi nào có cái gì vừa mới bị mắng ráng vẻ chỉ có một mặt chờ mong biểu lộ lâu viễn chu không biết vì sao cảm giác ánh mắt này làm sao giống như vậy tiêu con hồng không có ý kiến chỉ là không biết ngươi muốn ăn cái gì chính dễ dàng ở đây mua năm vạn khối tiền đơn đặt hàng lớn a lâu viễn chu nghĩ đến chỉ cần người nước ngoài này không nói muốn ăn sư tử l á hổ siêu thị có cũng có thể làm ta nghĩ nếm thử ngươi làm thịt dê bắt cơm sẽ làm không phải đó là đương nhiên bất quá khả năng không phải là các ngươi quốc gia cách làm không sao ta chính là nghĩ nếm thử long quốc thịt dê bắt cơm ta còn muốn ăn bánh đậu bao lạnh ra lại đến cái măng mùa đông ta muốn ăn các ngươi làm măng mùa đông a nhớ kỹ làm đồ ăn dùng dầu thực vật mạ s ù mộ vị giang tay ra biểu thị liền muốn ăn những thứ này có thể làm không có vấn đề ta còn có thể làm nhiều chút thức ăn chay mặc dù mạ s ù mộ vị điểm những n à y ăn phối hợp lại có chút kỳ quái nhưng là người ta liền thích như thế ăn hắn lâu viễn chu nhiệm vụ chính là đem đồ vật làm tốt liền có thể năm vật khối kim chủ chính là ăn màn tàu thêm cơm thêm m ì sợi hắn đều có thể cho bày ra đến một bó hoa bất quá ngẫm nghĩ lại đây mạ sủ mộ vị là cái người ngoại quốc ngược lại là đối long quốc m ị thực quen thuộc như vậy xem ra cũng là làm qua một phen công khóa dù sao ẩm thực quen thuộc khác biệt thế là sau một giờ viễn chu lâu lâu viễn chu mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị tiến bếp sau bởi vì mạ sủ mộ vị muốn ăn thịt dê bắt cơm đây làm bắt cơm thịt dê có rất nhiều t u y ể n hạng bình thường đến nói mang theo xương cốt bộ vị làm được sẽ hương vị càng thêm nồng đậm một chút hoặc là tới gần xương cốt bộ vị thịt cũng là lựa chọn tốt cho nên lâu viễn chu hôm nay mua chính là dê sắp xếp còn chọn ăn ngon dài hạt gạo thơm mua một túi đương nhiên đây bắt cơm tốt ăn còn muốn phối h nhiều chỗ sẽ còn thả nho khô bất quá hôm nay trong siêu thị nho khô phẩm chất cho nên lâu viễn chu liền không có mua đường nhìn đều là bát cơm khác biệt địa khu cách làm đều tựa hồ có một chút khác biệt hình thái bên trên mặc dù giống nhau nhưng là làm được hương vị khả năng liền không giống lắm nhưng là đây cũng là mỹ thực một lớn đặc biệt điểm rồi về phần mạ sủ mộ vì muốn ăn bánh đậu bao càng là dễ nói có trước đó làm bánh đậu nem rán kinh nghiệm đây bánh đậu bao làm dễ như t r ở bàn tay cũng không có gì độ khó lạnh ra lâu viễn chu tự nhiên cũng là mình chừng vì năm vặt h ố i đây tuyệt đối là muốn đem thành ý kéo căng ngoài ra trừ măng mùa đông lâu viễn chu vẫn xứng chút thức ăn chay cũng hỏi tham q u a mạ sủ mộ vị ý kiến dù sao lại là bắt cơm lại là bánh đậu bao ăn hết cái măng mùa đông tựa hồ không giống như đồn đại chương hai trăm tám mươi chín chuyến gia cũng không dễ nghe a chương hai trăm tám mươi chín chuyến gia cũng không dễ nghe a viễn chu người xác định ta cũng có thể đi theo ăn trực đại bảo cũng hỗ trợ sách vài thứ nhìn xem mạ sủ mộ vị sau lưng mang theo mấy cái người mặc đồ tây đen bảo tiêu từng cái đều mang theo màu đen kính dâm cũng đều là cơ bắp đặc biệt rõ ràng cái c h ủ loại kia luôn cảm thấy trong lúc vô hình tăng thêm không ít áp lực vạn nhất câu nào không nói đúng bọn hắn sẽ không đánh người a đương nhiên nếu như bọn hắn nghe hiểu được long quốc ngữ lâu viên chu thuận đại bảo ánh mắt nhìn một chút những người hộ vệ này theo mạ sủ mộ vị nói đều là ca ca của hắn phái tới bảo hộ hắn cũng không biết cái này mạ sủ mộ vị đến cùng có nhiều tiền cần nhiều người như vậy bảo hộ bất quá nghĩ đến vừa rồi hắn tự mình một người như thế tại trong siêu thị lắc lư cũng chính là long quốc c h ỉ an tốt đoán chừng mới có thể như thế an tâm mạ sủ mộ vị nói hắn thích ăn cơm náo như chút ngươi liền đ ừ chối từ chờ hắn đi ban đêm mời ngươi ăn bữa ăn khuya một hồi ta nhân viên quốc tới ngươi yên tâm đi người nước ngoài này nói hắn liền thích nhiều người hắn cố ý yêu cầu mà lại ta kia nhân viên nói hắn đại học chính là học tiểu ngữ loại c â u thông cũng thuận tiện đừng lo lắng quay đầu lâu viễn chu vô vô đại bảo sau đó lại đi nói với mạ s ù mộ vì mấy câu đại bảo vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng mình bạn học thời đại học mở cái phòng ăn khi đầu bếp sau đó đột nhiên liền đến cái ngoại quốc kim chủ phải tốn năm vạn khối tới dùng cơm ăn xong là phổ thông đồ ăn thường ngày hắn thực tế là không phải có thể hiểu được bất quá hắn nghĩ nghĩ người ngoại quốc chỉ tên muốn tới phòng ăn thám thành là vong hồng phòng ăn Thế là đại bảo liền thừa dịp lâu viễn chu là liền lâu đại viễn bảo cùng dịp vì mạ mộ sủ không biết đợi a n n g cái thời đại i điện m lấy t h o bảo lại nhiều nghiên cứu thứ gì liền nghe tới đại môn mở ra thanh em đám người thuận thanh em nhìn sang nguyên lai、like、là tiêu quan hồng cùng tống thắng đến lâu viễn chu sở dĩ nghĩ đến chính đem hai cái nhân viên kêu đến là vì cho mình chống đỡ giữ thể diện dù sao chỉ một mình hắn đối mặt nhiều như vậy người ngoại quốc luôn cảm thấy khí thế bên trên không đủ lại đến hắn nấu cơm thời điểm cũng không thể không ai chiêu đãi cũng không thể để đại bảo tới làm phục vụ viên kết quả hắn lại không nghĩ rằng mình gọi tới hai tên dở hơi cùng m ã Sủ mộ vì nhận biết tiểu quan hồng vừa vào cửa m ã Sủ mộ vì liền nhận ra hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc nhưng lại không nói gì lão bản ta lại cọ đến cơm á với tay lời nói là nói với lâu viễn chu nhưng là ánh mắt lại là rơi vào mạ xù mộ vì trên thân hai người bốn mắt nhìn nhau rất ăn ý không nói chuyện tới rồi tống thắng ngươi qua đây giúp ta tiêu quan hồng ngươi đi chiêu đ á i hạ người nước ngoài kia người ta là kim ế chủ nhớ kỹ khách khí chút không có phát hiện cái gì dị dạng lâu viễn chu dặn dò xong liền mang theo tống thắng đi bếp sau tống thắng liếc nhìn trong phòng mấy cái kia đại h á n vạm vỡ b ả o tiêu nhìn xem từng cái thật hung mà tiêu quan hồng chờ lâu viễn chu bọn hắn đi xa một mặt cười xấu xa chạy đến mạ xù mộ vì trước mặt kém chút bị bảo tiêu ngăn cản khá lắm ngươi vậy mà vì tìm viễn chu lâu lạc được rồi sớm biết ngươi tìm ta không là tốt rồi, rồi. tiêu quan hồng nhìn một chút mấy cái k i a nhìn chằm chằm hộ vệ của hắn cũng không tính tiếp tục hướng phía trước miệng thảo luận lấy chính là mạ s ù mộ vị quê quán ngôn ngữ ở đây trừ lại bảo đều nghe hiểu được hắn cùng mạ s ù mộ vị cũng coi là quen biết mặc dù bất học vô thuật nhưng là nên học đồ vật vẫn là học chút t ỷ như ngoại ngữ nhỏ tiêu tổng người chính là lâu lão bản nói nhân viên các ngươi long quốc kẻ có tiền đều như thế dốc lòng sao một cái lớn t h ị tộc tập đoàn t i ể u thiếu ra chạy đến như vậy cái nhà ăn nhỏ khi phục vụ viên lớn tiêu tổng không có ý kiến sao mạ xù mộ vị nhiều hứng thú nhìn xem tiêu quan hồng cảm thấy thật có ý tứ đường lớn nhỏ tiêu tổng nghe liền khó chịu ngươi không phải là một dạng đường đường quý tộc vì tìm một nhà hàng lạc đường chuyển ra cũng không dễ nghe a cũng vậy bị nói đến á khẩu không trả lời được m à sụ mộ v ì nghĩ lên ca ca của mình trở về miễn không được muốn bị đối phương mắng một trận hiện tại liền vẫn là an phận điểm thật tốt cả cái phòng bên trong chỉ có đại bảo một mặt mê mang nghe giống như là điệu ngữ một dạng ngoại quốc lời nói lại không thể chơi điện thoại cả người đều rất dày vò hắc hắc mấy vị uống nước không phải chúng ta chỗ này có bên trên trà ngon là à, là ta hôn qua mới từ anh ta chỗ ấy t h u ậ đến tiêu quan hồng cười hít mắt chỉ, chỉ ba lô của mình Thuận tiện u dùng long q ố chờ ngữ cùng đại bảo lên tiếng c đại bảo à hàn này toàn o bảo trong đại lại biết tiêu biết tiêu cái bộ mặc một lúc cũng chỉ có như thế một cái, có thể cùng hắn câu dù nhận văn, nhưng không quan hồng ráng phòng như hắn thông thế thể vẻ, ư g i đối cái đang đó động đến đệ. nghe long quốc ngữ trong nháy nào hận không thể kéo lên đối phương nhận huynh hào thể kéo quốc cảm Chờ mắt sau đó biết người trước mắt này là ai thời điểm đại bảo lo lắng cho mình bị sa thải lo lắng tối thiểu ba tháng mà lúc này bếp sau bên trong lâu viễn chu cùng tống thắng đã bắt đầu cơm tối công tác chuẩn bị đầu tiên là đem một vài khá là phiền thoái trình tự làm tốt đằng sau liền đơn giản rất nhiều tỉ như lây bánh đậu nhân bánh chế tắt trước đó cần đem đậu đỏ trước tiên ở nước sôi bên trong nấu trước hai mươi phút cho nên lâu viễn chu trước hết lên nồi đất nước, nước để lên chút đậu đỏ tiến trong nồi mở nấu mà bởi vì hôm nay bánh đậu bao dự định làm kiểu cũ bột ngô bánh đậu bao cho nên một bên nấu đậu đỏ lâu viễn chu một bên dùng một nô bên trong gân một mì men cùng một chút c ắ t m i ệ n g đường thêm nước n u diện lão bản n u diện bỏ đường ta nhớ được là vì trợ giúp lên men a ở một bên ngay tại rửa rau tống thắng như đầu đúng lúc trông thấy lâu viễn chu hướng trậu rửa mặt bên trong một chút xíu vừa vặn một bất lâu viễn chu một bên xoa mặt vỏ tốt sau ngay tại n u diện bồn áo khoác bên trên giữ tươi mảng để ở một bên tỉnh phát mà chế tác lạnh ra cũng muốn dùng bên trong g ầ n một mì nhưng trừ nước lạnh bên ngoài không cần cái khác phối liệu trực tiếp vỏ tốt mặt giống vừa rồi một dạng bộ giữ tươi mảng là đủ mặt này vỏ tốt đậu đỏ cũng nấu đến không sai biệt lắm lâu viễn chu nhanh chóng đem đậu đỏ vứt ra sau nhiều lần thành tẩy mấy lần làm được như vậy bánh đậu nhân bánh hương vị mới sẽ tốt hơn không có đậu đỏ bản thân c h ắ t chắt miệng cảm giác đây về sau thêm nước cùng đậu đỏ đến áp lực trong nồi chờ đậu đỏ nấu thấu sau mới có thể tiếp tục chế、tác. thừa dịp cái này lỗ hổng tiếp xuống liền nên làm thịt dê bắt cơm dù sao cũng không thể để kim chủ chờ quá lâu chương hai trăm chín mươi thịt dê bắt cơm chương hai trăm chín mươi thịt dê bắt cơm lâu viễn chu vừa rồi vẫn bận chuẩn bị cũng không có chú ý chuyện bên ngoài chờ hắn muốn cắt dê sắp xếp thời điểm n g ẩ m đầu một cái đã nhìn thấy hai cái mặc hộ vệ áo đen chính chừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm hắn biểu tình kia muốn bao nhiêu hung h ắ n có bao nhiêu hung h ắ n lại vừa quay đầu lại không biết lúc nào cũng có người đứng ở phía sau đồng dạng cũng là bảo tiêu vị tiên sinh kêu bảo tiêu vì cam đoan an toàn của hắn bảo tiêu nhìn chằm ta nấu cơm cũng là bình thường thấy lâu viễn chu s ừ n g sốt một chút tống thắng tranh thủ thời gian đến giải thích một chút lâu viễn chu nghĩ nghĩ tựa hồ lại như thế cái lý có thể mang theo bảo tiêu đi khắp nơi người khẳng định không phải người bình thường về phần là ai tựa hồ không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ biết đối phương giao năm vạn khối cho hắn đây là hắn đại gia nhiều tiền đây mạ xù mộ v ì tại quốc gia mình là cái quý tộc đồng dạng là trong nhà nhỏ nhất hải tử quý tộc huynh đệ mặc dù nhiều nhưng là đối mỗi người an toàn đều tương đối coi trọng hôm nay đây một vụ trộm ra ngoài nguyên bản đi theo mạ xù mộ vị những người kia đoán chừng muốn nếm chút khổ sở cũng là may mắn hiện tại là tại long quốc bất ọ n hắn cũng không chuyện tình, nhị không nghĩ đến đệ đệ mình là cái ăn hàng, nhắc Viễn liền ứng sủ vì yêu cầu, thuận tiện phải Chu phái chút Đức có tục cứu, cái cái lúc cầu, gặp gì gì tô tiếp đáp bảo mới lại tới Tiêu đi truy lâu lâu yêu đây đệ đệ một theo. đã sớm mạ mộ là sủ vì b quá cũng là bởi vì đây tống thắng cùng tiêu quan hồng lại có thể cọ bên trên một bữa cơm đối với hai bọn hắn đến nói đây là chuyện tốt đồ ăn đều cắt tốt sao quyết định không nhìn ba cái tiêu hung ác đại hán lâu v i ễ n chu hỏi tống thắng một câu tốt lá bản Dựa của theo yêu cầu lúc này chế tắc thịt dê bắt cơm cần dùng đỏ vàng cà rốt đều đã cắt thành to d à i điều trạng mà trắng cà rốt cắt gọt khối nhìn qua cũng ra dáng đao công của ngươi tiến bộ không ít đâu hai lòng gật gật đầu hạ đao ổn chuẩn nhanh so ngay từ đầu đao công càng tốt hơn một chút hắn luôn cảm thấy đây tống thắng tựa hồ học cái gì đều rất nhanh dáng vẻ h ắ c h ắ c ta tiếp tục làm việc được đến khích lệ tống thắng quyết định không tiêu không gấp tiếp tục cố gắng mà lâu viên chu bên này thì là ma lợi đem mua được dê sắp xếp đều chặt thành đoạn chặt tốt từng đoạn dê sắp xếp nhìn qua lớn nhỏ đều đều ép buộc trứng đều cảm gi trắng cà rốt tại trải qua dầu trên sau、so、hương khí bắt đầu trong không khí tàn ra tựa như là công kích thời điểm kèn lệnh đồng dạng biểu thị nấu cơm trận chiến đấu này rốt cục kéo ra màn tre trong nồi dầu không ngừng mà b ư ớ c lên bọn g ầ m trắng c à rốt màu sắc dần dần trở nên khô vàng đến đây liền có thể đem c à rốt vớt ra lúc này trong nồi dầu đã có trắng c à rốt mùi thơm lại đem qua một lần nước dê sắp xếp đổ vào trong nồi ầm ầm thanh âm lập tức tiếng vọng ở phía sau c h ù bên trong hưng ơ khí cũng bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa theo trảo giang trong nồi không ngừng lật qua lật lại trong nồi dầu màu sắc hiển nhiên cùng vừa rồi cũng biến thành khác biệt thịt dê bên trong m ỡ dê đã bị kích xào ra thịt mùi thơm khắp nơi thấy thịt kích xào đến không sai biệt lắm lâu viễn chu đem cả rốt đầu cũng tất cả lúc nào đây cả rốt tất cả đều xào mềm lúc nào liền hướng bên trong thả chút g i a vị muối lại thả một chút xíu đường tới s á c h tươi tống thắng ở một bên nghĩ đến giữa chưa ăn chính là ngoại quốc đồ ăn vốn là không thế nào ăn no hiện tại ngược lại tốt nhìn xem lâu viễn chu làm thịt dê bắt cơm bụng đều không tự chủ cô lô lô kêu lên cũng may mắn xào rau thanh â m bách khoa toàn thư đều che lại không phải nhiều xấu hổ bếp sau bên trong còn lại người hộ vệ kia người cũng không có tốt hơn chỗ nào h ắ n cứ như vậy nhìn xem lâu viễn chu nấu cơm càng xem càng nói càng xem càng muốn ăn nhưng là nghĩ đến chức trách của mình h lúc này lâu viễn chu tâm tình thật tốt thấy trong n ồ i tình huống không sai biệt lắm liền đem vừa rồi đã giặt ngâm qua mễ từng chút từng chút đắp lên thịt dê cùng cà rốt phía trên dùng cái sẻng đem mặt ngoài chạy bằng về sau mặt ngoài còn có thể nhìn thấy không ít chất béo đắp lên cái nắp trung tiểu lửa bắt đầu hầm cơm mà lúc này đây vừa rồi bên trên nồi áp suất đậu đỏ đã tốt mềm mềm nhu nhu đậu đỏ lúc này lấy ra xào đậu đỏ cắt vừa vặn muốn nói đây bánh đậu bao nổi tiếng nhưng là chế tác phương thức cũng không phải là duy nhất đặc biệt là đây bánh đậu nhân bánh có cách làm là bánh đậu nấu xong về sau cần qua si làm được bánh đậu nhân bánh tương đương tinh tế thừa dịp ăn thậm chí sẽ có chạy bạo tương hiệu quả cũng có người thích ăn có hạt tròn cảm giác nổi bật cảm giác thì là càng thêm có cấp độ bắt đầu ăn hương vị cũng không chút thua kém cho nên lâu viễn chu hôm nay lựa chọn chính là cái sau thuộc về kiểu cũ bánh đậu bao cách làm thừa dịp thịt dê bắt cơm còn tại hầm bên này cái chảo chuẩn bị kỹ càng đổ vào tráng đường cắt cùng nấu xong đậu đỏ liền có thể bắt đầu g a n g đậu cắt đối với kiểu cũ bánh đậu để nói ch cũng không cần thả quá nhiều đường vừa vặn có thể che lại hạt đậu bản thân chút kia mùi tanh là được ăn chính là đậu đỏ kia nguyên bản đậu hương so với thả dầu phiên bản đây kiểu cũ bánh đậu sẽ có một loại tươi mát cảm giác sẽ không sống đạm bạc nhưng là tại xào chế thời điểm ngược lại là dễ dàng dính nổi nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục chờ lúc nào trong nồi đậu đỏ cắt có thể xào thành một đoàn thời điểm đây bánh đậu liền xem như xào kỹ để ở một bên hơi thả lạnh chút mà thừa dịp cái này công phu lâu viễn chu mở ra thịt dê bắt cơm nắp nổi so với vừa rồi có thể nhìn thấy gạo ngâm ở chất béo bên trong khác biệt lúc này trong nổi liế chất béo đã bị gạo cho hấp thu không sai bị lắm lúc này lâu viễn chu cầm lấy đã rửa giấy sạch sẽ chảy cán bột tại gạo cơm bên trên thoáng dùng sức đều đều ném ra mấy cái hố sau đó lại đem nắp nồi lắp lên tiếp tục hầm chờ lần sau lại xốc lên nắp nồi thời điểm đây thịt dê bắt cơm liền có thể ăn mặc dù chỉ là thời gian ngắn vén mở nồi đóng nhưng mùi thơm cũng sớm đã thuận không khí phiêu ra đến bên ngoài lâu viễn chu lúc này lại ngầm đầu vừa rồi kia hai cái hung thần á c sát bảo tiêu hiện tại ánh mắt từng cái thanh t h n h liền nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn kia trong nồi thịt dê bắt cơm nhìn mặt mũi tràn đầy li tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào bất quá căn cứ lâu viễn chu xem phim được đến kinh nghiệm bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ là không thể ăn đồ vật thật sự là đáng tiếc cùng lúc đó trong nhà ăn cũng là có chút điểm náo nhiệt mạ x u mộ vị cùng đại bảo đều tại uống vào tiêu quan hồng ngược lại t r à đại bảo còn chỉ huy tiêu quan hồng đi thu thập cái bản còn dạy cho hắn chút tiểu k ỹ xảo thậm chí còn cổ vũ hắn để hắn hào hảo ở tại viễn chu lâu làm việc tương lai chờ viễn chu lâu làm lớn hắn chính là n g u y ê lão nhất định có thể thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đình phòng chương hai trăm chín mươi mốt ăn mới là chuyện đúng đắn một bên lắc lư lấy tiêu con hồng đại bảo trong lòng vẫn là có điểm tâm hư hắn làm như vậy còn không phải là bởi vì bữa ăn này sảnh là huynh đệ mình so với bình thường muốn hắn giúp cái k i a tiêu tổng cho phổ thông nhân viên họa bánh nướng không phải như bây giờ giúp nhà mình huynh đệ họa bánh nướng tới thực tế đây chính là thật hả huynh đệ đại bảo là thật lo lắng trước mắt người bán hàng này làm không lâu dài dù sao sẽ tiểu ngữ loại nói thế nào cũng coi như một nhân tài nếu là có thể bồi dưỡng tốt khẳng định đối phòng ăn có trợ giút thế là cũng chỉ có thể cố gắng lắc lư đem trước đó cửa hàng lãnh đạo lắc lư hắn từ cũng lấy ra lắc lư tiêu con hồng mạ s ù mộ v ì vừa rồi tại chơi đùa điện thoại bởi vì bảo tiêu mang đến điện thoại mới cho nên hắn đơn giản làm hạ lại trang thượng phiên dịch phần mềm cũng liền thuận lý thành trưng có thể nghe h i ể u đại bảo cùng tiêu quan hồng đối thoại đại bảo bên này cố gắng vẽ lấy bánh nướng mạ s ù mộ v ì bên này cười đến ngựa tới ngựa lui đại bảo cũng không chú ý dù sao đây không phải là người ngoại quốc sao bánh vẽ nội dung khẳng định nghe không hiểu tiêu quan hồng cũng chỉ là cười đáp lại đại bảo đang lúc ba người ăn ý như vậy thời điểm bếp sau bay tới mùi thơm từ như ẩn như hiện bắt đầu trở nên càng phát ra rõ ràng tiêu quan hồng vốn chính là chạy ăn trực đến nghe được mùi vị đây nghe có thể so sánh bên ngoài bán những cái kia bắt mùi cơm chín đến nhiều mà su mộ vị cũng là hai mắt tỏa sáng đều nói ăn hàng cái mũi linh hắn tự nhiên cũng không phải đã nhường mùi thơm này bên trong thịt dê vị nghe tương đương để người thèm nhỏ dãi thì là hương vị cũng là vừa đúng có thể nói còn không có ăn được người này liền đã bị tin phục bất quá hắn ra giáo không cho phép mình bây giờ chạy tới bếp sau thế là mắt thấy tiêu quan hồng muốn đi hắn đứng lên một phát bắt được nhìn đối phương cả kinh tiêu quan hồng trực tiếp quay đầu à nhỏ tiêu tổng ngươi cũng đừng nghĩ bỏ xuống ta đi chăm sóc đặc biệt ngươi muốn lưu lại nghe vị bằng hữu này cho ngươi quy hoạch tương lai quy hoạch cái truy tương lai、like、a ta cho hắn quy hoạch còn tạm được tiểu quan hồng muốn tranh thoát kết quả mạ sủ mộ vì sau lưng mấy người đại hắn nhìn hắn một cái nghĩ nghĩ vẫn là nghe đại bảo nói cho hắn chỗ làm việc được rồi không nghĩ tới bên ngoài náo nhiệt như vậy lâu viễn chu lúc này đang cùng mì vắt phân chiến trước đó tỉnh phát dùng để bao bánh đ ậ u bao mì vắt đã tốt mặt này đoàn tỉnh tốt sâu đã so với ban đầu phải lớn hơn rất nhiều lâu viễn chu vớt vớt mặt đem mặt này nắm chặt thành từng cái nhỏ nắm bờ mì lại lau ký thành viên viên ra mặt đây hôn bột ngô r a mặt kim s á n sán nhìn qua cũng làm người ta dễ chịu còn mang theo một cỗ nhàn nhạt bắp ngô hương đem vừa rồi đã thả lạnh chút bánh đ ậ u chia mấy nhỏ phần mỗi một phần xoa thành cầu sau đó lại bao tiến ra mặt bên trong cố gắng dùng tay xoa đến viên viên rất nhanh từng cái lại béo vừa tròn vừa mềm bánh đ ậ u bao liền gói kỹ gói kỹ bánh đ ậ u bao đặt ở vị hấp bên trong tiếp tục tỉnh phát một lát sau nước lạnh bên trên c h ỗ mở trưng như thế một vòng xuống tới thịt dê bắt cơm cũng tốt chậm rãi mở ra cái nắp nhận khí không chỗ ở ra bên ngoài bốc lên tùy theo mà đến chính là càng dậy đặt thịt dê hương khí đập vào tất cả đều hạt tròn sung mãn hiện ra từng tia từng tia b ó n g loáng so với phổ thông cơm đây bắt cơm rõ ràng hiện ra kim hoàng một bên tống thắng lúc này nhìn đã không nhịn được liếm liếm bờ môi của mình đáng tiếc hắn hiện tại không thể ăn lâu viễn chu nhìn một chút trong nồi tình huống cầm lấy cái nồi dùng sức đem phía dưới thịt dê cùng cà rốt lật ra lại làm một lượng hương khí đập vào mặt từ phía dưới vượt lên đến đỏ cà rốt cùng hoàng cà rốt màu sắc y nguyên sắng rõ lập tức liền để bắt cơm xem ra càng thêm có mơn ăn tia từng khối thịt dê không trô ở tản ra hương khí cho dù ai nhìn con ngươi cũng vô pháp thoát ly tống thắng đây còn đắm chìm trong hương khí bên trong con mắt đều không có dịch c h u y ể n khỏi lâu viễn chu đem trong nồi cà rốt cùng thịt quấy đều về sau lại đem nắp n ồ i cho đắp lên lại h ầ m ba phút cảm nhận được tầm mắt của đối phương lâu viễn chu cười híp mắt cầm hai cái mâm nhỏ ra hai ta ăn trước điểm À, đây thích hợp sao tống thắng nghĩ đến mặc dù lâu viễn chu hẳn là không biết mạ xù mộ vì là ai bất quá cũng không đến nỗi trước ăn chút đi k i u ba bảo tiêu không phải liền là vì nhìn xem hai ta có khác tiểu động tác sao kia ta ăn chút chẳng phải đại biểu cơm này không có vấn đề nhìn xem biểu lâu viễn chu chính đem ý nghĩ nói ra chủ yếu là hắn hiện tại cũng đói giữa chưa chỉ ăn mì sợi cảm giác không thế nào đỉnh no bụng lâu lão bản nói cực phải không hổ là làm lão bản nhẹ gật đầu tống thắng những lời này là xuất phát từ chân tâm thời gian từng giây từng phút trôi qua ba phút rất nhanh liền đến lần nữa s ố c lên nắp nồi tống thắng nhìn xem trong nồi thịt dê bắt cơm phảng phất nhìn thấy một sợi ánh sáng tựa như là phim hoạt hình bên trong cái chủng loại kia là thật thật lấp lánh ở trước mắt suy nghĩ cẩn thận bất quá là mở dê tại dưới ánh đèn nguyên nhân nhưng nhìn qua chính là để người thèm ăn không được lâu viễn chu dùng cái n mặc dù không nhiều nhưng là cũng đầy đủ đỡ thèm là dùng đến giải thích nếm đồ ăn cũng chưa chắc không thể lượng cho chiếc đũa đưa cho tống thắng một s o n g chiếc đua về sau lâu viễn chu cũng chuẩn bị bắt đầu ăn mặc dù gọi bắt cơm bất quá tại long quốc trong nước hiện tại cơ bản đều là dùng chiếc đũa đến hưởng dụng đạo này mỹ thực tống thắng tiếp nhận chiếc đũa liếc mắt nhìn sau l ư n g đại h à n g kia loại kia đối với mỹ thực k h á t vọng ánh mắt để hắn có điểm tâm hư bất quá mỹ thực trước mắt nơi nào còn quản được ánh mắt của người khác ăn mới là chuyện đứng đắn một dưới chiếc đua đi thịt dê bị k p lên xung quanh còn kề cận không ít kim sán s chờ cách càng gần một chút thịt dê đặc thù hương khí hòa với mùi gạo để tống thắng giống như là mê mội đồng dạng lập tức liền đem khối này thịt dê đều nuốt vào đã sớm mềm nát thịt dê mang theo chút thì là hương vị cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng hoàn toàn không cần quá nhiều gia vị vẹn vẹn là muối cùng thì là cũng đủ để cho thịt dê phát huy ra trăm phần trăm mỹ vị chỉ là như thế ăn một miếng sợ là đều nếu muốn lên vài n g à y mà đã bị thịt dê thấm vào cơm không chỉ là màu sắc kim sán sán bắt đầu nhai nuốt càng lạ tại trong miệng hương khí bốn phía hốt ở trong đó hoàng củ cải mang theo một chút ngọt để đây bắt cơm cảm giác cấp độ lập t tống thắng càng ăn càng cảm thấy đây bắt cơm thật là hương chương hai trăm chín mươi hai làm bảo tiêu nhưng thật không dễ dàng chương hai trăm chín mươi hai làm bảo tiêu nhưng thật không dễ dàng kim sán sán thấm lấy mở rê bắt cơm cứ như vậy chưa ở trong mâm lại giống như là lóng lánh qua mang tại dưới ánh đèn khiến người thèm nhỏ dãi tống thắng mỗi ăn một miếng đều cảm thấy thời gian này trôi qua cũng quá hạnh phúc đây mặc kệ làm mễ hay là thịt nó hương vị đầy đủ hương để cho người ta lưu l u y ế n quê n về nhưng coi như ăn nhiều mấy ngụn loại mùi thơm này nhi cũng hoàn toàn sẽ không để cho người cảm thấy dính thuộc về vừa vạn phạt chủ rõ ràng mỗi một hạt gạo bên trên đều bọc、lấy. một tầng sáng long lanh nhưng bắt đầu ăn chính là d ừ n g không được lâu viễn chu đối với mình hôm nay làm cái này thịt dê bắt cơm cũng là hết sức hài lòng nếu là thịt dê có thể sử dụng tốt hơn như vậy hương vị nhất định sẽ còn nâng cao một bước không biết về sau có cơ hội hay không ở phía sau chủ bên trong đứng người hộ vệ kia thấy lâu viễn chu cùng tống thắng được hoan n g ê n h tâm rất không tự chủ bắt đầu mí môi hắn mặc dù chỉ là cái bảo tiêu nhưng kỳ thật cũng là sẽ r ồ n g nước ngôn ngữ vừa rồi liền chính hai nghe thấy hai người này tại tính toán c a con mặc dù cũng là nhân tri thường tình nhưng là cái này thịt dê bắt cơm hương vị cũng quá thơm nguyên bản nhìn xem ông chủ này nấu cơm liền đã coi như là một loại d i à y vò gần ngay trước mắt lại ăn không được mà lại trong công việc không thể ẩm thực chung vào một chỗ quả thực chính là một loại cực hình rõ ràng hắn là một cái nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện bảo tiêu thể năng tốc độ phản ứng khẩn cấp năng lực chờ một chút đều là thượng thừa thế nhưng là duy trì có đối với mỹ thực chống cự cũng không có chuyên môn huấn luyện qua đều nói long quốc là cái mỹ thực đại quốc bảo tiêu trước kia đến mấy lần mặc dù cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt lại cũng không đến nỗi như hôm nay dạng này thậm chí ngay cả thịt dê bắt cơm đều hận không thể đến hơn mấy miệm dù sao bọn hắn quốc gia cũng là có bắt cơm、A. không phải liền là bắt cơm sao làm sao hôm nay như thế không có tiền đồ nước bọt đều chảy ra ngay tại bảo tiêu kia b á n n i ệ m á n h nhìn tống thắng cùng lâu viễn chu từng ngụm liền đem trong mâm thịt dê bắt cơm tất cả đều ăn sạch sẽ tống thắng hận không thể tìm cái màn thầu phiến đem bàn ngọn nguồn cũng cho lau sạch sẽ lạc đây thịt dê thật là hư hà quả nhiên mùa đông chính là hẳn là ăn nhiều thịt dê l ã o bản ta ăn tết thời điểm cũng tới điểm thịt dê thôi c h ê n chen bụng tống thắng nhưng liền bắt đầu nhớ thương lên ăn tết cơm tất niên bận rộn một năm trọn đây cơm tất niên tuyệt đối tính là đối với một năm vất vả an ủi đây cơ Tốt, không phải liền là thịt dê sao khẳng định có lâu viễn chu lúc này lòng tin chăn đầy đây cơm tất nhiên thế nhưng là phải thật tốt làm kia là hắn tương lai tiền trình tiền cam đoan đâu đây bắt cơm nếm qua lâu viễn chu lại tìm tới một cái tinh xảo vô cùng bàn ăn là tiêu hàn v ă n tải chợ c h ọ n vẹn hoa lệ bộ đồ ăn bên trong toàn bộ đĩa xem ra đều khảm kim sắc bên cạnh một bên tự mang một loại nhìn q u a liền đặc biệt quý khí c h ấ t lúc đầu lâu viễn chu còn cảm thấy bữa ăn này b ả n có chút quá mức hoa chương bất quá bây giờ lấy ra chiêu lãi mạ xù mổ vì vừa vặn năm vạt khối h ắ n đáng giá chăn đầy thịnh bên trên một mâm lớn. lấy thêm hai cái phổ thông đĩa cho đại bảo cùng tiêu quan hồng phần thịnh bên trên chuẩn bị kỹ càng nguyên bộ c h i ế c đũa cùng thịt lâu viễn chu liền chào hỏi tống thắng cho bên ngoài mạ s ù mộ vì đưa đi bên ngoài hai cái bảo tiêu thấy thế một người trong đó liền tiến b ế p sau tại toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm tình hôn dưới tống thắng đẩy nhỏ xe thức ăn đem thịt dê bắt cơm đưa đến mạ s ù mộ vì trước mặt tôn quý tiên sinh đây là viễn chu lâu chế t á c thịt dê bắt cơm tống thắng dùng ngoại ngữ giới thiệu sơ lực hạ liền đem t ê u bản tinh xảo nhất đĩa đặt ở mạ xù mộ vì trước mắt trên mặt bàn a tiểu hoa tử đây bắt cơm thật là、hương. đại bảo một mặt ngạc nhiên dù sao rất nhiều người ngoại quốc vừa tới long quốc thời điểm cũng sẽ không dùng chiếc đũa gia hỏa này a đến long quốc rất nhiều lần chiếc đũa dùng đến còn rất tốt tiểu quan hồng núi bay từ tống thắng bên kia đón lấy mình tiêu phần đại bảo cũng giống như vậy hai người mặt muối tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào trong mâm bát cơm nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn xem mạ xù mộ vị nhân vật chính của hôm nay thế nhưng là mạ xù mồ vi nhân vật chính không nhúc nhích chiếc đua vai phụ nào có động chiếc đua đạo lý đại nhân để chúng ta người trước thử đồ ăn sau l ư n g bảo tiêu cao mày xem ra tựa như là hết sức cẩn thận giá vẻ h ắ n thậm chí nghĩ đưa tay ngăn lại mạ xù mồ vi thử đồ ăn không cần đến đây là đ ă n g long quốc có nhỏ tiêu tồn tại đừng cho là ta không biết ngươi là thèm ít như vậy còn chưa đủ ta ăn đây này ngươi lùi ra mạ xù mồ vi hoàn toàn không cho đối phương cơ hội một bên mạ xù mộ vị lúc này đã ăn xong mấy mụn thịt dê bắt cơm tay kia liền không dừng lại qua chiết bút u một lần tiếp một lần kẹp lên thịt dê kẹp lên cà rốt ăn đến cứ gọi là một cái ăn như hồ đói nơi nào có cái gì ngoại quốc quý tộc dám vẽ ăn ngon nhỏ tiêu tổng cái này bắt cơm thật ăn ngon mùi vị kia để người say mê làm sao ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không nói có thứ đồ tốt này là ta giao không đủ tiền sao rốt cuộc được không mạ sụ mộ v ì đang ăn mấy khối lớn thịt dê về sau mở miệng làm quý tộc bình thường sơn chân h ả i vị ăn nhiều đủ loại mỹ thực cũng đều gặp nhưng mà đến đây bắt cơm trước mặt lại như cũ khẩu vị mở rộng không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực cứ việc mạ sụ mộ v ì đã sớm nghe nói viễn chu lâu y lực lại không nghĩ rằng thật như thế để người cấp trên mạ xù mộ vi không phải ngươi tiền cần phải không đủ bữa ăn này sành mở cũng liền hơn một tháng mà thôi thấy hôm nay đại gia nhiều tiền đã bắt đầu ăn tiêu quan hồng cho đại bảo một ánh mắt nên ăn thì ăn hiện tại tình huống này nhưng không cần chờ lâu lao bản bọn hắn đại bảo nhìn có thể ăn c h i ế c đũa nơi tay cũng không có do dự hắn đã sớm nhìn xem kim hoàng sắc gạo thèm ăn không được nhìn thấy tiêu quan hồng ánh mắt lập tức liền lĩnh ngộ được ý tứ trong đó đây bắt cơm liên tiếp thịt dê cùng một chỗ tiến miệng mùi thịt cùng bánh rán dầu hóa lẫn mỗi cắn một cái vị g i á c đều cảm thụ được trong đó tuyệt d i ệ u mùi vị tia tươi non nhiều chất lỏng thịt dê đối với răng đến nói phá lệ mỹ rượu cắn lên đi mềm đạn chân mềm mà nát thì là hạt mang mỗi ăn một miếng đều giống như đang hưởng thụ viễn c h u lại có tốt như vậy tay nghề ăn quá ngon chỉ là ăn một miếng đại bảo liền bắt đầu kinh hô con mắt chừng đến viên viên ngẩng đầu một cái vừa vặn cùng l ờ i mới vừa nói bảo tiêu đến cái bốn mắt nhìn nhau bảo tiêu ánh mắt y nguyên hung h á c nhưng ánh mắt lại là rơi vào đại bảo trên mâm khoe miệng thỉnh thoảng run dày hai lần cùng nó nói hắn là tại tận t r ư ớ c tận trách đại bảo cảm thấy ánh mắt kia càng giống là bởi vì ăn không được rất gấp nhưng lại không thể để người nhìn ra cho nên chỉ có thể dùng hung hát để che giấu đại bảo chỉ có thể cảm thán đây làm bảo tiêu nhưng thật không dễ dàng sau đó tiếp tục vùi đầu khổ ăn t r ư nói g tống thắng đẩy đẩy ngô đem ba phần thức nhắm phân biệt đặt ở ba người trước mặt đại bảo ăn đến chính vui vẻ mặc dù còn không có cảm thấy dính nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều kia nhỏ dao trộn vài lần đây dao trộn thái dụng liệu một chút liền vẫn có thể nhìn ra ướp gia vị qua đỏ vàng cà rốt kia cùng một điểm ớt xanh kia thêm trái ớt mặt sau xối bên trên dầu nóng còn có thể nghe đến giấm c h u a hương căn cứ tràn đầy lòng hiếu kỳ đại bảo chính đem kia phần nhỏ r a u trộn kéo đến cách mình gần chút một chiếc đũa kẹp một đống nhỏ r a đặt ở thịt dê bắt cơm bên trên tại ớt xanh kia làm nổi b ậ t hạ nguyên bản đỏ vàng hai màu cà rốt xem ra màu sắc bên người r ộ i qua dầu hương khí hòa với hễ ẩ mùi m giấm nghe đi lên thậm chí còn có chút khai vị thế là đại bảo một miệng lớn thẳng liên tiếp thức nhắm cùng thịt dê bắt cơm cùng một t r ộ nhét vào miệm bên trong mùi vị kia tựa hồ cùng v bát cơm hương vị trở nên tươi mát không ít giấm vị chua để dầu chân hương khí trở nên nhu h ò a chút ngâm dưa mối u qua cà rốt thanh thúy thơ m ngọt cắn một cái răng r ắ c răng r ắ c tiếng vang tại trong miệng quanh q u ẩ n liên tiếp thịt dê cùng một chỗ nhấm ướt cảm giác cấp độ trở nên càng thêm phong phú đây chút thức ăn rất tuyệt đa làm sao chính là cái trộn lẫn đồ ăn cũng có thể làm ăn ngon như vậy là một m lần thứ nhất ăn lâu viễn chu tay người, người đại bảo cả người tựa hồ cũng rất hưng phấn có loại giống như là phát hiện đại lục mới cảm giác đồng dạng mặc dù mộ vị cũng một mặt hạnh phúc mặc dù cố hương của hắn cũng có cùng loại mỹ thực nhưng loại này cùng quê quán hương vị rất giống nhưng lại có chỗ khác biệt thịt dê bắt cơm thực tế để người trầm mê đây bắt t r o n g cơm thì là không nhiều không ít đã không đoạt danh tiếng cũng sẽ không không đủ vị mặc dù không nhìn thấy cà rốt cái bóng nhưng là mặc kệ là cơm vẫn là thịt dê bên trong đều mang chút trắng cà rốt ngọt càng ăn càng có thể cảm nhận được trong đó kỹ sao cùng dụng tâm ăn ngon không hổ là lão bản của ta trong ba người duy nhất thường xuyên ăn lâu viễn trụ đồ ăn tiêu quan hồng một chút cũng không có tiền bối ý thức một bên đào cơm một bên, khen, một bên khen một bên khen một bên ăn tràn đ ầ y một mâm lớn thịt dê bắt cơm không bao lâu liền thiếu một hơn phân nửa trên b à n còn nhiều chút ăn để thừa xương cốt đó cũng là gặm đến sạch sẽ nếu tới một con nhị cắp đều chỉ có thể lắm điều xương cốt loại kia ngươi không phải chỗ này nhân viên sao bình thường không phải cũng là ăn chúng ta viễn chu làm cơm thế nào còn hưng phấn như vậy đâu đặc biệt yêu quý kia cả rốt trộn lẫn thức nhắm đại bảo cơ hồ mỗi ăn một miếng bắt cơm đều muốn đến bên trên một điểm mâm thức ăn đã nhanh thời đấy đều có thể nhìn thấy bản ngọn nguồn giống bình thường bình thường lao bản của chúng ta cũng chưa làm qua cái này à chúng ta đều là làm trời men u ăn cái gì chúng ta ăn cái gì cái gì gà cây trùng khánh lạc tử kê thịt kho tàu thịt d ê nấu gà cơ ép cờ phong vị quả cả vừa nói trước đó men u một bên huyễn lấy thịt d ê bắt cơm mặc kệ là mạ xù mổ vị hay là đại bảo đều nghe đói đặc biệt là mạ xù mổ vị hắn c h ầ m c h ầ m điện thoại di động phiên dịch phần mềm trông thấy từng hàng chữ phiên dịch ra đến chỉ có thể nuốt nước miếng ăn nhiều mấy n g ụ bắt cơm mà lúc này lâu viễn chu bên này bánh đầu bao đã trưng tốt bất quá hắn ngược lại không đội mà mở ra nắp đồi mà là tính chờ mấy phút để đây bánh đậu bao trong nồi hầm một hầm sau mới mở nồi đã sớm trở về tống thắng nghe trong không khí ngọt ngào bánh đậu mùi vị đừng để cập nhiều t h è m mặc dù thức ăn hôm nay đơn rất là có lộn sổ gió nhưng chỉ tốt ăn cái khác đều là thứ yếu nhìn xem biểu lâu viễn chu suy nghĩ t r ê n l ệ n h thời gian không phải nhiều liền mở ra cho cái nắp nắp nồi xốp lên trong nháy mắt đó một bên tống thắng đã nhìn thấy mây khói lở l ờ bên trong t ừ n g k h ỏ a kim hoàng sắc bột ngộ bánh đậu bao liền l ặ n g lặng nằm trong nồi tùy theo mà đến còn có càng thêm nồng đậm bắp nô cùng đậu ngọt các hương khí đây kim hoàng đây lẫn vào bên trong gân bột mì bánh đ ậ u bao có phổ thông bột mì bóng loáng cảm nhận s ờ lên cũng làm mềm n ú t màu sắc cũng so với thuần trắng càng khiến người ta có muốn ăn trang diện này tống thắng thấy thế nào đều cảm thấy đây phảng phất chính là nồng đậm khói l ử a chi khí đại biểu mỗi một cái bánh đ ậ u bao phía dưới đều đệm lên một tiểu trương lồng hấp g i ấ y lâu v i ệ n chu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nó bên trong một cái trực tiếp đưa cho tống thắng người đây gọi nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng ha <cười> ha <cười> xác thực tranh thủ thời gian tiếp nhận đây bánh đầu bao cách lồng hấp dấy nhiệt độ y nguyên có thể cảm thụ được rõ ràng nhưng đây bánh đầu bao chính là muốn nhân lúc còn nóng ăn mới có cảm giác. căn cứ tống thắng hiểu rõ sớm nhất bột ngô bánh đầu bao là dùng thuần bột ngô chế tác trưng ra bánh đầu bao bị tựa như là bánh cao lương một dạng cảm nhận đã vững chắc lại có chút mắc n ô loại ngọc này hủ tiếu bánh đầu bao bắt đầu ăn sẽ cảm giác đặc biệt tới mát không cần cẩn thận nhấm nháp liền có thể rõ ràng nếm ra b ắ p ngô hương khí đối với thích b ắ p ngô người mà nói đây là tương đương hoàn mỹ thể nghiệm nhưng cũng chính là bởi vậy chân chính bánh đầu nhân bánh liền lộ ra ảm đạm phai mở rất nhiều mà bây giờ mọi người thường thấy nhất chính là dùng bên trong gân bột mì làm bánh đầu bao loại này thuộc về tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm phối hợp mặc kệ là bột mì mạch hương vẫn là tất nhiên là loại kia có thể để cho khóc giống hải tử đều ăn tính lại m ị thực đến ở hôm nay lâu viễn chu làm loại ngọc này hủ tiếu cùng bên trong gân bột mì hỗn hợp phiên bản tống thắng vẫn là chưa từng có nến qua mang đây một tia hiếu kỳ hắn nhẹ nhàng tách ra mở ngọc trong tay hủ tiếu bánh đậu bao da mặt này tách ra đã có bột ngô loại kia rất nhỏ hạt tròn cảm giác lại có bên trong gân bột mì m ề m đ ạ m dùng sức một nắm ở trong tay liền sẽ thay đổi hình dạng đầy da kim hoàng sắc da mặt lập tức liền có thể nhìn thấy bên trong đậu đỏ, đỏ phối hợp kim hoàng còn có xông vào mũi t h ư ớ ngọt để tống thắng một giây cũng không do dự cầm lấy trong đó một nửa bánh đậu bao liền bắt đầu ăn cửa vào bánh đậu nhân bánh không có trong trí nhớ k i a c ố ngọt nào tương phản nhàn nhạt, nhạt trong veo tại trong miệng lan tràn bột ngô hương khí cũng vừa đúng nhẹ nhàng nhai mấy lần sản sạt cảm giác liền bắt đầu tại đầu lưỡi lan tràn ăn ngon à cái này bánh đậu bao đã không đặc biệt ngọt nào lại có bột ngô loại kia trong veo hương vị mà lại ra còn không phải cứng rắn đây có thể so sánh phổ thông bột mì làm được ăn ngon nhiều lắm t ố người t h hít i mắt lại đẩy xe thức ăn đi chỉ để lại lâu viễn chu cùng bếp sau bên trong bảo tiêu mắt lớn chừng mắt nhỏ lâu viễn chu cười cười quay người bắt đầu làm lạnh ra lạnh ra nghĩ tốt ăn đây làm lạnh ra bột mì đầu tiên liền muốn chọn tốt mặc kệ là thấp gân phấn vẫn là cao gân phấn đều là không thích hợp thấp gân phấn làm lạnh ra khả năng dùng chiếc đ u ố i nhẹ nhàng kẹp lấy liền sẽ tác ra mà cao gân bột mì mặc dù không có loại vấn đề này nhưng bắt đầu ăn rất dễ dàng cảm giác đặc biệt cứng nhắc bên trong gân phấn là lựa chọn tốt nhất lúc này bên trong gân bột mì đoàn đã tỉnh phát tốt có thể tiến hành mấu chốt nhất giữa mặt c h ỉ n h tự bởi vì có để bột nghỉ quá trình cho nên rửa mặt liền trở nên đơn giản không ít đem mì vắt bỏ vào chậu lớn bên trong để vào thanh thủy không có qua mì vắt về sau không ngừng mà tại trong chậu xo x rất nhanh mặt này đoàn bên trong thanh thủy liền bắt đầu biến sắc chậm rãi thành cùng bột mì một dạng tuần h bạch sắc lúc này lâu viễn chu đem nước đổ vào khắc một cái chuẩn bị tốt trong chậu về sau lại gia nhập mới thanh thủy tiếp tục rửa mặt lòng vòng như vậy mặt này tẩy trong chốc lát tống thắng vui vẻ ra mặt liền trở lại cái gì vậy cao hứng như vậy lâu viễn chu nhìn xem trong chậu nước so vừa rồi kê b u ồ n thanh tịnh không ít mắt thấy cũng nhanh tẩy xong hắc hắc hắc hắc cái kê ngoại quốc công tử ca cho ta một s ấ tiền mặt làm tiền tiếp ta đi rửa tay khoe miệng hoàn toàn ép không được tống thắng trong đầu vẫn là rõ ràng động tiền tay đây chính là phải thật tốt tẩy một chút mới được bất quá từ khi long quốc di động thanh toán lưu hành lên về sau h ắ n cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy tiền mặt cũng liền cái này mà sủ mộ vì sau khi đến hắn mới nhìn thấy đã lâu đại ngạch tiền mặt ha ha nhìn ngươi cao hứng lâu viễn chu tự nhiên là biết người nước ngoài này hào phóng đến mức nào năm vạn khối mua mấy cái đồ ăn thường ngày đây đặt ở cái tiết đều tuyệt đối là cao tiêu phí tuyệt đối phải chiêu đ ạ i tốt tẩy xong tay trở về tống thắng vừa hay nhìn thấy lâu viễn chu đem rửa sạch tinh bột mì đem ra đã làm mẫu sắc quen thuộc xem ra không trôi chạy đốn x ô i về sau thế nhưng là phá lệ ăn ngon lão bản đây lạnh ra có phải là lập tức liền có thể lấy làm tốt ta đã vạn phần mong đợi t ố n g thắng nhìn xem lâu viết chu nào biết được đối phương lắc đầu tinh bột nước tối thiểu muốn lắng động năm tiếng trở lên đây lạnh ra mới có thể co giãn tốt bắt đầu ăn cảm giác tốt năm tiếng đồng hồ một tiếng kinh hô t ố n g thắng kém chút cắn đầu lưỡi của mình ăn tôm mỉ ra muốn chờ năm tiếng trong lúc này muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể khiến người ta ngồi ở kia bất động a không có cách siêu thị bán lạnh ra ta nhìn lắng động thời gian không đủ làm được cảm giác không tốt trực tiếp dùng đây không phải là nện bảng hiệu sao lâu viễn chu vừa nói một bên đem tinh bột mì kéo thành một cái bánh hình trực tiếp bỏ vào c h ỗ bên trong chi sau đó xoay người đem chứa tinh bột nước trậu lớn nhét vào tủ lạnh ướp lạnh bên trong ừng hiểu lắp bản giao cho chúng ta đi thiên đoa không thể lấy không vẻ mặt thành thật tống thắng nhẹ gật đầu lập tức dùng di động phát cái tin nhưng sau đó xoay người liền ra bếp sau lúc này mạ s ủ mộ vị còn tại trầm mê ở bột ngô bánh đậu bao đây là hắn lần thứ nhất ăn kim hoàng sắc bánh đậu bao chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng dù sao cái này màu sắc thực tế là rất thích hợp hắn thấy thế nào đều là một bộ tương đương có tài vận giám vẽ khi mang theo n h i ệ t khí bánh đậu bao cầm ở trong tay thời điểm mạ xù mộ vị vẫn là tò mò nhìn từ trên xuống dưới cuối cùng lựa chọn trực tiếp ăn một miếng lại phát hiện bên trong nhân bánh vậy mà không phải hắn trước kiên n ế n qua cái chủng loại kia lưu s a hình mà là tràn ngập hạt tròn cảm giác hám liêu đây còn mang theo hạt đậu vào n g o à i b á n h đậu nhân bánh c ù n g đ ồ n g dạng Có hạt tròn cảm giác bột ngô có thể nói tương đương đồng bộ tăng thêm bắp ngô loại kia trong veo cùng đậu đỏ vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không có chút nào hạt đậu mùi tanh bánh đậu nhân bánh liền ngay cả đậu da bắt đầu ăn đều tựa hồ là một loại hưởng thụ mấy n g ụ m ăn đến liền có thể cảm nhận được đây cùng vừa rồi có thì là thịt dê bắt cơm hoàn toàn là hai thế giới mỹ thực người nước ngoài này cũng không thấy đến ăn không tiêu ăn từ từ ta cũng không nóng này à đại bảo nhìn trên bàn ba cái đã không đĩa trước đó kêu bên trong đựng đều là thịt dê bắt cơm mà mới vừa lên đến bánh đậu bao cứ như vậy một lát sau mà xù mộ vì đã ăn năm cái tựa như là đói một ngày chưa ăn cơm đồng dạng lúc này nói hắn là quý tộc chỉ sợ không ai tin tưởng đương nhiên đại bảo sở dĩ dám nói như thế hay là bởi vì hắn không biết mạ sủ mộ vị đã hạ phiên dịch phần mềm tinh khiết coi như đối phương cái gì cũng không biết bất quá tiêu quan hồng nhìn điện thoại lại gặm im một bên trong há cào tôm đầu góc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển năm tiếng coi như còn có không bên trên đồ ăn sao có thể để mạ sủ mộ vị gia hỏa này thành thành thật thật đợi ở chỗ này không phải tàu nhỏ mặc dù lạnh ra món ăn này là chính hắn điểm nhưng là đổi thành ai ngồi không cũng sẽ nhàm chán mạ sủ mộ vị ngươi sẽ chơi đùa không phải tiêu quan hồng trông thấy tống thắng ra nghĩ cũng chỉ có game điện thoại thích hợp giết thời gian trò chơi vậy dĩ nhiên là chơi quốc gia chúng ta hiện tại nhưng coi trọng điện cạnh kakata lần này tới long quốc chính là nghĩ đầu tư mấy cái làm trò chơi sở t i ê u di ô không biết tiêu quan hồng tính toán gì mà sủ mộ vì nghiêm túc đáp trả vấn đề lại chỉ thấy đối phương hướng đại bảo đưa tay ra điện thoại mượn dùng một chút để chúng ta vị này ngoại quốc bằng hưu thể nghiệm hạ long quốc điện cạnh lợi hại a hắn không phải có điện thoại a khả năng đăng ký không được vì sao không dùng ngươi điện thoại di động của mình a mặc dù ngoài miệng tràn đầy nghi vấn nhưng đại bảo vẫn là tự g i á móc ra mình còn lại chín mươi lượng điện, điện thoại vì cái gì bởi vì ngươi xem xét trò chơi chơi đến lại không được ngươi thành thành thật thật ngồi chỗ ấy ăn cơm thật muốn khiếu nại ngươi đại bảo yên lặng đáp lại một câu chỉ thấy đối phương đưa di động đưa cho mạ s ù mộ vi làm cho đối phương mở ra nào đó trò chơi mà từ sau chủ gia tống thắng cũng b u lại ba người bắt đầu tổ đội chơi đùa các ngươi không ăn ta coi như không k h á c h k h í trên bàn còn lại một chút rau trộn cá rốt kia đại bảo cơ lấy chất đũa một thanh rau trộn một thanh bánh đậu bao đừng nhìn hai cái này hương vị không liên quan nhau nhưng đại bảo hết lần này tới lần khác liền thích loại này kỳ lạ cảm giác chua ngọt mặn hay tất cả đều tụ cùng một chỗ vị giác lập tức cảm nhận được một loại cảm giác hưng phấn tăng thêm bột ngô loại kia rõ ràng mùi tôm quả thực là càng ăn vượt lên đầu ngươi được hay không a ngươi đều bị đối diện giết chết ba lần mạ su một v ị tiêu quan hồng đột nhiên hô lên mặc dù đại bảo nghe không hiểu nhưng nhìn biểu lộ hắn cũng nhìn ra được người nước ngoài này đoán chừng trò chơi chơi đến đủ đ ồ ăn